Cùng lúc đó, từ luôn tướng bạo, tại lúc này phát sinh biến hóa, quần áo trên người biến thành màu đen áo bào thêu rồng đế bảo, đầu đội thập thủy ngọc châu bình thiên bảo. Hắn đi từng bước một hướng thiên tử điện, mỗi đi một bước, khí tức trên người liền mạnh mẽ một phần. Thẳng đến đi tới thứ 99 tầng thời điểm, trên người khí tức bất thình lình tăng mạnh, phàm vật đã có thể cùng thiên địa tranh sáng trình độ. Cùng lúc đó, địa phủ bên trong, từng đạo quang trụ bắn tung tóe lên trời, hóa thành từng vị địa phủ thần linh bộ dáng, chiều từ luôn cách không nhất bái, chúng ta, cung nên đế quân. Cảm tụ mang thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng từ luôn cảm giác mình nếu mà nếu như gặp lại thiên ma cấp bậc phù nạp thiên ma mà nói, đánh giá có thể đem hắn nhấn trên mặt đất truy bạo. Cùng lúc đó, Từ Ngôn mở cặp mắt ra, lạnh nhặt nói, "Chấm, đã trở về." Lời này rơi xuống, địa phủ một đám quỷ thần, thần tình kích động. "Chấm cho các ngươi nghỉ." Đột nhiên, Từ Ngôn lại nói, "Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Đế quân, tuyệt đối không thể a." Một đám quỷ thần, nguyên bản thần sắc kích động, thay đổi càng thêm kích động. Từ Ngôn thấy vậy, bất đắc dĩ, thật là một đám yêu quý đi làm nhân viên của ta. Chư vị có biết Hắc Sơn yêu đột nhiên từ ngôn chuyển đề tài hỏi Nam Vươngỷ đế Đỗ Tử nhân nói đế quân ngài nói hát Sơn lào yêu chính là Nam Vương một tòa tiểu hát núi chỉ cần đế quân ra lệnh một tiếng thần đây liền đem hắn rời tới Đỗ tử nhân nói vô cùng nhẹ nhàng một vị thiên yêu cấp bậc bậcửng giả ở tại trong mắt Ph phản vất chẳng qua chỉ là con kiến hôi hẳ ngũ mà thôi từ ngôn khẽ mỉm cười được người đi đem hát Sơn lào yêu bà thể rời đến thiên tử điện bên trong đến nói xong từ ngôn tay áo ht lên quay lưng lại đi vào thiên tử điện cùng lúc đóanh âm nhà nhạc chuyển đến tất cả vào đi rút tiếng, từng đạo quỷ thần hư ảnh, rối rít bay vào đại điện bên trong, mà đỗ tử nhân chính là Ly Khai Phong Đô, hướng âm gian nam vương, Hắc Sơn lão yêu bản thể địa phương sở tại chạy tới. Cùng lúc đó, tại nhân gian quỷ vực Hắc Sơn lão yêu, đột nhiên mí mắt rực một cái, tình huống gì? Vì sao hôm nay bản tọa mí mắt một mực nhảy không ngừng? Nhếp Nương lúc này cười nói, hẳn đúng là chủ thượng gần đây quá mức mệnh mạo, để cho nhiếp nương cho chủ thượng bóp bóp vai đi. Được. Hắc Sơn lão yêu thấy vậy, nhất thời mặt mày hớn hở nói ra. Một chút võ du, huyền, huyền và rất nhiều gái vạn biến hỗn đế. Mời các bạn độc tử Chương 225: Tư nhiên đang hưởng thụ. Ngay tại Hắc Sơn Lão Yêu, bị nhiếp nương xoa bóp bắp vai, hưởng thụ vui sướng thời gian thời điểm. Âm gian, Nam Vương Quý Đế Đỗ Tử Nhân đã ngang qua và dặm. Đi tới một tòa bao phủ trong mây mù, trừng vạn trượng đại Hát Sơn bên cạnh, lúc gần lúc hiện, bên trên Hắc Sơn còn có chim thú chạy nhanh, trừ chỗ đó ra, còn có âm binh thao luyện, đương nhiên, những này âm binh cũng chỉ là chút cường đại điểm ngạ quỷ đạo âm dương gạ kỳ người trung gian, cùng địa phủ chính thống âm binh so với, còn kém 10 vạn 8000 dặm. Cùng lúc đó, nhìn đến chỗ ngồi này đại Hắc Sơn Đỗ Tử Nhân trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Ngươi một cái nho nhỏ thiên yêu, cư nhiên để cho đế quân gọi thẳng bản đế dẫn ngươi đi thiên tử điện, cũng không biết là vinh hạnh của ngươi, vẫn là của ngươi bất hạnh. Hướng theo Đỗ Tử Nhân tiếng lầm bầm rơi xuống, hắn bắt đầu thi triển thủ đoạn. Chỉ thấy to lớn vung tay lên, nguyên bản cùng đại điệu tướng Liên hát Sơn bắt đầu chấn động lên. Sơn thể bên trên đã lớn lăn xuống. Nhưng mà dù vậy, chỗ ngồi này đại hát Sơn vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Lên. Hướng theo Đỗ Tử Nhân một tiếng quát to. Ầm. Ầm. Ầm. Cả tòa đại Hắc Sơn Vậy mà đạp đất mà lên cái gọi là rời núi lớp biển tại cường đại tiên thần trong mắt bất quá lật tay giữa tiếp theo tại Đỗ tử nhân thi pháp phía dưới, nguyên bản vạn Trượng đại hát Sơn hình thể không ngừng thu nhỏ thay đổi chỉ có một trượng kích thước từ đó Đỗ tử nhân đằng vân rời khỏi đại hát Sơn tự chủ trôi lơ lửng ở hắn phía sau thật chặt đi theo khí đây hát Sơn là yêu là làm sao chọc tới vị này quỷ đế vừa văn một đạo phân thân lực lượng liền đem đây hát Sơn là yêu bản thể trực tiếp rút lên Xuyệt. trong xã hội sự tỉnh chúng ta vẫn là ít hỏi thăm ngược lại ta đánh giá à Hắc Sơn lão yêu kết cục, khẳng định cũng không khá hơn chút nào rồi. Lời nói, các ngươi biết không, biển máu ác hữu gia tộc có chút động tính, tựa hồ cũng muốn tranh một chuyến khí vận này chủng tộc vị trí. Đều nói, trong xã hội sự tình, ít hỏi thăm, an an tâm tâm, cậu thả ở, hắn không tâm sao? Thơm. Bên kia. Quỷ vực bên trong Hắc Sơn lão yêu phân thân, tựa hồ nhận thấy được cái gì, thần kinh đột nhiên chợt căng thẳng. Xem ảnh một, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao loại này dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt rồi, chẳng lẽ là bởi vì ta bản thể xảy ra chuyện rồi? Hắc Sơn lão yêu phật thần, trên mặt nghi hoặc, thế nhưng, nếu mà bản thể của ta xảy ra vấn đề, nhất định sẽ tỉnh lại a. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, đó chính là bản thể đang ngủ say thời điểm, trực tiếp bị đại năng giả đánh chết. Nhưng đã như thế mà nói, hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng mới đúng, mà không phải giống như bây giờ, nghi thần nghi quỷ. Chủ thượng, đến, há mồm, ăn quả nho a. Vừa lúc đó, Nhiếp Nương cầm một quả quả nho tại trong bàn tay nhỏ, chủ động đút cho hát Sơn lão yêu. Trong lòng của nàng sát thực loáng thoáng có chút mong đợi. Hôm nay nhìn Hắc Sơn lão yêu đứng ngồi không yên biểu tình, Lẽ nào từ ngôn thật có thể phá đổ hắn bản thể sao? Mà Hắc Sơn lão yêu lúc này nhìn đến mỹ nhân ở trước, cũng không có lòng nhớ cái khắc rồi, chờ bản thể vừa tỉnh lại, có công cụ gây án, liền có thể hảo hảo hưởng thụ bậc này mỹ nhân, hắn chính là đã ước chừng nhẫn nhìn mấy trăm năm thời gian a. Mà Hắc Sơn lão yêu ăn nhiếp nương ăn quả nho sau đó, cả người mặt mày hớn hở nói, "Không tệ không tệ, nhiếp nương ăn quả nho chính là người ta, chờ bổn tọa bản thể tỉnh lại, đập chết tiểu tử kia sau đó, liền cưới ngươi làm vợ." nghe, phát ra một hồi nụ cười. Địa phủ, Thiên tử điện. Chuyện này Từ ngôn trên người mặc đế bảo, cao tọa trên đại điện, thần thái uy nghiêm. Phía dưới một đám quỷ thần năm hốt, túi đầu, thần sắc khẩn trường, rất sợ từ ngôn trong miệng lại vang ra chấm cho các ngươi nghỉ mấy chữ mắt đi ra. Đang lúc này, Đỗ Tử Nhân mang theo đen hơn lão yêu bản thể trở lại đại điện bên trong. Hắn triều từ ngôn cung kính nói: "Đế quân, thần may mắn không làm được mệnh, đã đem hát Sơn lão yêu bản thể đưa tới." Ẩm. Hướng theo Đỗ Tử Nhân dứt tiếng, hắn vỗ tay, Hắc Sơn lão yêu thân thể liền nặng nề rơi vào đại điện bên trong. Bên trên Hắc Sơn, những cái kia chim thú vẫn theo lẽ thường sinh hoạt. Hà Minh cũng vẫn còn tại thao luyện, hoàn toàn không có nhận thấy được, đại sơn già đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Đỗ tử nhân cao quý một phương quý đế, thực lực danh xứng với thực. "Đế quân, chúng ta phải như thế nào xử trí đây hát Sơn lão yêu?" Lúc này, Đỗ tử nhân triều từ ngôn hỏi. Mà từ ngôn lúc này nhìn đến hát Sơn lão yêu bản thể, cười hỏi, "Chư vị, nếu như bản thể thụ thương, tại phía xa ngoài ngàn dặm phân thân sẽ bị thương sao?" Hồi đế quân, tự nhiên sẽ thụ thương. Lúc này, Trung Quỷ đứng ra nói ra. Lúc này Trung Quỷ cũng chỉ là một đạo phân thân, dù sao phán quan điện bên kia còn có nối liền không rứt quỷ hồn chờ đợi hắn thẩm phán đi. Hơn nữa không chỉ là hắn, điện bên trong quỷ thần, tính cả Ngũ Phương Quỷ Đế, cũng phần lớn như thế. Rất tốt." Từ Ngôn gật đầu một cái, sau đó hướng phía Hắc Sơn lão yêu bản thể một chỉ. Thiên tử kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp xuyên thủng Hắc Sơn lão yêu bản thể đại Hát Sơn. Chính là Từ Ngôn thấy vậy, đều có chút bất ngờ, nói thật, Từ Ngôn có thể cảm giác được, tại Thiên tử điện bên trong, thực lực của mình đã nhận được rất lớn giá trị, có thể so với Thiên Tiên cũng có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là ra thiên từ điện, không có giá trị, từ ngôn biết rõ thực lực của mình, hơn phân nửa lại sẽ rơi xuống dưới. Nhân gian, quỷ vực bên trong. Hát Sơn lão yêu phật thân, ngọ mức nhìn đến bụng mình lộ lớn, ánh mắt lộ ra ngờ đẫn biểu tình. Đáng chết, là ai? Ai dám làm bản thể của ta? Hát Sơn lão yêu phật thân, kịp phản ứng sau đó, trên mặt để lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu tình. Chính là cách nhất giới, hắn căn bản không cảm ứng được bản thể ở đâu, trừ phi bản thể chủ động tìm tới hắn đến. Cùng lúc đó, nhấp nương nhìn đến Hắc Sơn lão yêu bụng, đột nhiên xuất hiện lỗ lớn. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Phải biết, Hắc Sơn lão yêu bản thể chính là thiên yêu cấp bậc tồn tại a. Hơn nữa không tại nhân gian, từ ngôn cơ nhiên thật có thể thương tổn đến hắn. Quả thực bất khả tư nghị. Suy nghĩ, nhếch nương đáy mắt, thoáng qua vẻ hứ vấn, cầm lên một quả nho, tiếp tục hướng hát Sơn lão yêu trong miệng nhét, "Chủ thượng, ngài xin mớ giận, ngài bản thể chính là thiên yêu cấp bậc cường giả, tại âm gian cũng là mạnh mẽ vô cùng tồn tại, khẳng định không có ai có thể gây tổn thương cho ngươi." Nhếch nương nói có vài phần đạo lý. Bản thể nhất định có thể giải quyết những chuyện này, lại đem người xuất thủ kia nghiền xương thành tro. Hắc Sơn lão yêu phân thân tự tin cười nói: "Địa phủ, thiên tử điện bên trong, Nguyên bản đang ngủ say bên trong, bị từ ngôn xuyên thùng sơn thể đại Hắc Sơn bắt đầu kịch liệt khuấy dậy. Là ai, ai dám động đến bản tọa bản thể, muốn chết sao?" Một đạo tức giận sắc bén lão giả âm thanh từ đại Hắc Sơn bên trong truyền ra, tiếp theo, một đạo mặt trắng không dầu, tóc châm cùng hai cái đùi gà mở dạng, còn trên người mặc tiểu nữ trưởng bào lão đầu hư ảnh, xuất hiện ở tiên tử điện bên trong. "Mẹ." Đột nhiên Hắc Sơn lão yêu ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, xung quanh của mình, rất nhiều trong truyền thuyết đại lão đang vẻ mặt cổ quái nhìn đến mình. Hắn khỏe miệng giật một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo liền nhìn thấy, một đạo trên người mặc đế bào, đầu đội bình tiên mao thanh niên, là vẻ mặt buồn cười đánh giá hắn. Có thể ngồi ở đây sao bao lớn lao phía trên, Hắc Sơn lão yêu nghĩ tới một người, đó chính là tại âm gian, để cho người nghe tin đã sợ mất mặt vị kia âm tiên tử, hơn nữa nhìn trên đại điện người này ăn mặc, không sai, chính là vị này. Hác sơn lão yêu bức nữa rồi à, mình muốn là tìm một chỗ ngủ. Kết quả tỉnh dậy, phát hiện mình bị rất nhiều đại lão vây xem, cảm giác này giống như mẹ nó nằm ngõ. Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Hắc Sơn lão yêu vừa nói, vô vỗ mặt mình. Tư ngôn nhìn phía dưới, cùng cái trêu ghẹo tựa như Hắc Sơn lão yêu, trực tiếp bó tay, vẫn là Hắc Sơn lão yêu phân thân nhìn đến thoải mái à, dù sao cũng là cái mị nữ, bản này thể, đều thật là có chút cay con mắt ta. Cùng lúc đó, Hắc Sơn lão yêu cảm thấy tay mình vỗ vào trên mặt, là có cảm giác đau, nói cách khác, hắn bây giờ không có năng lực. Đế quân, tiểu thành thành thật thật Giữ quân pháp đang ngủ say bên trong, chuyện gì xấu cũng không có làm a. Xác định mình vị trí tình huống sau đó, Hắc Sơn lão yêua một tiếng, khóc lớn nằm trên đất, khóc. Hắn là thật ngốc bức a, tuy rằng hắn không chuyện ác nào không làm, ý dĩ nhỏ yếu, chính là cùng địa phủ sát thực tế chỗ ngồi, hắn chính là không có chút nào dám đắc tội a. Làm sao hôm nay không giải thích được, liền bị đám này địa phủ đại lão tìm. Tiếp nối cửa cơ chứ. Ngươi xác định không có đắc tội chấm? Phân thân của ngươi chính là một mực la hét muốn giết chấm cho hạ giận đi. Từ ngôn vẻ mặt cổ quái nói ra. Hắc Sơn lão yêu sững sờ lập tức trực tiếp tra cứu phân thân trí nhớ lúc trước, cái này không nhìn may mà, vừa nhìn liền trực tiếp tại chỗ ngây ngẩn cả người. Phân thân xác thực muốn giết một cái không biết xấu hổ ra hỏa, dù sao ra hỏa kiếp như thế hố mình phân thân, chính là hắn cũng muốn động thủ. Chính là khi hắn phát hiện, cái này không muốn mặt ra hỏa, dường như chính là trên đại điện ngồi người sau đó, hắn trầm mặc. Đế quân, hết thảy đều là hiểu lầm a. Hắc Sơn lão yêu liền vội vàng giải thích, ta bản thể rơi vào trạng thái ngủ say, hết thảy các thứ này đều là phân thân làm ra, không liên quan với ta à. Nhìn đế quân nhìn rõ mọi việc. Từ luôn Vậy quy thần, đây Hắc Sơn lão yêu là đủ sợ đó à, vì con sống, cư nhiên trực tiếp muốn vứt bỏ phân thân của mình. Cứ như vậy, hắn tu vi sợ là muốn rơi xuống không ít, đây thì tương đương với con thẳng lằn đứt đuôi cầu sinh. Là kẻ hung hãn. Phân thân của ngươi, không phải là ngươi sao? Đây mới quả, đồng dạng là ở trên thân thể ngươi. Lúc này, Đỗ Tử Nhân cười lạnh nói, Hắc Sơn lão yêu ngầm miệng. Xem ngươi phân thân bây giờ đang ở làm sao? Thứ ngôn cười híp mắt nói ra. Hắc Sơn lão yêu tự nhiên không dám không đáp ứng, vung tay lên, hắn phía trước xuất hiện một tấm cái gương lớn. Trong gương, chính là Diệp Nương uy Hắc Sơn lão yêu phân thân ăn bổ đảo hình ảnh. Hắc Sơn lão yêu bản thể thấy vậy, khóe miệng có giật. "Tên ta, thật sự là thật là khéo, lão tử cái này bản thể hiện tại chính đang chịu tội đâu, ngươi cái quái gì vậy cư nhiên còn hưởng thụ lên sao?" Suy nghĩ, Hắc Sơn lão yêu trực tiếp thi triển pháp thuật. Nguyên bản chính đang nhân gian giới, hưởng thụ mỹ vị bổ đảo Hắc Sơn lão yêu phân thân, trực tiếp liền đi đến tiên tử điện bên trong. Nhiếp Nương nhìn đến đột nhiên biến mất Hắc Sơn lão yêu phân thân, ánh mắt lộ ra thần sắc phấn, chẳng lẽ từ ngôn thật thành công? "Bản thể, ngươi đã tỉnh. Đi." Chúng ta chụp nhanh chết tiểu tử kia. Mà lúc này, vừa đến tiên tử điện Hắc Sơn lão yêu phân thân đang nói, còn chưa nói hết, liền nhất thời cảm giác đến bầu không khí có chút không đúng lắm, hắn nhìn quanh một tuần sau, tiên lặng ngậm miệng lại. Chương 226, ta đây tựu hạ lệnh. Người xem, hiện tại người đây phân thân cũng muốn đập chết chấm. Tứ ngôn nhìn phía dưới cảnh tượng, bất đắc dĩ nói, Hắc Sơn lão yêu phân thân lúc này mở bức, đau đầu, hắn không giúp nhìn về phía bản thể, lại phát hiện cho tới nay đều rất như bức bản thể, lúc này cũng rất bất lực. Đối mặt với địa phủ một đám quỷ thần, bản thể biểu hiện giống như trong đại dương một phiến thuyền cô độc. Tiểu Lãng vô một cái, liền trực tiếp lật thuyền cái chủng loại kia. Lúc này, Hắc Sơn lão yêu bản thể cũng sắp muốn khóc ca. Lao tử đem ngươi phân ra đến, đưa đến Dương Gian, là muốn để ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi nhìn ngươi xem đã làm những gì sự tình. Lúc này, Hắc Sơn lão yêu bản thể tức giận nhìn về phía phân thân quát. "Ta." Hắc Sơn lão yêu phân thân trực tiếp cứng họ. "Hảo gia hỏa, ngươi dám nói, ngươi đối với người nữ kia không có quỹ một chút ý tưởng. Lão tử bản tính đều là tùy ngươi." Đế quân Đợi phân thân lại dám va chạm ngài, ta giết hắn." Hắc Sơn lão yêu bản thể dứt lời, trực tiếp một trường vỗ ra. Hắc Sơn lão yêu phân thân, ngay tại mộng bức cảnh tượng bên trong, không có. Từ luôn thấy vậy, tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây Hắc Sơn lão yêu, không hổ là một phương đại yêu, làm lên sự tình đến có phần có kiêu hùng phong độ, phân thân của mình, nói độc chết, liền độc chết. Tội thân đã bị xử tử, nhìn đế quân lưu lại tiểu nhân một bệnh, tiểu nhân nguyện ý vì đế quân máu chảy đầu rơi. Hác Sơn lão yêu nói đây, trực tiếp đối với trên đại điện Từ luôn, đầu rạp xuống đất. Từ luôn sợ lên cảm lập tức lại cười lạnh nói, "Liền ngươi? Ngươi nhìn ngươi xem xung quanh, cái nào so sánh ngươi kém? Ngươi rựa vào cái gì cho rằng chấm sẽ lưu ngươi một mệnh?" Hắc Sơn lão yêu nghe vậy, trong nháy mắt cũng lên, "Đế quân, ta đây đại Hắc Sơn, có thể trồng thảo dược, cũng có thể chịu lực 10 vạn âm binh tướng sĩ, có thể làm địa phủ chinh chiến thời điểm, cung cấp trợ giúp không y ta." Tướng ngôn ngay vậy, nhìn về phía ở đây tất cả quỷ thần, hỏi, "Chư vị cảm thấy thế nào?" Lại thấy Ngũ Điện Diêm La Vương đi ra, Triều Từ ngôn nhất bài nói, "Đế quân không thể." "Ồ? Vì sao?" Tướng ngôn cười hỏi. Người này tâm ngoan thủ lạn, sinh ra lòng phản loạn, cho dù hiện tại Quy hàng ta địa phủ, cũng bất quá là mặt ngoài làm dáng một chút, ta địa phủ chế độ nghiêm ngặt, vận hành bên trong quả quyết không thể xuất hiện một tia biến cố, nếu không chuyện liên quan đến lục đạo luân hồi, xảy ra chuyện gì mà nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng, đế quân nghĩ lại. Diêm La Vương nói xong, còn đứng ở tại chỗ. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy, liền vội vàng chiều từ ngôn nói, Diêm Vương theo như lời cũng chỉ là suy đoan a. Tiểu đối với địa phủ một phiến hướng tới tinh thần, làm sao có thể đối kháng địa phủ chuyện bất lợi a? Nhìn đế quân nhìn rõ mọi việc, Đỗ Tử Nhân lúc này nói ra, "Đế quân, đây Hắc Sơn lão yêu bản thể muốn giết ngài, có thể thấy về căn bản không, có đem đế quân để ở trong mắt, không lưu được." Hắc Sơn lão yêu lúc này khí quá sức, cho tới bây giờ hắn cũng muốn đem phân thân lại đẩy ra ngoài, đánh một trận hạ giận. Mà lúc này, Từ Ngôn không muốn bỏ qua cho cái này cho mình thêm kinh nghiệm cơ hội tốt, liền cười nói, "Ngươi xem, chư vị quỷ thần đều muốn ngươi chết, dạng này đem, ngươi cùng chấm so một chút như thế nào?" Thắng chấm, chấm để cho ngươi đi. Xem ảnh một. Vừa nói, Từ Ngôn trực tiếp từ đế tọa bên trên đứng lên. Tất cả quỷ thần liền cảm giác đến, một cổ giống như Thái Sơn một bản cường hãn khí tức, phô diện Như Lai. Hát Sơn lão yêu cũng là thần sắc chấn động, liền khí tức này, lão tử có thể đánh qua sao? Người cái này không vẫn là muốn giết ta sao? Chỉ là, cũng cũng không do hắn nói một chữ không rồi, bởi vì từ ngôn đã xuất thủ. Hướng theo từ ngôn một chỉ, thiên tử kiếm liền trực tiếp hướng phía Hắc Sơn lão yêu bản thể, cũng chính là tòa kia đại Hắc Sơn chém tới, một đòn này nếu như chẳng thực, chỉ sợ có thể tức mất cả tòa đại Hắc Sơn đỉnh núi. Hắc Sơn lão yêu cũng không dám thật thúc thủ vô sách, ngược lại, đứng ở chỗ này một con đường chết. Phản kháng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống dù sao vị này Đế quân cũng nói chiến thắng hắn, mình liền có thể sống ngay sau đó liền thấy hát Sơn lão yêu thoáán qua một đòn này tránh sang bên cạnh từ ngôn thấy vậy không nói hai lời một cái thuần gì đi thẳng tới Hắc Sơnão yêu bên cạnh. cạnhắc Sơn lão yêu thấy vậy dơ tay lên mấy quyền đánh ra từ ngôn thấy vậy khỏe miệng lộ một nụ cười bị đánh rất đơn giản nhưng mà bị đánh còn muốn đem bức cái đạn chính là một môn học vấn ẩm ẩm ẩm lúc này Hắc Sơn lão yêu vài quyền giống như hạt mưa mở dạo trực tiếp đánh vào từ ngôn trên thân. Nhưng mà từ ngôn đứng tại chỗ, đồ sộ bất động, thậm chí ngay cả toàn thân đế bảo đều không có khởi một chút nếp nhăn. Ken, tốc chủ bị tiên tiên cấp cường giả, Hắc Sơn lão yêu công kích, âm đế kinh 19 vạn, 19 vạn, 19 vạn. Âm thần kim thần 1 vạn, 1 vạn, 1 vạn. Thật khủng bố nhũ thân. Hát Sơn lão yêu ở trong lòng gọi thẳng FML. Ở một bên xem cuộc chiến quỷ thần, lại trên mặt châm biếm tựa như nhìn đến kia Hát Sơn lão yêu. Đây Hắc Sơn lão yêu sợ rằng không rõ, âm tiên tử tại ngày này con điện bên trong, có thể nói là thánh nhân phía dưới sự tồn tại vô địch. Dù sao thiên tử nọ điện bên trong, có âm thiên tử chưa chuyển thế trước, lưu lại chuẩn thánh pháp tắc. Nếu mà từ ngôn học được điều động, cho dù đại la kim tiền đến, cũng là chỉ có tới chớ không có về, cho nên, chớ nói chi là một cái nho nhỏ thiên tiên rồi. Mà lúc này, từ ngôn cười nói, tiếp tục, để cho chấm xem, người đến tụt cùng còn có bao nhiêu thực lực. Hắc Sơn lão yêu khóc không ra nước mắt, "Đế quân, thiểu nhân đã sai." Vừa nói, Hắc Sơn lão yêu trực tiếp quỷ xuống rồi. Mình đây toàn lực công kích, đánh vào người ta trên thân không đến nơi đến trốn. Nếu như vị này âm thiên tử xuất thủ, chỉ sợ bản thân đã chết không có chỗ chôn. Thấy vậy, Từ Ngôn khỏe miệng giật một cái, "Đỗ Tử Nhân, người này liền giao cho ngươi." Nói xong, tại Hắc Sơn lão yêu quét qua một làn sóng kinh nghiệm từ Ngôn, lại lần nữa trở lại đế tọa đi lên, phất phắt tay, tỏ ý Đỗ Tử Nhân xử lý, sau đó Hắc Sơn lão yêu sẽ như thế nào, Từ Ngôn cũng lười quản. "Vâng." Đỗ Tử Nhân ổn quy nói, "Đa tạ đế quân khai ân." Hắc Sơn lão yêu nước mắt vui mừng. "Đại đế, kính xin di chuyển bình tâm cung một chuyến." Đột nhiên, một đạo nữ tử âm thanh vang vọng tiên tử điện, Từ Ngôn trên mặt sững sờ, vị này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, vị Tiên thân hóa Lục Đạo Bình Tâm Nương Nương đi. Sau đó, Từ Ngôn liếc nhìn điện bên trong tất cả quỷ thần, phất phắt tay, đều tản đi. Chúng thần cáo lui. Một đám quỷ thần dứt lời, thân hình liền biến mất chỗ này. Mà Từ Ngôn chính là đi ra Thiên Tử điện, hóa thành mặc lên Âu phục thanh niên bộ dáng, đi theo trong hư không dẫn dắt, đến Bình Tâm Nương Nương ở Bình Tâm Cung. Đặt vào Bình Tâm Cung, Từ Ngôn đã nhìn thấy một vị mặc lên màu vàng cung trang nữ tử, ngồi ở một cái bên cạnh khay trà, ngậm uống trả. Đại đế, mời ngồi. Bình Tâm nương nương đối với Tử Ngôn cười nói, "Tử Ngôn đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bình Tâm tỉ tỉ, một mình ngươi đợi ở chỗ này bao lâu a?" Tử Ngôn tò mò hỏi. Bình Tâm nương nương nghe vậy, đáp không dính vào đâu cười nói, nghĩ không ra từ trước liền một câu đầy đủ, đều nói không biết âm thiên tử, hôm nay cư nhiên thay đổi miệng lưỡi chân tru a. "Không có chứ, ta trời sinh chính là như vậy à, nếu như nhớ hậu đồ kính tỉ tỉ, ngươi nói dạng này, vậy khẳng định chính là nói rõ, ta kiếp trước kỳ thực là cái im lặng, không giống ta dạng này, trong trong ngoài ngoài đều là tự tin ngùi vị." Tử Ngôn cười hắc nói, Bình Tâm nương nương, ta gọi ngươi đi vào, không phải là cùng ngươi trò chuyện điều này a. Ngươi biết tại sao ta phải gọi ngươi qua đây sao? Lúc này, Bình Tâm nương nương tính toán trực tiếp nhắc lên chính để, không thể chạy nữa lệnh. Vì sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì rất lâu không có người nào cùng ngươi nói chuyện, ngươi cảm thấy hư không tịch mịch lạnh. Không quan trọng Bình Tâm tỷ tỷ, ta còn cung cấp buổi trò chuyện phục vụ, 1 giờ 10 vạn linh thạch là được. Từ ngôn đập đi đập đi miệng nói ra. Đột nhiên, từ ngôn trong tâm có một cái cắt dao hệ ý nghĩ, nếu như chuyên môn tìm những cái kia, bị phong ấn ở một chỗ hơn mấy trăm ngàn năm ra hỏa, cung cấp đội trò chuyện phục vụ nói, thật giống như cũng không phải không được. Tư Ngôn suy nghĩ, trong mắt tỏa sáng. Mà lúc này, Bình Tâm Nương Nương lúc này đã có điểm nhớ đổi người, hắn vẫn là khá là yêu thích, đã từng cái kia đánh chết nửa ngày đều thả không ra một cái dám đến âm tiên tử. Bây giờ là cái gì đồ chơi? Một giờ 10 vạn linh thạch, ngươi thật đúng là dám nói. Nói chính sự. Bình Tâm Nương Nương không lời nói. Vậy Nương Nương ngươi nói đi. Tư Ngôn cười khan một chút, nhìn chằm Bình Tâm Nương Nương, mong đợi hắn phía dưới nói. Ban đầu ta đáp ứng ngươi Bảo hộ địa phủ đến mặt pháp đại kiếp phía sau một đoạn thời gian, hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Bình Tâm Nương Nương nói ra. Từ ngôn trên mặt sửng suốt một chút, Bình Tâm tỷ tỷ, ngươi không phải đứng tại địa phủ nơi này sao? Bình Tâm Nương Nương tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Từ ngôn, ta đứng, là lục đạo luân hồi bên này, chỉ cần không có ai phá hư lục đạo luân hồi căn bản, ai là địa phủ chính thống, ta đều không quan tâm. Từ ngôn nghe xong lời này, sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống, Bình Tâm tỷ tỷ, ngươi bây giờ cái ý nghĩ này, rất nguy hiểm a. Bình Tâm Nương Nương trong mắt nghi hoặc. Từ Nôn nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, ta hỏi ngươi một cái vấn đề à, ngươi nói, chúng ta địa phủ này chúa tể lục đạo luân hồi, cũng có rất lâu rồi đi. Cho tới bây giờ có từng ra khỏi một chút không ai? Không có. Bình tâm nương nương lắc lắc đầu nói, "Đúng, không có chứ, đó là bởi vì cái gì chứ?" Bởi vì địa phủ bên trong tụ tập là tinh anh trong tinh anh, là chuyên nghiệp luận đội. Mỗi một cái nhân viên, lúc còn sống cũng đều là đại đức người, nói thí dụ như Diêm La Vương đi, hắn có phải hay không chính là lưu danh bách thế bao thiên thiên? Có những này từng cái từng cái thanh liêm tồn tại. Địa phủ mới có thể không có chút nào bất ngờ vận chuyển đi xuống, nếu như đổi một đám người, đến chúa tể lục đạo luân hồi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể có địa phủ truyền nghiệp sao? Khẳng định không có chứ, bảo đảm không cho phép còn có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đâu. Đến lúc đó thiên đạo thanh toán, ngài mặc dù làm mà nói thánh nhân, nhưng mà đây nghiệp lực, ngươi muốn sao? Tướng ngôn nghiêm túc nói ra. Bình tâm nương nương nghe vậy, nhất thời cảm thấy thật có đạo lý a, vạn nhất đổi một đám mới vào nghề đến, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đến lúc đó kiêng nổi không phải là mình sao? Lại thấy lúc này Từ Ngôn lại tiếp tục thở dài nói, "Bình Tâm tỷ tỷ, nếu ngươi nhớ lột địa phủ bên trong Quỷ Thần, ngươi liền lột đi. Ta cùng ngươi nói, ta cho bọn hắn nghỉ, bọn hắn đều không đáp ứng, tốt như vậy nhân viên, ta đều cảm thấy thấy thẹn đối với bọn hắn, ngươi muốn lột bọn hắn vượt vạn, có thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút." "Ai, cũng không cần ngươi lột, cái tên xấu xa này để ta làm đi, ta đây sẽ hạ chỉ, để cho toàn bộ Quỷ Thần chỗ nào mát mẻ, liền đi nơi đó đợi đi." Nói xong, Từ Ngôn liền hướng Bình Tâm bên ngoài cùng đi tới. Đứng lại. Bình Tâm nương nương âm thành, tại Từ Ngôn sau lưng va vào. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất viện, mong mọi người ghé qua. Chương 227, từng người mang ý xấu riêng. Làm sao? Tướng ngôn quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương khỏe miệng giật một cái nói, "Ta sẽ tiếp tục bảo vệ địa phủ, ngươi cũng đừng đuôi mù đi tới cái gì chỉ." Lúc này Bình Tâm Nương Nương đều không còn gì để nói rồi, ngươi bây giờ hạ chỉ toàn bộ địa phủ Quỷ Thần Hạ Cương, như vậy to lớn địa phủ, ai tới chủ trì vận chuyển? Đây không phải là nháo sao? Tư ngôn trên mặt lộ ra vẻ giận mình, "Vậy Bình Tâm tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị bảo hộ địa phủ bao lâu đây? Chờ ngươi trở lại đỉnh phong như thế nào?" Bình Tâm Nương Nương nói như vậy. "Vậy hay quên đi, ta đây liền đi tới chỉ, nói Bình Tâm Nương Nương chăm sóc địa phủ quỷ thần, yêu dân như con." Giữa lúc Tư ngôn nói hăng say thời điểm, Bình Tâm Nương Nương trực tiếp vung tay lên, từ ngôn miệng liền bất động rồi. "Ô ô ô." Tư ngôn trận to hai mắt, nỗ lực muốn nói chuyện. Nhìn ngươi miệng này còn động một tí rồi. Bình Tâm Nương Nương lúc này không vui nói, "Ngươi này chuyển vòng nhân gian, hoàn toàn cùng lúc trước không liên quan rồi." Bắt ca đều không ngươi như vậy biết ta nói. Bình Tâm tỷ tỷ, ngươi không nói vỏ đức. Tuy rằng từ ngôn miệng bất động rồi, nhưng mà bụng lại phát ra âm thanh. Bình Tâm năn chán, ta cùng ngươi nói, ngươi không muốn được tiện nghi còn ra vẻ, bảo vệ địa phủ đến ngươi cảnh giới khôi phục, đã là ta lớn nhất nhượng bộ rồi, thích giả sinh tồn, đây cũng là thiên đạo phát tắc, nếu như của ngươi phụ không có thực lực, không phòng được người khác, lại dựa vào cái gì chấp trưởng lục đạo luân hồi bậc này quan trọng địa phương đâu? Không có à, ngươi là ta Bình Tâm tỷ tỷ, ngươi cùng ta là người một nhà, ngươi không đứng ở ta nơi này một bên, đứng tại người khác bên kia. Từ ngôn vội vàng dùng phúc ngữ nói ra: "Ta lúc nào thành tỷ tỷ ngươi sao? Ta làm sao không biết?" Bình Tâm Nương Nương mặt đầy một bức. Từ ngôn tại chỗ dùng pháp lực tới một cảnh tượng hồi tưởng. Khi Bình Tâm Nương Nương nhìn thấy Từ ngôn, mở miệng một tiếng tỷ tỷ gọi thân thiết, mình con đứng thời điểm, hắn khỏe miệng co quắp rồi mấy lần, điều này cũng có thể tính. Tỷ tỷ ngươi là đại nhân vật, nói chuyện phải giữ lời, ngươi cùng ta là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Cút đi." Thứ ngôn còn muốn nói nhiều mấy câu nói đi. Chỉ nghe thấy Bình Tâm Nương Nương gầm lên một tiếng. Tiếp theo, mình xung quanh cảnh tượng liền không ngừng biến hóa, đến một nơi rậm rạp sơn lâm bên trong. Mấy cái đốn thúi thợ đốn tụi người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Từ ngôn, sững sờ dừng tay lại bên trong động tác. Xem ảnh một. Núi. Sơn quỷ. Một cái trong đó thợ đốn tụi người, bị dọa sợ đến hai chân đều đã ra động tác run dậy. Từ ngôn nghe xong lời này, không lời nói, ngươi có từng thấy đẹp trai như vậy sơn quỷ sao? May mà, Từ ngôn tuy rằng bị San Bằng tâm nương nương một cái đưa ra ầm dàn, nhưng mà cũng may Bình tâm nương nương vẫn là rất hảo tâm giúp Từ Nôn tháo gỡ miệng phân ấn. Vậy ngươi hà chẳng phải là liền quỷ đều không phải? Người là cái gì cái tiêu thợ đốn tuổi người nuốt từng ngụm nước bọt nói ra ta chính là nho nhã hiền lành chính trực thiện lương bình dị gần gũi phong lưu phá khoáng mạch thượng nhân như Ngọc người khiêm tốn từ ngôn là ta quỷ quỷ A giữa lúc từ ngôn nhiệt tình mênh mông giới thiệu mình thời điểm một đám thợ đốn tuổi người trực tiếp bị dọa sợ linh hồn xuất hiếu bỏ lại thợ đốn tuổi bộ xoay người chạy chỉ có từ ngôn ở lại tại chỗ khỏe miệng côất rút đám người này lệ phép sao? hắn chính là tại nghiêm trang giới thiệu mình đâuôn đột nhiên từ ngôn sau lưng chuyển đến ngônmử âm thanh Từ luôn sững sờ, chợt quay đầu, kinh ngạc nói: "Ngươi là cái thứ gì? Lại dám đứng tại sau lưng của ta, chẳng lẽ ngươi muốn nhặt sạp đông? Loại chuyện này, ngươi muốn tìm cùng lao đầu." Mà lúc này, từ ngôn trước mặt xuất hiện một cái, trên thân đã độ cao thối giữa nam nhân, để lộ ra trong thịt sâm nhiên mặt cốt. "Ta mẹ nó liền chưa hề chưa từng thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người." Kia độ cao thối giữa nam nhân, một cái tay xanh tại trên cây, một cái tay ôm bụng, không biết nói gì nói ra. Cuối cùng lắp mình một cái, thành một cái lồn gầy lồn gầy trung niên, ngoài miệng còn giữ hai sợi râu cá chê. Ngươi là cái thứ gì? Lẽ nào lời nói của ta có lỗi sao?" Từ ngôn cau mày hỏi, lập tức nghiêm túc nói, "Ngươi có thể hoài nghi ta thực lực, nhưng mà ngươi liền tuyệt đối không thể nghi ngờ xuất khí ta tướng mạo." Ngoài miệng giữ lại hai sợi dâu cá chê trung niên, vừa nghe thấy từ ngôn lời này, trực tiếp bó tay, thừa nhận ngươi rất to tú, nhưng mà ngươi có thể hay không đừng luôn đem chuyện này treo ở trên miệng. Khiến cho thật giống như ngươi sói là có thể coi như ăn cơm tự như. "Ôi dù, lời này ngươi nói đúng rồi, sói thật có thể làm cơm ăn, nhìn ngươi thủ pháp này, cũng không phải người bình thường, Thanh Khâu hộ tộc ngươi biết không?" Vốn hắn kia công chúa, mặt đầy mày dạn muốn bao nuôi ta. Thư ngôn trên mặt đắc ý nói, "Sau đó thì sao?" Tiêu dâu cá chê trung niên trên mặt nghi hoặc, "Bị ta cự tuyệt, chuyện này không đáng nhắc tới." Thư ngôn vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Nguyên lai là một chê gẹo." Dâu cá chê trung niên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, vốn đang ưu sầu đến bản thân một người, đi làm việc khả năng có đi mà không có về, nhưng là bây giờ xem ra, có thể lợi dụng một chút đây không có đầu góc tiểu từ ngốc rồi. Xí, cũng biết ngươi không tin, dù sao dung mạo ngứa như vậy xấu xí, khẳng định không nhân ái." Người vĩnh viễn đều không biết lý giải ta loại người này gặp người yêu, hoa kiến hoắc khai, xe thấy xe nổ bánh xe đẹp trai sinh hoạt. Từ ngôn vẻ mặt khinh bị nhìn đến đây dâu cá chê trung niên nói ra. Dâu cá chê trung niên khỏe miệng co giật, cái này tiểu tử nóc, chúng ta mới vừa thấy mặt lời còn không nói hơn mấy câu đâu, liền bắt đầu thân thể công kích, dạng này thật tốt sao? Một khắc này, hắn đột nhiên có chút muốn làm trận xung lên, đem tiểu tử này đập chết kích động. Nhưng mà hắn nhịn được, dù sao chờ chút còn muốn lợi dụng tiểu tử này đi. Ngay sau đó bát tử hồ trung niên, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, tại hạ hồ tuấn phong. Đen Giang Hồ ra gia, gia chủ, vừa mới để cho tiện thanh trạng, liền biến ảo thành lệ quỷ bộ dáng, không biết tiểu hữu là nhà nào đệ tử. Hồ Tuấn Phong, Từ ngôn mặt đầy cổ quái quan sát Hồ Tuấn Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới một cái, dung mạo người một chút cũng có lỗi với người danh tự à, ta gọi là Từ ngôn, người thuộc sơn. Thuộc sơn đệ tử. Hồ Tuấn Phong trận to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Không, là thuộc sơn trưởng lão." Từ ngôn đưa ngón trỏ ra lắc lắc, sau đó lấy ra, Lý Bình An trước cho mình kia tượng trưng cho Thục sơn trưởng lão thân phận ngải bài, tại Hồ Tuấn Phong trước mặt lắc, lắc. Hồ Tuấn Phong thân là nguyên thần một bước cường giả, tự nhiên rất trực tiếp, liền bắt được ngọc kia bài bên trên ký tức, phi thường thuần khiết, tuyệt đối không phải là giả. Ngay sau đó Hồ Tuấn Phong triệt để lăng loạn, cái này miệng tiện trêu ghẹo, tự nhiên là thuộc sơn trưởng lão. Có hay không đồ nha? Nguyên lai like là thuộc sơn đạo hữu ở đây, tại hạ giá xương lễ độ. Hồ Tuấn Phong triều từ ngôn chắp tay nói: Trách tích, ngươi còn dám không có lễ a? Ngươi dám không có lễ, tín không tin nhà ta thao thiết đại ca, cắn một cái sạch đầu của ngươi." Thứ ngôn trên mặt tựa như cười mà không phải cười nói. "Ha, ha, ha đạo hữu thật là thích nói giỡn." Hồ Tuấn Phong cười nói: Nhưng trong lòng bắt đầu khinh thường lên, người này cho dù thật là thổ sơn trừ lão, nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, hầu môn là nữ, sợ không phải đã tẩu hỏa nhập ma. Còn nói thao thiết là đại ca hắn, Ngọc Kiêu Hoàng đại đế hay là của ta cha đâu? Bất quá dạng này vừa vặn, người này cho dù là chết rồi, đánh giá cũng không có người quản, liền tính thổ sơn quản, kêu đen giang tỉnh cùng Du xuyên tỉnh giữa, còn cách mấy ngàn thành km đâu. Hơn nữa tại trong núi lớn này, một cái tu sĩ đột nhiên mất tích, có thể có rất nhiều cách nói sao? Và lại, chỉ cần bình yên vô sự lấy được kia đại năng trong mộ bảo vật, Hắn chỉ cần cậu thả đến mặt pháp đại kiếp đi qua, còn sợ cái giám Thục sơn a. Nghĩ tới đây, Hồ Tuấn Phong đã hạ quyết tâm, muốn bấy từ ngôn rồi, đương nhiên, hắn cũng không chọn được, không hố từ ngôn mà nói, hắn vào đại năng giả mộ, sợ rằng liền không ra được, bằng không, lúc này hắn đã sớm hạ mộ rồi, nơi nào còn ở chỗ này lăng lự. Đạo Hữu thân là thuộc sơn trưởng lão, chắc hẳn thực lực nhất định không yếu, tại hạ quang thời gian trước phát hiện trong núi lớn này, có một vị tán tiên chi mộ, rất có thể là từ linh nhìn lão tổ, không biết Đạo Hữu còn có hứng thú, cùng nhau đi vào. Được bảo sau đó, ta ngươi hai người chia đều Hồ Tuấn Phong cười híp mắt nhìn về phía Từ Ngôn hỏi. Từ Ngôn nghe thấy lời này, nhất thời hiểu rõ, người này đoán chừng là mình không giải quyết được là thứ gì, chuẩn bị kéo chính mình xuống nước đâu, bằng không, một cái tán tiên trong mộ bảo vận, nhiều không kể xiết, sao có thể dùng nhẫn người khác phân cách. Bất quá lúc này, Từ Ngôn cũng tới hứng thú, lại giả vờ cảnh giác nói, "Vì sao? Vạn nhất người hại ta đâu?" Hồ Tuấn Phong nghe vậy, nhất thời trên mặt ôn hòa cười nói, "Không không không, đạo hưu cao quý thuộc sơn trưởng lão, ta bất quá một cái tiểu gia tộc gia chủ, làm sao có thể giạm hố ngươi đây? Ta là tin tưởng thuộc sơn kiếm tiên." làm người chính trực chưa bài, nguyện ý cùng đạo hữu cùng nhau thăm dò tán tiên mộ, cũng không rối gạt đến đạo hữu, trong mộ quả quyết không thể nào là không có nguy hiểm, nhưng mà ta hy vọng cùng đạo hữu chân thành hợp tác. Từ Ngôn cười, người này đem mình khi kẻ đần độn chơi đâu, nói so sánh hát đều rất nghe, còn kém không đem hố hàng hai chữ viết trên mặt ta, bất quá rốt cuộc là ai hại ai, còn khó nói đi. Mà lúc này, Hồ Tuấn Phong nhìn thấy Từ Ngôn cười, hắn cũng cười, rất hiển nhiên, kẻ ngu này hắn mắc câu a. Từ Ngôn nhìn đến Hồ Tuấn Phong, làm ra vẻ trang dạng sờ lên cằm nói ra, ngươi nói không sai, ta chính là thổ sơn kiếm tiên. Ngươi làm sao có thể dám lựa ta đâu? Lao ca ta là Lý Bình An, nếu ngươi dám lựa ta, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng đúng đúng, ta khẳng định không dám hấu ngươi a. Hồ Tuấn Phong vô lui, mặt mày hớn hở nói ra, khỏe miệng một mực không nhịn được hướng lên dương cao, ta là không dám hấu ngươi, nhưng mà ta cái quái gì vậy dám bây chết ngươi à, tiểu tử ngốc. Hai cái tâm lý từng người mang ý xấu riêng người, lúc này đều là vẻ mặt nhìn kẻ đần độn nụ cười, nhìn đối phương. Vậy Tử Ngôn đạo hữu, chúng ta khi nào xuất phát đi chỗ đó tán tiên chi mộ? Hồ Tuấn Phong cười hỏi Tử Ngôn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tư Ngôn đem vấn đề ném cho Hồ Tuấn Phong. Hiện tại liền xuất phát đi, nói thật ta hiện tại rất kích động." Hồ Tuấn Phong cười nói, "Đúng đúng, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, ta kỹ thực cũng rất kích động." Tư Ngôn cười híp mắt phụ họa nói ra, "Được, Tư Ngôn đạo hưu mau theo ta đến." Hồ Tuấn Phong vừa nói, "Đi tới phía trước đi dẫn đường, tâm lý lại kinh thường cười lạnh, ngươi kích động cái giám a, ngươi chính là cái giúp ta đi làm, còn kích động, bán đi ngươi, ngươi còn phải ngoan ngoan thay ta đếm tiền đâu." Chương 228, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối sẽ không lừa ta. Rốt cuộc Từ Nguyên tại Hồ Tuấn Phong dưới sự dẫn dắt, vượt núi băng bèo, đi tới phía trước một tòa động phủ. Chỉ thấy cái này động phủ cửa vào trên cửa đá, có khắc rất nhiều đường vân, chính giữa còn có một cái vừa vặn có thể thả xuống nhân thủ trưởng cửa động. Lúc này, Hồ Tuấn Phong nhìn đến cái cửa đá này bên trên cửa động, chiều Từ ngôn cười nói, nghe nói, cái động này chính là từ linh nhìn lao tổ bố trí, chỉ có tấm lòng son, lại chính trực vô cùng người huyết, mới có thể thông qua cái động này, mở cửa ra, ta đã thử qua, khả năng ta trà trộn vào giới tu luyện quá lâu, đã sớm không có tấm lòng son đi, cho nên cái cửa này, ta không mở ra. Nói đến phần sau, Hồ Tuấn Phong trên mặt thổn thức vô cùng. Từ ngôn Hiếu kỳ hỏi, "Đây từ linh nhìn lão tổ chôn tại tại đây sao đúng không?" "Đúng đích." Hồ Tuấn Phong gật gật đầu nói. Từ ngôn tiếp tục hỏi, "Vậy đây từ linh nhìn còn có truyền thừa sao?" Hồ Tuấn Phong nhìn đến từ ngôn cặp mắt, vẽ mặt thành thật nói, "Tự nhiên có, đáng tiếc từ linh nhìn một đời không bằng một đời, cũng không có ai có thể mở ra cái này động phủ chi môn." "Ta hiểu, ta hiểu, tiếp tục như vậy, chỉ sợ từ linh nhìn sẽ đoạn rồi truyền thừa a, hôm nay hồ đạo hữu ta ngươi hai người mở ra cái này động chi môn." Sao lại không phải để cho vị này tán tiên truyền thừa, tái hiện với thế gian sao? Lúc này, Từ Ngôn cắt đứt Hồ Tuấn Phong mà nói, sờ động phủ động phủ cửa đá, vẻ mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Hồ Tuấn Phong đều bị từ ngôn lời nói này ngây ngẩn cả người, đặt bên mèo, tiểu tử này so với chính mình còn không biết xấu hổ a, thì ra như vậy trọng người ta mộ, người ta còn phải xốc quan tài lên bạn, đi ra cảm ơn người hay sao? Không tệ không tệ, chính là cái đạo lý này." Hồ Tuấn Phong nhìn đến từ ngôn, không kịp đợi nói ra, vậy từ ngôn đạo hữu, chúng ta mau cầm tay ngươi cắt ra huyết, nhét vào đi. Thế nhưng ta sợ đau." Từ Ngôn đột nhiên nước mắt lã chã nhìn về phía Hồ Tuấn Phong, "Hồ đạo hữu, trước ngươi không phải thử qua sao? Nếu không như vậy đi Hồ đạo hữu, ngươi cho ta biểu diễn một lần đi, hơn nữa vạn nhất nói không chừng, ngươi trực tiếp thành công đâu." Hồ Tuấn Phong nghe vậy, mặt liền biến sắc, đặc biệt mèo, tiểu tử này thật sự là nói khóc liền khóc, hoặc là hắn đã biết rõ tay này rũa một cái vào hang bên trong, cũng sẽ bị hiến tế báo hầu xuống. Nhưng khi nhìn tiểu tử ngốc này biểu tình, cũng không muốn là diễn viên a. Ngay sau đó, Hồ Tuấn Phong cười híp mắt cầm lên tử ngón tay, nói, "Từ Ngôn đạo hữu, Nhỏ không nhẫn, tắc đại loạn, chúng ta phải nắm chặt thời gian thăm dò bên trong mộ, cũng đừng ở cửa động tại đây lãng phí thời gian. Vừa nói, Hồ Tuấn Phong trực tiếp dựng thẳng kiếm chỉ, tại từ ngôn trên tay, hóa ra một đạo máu me đầm đìa vết thương. Đương nhiên, vết thương này là từ ngôn cố ý trở lại đến. Nếu không thì rựa vào Hồ Tuấn Phong một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh, còn muốn phá từ ngôn phòng ngự, chính là trở về tu luyện lại hai vạn năm cũng không được a. A, thật là đau thật là đau, trời ạ ta chảy máu cứ nhiên. Nhanh đưa ta đi y viện, không thì miệng vết thương của ta liền muốn kéo màn a ta ta cảm giác muốn chết. Cùng lúc đó, Tư Ngôn một cái tay khác nắm bản thân bị Hồ Tuấn Phong quẹt làm bị thương bàn tay đích cổ tay, kinh hãi quát to lên. Tâm lý chính là hừ lạnh, cửa đá này trong động, tuyệt đối cất giấu những thứ gì, cái da hỏa này rõ ràng chính là muốn cầm mình mở được a. Hồ Tuấn Phong lúc này cũng ngậm bứt rồi, đã nói thuộc sơn trưởng lão đâu, Người mẹ nói trên tay là thêm một con như vậy vết thương mà thôi, tại sao ư? Hồ đạo hữu, nếu như đây hoang sơn giá lĩnh, ta vết thương này không chiếm được chữa trị, nhiễm chúng ta chết làm sao bây giờ? Tư Ngôn vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Hồ Tuấn Phong hỏi. Tư Ngôn đạo hữu đi tâm ta Hồ Tuấn Phong tất nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi." Xem ảnh một. Hồ Tuấn Phong vẻ mặt đại nghĩa lâm như nói, cũng xác thực như thế, dù sao từ ngôn là mình dùng để dò đường, làm sao có thể để cho tiểu tử ngốc này dễ dàng như vậy liền chết đâu. "Tử ngôn đạo hữu, chúng ta mau cầm để tay vào đi thôi." Lúc này, Hồ Tuấn Phong bắt đầu thúc giục lên Từ ngôn. Trong cái hang này mặt, chẳng lẽ có ăn tay yêu quá đi, vạn nhất ta tay này đưa vào đi, không, có làm sao bây giờ, ngươi về sau hầu hạ ta sao?" Từ ngôn trên mặt do dự mãi, vẫn là chiều Hồ Tuấn Phong thận trọng hỏi, "Nếu là thật không có, ta hầu hạ ngươi?" Hồ Tuấn Phong tức giận nói: "Tiểu tử này xử lý chuyện này làm sao như vậy lại ngại. Ta không yên tâm, không bằng như vậy đi Hồ Đạo Hữu, ngươi bây giờ liền gọi ta một tiếng chủ nhân. Vạn nhất ta tay nếu là thật không có, cũng tốt để cho ta sớm trải nghiệm một hồi, ngươi chiếu cố cảm giác của ta, dạng này ta mới có thể yên tâm nắm tay bỏ vào." Từ Ngôn trong mắt phát tiệm nhìn về phía Hồ Tuấn Phong nói: "Ta mẹ nó." Hồ Tuấn Phong nghe thấy Từ Ngôn lời này, tại chỗ liền muốn bộc phát, hận không được xông lên, bóp Từ Ngôn cổ, dùng Từ Ngôn trời đất quay cuồng, nhưng mà vừa nghĩ tới trong đợ phụ, Những cái kia khiến người thèm nhỏ dãi bảo vận, Hồ Tuấn Phong vẫn là nhịn được. Vệ mặt Ôn hòa nói ra, từ Ngôn đạo hữu, ta chiếu cấu người nửa đời sau là một hồi sự tình, nhưng mà không cần thiết gọi người chủ nhân đi. Ta bất kể, người không gọi, ta liền không đưa vào đi." Tư Ngôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói. Lúc này Hồ Tuấn Phong, lực chập trùng kịt liệt, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp nói, "Chủ nhân." "Ai?" Tư Ngôn trên mặt hết sức phấn khởi đáp một tiếng. Hồ Tuấn Phong nội tâm có thể nói là ngũ vị trần, khuất nhục cảm giác tràn ngập nội tâm của hắn, lập tức hắn hướng Tư Ngôn hỏi, "Tư Ngôn đạo hữu, Ngươi xem, ta cái này đã tiêu ngươi chủ nhân, lần này ngươi có thể yên tâm nắm tay bỏ vào đi. Được rồi." Từ ngôn trên mặt đáng thương, miễn cưỡng đáp ứng nói. Lập tức Tương Kế tiểu kế tiểu muốn đem tay nhét vào cửa động này. Dù sao đây chỉ là một tán tiên mộ huyệt, có thể Từ Nôn thân, cho dù là thiền tiên cường giả đều không phá được phòng, hắn còn chỉ mong bên trong động có cái gì cho mình đưa kinh nghiệm. Ngay tại Từ ngôn nắm tay nhét vào cửa động thời điểm, Hồ Tuấn Phong trên mặt để lộ ra vẻ hưng phấn, tiểu tử ngốc, hảo, hảo hưởng thụ bị hàng vạn con kiến vệ tay nô đao đi. Chính là Ước chừng mười mấy giây thời gian đã qua. Tư Ngôn đem bàn tay vào hắc miệng, không chỉ trên mặt không lộ vẻ gì, ngay cả cửa đá cũng mất độc tính. Hồ Tuấn Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt, đây đặc biệt mèo, không khoa học a. Trong sách ghi lại chính là muốn tiến vào đây từ linh lão tổ mộ huyệt, cần một người hiến tế một tay cho trong cửa đá thì huyên nghĩ, cái cửa đá này mới có thể mở a. Chính là trước mắt là tình huống gì? Mà lúc này từ ngôn, tay xác thực là tại bị hàng vạn con kiến gặm ăn. keng, tức trụ bị hàng vạn con kiến vệ tay, âm đế kinh 199, 199. 199 âm thần kim thân một, một, một. Nghe hệ thống nhắc nhở, lại gặp Hồ Tuấn Phong kia biểu tình nghi hoặc, từ ngôn ha ha rồi, người này thật đúng là đem mình khi kẻ đần đột, làm người chết thế nữa rồi à. Suy nghĩ, từ ngôn trực tiếp vận chuyển ngô đồng chi khí, thuận giữa vết thương trên tay, đã khép lại. Sau đó, từ ngôn rút tay ra, đặt ở Hồ Tuấn Phong trước mặt, trên mặt để lộ ra vẻ giận mình, Hồ đạo hữu ngươi xem, tà tay thì đã hảo. Cư nhiên khỏe thật. Hồ Tuấn Phong nhìn đến từ ngôn tay, nhất thời trên mặt để lộ ra bạch tư bất đắc kỳ giải biểu tình, là thật buồn bực à? lẽ nào trong sách này đi lại đều là gạt người hay sao? Là thật được rồi. Hồ đạo Hữu ngươi cũng nhanh thử xem đi, hơn nữa ta còn ta cảm giác vừa mới đem bàn tay vào trong, thể nội pháp lực đều bắt đầu tăng trưởng lên. Nói tới chỗ này, Từ Ngôn vẻ mặt hưng phấn. Ngay tiếp theo khí tức trên người đều bắt đầu tăng lên lên. FML. Hồ Tuấn Phong trận to hai mắt, đây là thật. Từ Ngôn đạo Hữu, ngươi đây nên không phải gạt ta sao? Hồ Tuấn Phong lúc này mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Từ Ngôn hỏi. Lại thấy Từ Ngôn hụi khuất ba giải thích, "Hồ đạo Hữu, chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, hơn nữa ta cũng là nguyên thần một bước" Ta đều đem bàn tay tiến vào cũng không có chuyện à, ta dùng thuộc sơn ta kiếm tiên uy tín làm bảo đảm, cửa này bên trong thật không có vấn đề, hơn nữa thật còn có thể giúp người tăng trưởng tu vi, ta còn đối với âm tiên tử phát thệ, nếu như ta lừa người ta bên dưới 18 tầng địa ngục, đầu thai ném thành heo." Thư ngôn nói đến phần sau, vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thực Từ luôn không có nói sai, cánh cửa này xác thực giúp đỡ mình tăng trưởng tu vi sao? Được, Thư ngôn đạo hữu, ta tin tưởng thục sơn kiếm tiên uy tín." Hồ Tuấn Phong chừng chừng nhìn chằm chằm Từ luôn con mắt nói ra, "Xác thực, người trong thuộc sơn uy tín đều là cứ tốt." Cho nên, có thuộc sơn kiếm tiên mỹ sưng, hơn nữa nhìn từ ngôn bộ dáng, cũng không giống diễn trò bộ dáng, hơn nữa còn đối với âm tiên tử thể. Nếu hắn không phải nói thật, tuyệt đối không dám đối với âm tiên tử bậc này tôn thần phát thể. Dù sao tu sĩ có nguyên thần, liền bước chân vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, nói mỗi một phần thệ ngôn, đều sẽ bị thiên đạo, hoặc là những cái kia với tư cách nhân chứng đại thần cảm ứng, cho nên một dạng nguyên thần cảnh tu sĩ, đều không biết lấy chính mình thể ngôn đùa. Nếu là thật ứng nghiệm, vậy coi như vạn kiếp bất phục. Cho nên, lúc này Hồ Tuấn Phong đối với Tử ngôn nói, lại tin cựu phần nhưng vẫn là có một tia lý trí, để cho hắn không nên đi tin tưởng từ ngôn nói. Từ ngôn thấy vậy, nhất thời hiểu rõ cái này Hồ Tuấn Phong đang lo lắng cái gì, ngay sau đó Từ ngôn cười hắc hắc, trực tiếp lần nữa đem mình tay cắt vỡ, sau đó nhét vào chính giữa cửa đá cửa động, tiếp theo, Từ ngôn khí tức liền bắt đầu từng bước đề cao. Cái quái gì vậy, lại là này một tay, suối quẩy suối quậy, vừa mới ta cắn một cái, ta kiến ngạc đều sụp đổ, mọi người tuyệt đối không nên cắn cái tay này à. Không sai không sai. Cửa đá trong động gẩu. Trang Chỉ thị huyên nghĩ, nhìn chằm Từ ngôn tay, vẻ mặt suối quậy thảo luận cùng lúc đó Hồ Tuấn Phong nhìn đến từ luôn không ngừng tăng trưởng trưởngký thức nhất thời trận to hai mắt khi nhìn thấy từ ngôn lần nữa nắm tay hoàn hảo không hao tổn rút ra thời điểm trong lòng của hắn cuối cùng một ti nghi ngờ cũng để xuống rồi dù sao đây chính là rõ ràng tại trước mắt hắn phát sinh cái gọi là mắt thấy mới là thật quyển kia cổ tịch chính là gạt người nhất định là biên soạn cổ tịch người không muốn để cho người biết rõ từ linh lão tổ động phủ lối vào kỳ thực chính là một nơi cơ duyên to lớn dạng này biên soạn cổ tịch người là có thể nuốt một mình đây tạo hóa nghĩ tới đây Hồ Tuấnong cả ngườiích động Cũng không muốn làm sao mở cửa vẫn là trước tiên đem nắm hào trước mắt cơ duyên lại nói suy nghĩ Hồ Tuấn Phong trực tiếp đem từ ngôn đẩy ra hơn nữa nhìn đến từ ngôn nói ra từ ngôn đạo hữuu ta tin tưởng các ngươi thuộc Sơn kiếm tiên, là tuyệt đối sẽ không lừa ta nói xong Hồ Tuấn Phong liền đem mình tay cắt vỡ chảy máu sau đó nhét vào cửa đá này trong đậu cầu nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền trận to hai mắt chương 229 sự khác biệt đối đã rõ ràng như vậy a Hồ Tuấn Phong phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát có lòng hắn vội vàng đem tay rút ra chỉ thấy tay hắn Lúc này đã không có huyết nục, toàn bộ tay đều chỉ còn dư bạch cốt, liền một chút huyết đều không mang theo đó a. Ta tay, rà ta tay a ah, a ah, a. Ah. Lúc này, Hồ Tuấn Phong nhìn đến bản thân bị giẫm nhắm chỉ còn đầu khớp sương tay, trên mặt vô cùng dữ tợn. Khí, thật thê thảm một người. Tư Ngôn nhìn đến Hồ Tuấn Phong bạch cốt gãy chơ xương tay, trực tiếp trong lòng hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng lục địa thần tiên cấp bậc cường giả cũng có thể làm được tái sinh máu thịt, nhưng lại tương đương phiền toái, hơn nữa học sinh mới tay, sợ rằng sẽ hao tổn một ít thực lực. Người cái quái gì vậy, không phải nói, cánh cửa này bên trong không có nguy hiểm không? Ngươi tên lường gần này, cư nhiên lửa lao tử. Mẹ nó, người thuộc sơn đều là một đám tên lường gà ta, tiểu tử thối, lao tử thật sự là tin người ta à?" Hồ Tuấn Phong lúc này ôm lấy mình cái kia đã sớm không có máu thì tay, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Từ ngôn. "Thuộc Sơn." Nguyên Bản đang uống trả thái vi chân nhân, đột nhiên cau mày, trong tâm vô hình có chút bất an. Lên răng tỉnh, chính đang không biết tên góc lý bình an, chân mày cũng không nhịn được giật một cái, hắn bấm ngón tay tính toán, trên mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Thai Vi, kiếp nạn này ngươi được thay vi sư chống được nửa rồi à?" Tiểu Vương bắt đạn này hiện tại không có ngừng bao lâu, lại bắt đầu khắp nơi dao động rồi, lao đầu ta gần đây cũng không có thời gian để ý tới những chuyện này. Nhưng mà lúc này Từ Ngôn chính là gương mặt vô tội nhìn về phía Hồ Tuấn Phong nói ra, "Đây thật chuyện không liên quan đến ta à, Hồ đạo hữu, ngươi xem ta tay, bỏ vào không phải hoàn hảo không hao tổn lấy ra sao?" Từ Ngôn vừa nói, lại lần nữa đem mình tay, đem thả vào cửa đá trong động khẩu. Trong động khẩu, đã ăn một bữa thỏa thích thị hên nghĩ, phát hiện lại là này một cái khiến kiến suối quẻ đưa tay vào, trực tiếp lựa chọn phất lờ không để ý tới. Cho nên, từ ngón tay Có một lần hoàn hảo không hao tổn rút ra. Ngươi xem, ta để tay vào trong, thật một chút khuyết điểm đều không có a. Vừa nói, Từ Luân còn đem mình hoàn hảo không hao tổn tay, đắc ở lúc này đau nhè răng trận mắt Hồ Tuấn Phong trước mắt. Ta mẹ nó, ngươi là đang cười nhạo lao từ sao? Hồ Tuấn Phong lúc này trong lòng bóng ma diện tích, đã có thể che kín toàn bộ bầu trời. Hắn lúc này, có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm ca. Không có không có, chỉ là ta thật không có lựa ngươi a. Ta làm sao có thể cầm thủ sơn kiếm tiên danh tiếng, đến nói đùa với ngươi a, Lý Bình An vẫn không thể gọt chết ta. Xem ảnh một. Lúc này, Từ Ngôn liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt ủy khuất phủ nhận nói ra. Hồ Tuấn Phong trong lòng, lúc này cũng đã mê mang, dù sao tiểu tử này tay cũng giống như mình, đều nhét vào cửa động này, vì sao hắn không có sự tình đâu? Hơn nữa xác thực cũng không có người tu sĩ nào, dám cầm thẻ ngôn độ chơi này đùa giỡn a? Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngay tại Hồ Tuấn Phong nội tâm, tràn đầy nghi ngờ thời điểm, động phủ cửa đá đột nhiên phát ra từng tiếng tiếng vang lớn, bắt đầu rung rung lên, nhìn bộ dáng như vậy, là chuẩn bị mở ra. Từ Ngôn thấy vậy, trong mắt sáng lên. Mừng rỡ nhìn về phía Hồ Tuấn Phong nói ra, "Ta hiểu rồi, ta biết rồi. Ta biết vì sao cửa động này chỉ nuốt Hồ Đạo Hữu tay ngươi rồi. Hồ Đạo Hữu, trước ngươi không phải đã nói, chỉ có thân mang tấm lòng son, hơn nữa chính trực vô cùng người, mới có thể mở ra đây tất động phủ cửa chính sao? Ta nghĩ, nhất định là Hồ Đạo Hữu ngươi gặp ta, sau đó tìm về ngươi tấm lòng son, cho nên cái cửa này mới có thể nuốt tay ngươi." Đều nói tướng do tâm sinh, ta cảm thấy lời này là không đúng, ngươi xem Hồ Đạo Hữu, dạng như ngươi vậy đều có thể có tấm lòng son, ngươi nói lời này có đúng hay không? Tử Ngôn từ ngôn một hồi răng rắc. Hồ Tuấn Phong trên mặt là sửng suốt một chút, "Tiểu tử ngươi tại đây kéo nghese con đâu, móc lấy con mắng ta xấu thôi. Còn nữa, lao tử một lòng muốn hố ngươi, điều này cũng gọi tấm lòng son. Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đối với tấm lòng son, có cái hiểu làm gì?" Bất quá vừa nghĩ tới, phía sau khả năng còn có cửa ải, đến làm cho tiểu tử này đi làm thịt người thám hiểm máy, Hồ Tuấn Phong chịu đựng nỗi đau xé rách tim gan nhìn về phía Tử Ngôn nói ra. "Thì ra là như vậy à, vừa mới hồ mộ quá quá kích động, mong rằng Tử Ngôn đạo hữu thứ lỗi, hồ mộ cho đạo hữu bồi cái không phải." Bất quá hổ mộ cũng thật ngoài ý liệu, nghĩ không ra hôm nay gặp phải Từ ngôn đạo hữu, lại có thể tìm về ta tấm lòng son, đạo hữu thật đúng là phúc tinh của ta a. Phúc tinh hai chữ, Hồ Tuấn Phong nói chính là cực kỳ dùng sức. Ngươi chẳng phải là phúc tinh của ta sao? Lần sau gặp phải nguy hiểm, lão tử nhất định hảo hảo chú ý, đem ngươi vào chỗ chết mặt hố, mẹ nó thật tốt thay lão tử trận tai ương. Mà lúc này, Từ ngôn chính là vẻ mặt khiêm tốn thêm chân thành nhìn về phía Hồ Tuấn Phong nói ra, đâu có đâu có, hồ đạo hữu quả thực quá khách khí, ngươi tay này thương nặng như vậy, ta tại đây vừa vặn có hai bình kim chế phấn. Có thể để cho đạo hữu hóa giải một chút đau đớn. Vậy liên tiền toái từ ngôn đạo hữu." Hồ Tuấn Phong thấy vậy, tâm lý khinh thường, ngược lại còn mắng một câu, "Tiểu tử ngốc, chờ chút còn có người chờ coi." Gào. Ngay tại từ ngôn đem kim chế phấn, vậy vào Hồ Tuấn Phong trên vết thương thời điểm. Hồ Tuấn Phong lại phát ra một hồi kêu rên. "A, Hồ đạo hữu, xin lỗi xin lỗi, ta ra ngoài ra dồn dập, đem kim chế phấn mang thành muối, ngại ngủng, quả thực quá không tốt ý từ a." Từ ngôn lúc này hốt hoảng đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng thất thố nhìn đến đau gào gào thét lên Hồ Tuấn Phong nói ra. Con gái mẹ nó. Chính là muốn chửi mẹ Hồ Tuấn Phong, nhìn vẻ mặt nhận sai thành khẩn Từ ngôn, hắn mạnh mẽ đem lời mắng người nén trở về, chán nổi gân xanh lên, cắn răng, chịu đựng đau đớn, so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười nói ra, "Không gì, không gì, Từ ngôn đạo hữu lần sau có thể nhất định phải chú ý a, vết thương này bên trên sắt muối, cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn được." "Hảo hảo, ta nhớ kỹ rồi." Từ ngôn liền vội vàng nói, tâm lý chính là hồi hộp, "Nha, gọi ngươi suy nghĩ lựa ta, lão tử hô không chết được ngươi, liền không cứ gọi Từ Nôn." Thời qua chốc lát, Đợi Hồ Tuấn Phong mình dọn dẹp vết thương, dùng băng vải đem toàn bộ túi sách sau khi thức dậy. Hắn nhìn về phía Từ Nôn, sắc mặt trắng liếu cười nói, "Ta bên này đã thu thập xong, Từ Nôn đạo hữu, chúng ta đã đã chỉ hoãn khá lâu rồi, mau mau vào đi thôi chúng ta." "Hảo hảo, chúng ta đi vào nhanh một chút đi." Từ Nôn lớn tiếng nói. Lập tức, hai người bước chân vào Từ Linh tán tiên đạo phủ. Từ Nôn hai người một bước vào đạo phủ, liền tiến vào đến một nơi đại điện bên trong. Đại điện mặt vách bên trên có trường minh đăng, cho nên bước vào động phủ hai người, rất nhanh sẽ nhìn rõ bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy chỗ này lại điện bên trong, tất cả trang trí, đông lệ tây ngã, hơn nữa còn có mấy cổ xương khô nằm ở góc, rất hiển nhiên, tại đây sợ là đã bị người chiếu cố qua rồi. Chẳng lẽ là cái tiêu biên soạn cổ tử người, đi vào trong này. Hồ Tuấn Phong nghi ngờ trong lòng. Nay cũng có người đi vào rồi a, chỉ sợ đã không có bảo bối tốt đi. Lúc này, thứ ngôn đánh ra xung quanh nói ra. Vậy những người này không thể nào đem bên trong đồ vật toàn bộ mang đi, khẳng định còn sẽ có thứ tốt lưu lại. Hồ Tuấn Phong vẻ mặt khẳng định nói. Đột nhiên, toàn bộ đại điện bên trong Chuẩn đến sổ sổ xoản xoản tâm thanh, chỉ thấy từng mảnh từng mảnh màu đỏ kiến biển, từ đại điện bên trong các ngõ ngách bên trong chui ra, những này kiến toàn thân đều là màu đỏ, thoạt nhìn giống như từng khảm màu đỏ tinh thạch mở dạng. Thị Huệ Nghĩ. Hồ Tuấn Phong thấy tình cảnh này, sau khi phản ứng, nhìn hướng tay của mình, có chút kinh hoàng thất thố hô. Kỳ thực một cái thị huệ nghĩ tại hồ tuấn phong trong mắt, thật chính là một con côn dế, tiện tay có thể bắt chết. Chính là có một câu nói nói rất hay, nhiều kiến có thể nuốt như. Hơn nữa đây một mảng lớn khát mau kiến, cũng đều không phải lớn bình thường tiểu. Mỗi một cái đều có thành người to bằng năm đấm, hơn nữa trong đó còn không thiếu có trúc cơ tầng thứ thị huyễn nghĩ. Những này kiến cũng không biết cái gì gọi là sợ, chỉ biết là phục tùng kiến sau đó mệnh lệnh. Có thể sinh ra nhiều như vậy trúc cơ cảnh giới thị huyễn nghĩ, chỉ sợ cái này kiến sau đó tu vi, rất có thể đạt tới nguyên thần cảnh giới. Mà mình tay, cũng sợ liền thật sự là bị đám này đổ chơi cao tầng cho sèn xoẹt rơi xuống. Lúc này, Hồ Tuấn Phong nhìn đến đây chằng chịt màu đỏ thị huyễn nghĩ, không nhịn được tê cả ra đầu. Bang vào trước mắt những này thị huyễn nghĩ, là có thể tiêu hao hắn không ít pháp lực. Nếu như kiến sau đó mới xuất thủ, mình sợ là muốn cựu tử nhất sinh rồi. Đang suy nghĩ, Hồ Tuấn Phong thấy được bên cạnh đang ngốc đầu ngốc não từ luôn. Nhất thời ác từ tâm đến. Tiểu tử này nói thế nào cũng là cũng giống như mình nguyên thần một bước, để cho hắn tiêu hao thị huyết nghĩ đàn, lại để cho thị huyết nghĩ hậu cùng hắn trăm giết, mình cũng không là có thể ngư ông đắc lợi sao? Thị huyết nghĩ hậu thân thể, chính là luyện chế những cái kia linh đan rượu dược, có thể gặp không thể cầu hảo dược tài a, chỉ cần đến lúc đó lấy ra đi bán cho những cái kia luyện đan, mình khẳng định có thể hùng hãn huyết trảm một bữa. Tư đạo hữu Những này khát máu kiến giao cho ngươi, ta tại phía sau ngươi bảo hộ ngươi." Hồ Tuấn Phong thấy vậy, nhất thời cha a một tiếng, đem Từ Ngôn đẩy về phía kia Minh Ngung Bắc Át, giống như biển khơi thị huyết nghi đàn trong đó. Chặn chặt. Từ Ngôn tâm lý đối với đây Hồ Tuấn Phong không biết xấu hổ nhận thức, nâng cao một bước, bất quá Từ Ngôn cũng không có phản kháng, dù sao những này thị huyết nghi nhiều như vậy, liền tính thêm kinh nghiệm thiếu, đó cũng là tiểu lượng, cao phải không. Nhưng vào lúc này, đăng ký sinh tại cửa động phủ bên trong, chỉ huy bảy kiến thị huyết nghi hậu, nhìn thấy là Từ Ngôn đánh về phía thị huyết nghi đản. Nhất thời mặt đầy ghét bỏ thêm suối quẩy chỉ huy thị huyết nghĩ đàn, cho từ ngôn ngã xuống địa phương, chống không rồi vị trí, hơn nữa vòng qua Từ ngôn, hướng Hồ Tuấn Phong địa phương sở tại vào tới. Từ ngôn, Hồ Tuấn Phong. Như đã nói qua, trước Từ ngôn đem bàn tay cửa đá cửa động thời điểm, cái khác thị huyết nghĩ đều không cắn nổi. Tự nhiên nên nàng cái này kiến sau đó lên sàn rồi, chính là phí hết một phen dốc hết sức lực bình sinh sau đó, nàng phát hiện, mình cư nhiên cũng không cắn nổi. Cho nên, hiện tại hoàn toàn không cần thiết để cho thị huyết nghĩ quần công đánh ra này, hoàn toàn chính là đang lãng phí biểu tình. Cùng lúc đó, đặt Mông ngã xuống đất từ non, nhìn đến từ bên cạnh mình đi tới, căn bản không quản mình thị Huyết Nghĩ, cả người trên mặt kinh ngạc vô cùng, lúc này, hắn phảng phất như một người ngoài cuộc. Mà Hồ Tuấn Phong nhìn đến vòng qua Từ Non, chiều mình vọt tới thị Huyết Nghĩ đàn, cả người nằm ở chỉ hoãn trạng thái. "Không phải, sống sờ sờ một người, liền nằm ở các ngươi trước mặt, các ngươi không lên, hết lần này tới lần khác hướng ta đây chạy tới làm sao? Chẳng lẽ là thịt của ta so với hắn thơm? Sự khác biệt đối đại rõ ràng như vậy, phép sao các ngươi? Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người?" Ta tu tâm. Tất việc, mong mọi người ghé qua. Chương 230, dưa vặn xuống tham ăn là được. Ta rõ rồi Hồ Đạo Hữu, nhất định là ngươi tấm lòng son, bị những này thị huyết nghị phát hiện, bọn nó lúc này mới hướng về ngươi bên kia vào tới, ngươi xem ta, bọn nó đều mặc kệ ta, quả nhiên, ta tấm lòng son sớm đã không có a Hồ Đạo Hữu. Tứ luôn vẻ mặt cảm thán vừa nói, ngón trỏ cũng đã bấm một cái thị huyết nghị chân sau. Nhưng mà cái kia thị huyết nghi lại hoàn toàn không có công kích từ luôn ý hướng, mà là hưng hằng, gắng sức hướng Hồ Tuấn đó chẹo, hơn nữa còn là không đạt đến mục đích, thế không bỏ qua loại kia Lúc này, Hồ Tuấn Phong nghe từ luôn mà nói, lại gặp một màn này, khỏe miệng co giật không ngừng, hắn mẹ nó, đây thật sự hoàn toàn để mắt tới lao tử chứ, ta là móc các ngươi ổ, vẫn là đối với các ngươi làm ra chuyện gì? Chẳng lẽ lao tử thật có tấm lòng son? Cái này thật là có ý tứ a. Giữa lúc Hồ Tuấn Phong tâm lý hướng về phía đám này thị huyết nghĩ, hùng hùng hổ hổ thời điểm, thị huyết nghĩ đàn đã tại bên cạnh của hắn, tạo thành bao vây chi thế. Thật coi lão tử là dễ chơi. Hồ Tuấn Phong trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, một giây kế tiếp, hắn kiện toàn tay nào ra đòn, trực tiếp thi triển ra Hỏa Sát thuật. Hung mãnh hỏa diễm trực tiếp hóa thành một đầu tự mãng, rất quét trận toàn bộ thị huyết nghi. Thị huyết nghi tuy rằng cũng bố, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn nó thực lực mạnh mẽ đại ngạn. Chính là hôm nay những này thị huyết nghĩ vẫn không có tới gần Hồ Tuấn Phong, liền bị nó thi triển hỏa sát thuật quét qua, thành sát chết cháy. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, toàn bộ đại điện bên trong liền tràn ra một cổ khét lẹt mùi vị. Hồ đạo hữu cô lên a, ta ở đây cho người trợ trận. Lúc này Từ Nôn đã tại một bên, bắt đầu phất cờ hò reo lên. Hồ Tuấn Phong khí quá sức, trong lòng cũng bắt đầu chất vấn, mình mang tiểu tử này đi vào mình đã nhận được chỗ tốt gì? Cửa là mình phá, thị huyết nghi cũng toàn bộ đến là mình. Tiểu tử này vẫn luôn ở đây bên cạnh chế đế ư? Ngay tại Hồ Tuấn Phong suy nghĩ thời điểm, đại điện bên trong thị huyết nghi thương vong thảm trọng, chính là số lượng vẫn như cũ không giảm, ngược lại càng tụ càng nhiều. Từ Ngôn Đạo Hữu, cũng đừng ở kia nhìn đến a, nhanh giúp ta một chút, ta nhanh không chống nổi a. Cùng lúc đó, Hồ Tuấn Phong bắt đầu hô. Hắn thật là không muốn vừa vào cửa, ngay tại thị huyết nghi tại đây, hao phí hơn nửa thể lực. Tán tiên chi mộ, vô cùng lão diệu, cũng nguy cơ từ phía Đây thị huyết nghĩ sợ không phải cái món ăn khai vị, phía sau còn có đại khủng bố. Nhưng mà, lúc này Từ Nôn lại kinh hoàng, che mình chập trùng tích liệt, ngực trong mắt kinh hoàng nói ra, "Hồ Đạo Hữu, ta, ta dày đặc chứng sợ hãi thật giống như Phạm, nhanh, nhanh mau cứu ta, ta nhanh không thở nổi." Hồ Tuấn Phong, dày đặc chứng sợ hãi, xem ảnh một. Cái gì đồ chơi? Lao tử gọi ngươi ra tay giúp ta à? Ngươi còn để cho ta cứu ngươi, có lầm hay không? Mà lúc này thị huyết nghĩ hậu cũng bắt đầu phái ra lượng lớn kim đan cảnh nghĩ, hướng Hồ Tuấn Phong địa phương sở tại vọt tới. Hồ Tuấn Phong thấy vậy, sắc mặt Tạ huyết cũng sắp muốn nặn ra nước. Thị huyết Nghĩ Hậu có gan liền trước mặt đi ra nói chuyện một chút. "Ngươi dạng này sợ hãi ở trong bóng tối, là cái tha gì?" Hồ Tuấn Phong gầm thét liên miên nói ra. "Tại sao phải đi ra?" Nghĩ không ra dung mạo ngươi xấu như vậy, thì thật ra thì vẫn là thật không tệ, ta thích. Trung quanh đại điện, lúc này xuất hiện một đạo khiến người sợ hãi giọng nữ vần quanh. "Vậy tiểu tử lớn lên đẹp trai như vậy, thì khẳng định cũng rất tốt, vì sao các ngươi liền ánh sáng nhìn chăm chăm ta làm?" Hồ Tuấn Phong có chút giận mà hỏi. Trong cửa đá Thị Nghĩ Hậu nghe vậy, Nhìn từ ngôn một cái, không có lựa chọn trả lời hồ Tuấn Phong nói. Thậm chí lại phái ra một đám nửa bước nguyên thần thị huyết nghĩ, hướng phía hồ Tuấn Phong bay đi. "Con mẹ nó, đây là ngươi bắt ta?" Hồ Tuấn Phong cười lạnh một tiếng, một tay bắt đầu bắt pháp quyết, nguyên bản chỉ có một đầu hỏa mãng, trong nháy mắt phân hóa ra 10 cái, cứ như vậy xoay quanh tại hồ Tuấn Phong bên người. "Hừ hừ, muốn giết ta? Kiếp sau đi." Hồ Tuấn Phong trên mặt cười đắc ý nói, chiêu này chính là ta chuyên môn tu luyện cho các ngươi chuẩn bị. Ngay từ lúc đọc cổ tịch thời điểm, hắn thực cũng biết có thị huyết nghi những thứ này. Vì thế Hắn còn chuyên môn nghiên cứu, phát hiện đồ chơi này sợ lửa, ngay sau đó liền chuyên môn học một chiêu hỏa sản thuật. "Tôi úa, ta xem ngươi có thể cầu thả đến bao lâu, chờ ngươi pháp lực hao hết, không phải là dê đợi làm thịt." Đại điện bên trong, giọng nữ kia tiếp tục vang dội, cùng lúc đó, một đám chẳng chảng thị huyết nghĩ, tại thị huyết nghĩ hậu dưới sự chỉ huy, bắt đầu xoay quanh khởi hồ tuấn phong xoay lên cái vòng tròn. Mà lúc này, Hồ Tuấn Phong phục hạ khôi phục pháp lực đang lưỡng, nghi hoặc hỏi, "Vì sao liền làm ta, không làm tiểu tử kia? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trọng khẩu vị, yêu thích ta như vậy?" À, "Ngươi hàn gà?" Bạn gà xấu sao?" Thị huyết Nghĩ Hậu không lời nói. "Hồ Tuấn Phong, được rồi, lời này không có cách nào phản bác, dù sao hắn cũng không biết tại gà thế giới bên trong thế nào chỉ gà là xấu xi si a. Nhưng mà lúc này Từ ngôn, con tại đằng kia không ốm mà rên. Gọi Thị huyết Nghĩ Hậu đều có điểm phiền. "Tiểu tử, bản Hậu vừa không có công kích ngươi, ngươi ở đó đuôi mủ giống lên cái gì, có phiền hay không a?" Thị huyết Nghĩ Hậu không nhịn được câm thanh, chiều Từ ngôn quá lớn. "Ngươi sinh đứa con yêu nhóm, dọa ta rồi, muốn đánh tiền." Từ ngôn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp bật tốt lên. Hồ Tuấn Phong thì huyết nghi hậu, "Tiểu tử ngươi thật có ý tứ, ngươi là đến người dạ bị đụng." Thì huyết nghĩ hậu không những không giận mà còn cười mà hỏi, "Cái gì gọi là ăn vạ? Ta cái này gọi là hợp lý yêu cầu y tế bồi thường, có khuyết điểm sao?" Tư Ngôn liếc mắt, sau đó tiếp tục tiêu rên, "Nếu ngươi không lô tiền cho ta, ta liền ở ngay đây gọi vào chết, ngược lại ta tuổi thọ còn rất răng dặc, sống thêm mấy ngàn năm tuyệt đối không có vấn đề." Thì huyết nghĩ hậu, "Tiểu tử này có quá vô sỉ a, liên năng thì huyết nghi hậu cũng dám ăn vạ." Tư Ngôn nếu như biết rõ trong lòng nghĩ đoán trừng mặt đầy cổ quái. Bình Tâm Nương Nương hắn đều dám ăn vạ, ngươi một cái nho nhỏ yêu tình, thì xem là cái gì? Tiểu tử, ngươi dáng dấp lớn lên thật không tệ, như vậy đi, ngươi hầu hạ ta 1000 năm, ta cho ngươi hưởng chi vô tận bình hòa phú quý thế nào. Hơn nữa đây tán tiên chi mộ ta hiểu rõ, bên trong đồ vật ngươi muốn cầm, ta đều có thể tận lực giúp ngươi lấy được. Đột nhiên, thị huyết nghĩ hậu nói như thế, trong thanh âm tự tin vô cùng. Hồ Tuấn Phong, mới vừa rồi là người nào nói không quan tâm dung mạo tới đây? Nhanh như vậy ngươi liền tự mình đánh mình mặt thật tốt sao? Cùng lúc đó, Từ ngôn lại mặt đầy ghét bỏ nói, "Không muốn, ta liền muốn bồi thường, ngươi chính là tham thân thể của ta." Ta nổ vào, "Ngươi cái này lão bà, thật sự là rất hư." Hồ Tuấn Phong nghe vậy, trong nháy mắt trận to hai mắt, "FML, có lầm hay không à? Tiểu tử này cư nhiên cự tuyệt. Phải biết một dạng nữ yêu tính biến thành hình người sau đó, cũng đều sẽ không quá xấu a. Hơn nữa đây thì huyết nghĩ hậu còn nở ra điều kiện mê người như vậy, ngươi cư nhiên cự tuyệt, đầu góc ngươi có phải hay không có một bệnh nặng?" Khi cái tiểu bạch kiểm hắn không tâm sao? Thị huyết nghi hộ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Từ luôn cư nhiên sẽ tự tuyệt mình mở ra điều kiện mê người như vậy, cái phản ứng sau đó, nàng cười lạnh nói, tiểu tử, chính cứ gọi là nữ đại tam báo kim truyền, nữ đại tam mời đưa Giang Sơn, nữ đại tam chăm đưa tiền đàn, nữ đại tam hàng ngàn bày ra thiên ban, hôm nay một bước đặng tiền cơ hội, nhưng ngay khi trước mặt của ngươi, cơ hội mất đi là không trở lại, ngươi xác định, ngươi không theo rồi ta. Hắn không theo rồi ngươi, ta có thể đi theo ngươi a, kiến sau đó tiểu bảo bối nhi. Ngay vào lúc này, Hồ Tuấn Phong liền vội vàng nói, kỳ thực ta không quan tâm cái gì cơm chửa không cấm chửa, ta chính là muốn thật tốt chiếu cố ngươi a. Kiến sau đó tiểu bảo bối nhi, mặc kệ cơ hội này có bao nhiêu mong manh, nhưng mà vô luận như thế nào, Hồ Tuấn Phong biểu thị chính mình cũng được tự một chút, không thì vạn nhất thành công đâu. Kia hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp đăng đỉnh tán tiên tri đạo? Tương lai tại mặt Pháp Đại kiếp thanh toán thời điểm, cũng có thể có một chút năng lực tự vệ. Cút đi, liền ngươi. Lớn lên như vậy xấu xí, hay là tôi đi, vẫn là thật tốt khi thịt của ngươi người đi, trên thân ngươi thịt, bản hậu rất yêu thích. Thị nghĩ hậu im lặng âm thành, truyền tới nói ra. Hồ Tuấn Phong, chẳng lẽ trên cái thế giới này, mặt thật có thể trọng yếu như vậy sao? Mình tính kế tính tới tính lui, còn muốn liều lĩnh vực nguy hiểm mới có thể lấy được bảo vật. Tiểu tử này thật sự bằng vào gương mặt là có thể ung dung đạt được. Lúc này Hồ Tuấn Phong không khỏi hoán giận lên cha mẹ của hắn, ban đầu vì sao liền không đem mình sinh xoáy khí một chút đâu? Hắn cũng muốn thử một lần, được bao nuôi tư vị a. Ngươi xem, Hồ đạo hữu, ngay từ đầu ta liền cùng ngươi nói đi, nghĩ ta dạng này đẹp trai sinh hoạt, ngươi là không thể nghiệm được, đối với loại tình huống này, ta thật rất thất vọng a, vì sao ta dài hơn được đẹp trai như vậy. Lúc này, từ ngôn vẻ mặt phiền nhìn về phía Hồ Tuấn Phong nói ra, Hồ Tuấn Phong nghe thấy từ ngôn mà nói, suýt chút nữa không có tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. "Ta phiền muộn đại gia ngươi a phiền muộn, ta nếu có thể giống như ngươi vậy, ta đã sớm rượi vào ăn bám đi lên nhân sinh đỉnh phong được không?" "Tiểu tử, bản hậu liền thích ngươi dạng này không dễ dàng khuất phục, trước có mấy người trực tiếp đáp ứng ta, ta cảm thấy rất không có gì hay, cho nên trực tiếp giết bọn họ, hiện tại ta quyết định lại cho ngươi một cơ hội như thế nào." Lúc này, thị huyết nghĩ hậu âm thanh tiếp tục chuyển đến. "Hồ Tuấn Phong, lòng dạ rắn rết ác thực sự là, oa, cái người này, có phải hay không lộ thải có khuyết điểm?" Ta đều nói ngươi không đáp ứng rồi, lẽ nào ngươi không biết tưởng nũa dưa, là không là sao? Từ ngôn bất đắc dĩ, ngọt hay không ngọt không có vấn đề, dưa vặn xuống tham ăn là được. Thị Huệ nghĩ hồ cười ha ha nói, trong thời gian ngắn như vậy, nàng đương nhiên không thể nào thật thích Từ ngôn. Nhưng mà không thể không nói, tiểu tử này bộ dáng, là thật rất tuấn, cứ như vậy giết, quái đáng tiếc, nói thế nào, cũng phải vừa lừa vừa dụ mở khai hơn sau đó, lại giết cũng không mượn, về phần nói giúp đỡ tìm tán tiên đồ vật, đùa, nếu như nàng thật có thể tìm ra, còn về phần hiện tại cũng còn đang nhìn cửa chính sao? Hơn nữa như đã nói qua, thì huyết nghị hậu cũng có chút không nắm chắc người thanh niên này chú ý. Dù sao người này nhập thân, liền chính mình cũng phá vỡ không, phi thường có thể là đang giả heo ăn hổ. Người đi nhờ dám ăn đi, hiện tại trước tiên đem tiền thuốc thang bồi thưởng cho ta trước tiên, ta điều này cũng không muốn thứ quý trọng gì rồi, trực tiếp đem cái kia tán tiên lúc còn sống dùng để trở đầu không gian chữa vật cho ta là được. Tướng ngôn lúc này dứt khoát nói ra, một bộ ta rất thua thiệt bộ dáng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nghĩ a, tán tiên cường giả không gian chứa vật nếu như ta có, ta có thể cho ngươi sao? Thị huyết nghĩ hậu không lời nói. Hồ Tuấn Phong cũng là vông luôn, tiểu tử này sợ không phải cái kẻ đần độn nga, tán tiên cường giả không gian chữ vật, tại trong miệng của ngươi, tự nhiên không đáng giá một đồng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 231, ta trên dưới trái phải chẳng phân biệt được. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 231, ta trên dưới trái phải chẳng phân biệt được. Xí, ngay cả một tán tiên cường giả không gian chứa vật đều không có, ngươi còn muốn bao nuôi ta? Ngươi có phải hay không đang nằm ngủ a? Lúc này, Từ luôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Thị Huyết Nghĩ Hậu nói ra. Thị Huyết Nghĩ Hậu trầm mặt, ngươi là cái thá gì, ba nuôi ngươi còn phải có một tán tiên cường giả nội tình. Ngươi như bức như vậy, hoàn lại chộm cái gì mộ về đâu? Đông, Đông, Đông. Đang lúc này, một đạo tiếng bước chân nặng nghề, từ đại điện bên trong, một nơi u ám trong lối đi két cạch két cạch thiết giáp tiếng va chạm chuyển đến. Kì? Vậy ra Hỏa cư nhiên đi ra, các ngươi chuột trở nên, tiểu tử còn sống, suy nghĩ một chút nữa đâu. Ta có thể để ngươi tạm thời phấn đấu mấy trăm thời gian." Thị Huệ Nghĩ hậu âm thanh nói ra. Lập tức, toàn bộ nghĩ chiều, tới nhanh, đi cũng nhanh. Rút lui Thị Huệ Nghĩ, còn thuận đường đem thi thể của đồng bạn, toàn bộ cho rời đi. Toàn bộ đại điện, lại khôi phục lại Thị Huệ Nghĩ chưa từng xuất hiện trước bộ dáng. 10 cái khủng lô hỏa mãng, vẩn quanh trong người Hồ Tuấn Phong thấy vậy, nhưng cũng không có thu hồi thần thông thuật pháp, mà là cặp mắt ngưng trọng nhìn về phía đại điện bên trong, kia ám thông đạo. Thứ ngôn chính là vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía chỗ kia. Hảo gia hỏa có thể để cho thị huyết nghĩ hậu đều kiên kỵ đồ vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này không phải là một làn sóng đại kinh ngự a. Rốt cuộc, ưu ám trong động phủ thân ảnh, xuất hiện ở từ ngôn, Hồ Tuấn Phong hai người trước mắt. Đó là một đạo thân khoác màu bạc trọng giáp, toàn thân màu lục quỷ hỏa quân quanh, cầm trong tay một cái cửa ải lớn đao thân ảnh. Đây tựa hồ là một bộ cương thi, hoặc có lẽ là là sau khi chết được luyện chế thành khối lõi, mọi thứ hành động đều chỉ có một cái mệnh lệnh, đó chính là chém giết đập vào tán tiên động phủ người. Khí này, ta cho mắt điểm Tư ngôn nhìn thấy đây trọng giáp trang phục khôi lỗi, soi mói bình phẩm nói: "Mắt điểm." Hồ Tuấn Phong nhìn đến kích động từ ngôn, không nhìn được khỏe miệng co quắp rồi mấy lần, nhìn thấy một cái khối lỗi, ngươi hưng phấn như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi lấy vợ sinh con đi. Từ ngôn đạo hữu, ban nãy ta đối mặt thị hên nghĩ, đã tiêu hao hơn nửa pháp lực, hôm nay liền phải nhờ vào ngươi a tử ngôn đạo hữu." Hồ Tuấn Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tư ngôn nói ra: "Xem ảnh một." Tư ngôn xem kia thân khoác giáp khôi lỗi, nhìn thêm chút nữa mười cái hỏa mãng vây quanh Hồ Tuấn Phong. Lập tức hắn vẻ mặt nặng nề nói: Hồ đạo hữu yên tâm, ta nhất định chiến thắng cái này khôi lỗi. Thái. Nghiên xúc để mặt lại. Giống lên một tiếng sau đó, Từ ngôn liền hướng khoác giáp khôi lỗi bên kia, vọt tới. Hồ Tuấn Phong thấy vậy, tâm lý thở dài một hơi, lần này không chắc lại tới làm mình đi. Con như vậy, thật có thể quá phận a. Giữa lúc Hồ Tuấn Phong suy nghĩ thời điểm, lại thấy khoác giáp khôi lỗi đã cùng Từ ngôn gặp mặt nhau. Nhưng chẳng qua chỉ là vừa vặn vừa đối mặt, Từ ngôn liền bay ra ngoài. Hồ Tuấn Phong trận to hai mắt, trong lòng nhất thời mở mồm mở miệng, ngươi mẹ nó rầu gì cũng là cái nguyên thần một lại làm sao thức ăn, liền tính làm không thắng Nguyên Thần này hai bước giờ học khôi lỗi, cũng nên đánh ngang tay đi. Dù sao khôi lỗi này không có chỉ số thông minh, chỉ có thể theo mệnh lệnh làm việc. Nguyên ngược lại tốt, đây liền bị một quyền đánh bay, ngươi cái này diễn viên. Nhưng mà, khoác giáp khôi lỗi một quyền đánh bay từ ngôn sau đó, cũng không có truy kích từ ngôn, mà là bắt đầu đi về phía Hồ Tuấn Phong địa phương sở tại. Hai cái không mang theo chút nào tình cảm trong con mắt, phản chiếu đến kia mười cái dòng lửa. Hồ Tuấn Phong, các ngươi cái quái gì vậy một đám người đều làm đối với a, ngươi đem hắn gọi bay. Không lẽ buổi sáng sẽ ăn sao, người hướng ta đây đổi làm cái gì?" Hồ Tuấn Phong cảm giác mình muốn trọc giận tổ huyết tại chỗ qua đời. Nhưng mà, Khô giáp khối lỗi căn bản là không để ý tới Hồ Tuấn Phong mà nói, mà là nhịp bước kiên định giơ một cái cửa ải lớn đao, hướng hắn chạy tới. Khô lỗi này, mặc dù không có linh trí, nhưng mà chán ghét lửa. Ngay vào lúc này, thì huyết nghĩ hậu âm thanh chuyển đến. "Ta mẹ nó." Hồ Tuấn Phong trực tiếp trận tròn mắt, ngươi một cái khối lỗi, tại sao phải chán ghét lửa? Vừa nghĩ tới, Hồ Tuấn Phong một bên liền vội vàng tu hồi thần thông. Chính là Khô giáp khối lỗi vẫn không thuận theo không buông tha, bước trở trọng nhịp bước đi tới. Mà lúc này, Từ Ngôn cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, che ngực, thở hồng hển đương nhiên nhìn trận này vợ cực hay. Nếu cái này Hồ Tuấn Phong muốn hú mình, ngược lại cũng không có chuyện làm, xem đến cùng ai đem ai bấy chết. Mà lúc này, Hồ Tuấn Phong nhìn đến vẫn hướng đi mình khoác giáp khôi lỗi, khóc không ra nước mắt. Bất quá chốc lát, khoác giáp khôi lỗi liền cùng Hồ Tuấn Phong chạm tay. Hồ Tuấn Phong tuy rằng đã ít đi một cái tay, nhưng cũng may còn có cái tay còn lại, người pháp khỏe mạnh, thượng thoán hạ khiêu rất linh hoạt. Ngược lại thì khoác giáp khôi lỗi, động tác vụn về cứng ngắc. Mỗi lần vung đến cửa ải lớn nào, đều xem không bên trong Hồ Tuấn Phong. Ngược lại bị Hồ Tuấn Phong bắt lấy không tử sau đó, nhanh chóng bổ sung một trận quần chân. Đáng tiếc Hồ Tuấn Phong quyến cước, đối với khoác giáp khôi lỗi lại nói, căn bản là không đến nơi để trốn. Tướng ngôn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Hồ đạo hữu, ngươi nhảy nhót tương bừng bộ dáng, thật giống như một cái hầu tử." "Hồ Tuấn Phong." Tướng ngôn đạo hữu, ngươi thật đúng là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn à, ta nhớ có khỉ, ta giấu gì có thể chống đỡ lâu như vậy, chính là ngươi một cái đối mặt liền gục xuống, ngươi ngay cả hầu tử cũng không bằng." Hồ Tuấn Phong thật sự là không thể nhận được nữa, hướng thẳng đến Từ Nôn lên tiếng nói. Lại thấy Từ Nôn sở lỗ mũi một cái, cười khan nói: "Ta đương nhiên liền hầu tử cũng không bằng, dù sao ta là người nhà, người làm sao có thể cùng hầu tử so sánh đâu." "Ồ, oh, Hồ đạo hữu, ủng hộ ngươi ý của lời này, ngươi có phải hay không thừa nhận ngươi là con khỉ sao?" Nói đến phần sau Từ Nôn, gương mặt kinh ngạc. "Ngươi mới là hầu tử, ngươi mẹ nó cả nhà đều là hầu tử. Còn nữa, ta mẹ nó nhờ ngươi xin thương xót im lặng có thể hay không?" "Lão tử tại tại đây đánh muốn sống muốn chết." Người ở đó cái miệng nhỏ nhắn bịch bịch không ngừng, vừa đối mặt bay ra ngoài, ngươi còn lý luận, làm người có thể hay không muốn chút mặt. Hồ Tuấn Phong nhìn đến đối diện đến đóng đao, đều muốn khóc. Dù sao cái này khoác giáp khôi lỗi có thể sai lầm rất nhiều lần, nhưng là mình chỉ cần sai lầm một lần, liền thảm. Tướng Ngôn nằm ở đại điện góc, lưng dựa vào ở trên vết tượng, nhìn đến tiên nhân giao chiến cảnh tượng, đập đi đập đi miệng nói, Hồ Đạo Hữu, ngươi bố cục nhỏ, thật nhỏ, cái gì gọi là không biết xấu hổ. Tại sao phải nói môn này khó nghe đâu? Ta cái này gọi là tâm lý tố chất vượt qua thử thách không biết ngươi nghe qua một câu hát không có, ta hiện tại hát cho ngươi nghe à?" cười mỉm đối mặt nguy hiểm, mộng tưởng thành thật sẽ không còn xa, lấy dũng khí. Vừa nói vừa nói, từ ngôn liền hát lên, kia giọng vang oang, trực tiếp để cho Hồ Tuấn Phong tâm loạn như ma. Sơ ý một chút, liền bị Khoác Giáp Khôi lỗi sống đau trụ bụng một hồi, đau hắn Hồ Tuấn Phong muốn sống muốn chết. Người câm miệng cho lão tử." Hồ Tuấn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một giây kế tiếp, Khoác Giáp Khôi lỗi cửa ải lớn đau kéo tới, hắn tương bừng lên. Lúc này Hồ Tuấn Phong, con mắt xương đỏ, đều mẹ nó bị từ ngôn tức khóc. Thần mẹ nó tâm lý tố chất vượt qua thử thách, ngươi chính là cái đại đồ đẩn hai hàng con gái mẹ nó lúc này từ ngôn trận to hai mắt hồ đạo hữu ngươi cư nhiên không tin ánh sáng ngươi dạng này sẽ nhận được báo ứng ngươi xem hôm nay không liền đến sao đột nhiên từ ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì vô đủi tại chỗ nhảy ta mới nhớ ngạch ca hát phải thu lệ vì a tại chỗ nghe thấy ta tiếng hát đổ vật cũng phải cho ta tiền nhìn đến bất thình lình từ dưới đất nhảy cỡn lên từ ngôn Hồ Tuấn Phong khỏe miệng co giật thì ra như vậy ngươi căn bản không có chuyện đặt cái bọc kia đâu "Ố kìa, Hồ Đạo Hữu, nhanh hướng bên trái trốn." Đột nhiên từ ngôn hồ. Hồ Tuấn Phong nghe thấy từ ngôn lời này, bản năng liền trực tiếp hướng bên trái vào tới. Một giây kế tiếp, một cái nồi đất lớn nằm đấm trực tiếp nện ở trên mặt của hắn. Mấy khóa răng, bay thẳng rồi ra ngoài, đồng thời, trong mắt của hắn mang theo nghi hoặc, tâm tư trăm vòng. ta đều nghe lời của tiểu từ đó, hướng bên trái nhanh à, vì sao còn có thể bị đánh? "Ngại, Hồ Đạo Hữu, ngại ngô a, ta khoảng chẳng phân biệt được, vừa mới nói sai rồi." Từ ngôn sở mũi cười khan một tiếng. "Hồ Tuấn Phong, ôi, ôi. Hồ Đạo Hữu nhanh nhẹn cất lên. Từ ngôn lúc này vừa lớn tiếng hô. Bắt. Hồ Tuấn Phong thân thể lại đang nghe thấy nhắc nhở âm thanh sau đó, bản năng khuynh hướng bên dưới, nhảy dựng lên, một giây kế tiếp, một cái đóng súng đao, trực tiếp đập giữa hấu, vô vào trên đầu của hắn, phát ra một đạo nặng nghề âm thanh. Hồ Tuấn Phong lúc này cả người đã lão đảm muốn nã, ánh mắt của hắn nhìn về phía Từ ngôn, trong mắt tất cả đều là Từ ngôn loạn trạo trộm ảnh. Từ Nôn sờ một cái sau óc, "Ô kìa, Hữu thật là ngại ngù ta trên dưới trái phải, thật giống như đều không phân rõ. Vậy mà không phân rõ?" Vậy ngươi tại sao phải nói chuyện, im lặng không tốt sao? Hồ Tuấn Phong muốn chửi mẹ, nhưng mà lúc này hắn vẫn còn tại dựa vào thân thể cơ thể bản năng, né tránh đến khoác giáp khôi lỗi công kích, đã vô lực chiếu cố đến Tử Ngôn rồi. Từ Ngôn nhìn đến đã sắp phải kiên trì không đi xuống, bị khoác giáp khôi lỗi làm ở ra giấm Hồ Tuấn Phong, trên mặt trực tiếp trắng trận để lộ ra được như ý biểu tình, ngược lại Hồ Tuấn Phong cũng không nhìn thấy, từ Ngôn tự nhiên cũng lười che giấu. Hí, cái họ này Hồ, đến tột cùng là đem tiểu tử này làm sao đắc tội a, bị chỉnh thảm như vậy. Bí mật quan sát thị nghĩ hô. Nhìn đến đại điện bên trong phát sinh mọi thứ, còn có Từ ngôn trên mặt kia âm nhu nụ cười như ý, toàn bộ kiến đáy lòng lạnh cả người. Đều nói nữ nhân lòng dạ rắn giết. Nhưng mà cái bộ dáng kia còn rất tuấn tú tiểu tử so với, vẫn là kém xa lắc. Mà Từ ngôn, đương nhiên còn không nhớ Hồ Tuấn Phong lại chết như vậy, dù sao xem ra, người này đối với tán tiên mộ bên trong tình huống, tựa hồ còn rất quen thuộc, vậy hãy để cho hắn đem mình đưa tới đấy, cầm bảo vật bên trong lại nói, dù sao dọc theo đường đi, liền một mình mình, kia hơn nhiều nhảm chẳng a. Ngay sau đó Từ luôn lơ là lăng nhiên nhìn về phía khoác giáp khối lỗi mặc lên khôi giáp cái kia ngốc đại cá, giao tiền cho ta ngươi lại tiếp tục, nếu như không có tiền, trên thân ngươi ngân giáp tội xuống đến trả nợ cũng có thể. Khác giáp khôi lỗi hoài nghi nhân sinh nhìn về phía Từ Nôn, tiểu tử này, cư nhiên tại hỏi ta lấy tiền. Có lầm hay không? FML, Người rốt cuộc cam lòng ra tay giúp ta, không dễ dàng a tử Nôn đạo hữu. Hồ Tuấn Phong nhìn đến rốt cuộc có xuất thủ ý tứ từ Nôn, trên mặt lộ ra cảm động, kích động hòa chung một chỗ nước mắt. Chỉ là, Từ Nôn lại mặt đầy kỳ quái nhìn hắn, Hồ đạo hữu, chúng ta với tư cách hảo hữu, ngươi hẳn cho cái này khôi lỗi làm một cái gương sáng giao tiền trước tiên. Hồ Tuấn Phong, Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 232, ta không thể liên lụy ngươi. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lại chương 232, ta không thể liên lụy ngươi. Không phải, Hồ đạo hữu, ngươi đây là một bộ biểu tình gì? Ta hắt hác, bỏ ra lao động, để các ngươi nghe thấy nhân gian hiếm thấy một kiếm êm thai thứ hát, ta thu chút tiền làm sao ta, không lẽ sao? Nhìn đến Hồ Tuấn Phong trên mặt bức biểu tình, từ ngôn nội giận nói, Hồ Tuấn Phong đều nốc, đập đi đập đi miệng nói. Ngươi ở nơi này là muốn thủ lao à, rõ ràng chính là ép mua ép bán, ta đều không có muốn nghe lời ngươi tiếng hát, là bản thân ngươi muốn hát. Mặc dù là ta muốn hát, nhưng mà ngươi nghe sao a, ngươi dám nói ngươi không có nghe sao? Tư Ngôn hỏi ngược lại. Thế nhưng, ai nói bỏ ra liền nhất định có thu hoạch a? Hồ Tuấn Phong nghi ngờ nói, lao tử bỏ ra nhiều như vậy muốn hối ngươi cái này tiểu tướng nóc, quay đầu lại, không chẳng đạt được gì sao? Còn đem mình gây ra thương tích khắp người. Tư Ngôn cười nói, người khác có hay không thủ lao ta không, rõ, nhưng đã đến ta Tư Ngôn đây, có bỏ ra phải có thu hoạch. Giao tiền. Giáo. Khoác giáp Khôi Lỗi hét lớn một tiếng, "Có ý gì? Coi lão tử không tồn tại sao?" Lúc này Khoác giáp Khôi Lỗi rất phẫn nộ, nâng lên cửa ải lớn lao, liền hướng về Hồ Tuấn Phong bộ tới. "Hồ Tuấn Phong, không phải hiện tại trọc dẫn ngươi, lại không chỉ ta một cái, tại sao còn muốn nhìn chằm chằm ta chém? Ta cái quái gì vậy móc ngươi mộ nữa rồi a?" Ánh sáng nhìn chằm chằm ta chém, có ý tứ sao ngươi? Hồ Tuấn Phong nếp mép một cái, không nói hai lời, liền hướng từ luôn kia chạy đi, phải chết, mọi người thì cùng chết. Mà trải qua quan sát Hồ Tuấn Phong, cùng khoác giáp khôi lỗi chiến đấu thật lâu Tử Nôn, kỳ thực cũng sớm đã nhìn ra, kia khoác ngân giáp khôi lỗi, nhược điểm ở nơi nào. Lập tức, chỉ thấy Tử Nôn chỉ một ngón tay, nhanh như thiểm điện đang mặc giáp khôi lỗi ngực điểm một cái. Tiếp đó, khoác giáp khôi lỗi đứng tại chỗ, bất động. Chỉ có hai cái con người còn vẫn còn tại nhanh như chấp chuyển không ngừng. Tình huống gì? Vì sao ngươi điểm một hồi, hắn liền bất động rồi? Hồ Tuấn Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tử Nôn nói, ngươi nói, ngươi cùng hắn liền giao chiến lâu như vậy, chính là đều không có phát hiện trên người của hắn cơ quan, mà ta lại đã sớm liếc mắt nhìn ra rồi. Cho nên nói Hồ Đạo Hữu, ta nói ngươi giống như một hầu tử, chỉ có thể nhảy nhót tương mừng, những lời này không có khuyết điểm đi." Tư Ngôn vẻ mặt chặt chặt nói ra. "Hồ Tuấn Phong, Tư Ngôn Đạo Hữu, ngươi nếu đã phát hiện nhược điểm của hắn, vì sao không còn sớm nói cho ta biết chứ? Hại ta uổng phí bị đánh." Hồ Tuấn Phong hít sâu một hơi nhi, hỏi Tư Ngôn nói. Haha, ha, Hồ Đạo Hữu, ngươi không nhiều tao điểm tội, làm sao có thể cho thấy ta nổi bật bất phần đâu? Làm sao có thể nói hiện ra sự thông minh của ta hơn xa ở tại ngươi thì sao?" Tư Ngôn cười híp mắt nói. "Hồ Tuấn Phong Hắn rách ra được rồi. Xem ảnh một. Mà lúc này, Từ ngôn cũng bắt đầu động thủ, trực tiếp đem khoác giáp khôi lỗi trên thân ngân giáp lột xuống, để lộ ra một bộ gầy gò thây khô, mà lúc này, thây khô con mắt vẫn còn tại nhanh như chấp truyện, hơn nữa chuyển thật nhanh, không biết có phải hay không là muốn lấy loại phương thức này, biểu đạt mình nội tâm bất mãn. Cái người này làm sao như vậy cầu đâu? Liên hắn một cái khôi lỗi đều muốn đánh cướp. Có thể hay không làm một người, cũng không tệ lắm đây khôi giáp, trên căn bản toàn bộ bạc. Từ Nôn đánh giá trong tay màu bạc khôi giáp, sau đó ném vào không gian trong cơ thể. Đương nhiên, thanh kia đánh đóng đao, từ ngôn cũng không có bỏ qua cho. Hồ Tuấn Phong nhìn đến tại Khôi Lỗi trên thân, Phong quyền Tản Vân Tử Nôn, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, Đắc Bân Miêu, Thủ Phỉ và Tôn đều không ngỡ như vậy thằng à, liền người ta Khôi Lỗi quần lót đều không đụng tha. Cho nên không lâu lắm, kia nguyên bản thân khoác ngân giáp, uy vũ bất phàm Khôi Lỗi, lúc này dị thường chật vật đứng tại chỗ. Cậu dẹp xong khoác giáp Khôi Lỗi Tử Nôn, xem Khôi Lỗi tướng mạo, nhìn thêm chút nữa Hồ Tuấn Phong, lấy làm, kỳ lạ nói, khoan hay nói, Hồ đạo Hiếu, Lỗi này cùng ngươi còn rất giống, đều gây như vậy. Không sai biệt lắm là ra bọc sưng rồi. Hồ Tuấn Phong, đưa tiền ta đi, Hồ Đạo Hữu. Lúc này, Từ ngôn khỏe miệng mang theo dương quang sáng lạn nụ cười, nhìn về phía Hồ Tuấn Phong. Trực tiếp bị dọa sợ đến Hồ Tuấn Phong toàn thân run một cái, rất sợ Từ ngôn giống như đối đãi khôi lỗi dạng này, đem mình cho lột sạch. Người muốn là thứ gì? Hồ Tuấn Phong phi thường cảnh giác chừng chừng nhìn chằm chằm Từ Nôn hỏi. Tâm lý cũng đã cắn răng nghiến lợi tính toán, sau đó phải là gặp lại là thứ gì, nhất định phải đem Từ Nôn cái hố gắt dao, không bẫy chết thể không bỏ qua loại kia. Dù sao, phía trước này gặp phải hai thứ Đều có phát sinh ngoài ý muốn một cái là thị huyết nghĩ hậu coi trọng tiểu tử này một người khác chính là bởi vì khôi lỗi chán cách lửa mà mình chính đang pháng hỏa hắn cũng không tin tiếp theo gặp phải sự tình, còn sẽ có ngoại lệ phát sinh tiểu tử ngốc này còn có thể vận khí tốt như vậy mà lúc này từ ngôn cũng không có chiếu cố đến Hồ Tuấn phong nội tâm ý nghĩ đương nhiên liền tính biết rõ cũng chỉ là cười một tiếng mà qua dù sao muốn lừa bịp người của chính mình có phần mộ đều so sánh lý lao đầu cao ngay sau đó từ ngôn cườihí mắt nói người có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng tiền mặt người mướn Hiện tại có thể lấy không đi ra a." Hồ Tuấn Phong thấy vậy, nhất thời liền thở phào nhẹ nhóm nói, nhưng mà hắn lại đánh giá thấp Tử ngôn quyết tâm và năng lực. Chỉ thấy Tử ngôn không chút hoang mang từ không gian trong cơ thể, móc ra một vật, cười nói, yên tâm, ta có một cơ, quẹt thẻ sao hồ đạo hữu." Hồ Tuấn Phong, hào ra hỏa, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người sẽ bên người mang cơ, thiên hạ duy nhất cái này một phần đi. Sau đó, Tử ngôn trực tiếp đem Hồ Tuấn Phong thẻ ngân hàng soát xong, tổng cộng 5000 vạn, một phần không kém, toàn bộ đều rơi vào Tử Nôn trong túi áo. Thu hồi mình thẻ ngân hàng Hồ Tuấn Phong, nhìn đến Từ ngôn kia được thời đắc ý khuôn mặt tươi cười, trong tâm hừ lạnh, ngươi liền cười đi cười đi tiểu tử ngốc, ngươi bây giờ cười có bao nhiêu vui vẻ, chờ chút liền cứ gọi ngươi khóc có bao nhiêu khó khăn nhìn, không nối vốn lẫn lời gọi ngươi phun ra, ta Hồ Tuấn Phong danh tự viết ngược lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đột nhiên ít đi 5000 vạn, Hồ Tuấn Phong nội tâm vẫn còn có chút vấn vẻ, không nhịn được nhìn đến Từ ngôn, âm dương quái khí mà nói, nghĩ không ra Từ ngôn đạo hữu giọng đáng tiền như vậy, tùy tiện hát mấy câu, liền lấy đến mấy ngàn rồi, đây sợ là cầm ra mặt đổi lấy a. Tử ngôn thở dài, vỗ vỗ Hồ Tuấn Phong bả vai, nói: "Hồ đạo hữu, ngươi bây giờ tâm tình, ta phi thường năng lực lý giải, bất quá có câu nói thật tốt, trang bức chỉ là trong mắt, không biết xấu hổ mới là vĩnh hằng a." Chặn chặn, thật không tệ. Hồ Tuấn Phong khẽ miệng giật một cái, ha ha cười nói. Tại Hồ Tuấn Phong nội tâm, hắn cùng với từ ngôn đã trải qua sinh tử, cũng coi là có sống chết chi giao rồi, hơn nữa tiểu tử này đối với cảm giác của mình tuyệt đối không tồi. Bằng không, hà tất cứu mình? Trực tiếp để cho khoác giáp khôi lỗi giết mình không tốt sao? Hơn nữa coi như mình chết rồi, tiền tài trên người Hắn cũng có thể lấy đi à? Vả lại, tiền tài loại vật này, đối với nguyên thần cảnh tu luyện giả lại nói, cũng bất quá chỉ là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc mà thôi. Từ trên tổng hợp lại, cái này từ ngôn nguyện ý của mình, khẳng định đem mình làm bằng hữu của hắn rồi. Đáng tiếc, ta không phải bằng hữu của ngươi, là cái chớ được tình cảm sát thủ, một lòng hấu ngươi vào chỗ chết sát thủ a. Ngay tại hồ tuấn phong nội tâm, phân tích rõ ràng mạch lạc thời điểm. Từ ngôn hiếu kỳ hỏi, "Hồ đạo hữu, tiếp theo đi như thế nào, ngươi biết không?" Đương nhiên, ta đã từng kiểm duyệt qua một bản cổ tịch, phía trên liền ghi lại đây tán tiên đạo phủ phần lớn nội dung, đáng tiếc lại có tàn hiện, cho nên ta biết cũng không hoàn toàn, cũng tỷ như đây khoác giáp khối lỗi, ta liền chưa từng ở đó cổ tịch nhìn lên thấy. Hồ Tuấn Phong vẻ mặt cảm khái nói, thì ra là như vậy. Từ ngôn vẻ mặt bừng tình đại ngộ, lập tức đi theo Hồ Tuấn Phong phía sau, đi vào đại điện bên trong, chỗ kia u ám thông đạo. Hai người tại thông đạo tạt qua. Hồ Tuấn Phong chợt phát hiện, nơi này có chút khác thường, rất rõ ràng là một nơi cơ quan, ngay sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, cố ý đổ đầy những bước, chờ đợi Từ Nôn đi qua bên cạnh mình. Nhưng mà Từ Nôn cũng không phải là đồng tốc. Cường Hãn lực lượng nguyên thần đã qua, liền phát hiện tại đây kỳ thực là một nơi cơ quan. Chỉ cần mình lại đi thêm một bước mấy bước, liền sẽ kích động cơ quan. Ngay sau đó, Từ ngôn đột nhiên ôm đầu, "Ôi u" một tiếng, hướng Hồ Tuấn Phong trên thâna xuống. "Hồ Tuấn Phong?" "Không phải, lúc này mới đi bao lâu rồi, ngươi liền lại ra cái gì yêu con thiêu thân sao?" Ngay sau đó, Hồ Tuấn Phong luống cúng tay chân tiếp nhận Từ Nôn, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Từ ngôn đạo hữu, ngươi đây là làm sao?" "Ai, Hồ đạo hữu, thật sự không dám giấu giếm, ta từ nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh, hôm nay, tại đây quá tối" Ta giam cầm chứng lại tái phát. Từ ngôn vẻ mặt phiền não, thêm bất đắc gì nói: "Hồ Tuấn Phong khỏe mắt giật một cái, con mẹ nó, ngươi thật đúng là một nhân tài, như thế thể nhược nhiều bệnh, là tu luyện thế nào đến nguyên thần cảnh. Ngươi đặt thanh này lão tử khi kẻ đần độn chơi đâu?" Chính là ngay tại Hồ Tuấn Phong muốn nghi ngờ Từ ngôn thời điểm, lại thấy Từ ngôn mù còn gãy, vẻ mặt kiên định nói ra: "Hồ đạo hữu, ta cảm thấy ta sắp chết, vì không liên lụy ngươi, ngươi đi trước đi, ngươi ven đường làm ký hiệu, ta ở đây nghỉ ngươi một hồi, đuổi nữa bên trên bước tiến của ngươi." Hồ Tuấn Phong, ta xuyên thấu qua ta làm sao có thể vứt bỏ, cùng ta có sinh tử chi giao hảo hữu đâu. Tướng ngôn Đạo Hữu, phải đi, chúng ta cùng đi." Hồ Tuấn Phong liền vội và nói. "Không, ta không thể liên lụy ngươi, bạn tốt của ta, ngươi đi mau." Tướng ngôn vẻ mặt cảm động vừa nói, lập tức một cái đẩy tại Hồ Tuấn Phong trên bà vai, đem hắn hướng phía trước đẩy ra. Hồ Tuấn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, lão đảo đi đến cơ quan ngay chính giữa. Rang rắc. Rang rắc. Rang rắc. Chỉ nghe một hồi nỗ sàng lắp lên âm thanh vang dội, Hồ Tuấn Phong đứng tại chỗ, tại chỗ mắt tròn váng. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó Hồ Tuấn Phong đứng thông đạo, trên dưới trái phải bốn vách, bắn ra từng cây từng cây mang theo trông mũi tên nhỏ. "Ngươi hắn lạnh, lao tử cảm ơn ngươi." Hồ Tuấn Phong khí chửi mẹ, đó lấy, lại không thể không bắt đầu tránh né lên. Ngay vào lúc này, một cái mang theo trống tiễn từ Hồ Tuấn Phong đạp lên sàn nhà khe hở, toát ra màu đen ống bên trong chui ra, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy từ ngôn một tiếng giống to nói, "A, Hồ đạo hữu, cẩn thận ngươi phía dưới." Hồ Tuấn Phong nghe vậy, trong tâm cười lạnh, tiểu tử ngươi ta còn không biết đạo. "Ngươi nói phía dưới, vậy khẳng định ngay tại phía trên." Ngay sau đó, Hồ Tuấn Phong đắc ý đem mình lực chú ý lên trên nhìn đến. Một giây kế tiếp, phốc xỉ, một tiếng, Hồ Tuấn Phong cũng cảm giác được, mình hoa cúc vị trí trở lạnh, coi rú lại, cả người mặt đều được màu đỏ kia. Lập tức, hắn không dám tin nhìn về phía, kia đang vẻ mặt vô tội đứng tại chỗ từ nôn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 233, ngươi không phải bất phân cao thấp khoảng sao? Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lễ chương 233, ngươi không phải bất phân cao thấp khoảng sao? Ngươi cái quái gì vậy, không phải bất phân cao thấp khoảng sao? Hồ Tuấn Phong lúc này mặt đầy bất ức, mũi tên còn treo tại hắn trên ông, hắn vẫn không thể không đung đưa trái phải, né tránh đến mũi tên tấn công. Hướng theo động tác kịch liệt, hầu hoa viên truyền đến từng trận đau đớn, buộc phát rõ ràng. Cái này khiến nước mắt của hắn tràn mi mà ra. Tướng ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ, thỉnh thoảng, cũng phân là rõ ràng a. Hồ Tuấn Phong. Rốt cuộc, một trận mưa tên kết thúc. Hồ Tuấn Phong mặt đầy mệt mỏi đi ra cơ quan nàyvarphi vì, xin không thể yêu nằm trên đất. Tướng ngôn liền vội vàng to đi tới, dùng ngón tay búng một cái. Hồ Tuấn Phong trên nông, dựng đứng mũi tên cái đôi. "Gào!" Hồ Tuấn Phong phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếp đó, thử Ngôn bắt lấy mũi tên cái đuôi, chật kéo một cái. Hồ Tuấn Phong trợn to hai mắt, "Mẹ nó đây phía trên có gai ngược à, ngươi cứ như vậy kéo ra." Hồ Tuấn Phong mặt đỏ tía tai, trực tiếp nghẹn quá khí, hôn mê bất tỉnh. Chập chập. Tứ Ngôn nhìn nhìn trong tay mũi tên, nhìn thêm chút nữa nằm trên đất, đã ngất đi Hồ Tuấn Phong, không nhịn được lắc đầu một cái, "Quá thảm nữa rồi a." Không rõ đi qua bao lâu, Hồ Tuấn Phong mơ màng tỉnh lại lại phát hiện mình còn nằm ở tại chỗ, mà từ ngôn đã tại bên cạnh bắt đầu nướng, lại không gian trong cơ thể đã sớm chuẩn bị xong một con gà. Vì nướng là dùng mũi tên dự. Mà lúc này, Hồ Tuấn Phong nhìn thấy những mũi tên này, hậu hoa viên vị trí, lại bắt đầu rơi đầu. Không thể không nói, nguyên thần cảnh cường giả tố chất thân thể cũng không tệ lắm, tuy rằng những mũi tên này mang theo chút độc tố, kim đan cảnh tu luyện giả, chạm vào tất chết, nhưng mà Hồ Tuấn Phong vết thương đã bắt đầu khép lại. Đây gà thật là thơm, Hồ Đạo Hữu, có muốn hay không sửa giờ? Lần sau lại đến sửa giờ chim nhỏ rượu vừa gà, liền hoàn mỹ. Từ Ngôn nhìn đến chối tại mũi tên bên trên, nướng kinh ngạc thịt gà, tấm tác nói ra: "Không cần." Hồ Tuấn Phong nhìn thấy từ Ngôn nắm trong tay đến gà nướng, khỏe miệng co giật, người hắn mẹ nó hát mấy câu hát, liền bấy ta 5000 vạn, nếu như ăn tiếp ngươi một mụng gà nướng, ta cuộc sống này còn cần tiếp tục sao? Thật không cần a, vậy được, không phải là ta không cho ngươi ăn ô hát." Từ Ngôn vẻ mặt đáng tiếc, Miễn phí mời ngươi đều không muốn sao? Đây là ta xem ngươi bị thương nặng như vậy, đặc biệt vì người nướng. Ngươi xác định miễn phí. Lúc này, Hồ Tuấn Phong ngửi thấy lúc này gà nướng tản ra mùi thơm không nhịn được nuốt xuống một bãi nước miếng hỏi. "Vậy đương nhiên." Từ Ngôn nói gương mặt khẳng định. "Vậy đi, cho ta đến điểm đi." Hồ Tuấn Phong cắn răng nói. "Xem ảnh một. Ta ngươi hai người cùng chung hoàn nạn, chỉnh khách khí như vậy làm sao, để chỉnh con gà đều cho người hồ đạo hữu." Từ Ngôn vẻ mặt cảm động nhìn về phía Hồ Tuấn Phong nói, "Đa tạ." Hồ Tuấn Phong nhận lấy Từ Ngôn trong tay gà nướng, trong mắt cảm động, nhưng trong lòng nghi ngờ lên, mình luôn luôn ham muốn hố Từ Ngôn, có phải hay không không quá đạo đức. Nhưng mà, phía sau có đạo quan thẻ, nhất định là là cần một người hy sinh chính gọi là từ đạo hữu không chết bằng đạo, từ đạo hữu, ngươi đi địa phủ, ta sẽ cho ngươi đốt tiền giấy, hơn nữa còn sẽ lại cho ngươi thiêu mấy cái mô phỏng người hoa hoa, để ngươi xuống đất phủ sau đó, tuyệt không cô đơn. Đột nhiên, Từ Ngôn vẻ mặt xấu xa nụ cười nhìn đến Hồ Tuấn Phong, "Hồ đạo hữu, mùi vị như thế nào?" Hồ Tuấn Phong ăn ưm ưm ưm, cũng không tệ lắm, liền từ Ngôn từ đạo hữu tay này, coi như là kéo ra đi mình mở cửa hàng, cũng có thể kiếm lời không ít tiền, còn nhớ rõ cái kia đậu thi đi. Đến lúc đó Từ Ngôn đạo hữu chính là gà nướng giới tây rồi. Ha, ha, ha. Hồ Đạo Hữu quá khen, "Đây gà nướng mùi vị ngon, kỳ thực chủ yếu vẫn là công cụ cho tốt, ngươi biết không, sâu này gà nướng dùng mũi tên, dùng chính là từ trên người ngươi rút ra cái kia." Tướng ngôn nhìn đến An Như hổ đói hổ Tuấn Phong, cười hát hắc nói, "Ừm, ăn ngon ăn ngon, ta liền nói đây gà nướng mùi vị không giống nhau đi." An Chính Hương hổ Tuấn Phong gật đầu liên tục, lại đột nhiên sững suốt, "Không phải, ngươi mới vừa nói cái gì? Trôi gà nướng mũi tên, dùng cái gì? Dùng từ trên người ngươi lấy xuống tiếng a, làm sao Hồ Đạo Hữu là ăn không ngon sao?" Tướng ngôn đập đi mắt, sững sờ nói, ta mẹ nó. Nôn vừa nói, Hồ Tuấn Phong trực tiếp một cái bỏ qua gà nướng, ôm bụng gọi ra, đảm chấp đều muốn phun ra loại kia, tiểu tử này, cư nhiên uy lão tử ăn cướp. Tư Nôn thấy vậy, lắc lắc đầu, ngạc nhiên, bên trên một cái uống đi tiểu, không biết hiện tại tại có phải hay không vẫn còn tại mộ phần disco đạn xin đi. Nói xong Hồ Tuấn Phong, mặt đầy màu tái nhật nhìn đến Tư Nôn, lên tiếng hỏi, trên mặt đất nhiều như vậy mũi tên, vì sao ngươi muốn lựa chọn một đạo này mũi tên? "Chuột tay, chuột tay." Tư Nôn cười hắc nói, "Ta mẹ nó." Hồ Tuấn Phong che mình một hồi có rút đau đớn ngực, mắt tôi sầm lại, trực tiếp xỉu. Lại hôn mê. Vậy ta gắng gượng làm dẫn ngươi đoạn đường đi. Từ ngôn trên mặt bất đắc dĩ, nắm chặt Hồ Tuấn Phong chân, lôi kéo hắn, đi về phía u ám thông đạo sâu bên trong. Khi đi đến một đạo biết phun lửa cửa ải thời điểm, Từ ngôn nắm Hồ Tuấn Phong chân, tới một tại chỗ đại xoay tròn, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Tiếp đó, liền thấy Hồ Tuấn Phong thân thể, giống như khi còn bé đổ xuống sông xuống biển mở dạng, từ cửa ải mặt đất kia bên trên bắn lên rồi mấy lần, cùng lúc đó, hỏa diễm phun ra, trực tiếp thiêu tại Hồ Tuấn Phong chiến thân. Nhưng mà trong chớp mắt, Hồ Tuấn Phong đã đến, phun lửa cửa ải đối diện đầu kia. Tư Ngôn nhìn đến đã phun xong lửa cửa ải, nên ngang đi tới, lôi kéo y phục trên người đã bị đốt cháy Hồ Tuấn Phong, tiếp tục hướng sâu bên trong thông đạo đi tới. Bị kéo trên đất Hồ Tuấn Phong, mơ mơ màng màng, thật giống như muốn tỉnh qua đây, nhưng mà một giây kế tiếp, một cái nắm đấm trực tiếp đập vào hắn trước ót, hắn liền lần nữa hôn mê bất tỉnh, còn muốn tỉnh lại. Đùa, thật tốt làm công cụ của ngươi người đi. Tư Ngôn cười ha, ha lập tức lôi kéo nửa chết nửa sống Hồ Tuấn Phong, tiếp tục lên đường. Tuy rằng Tư Ngôn không sợ hãi những cửa này thẻ nhưng mà những này cơ quan đánh vào nhục thân bên trên, đau à, còn thêm không được bao nhiêu kinh nghiệm. Dạng này, còn không bằng để cho Hồ Tuấn Phong cái này người công cụ giúp mình phá đi. Liên giạng này, gặp phải một cái đầm nước, từ ngôn khăng khăng không bay, mà là đang không gian trong cơ thể, nhị cấp thu thập rách dưới trong đống, tìm ra một cái bơm hơi ống, nhét vào Hồ Tuấn Phong trong miệng, gặp cái bị phiền, cứ như vậy giống ở Hồ Tuấn Phong trên thân, qua đầm nước này. Qua đầm nước sau đó, phía trước xuất hiện ba cái cửa ra vào, còn có ánh sáng. Từ luôn không biết đi như thế nào, ngay sau đó nhìn đến trên tay Mà xương phủ và khí cầu tựa như Hồ Tuấn Phong, lấy ra một cây trầm, trực tiếp xuyên vào trên người hắn, cho hắn hạ khí. Chỉ nghe phốc, một tiếng, Hồ Tuấn Phong bắt đầu ở bên trong lối đi tán loạn. Rốt cuộc dừng lại sau đó. Từ Ngôn chỉnh sửa một chút áo quần trên người mình, lập tức nhắc tới Hồ Tuấn Phong cổ áo của, bát bát bát mấy bắt tay, liền tắt tại Hồ Tuấn Phong trên mặt. Sương mặt Hồ Tuấn Phong, hoàng hoàng du du tỉnh lại, đã nhìn thấy Từ Ngôn đang vẻ mặt hận trương nhìn đến hắn, Hồ đạo hữu, vừa mới ta gặp phải hai cái quái thú, nhất họa nhất thủy, chạy trốn thật lâu, rốt cuộc tử lý đạo sinh chạy ra. Tướng ngôn nói kinh hoàng thất thố. Hồ Tuấn Phong nửa tin nửa ngờ, kỳ thực là hắn hiện tại đầu góc còn có chút rối loạn, hắn nhớ mình trước vốn là muốn mở mắt ra, nhưng mà đột nhiên liền bị đánh một cái, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, Hồ Tuấn Phong chú ý tới, mình quần áo lam lũ, thương tích khắp người thân thể, không khỏi trên mặt nghi hoặc, ta đây là làm sao? Tướng ngôn giải thích, trước không phải gặp hai con yêu thú nhà, ta liền mang theo ngươi chạy a chạy, nhưng là bởi vì ngươi ở phía sau, khả năng ngươi liền bị thương. Ai, Hồ đạo hữu ngươi mau nhìn, chúng ta đã đến đây ám lối đi cửa ra. Hồ Tuấn Phong thấy vậy, cũng không kịp lâm nghĩ, cũng nhìn thấy ba cái kia có ánh sáng thông đạo, trong mắt hắn lộ ra tinh quang, tiểu tử này, người ngu rốt có phúc ngu rốt a, cư nhiên đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Sau đó, liền có thể hố tiểu tử này, tuyệt đối không có không thể nào phát sinh nữa ngoài ý muốn. Hồ Tuấn Phong kích động đứng lên, lại đột nhiên toàn thân mềm nhũn, cùng mệt ra rời có thể tựa như, lại lần nữa rơi xuống đất rồi. Lập tức, Hồ Tuấn Phong tại tỉ mỉ cha xét trên người mình vết thương sau đó, không nhịn được hít ngược vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hắn chất vấn nhìn về phía Từ Nôn, vì sao ta thương nặng như vậy? Tiếp theo Hồ Tuấn Phong đã nhìn thấy Tử ngôn há to miệng một cái, trận phun ra một ngụm máu tươi, phun ở trên mặt mình, khi tức vẻ ngoài suy sụp, nói: "Ta cũng thương rất nặng, vì bảo hộ người, ta cũng bị thương rất nặng, Hồ Đạo Hữu, ngươi có hay không chữa trị đang ăn dược? Nhanh, nhanh cầm một khỏa cho ta." Nhìn đến Tử ngôn điệu bộ này, Hồ Tuấn Phong đều bị giật mình, "Đặc biệt mèo, tiểu tử này ăn vạ bên trên." Nói ngã xuống hụp xuống. Nhưng mà vừa nghĩ tới sau đó phải gặp phải đồ vật, hắn cắn răng một cái, không bỏ được hài tử, bộ không được sói, trực tiếp lấy ra một khỏa đáng dược, đưa cho Tử Nôn. Đây là gãy xương tiếp theo thì đàn, sau khi ăn bảo, thương thế là có thể khỏe hơn nữa, chính là ta tại đây chỉ có một quả, Từ Ngôn Đạo Hữu, ngươi sau khi ăn bảo, được vào trong giỏ đường nữa rồi à. Không, không thành vấn đề. Từ Ngôn đáp ứng một tiếng, chờ chút ngươi nói cho ta, chúng ta đi là được. Bên trái cái thứ nhất cửa động, vào trong là được. Hồ Tuấn Phong mặt đầy nhức nhối nhìn đến Từ Ngôn nhận lấy trong tay mình đang dược, nói ra: "Được, ta đây liền đi." Từ Ngôn vừa nói, đem đan dược nhét vào trong túi quần, long hành hổ bộ hướng về cửa động kia đi tới. Hồ Tuấn Phong thấy vẻ mặt ngộp bức, ngươi không phải bị trọng thương sao? Làm sao còn đi nhanh như vậy? Đan dược cũng không phục bên dưới. Ngay vào lúc này, Hồ Tuấn Phong liếm liếm từ ngôn phun trên mặt hắn máu tươi, nhất thời một cổ nồng nặng trái cả chốc vị, tràn ngập hắn toàn bộ nụ vị giác. Ta mẹ nó. Hồ Tuấn Phong trợn tròn mắt, trong đầu hắn bắt đầu hồi tưởng lại tiến vào động phủ sau đó từng hình ảnh, tựa Hồ tiểu tử này, vẫn luôn ở đây. Diễn trò. Tuy rằng hắn cứu mình, nhưng kỳ thật là bởi vì, hắn đối với động phủ chưa quen thuộc a. Ngươi cái quái gì vậy vẫn luôn ở đây lừa lão tử? lựa gạt tình cảm của ta, còn lừa gạt tiền tài của ta, người tục sơn, toàn bộ cái quái gì vậy là một đám tên lường gạt ta." Hồ Tuấn Phong chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vốn cho là mình là thợ săn, lại không nghĩ rằng mình mới là bị nổ thảm nhất cái tiệc cứu. Bất quá rất nhanh, Hồ Tuấn Phong liền bình tĩnh lại, tiểu tử này bước vào cửa động này khởi, cũng đã bước lên tử lộ rồi, cùng một cái sắp chết người, cũng không có cái gì tốt tức giận rồi. Nghĩ tới đây, Hồ Tuấn Phong nội tâm thăng bằng một ít, móc ra mấy khỏa phổ thông chữa thương đan dược cán trong tâm cười lạnh, tiểu tử này cuối cùng vẫn là kém mình một chiêu cho rằng đi ra lối đi này liền vạn sự đại cát. Không thể nào được rồi. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của Mạnh, khoái đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hơn phu. Chương 234, ta chuẩn bị nhìn một đợt vợ kịp hay. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 234, ta chuẩn bị nhìn một đợt vợ kịp hay. Cùng lúc đó, Từ ngôn đã đi ra lối đi, đi tới một nơi tối tăm, vô cùng chống trải sân động. Hí. Từ ngôn quả thực bị một màn trước mắt giật mình. Chỉ thấy trong sân động, là đến không hết đầu gỗ khối lỗi đứng sừng sững ở trước, đưa lưng về mình. Nhiều như vậy đầu gỗ sao?" Từ Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lập tức quay đầu lại, hướng về trong lối đi la lớn, "Hồ Đạo Hữu, bên trong rất an toàn, liền một đám đầu gỗ, không, có gì đại vấn đề, mau vào đi." "Ô kìa, Từ Ngôn Đạo Hữu, ngươi hồ đồ a. Khi ngươi trông xem những này tượng gỗ người sau đó, ngươi phải chết nữa rồi a." Trong lối đi, truyền đến Hồ Tuấn Phong vô cùng thương tiếc cảm thán, "Từ Ngôn Đạo Hữu, ta có lỗi với ngươi a." Lúc này Hồ Tuấn Phong trong tâm cười lạnh, muốn qua cửa này nhất định phải hiến tế một cái nguyên thần cảnh trở lên cùng giả, chờ sau khi kết thúc, mình lại tiến vào, sẽ không có sự tình rồi. Ta đến chết. Tư Ngôn nghi ngờ quay đầu lại, tiếp theo dù là từ Ngôn trải qua khâu ít, cũng bị trước mắt một màn, nho nhỏ dọa một hồi. Chỉ thấy những cái kia đếm không hết tượng gỗ người, lúc này toàn bộ đã quay người sang, dùng hai cái đôi mắt vô thần, chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Mẹ nhà nó, cái này còn mang tự động xoay người. Tư Ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hắn rõ ràng nhớ trước, những này tượng gỗ người là đưa lưng về mình tới đây, đây mình trở về đầu thời gian, thì đã toàn bộ xoay người lại. Nghĩ không ra à, đây từ Linh láo tổ, xem ra là tính trẻ con chưa tiêu tan a, tự nhiên tại mình trong mộ bố trí một cái 123 đầu gỗ trò chơi, ai, muốn làm sơ, ta cũng là chơi trò chơi này đại thần a. Đột nhiên, Từ ngôn nhìn đến một đám tượng gỗ người, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trong lối đi Hồ Tuấn Phong trực tiếp bó tay, hảo ra hỏa, còn chơi cái đéo đâu, chờ chút tiểu tử ngươi sẽ chờ chết không toàn tây đi. Nhưng mà, ngay tại Hồ Tuấn Phong suy nghĩ thời điểm, Từ ngôn đã lại một lần nữa quay đầu lại, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tượng gỗ người, đúng như dự đoán. Nhưng cái kia tượng gấu người lại hướng phía mình đi tới mấy bước thấy vậy từ ngônết miệng cười một tiếng không tệ không tệ, ta rất yêu thích như vậy đi chơi game nhất định phải điểm tiền ra cuộc 10 phút các ngươi ai tới trước ta xung quanh ba em ở trong phạm vi ta tạm tha ai nhưng người nào nếu như tại ta quay đầu lại thời điểm động ta cái quái gì vậy liền đập chết hai một đám tượng gỗu người nghe từ ngôn mà nói trong mắt không hẹn mà cùng để lộ ra cho biếm tiểu tử này là không phải ngốc, nơi này chính là sân nhà của chúng ta ngươi từ đâu tới tự tin tiêu ngạo như vậy đâu chờ chút sẽ để cho tiểu tử ngươ cảm thụ một chút thi thể bị kéo số tròn lấy vạn kế cảm giác. Một đám tượng gỗ người đang khi suy nghĩ, liền thấy Tử ngôn đã đưa lưng về phía bọn họ, nhưng lại lại đột nhiên con quay đầu, động tác nhanh như thiểm điện, liền mạch lưu loát. Mà một đám thừa dịp Tử ngôn chuyển thân, đang đến gần Tử ngôn tượng gỗ người, dừng bước chân lại, bất quá trong đó còn có vài đạo tượng gỗ thân ảnh đang di động bên trong, không có phản ứng qua đây, dù sao Tử ngôn quay đầu tốc độ quá nhanh. "Tô kìa, mấy người các ngươi, tư nhiên theo ý ta hướng về các ngươi thời điểm động, vậy không tốt ý Tử A, các ngươi không có." Tử Nôn mặt đầy ngượng ngùng nói, hướng theo hắn tiếng Mấy cái tại từ luôn quay đầu thời điểm, vẫn còn tại động tượng gấu người, trực tiếp tầm ầm nổ tung, thành khắp trời mảnh gỗ vụn. Một đám tượng gấu người thấy vậy, trong nháy mắt trận to hai mắt, tiểu tử này hiện tại cư nhiên đổi khách thành chủ. Có lầm hay không, rốt cuộc là chúng ta là khủng bố quỷ dị, vẫn là người là khủng bố quỷ dị a? Xem ảnh một. Lúc này, một đám tượng gấu người bên trong, có thân ảnh đã bắt đầu có chút run lẩy bẩy cảm giác. Nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp, những này run lẩy bẩy tượng gỗ người, hết thảy nổ tung. Theo ý ta hướng về các ngươi thời điểm, các ngươi động thì phải chết. Từ ngôn xâm nhiên cười một tiếng còn giữ lại tượng gấu người đã ch trận cho mắt bọn nó thủ tại chỗ này hàng trăm hàng ngàn năm vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này tiếp tục tiếp tục hôm nay mọi người muốn chơi hít hạ lên lúc này từ ngôn gào thét nói nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác lại đưa lưng về phía một đám tượng gấu người lúc này một đám tượng gấu người liền vội vàng chen lấn hướng về từ ngôn vào tới không phải muốn giết từ ngôn mà là sợ mình không giải thích được bảoo tạc tiểu từ này rất rấttà môn a nhưng mà vừa vặn qua một giây thời gian không đến từ ngôn liền lại hồi đầu Lần này tượng gỗ người trực tiếp nổ một màn lớn. Một đám tượng gỗ người, hiện tại đấy lòng đã bắt đầu triệt để sợ hãi, rất hiển nhiên, đây là cái đại năng giả, bọn nó đám này tương đương với nguyên thần cảnh giới tượng gỗ, tại người ta trong mắt, chính là một đám ố hợp, muốn tiêu diệt bọn hắn, cùng chơi một dạng. Đại lão, ngài nói chính là một hai ba đầu gỗ, chính là ngài 3 giây thời gian đều không hiểu do đến, bay đầu nữa rồi à? Ngay vào lúc này, một đạo tượng gỗ người nếm thử dùng thần niệm cùng từ Nôn câu thông trao đổi, nhưng mà một giây kế tiếp, nó liền trực tiếp tách ra. Lập tức, đã nhìn thấy Tử Nôn cười lạnh nói: Người đang dạy ta làm việc. Chờ chơi này ta phát hởi, ta suy nghĩ nhiều thiếu dây, thì bấy nhiêu dây, ai dám nghi ngờ lão tử, vậy liền toàn bộ đi chết. Con mẹ nó, đám này tượng gấu người cũng là bắt nạt kẻ yếu à, nếu như mình là một người kệ, vẫn không thể bị những đồ chơi này ngũ mã phân thây. Cùng lúc đó, hướng theo từ ngôn lời này vừa nói ra, một đám tượng gấu người trong nháy mắt hoài nghi ngẫu sinh. Bởi vì hiện tại chuyện xảy ra đều bị từ ngôn tách rời ra, cố ý không để cho Hồ Tuấn Phong nghe thấy động tính. Cho nên lúc này Hồ Tuấn Phong, nhìn đến tham thầm lủi đi cửa ra vào, tâm lý thẳng củ lết. Một mặt muốn đi xem một chút, Tử Nôn có phải hay không đã chết, mặt khác cũng lo lắng nếu như nghi thức vẫn chưa kết thúc, mình đường đột vào trong cũng sẽ trở thành hiến tế phẩm. Tiểu tử này miệng như vậy có thể bị bịch, hiện tại không lên tiếng, hẳn đã lạnh đi. Hô Tuấn Phong ở trong lòng tự đủ. cũng chỉ vào lúc này, Tử Nôn tại bên trong sơn động rất điên. Mỗi một lần quay đầu, sẽ thu cắt một mảng lớn một mảng lớn tượng gấu người, hôm nay Tử Nôn cũng coi thường những mẻ tượng gấu người cung cấp kinh nghiệm, ít nhất được bán tiền, mới có tư cách để cho hắn đánh mình. Rốt cuộc, 10 phút đã qua. Tử Nôn xoay người lại, lại phát hiện chỉ có mười mấy cái tượng gỗ người, tiến vào mình xung quanh 3m trong phạm vi, hơn nữa mấy cái này tượng gỗ thân thể bên trên khí tức đều đã đến nguyên thần hai bước. Các ngươi không thể rượi vào gần ta xung quanh 3m, quả thực xin lỗi a. Từ ngôn nhìn đến những cái kia, không thể rượi vào gần mình 3m trong phạm vi một đám tượng gỗ người, vẻ mặt đáng tiếc nói. Một giây kế tiếp, những này tượng gỗ người, cái này tiếp theo cái kia nổ tung. Thấy những cái kia tạm thời an toàn nguyên thần hai bước tượng gỗ người, tê cả ra đầu. Trong đầu nghĩ, ngươi đều mạnh như vậy, hoàn lại trộm cái gì a? Ở bên ngoài xương Vương làm tổ không tâm sao? Thế nào cũng phải như vậy không nói võ đức, tự hạ thân phận, tới chơi, đến làm chúng ta những này tượng gỗ người. Có ý tứ sao? Hướng theo những cái kia chưa hoàn thành trò chơi nhiệm vụ tượng gỗ, được dọn dẹp xong sau đó, Từ Ngôn nhìn về phía những này nguyên thần hai bước tượng gỗ người. Lúc này, những này tượng gỗ người đã khắp toàn thân đầu khởi đến. Từ Ngôn thấy bất đắc dĩ, làm sao vậy, ta rất đáng sợ sao? Không giận người, không giận người, chúng ta đây là bị đại lão ngơi tư thế bay hùng cho sâu đậm chấn động đến a, thế gian vì sao lại có như thế người như vậy? một đám tượng gỗ người, trực tiếp cho từ ngôn nuốt đuôi nị mợ. Từ ngôn đột nhiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi sở lương tâm nói chuyện, ta sói, vẫn là từ linh lão tổ sói. Từ linh lão tổ tính là cái đế ra đại lao, hắn một cái lao đầu, có thể cùng ngươi đây ngọc thụ lâm phong đại sói ca so sánh sao? Đại lao ngươi còn ăn hiếp hắn a? Một cái tượng gỗ người, không chút nghĩ ngợi liền nói, còn lại tượng gỗ người ngay vậy, rối rít gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Từ ngôn nhìn tâm tắc lấy làm kỳ lạ, đây thật là một đám cỏ đầu tường a, còn rất không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, bên ngoài hồ Tuấn phong, lên cảm, nghi thẩm Hiện tại cũng nên không sai biệt lắm đi, đều thời gian dài như vậy, bên trong tượng gỗ người, khẳng định đã đem kia từ ngôn phân chia đồ ăn hầu như không còn. Ngay sau đó hắn chỉnh sửa quần áo một chút, sải bước hướng về ngoài thông đạo, tượng gỗ người chờ ở sơn động đi tới. Nhưng là khi Hồ Tuấn Phong đạp vào đại điện thời điểm, cả người đều trận tròn mắt. Lúc này, Hồ Tuấn Phong chỉ nhìn thấy 10 con tượng gấu người chỉnh tề xếp hạng thông đạo lối ra, đang dùng không có chút nào tình cảm ánh mắt, nhìn chằm chằm vào mình. FML. Hồ Tuấn Phong bị dọa sợ nuốt từng ngụm nước bọt, trong tâm hoảng một tớt. các vị đại ca ta cho các người đưa bán bên ngoài như thế nào." Hồ Tuấn Phong nhìn đến một hàng tượng gốc người, sớm mũi lúng túng cười nói, "Vãi, nguyên lai chính là tên khốn kiếp này, đem kia biến thái dẫn tới chúng ta tới nơi này. Những cái kia tượng gỗ người, vốn cho là Hồ Tuấn Phong là từ ngôn một đường, đang chuẩn bị dập đầu nên đón đâu, lại không nghĩ rằng đây hết thảy kẻ cầm đầu, lại chính là người này." Trong ngay mắt, đám này tượng gỗ người, liền đối với Hồ Tuấn Phong trực tiếp lên sát tâm, chính là ngại vì Từ ngôn, bọn nó lại không tốt trực tiếp động thủ. Mà lúc này Từ ngôn, đang ngồi ở đây Hồ Tuấn Phong phía trên, Một nơi lom đi vào bên trong vách núi xem của vui, hạt dưa đậu phộng địa đều đã chuẩn bị xong. Hồ Tuấn Phong nhận thấy được không khí này, tựa hồ có như vậy ném một cái bước khác thượng, căn cứ vào ghi chép, trong này không phải hiểu rõ lấy vạn kế tượng gâu người sao? Làm sao hiện tại chỉ có ngần ấy sao? Lúc này, tượng gỗ mọi người hướng về từ ngôn phương hướng nhìn đến, phát hiện từ ngôn tựa hồ là ngầm cho phép trạng thái. Một đám tượng gỗ người liền trực tiếp đem Hồ Tuấn Phong vây quanh một vòng. Đây là sao? Sao? Ta đây không phải là đưa vào hiến tế nguyên thần cảnh cường giả, cho các ngươi khi bán bên ngoài sao? Vì sao các ngươi không theo quy củ làm việc Hồ Tuấn Phong bị vây quanh ở một đám trong con rối giữa run 7 nội tâm bi thảm vô cùng từ lúc bước vào đây từ Linh lão tổ động phủ sau đó hắn phát hiện mình mọi thứ tính kế căn bản một chút không có cái dám gì dùng một đám tượng gấu người ngay vậy đều làm tức ngườii ngươi ở nơi này là đưa bán bên ngoài à, đưa cái bom nguyên tử còn tạm được ngay vào lúc này một cái hết rồi lo địa trực tiếp từ phía trên rất xuống đập vào hồ Tuấn Phong trên đầu Hồ Tuấnong trận đồng đầu kết quả là nhìn thấy từ ngôn đang ngồi ở đầu mình ngay phía trên trên vách núi hai chân ở đó lay động a lay động Làm sao có thể? Nhìn thấy Tử ngôn sau đó, Hồ Tuấn Phong cả người không thể tưởng tượng nổi trận to hai mắt, ngươi làm sao có thể còn sống? Ai, Hồ Đạo Hữu, ta một lòng lấy ngươi làm bằng hữu, chính là nhưng ngươi một lòng tính kế ta, quả thực quá không nên nên nữa rồi à? Tử ngôn vẻ mặt đáng tiếc nói, Haha, ha, ta tính kế ngươi. Đoạn đường này, đến cùng ai cái quái gì vậy tính kế ai, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Bị thương đều là ta, ngươi có chút việc như sao? Hồ Tuấn Phong nghe thấy Tử ngôn mà nói, giận quá thành cười nói, ta có không có chuyện gì không trọng yếu, trọng yếu chính là Ngươi nhìn ngươi xem mình hôm nay còn có thể sống sắc không, ta chính là chuẩn bị nhìn một đợt vở kịch hay đi." Từ ngôn thấy vậy, cười hắc hắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 235, các người đám này Bạch Nhã Lang. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lại chương 235, các người đám này Bạch Nhã Lang. Ngay tại từ ngôn tiếng nói rơi xuống đồng thời, Hồ Tuấn Phong mặt liền biến sắc. Bởi vì lúc này, một đám tượng gấu người đã trải qua xuất thủ. Cũng may chính là, đám này tượng gỗ người cũng không có thoảng cái liền giết chết Hồ Tuấn Phong ý tứ. Mà là cùng hắn bắt đầu chơi mèo và chuột. Cho nên, Thư Ngôn liền thấy dạng này một hình ảnh, một đám nguyên thần hai bức tượng gỗ người, đem Hồ Tuấn Phong đánh chạy chối chết. "Mẹ nó, tiểu tử ngươi có thể hay không nói cho ta, cái gì mỗi lần ngươi đều có thể vận khí tốt như vậy?" Hồ Tuấn Phong lúc này vừa chạy, vừa hướng về Tử Ngôn lên tiếng hỏi. Hắn là tại không hiểu vì sao, mọi người đều là lần đầu tiên vào hang phủ mộ huyệt, vì sao tiểu tử này mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, mà mình chỉ có thể khổ ép thương. Bởi vì nhan trị tức chính nghĩa." Thư Ngôn cười ha hả nói. "Hồ Tuấn Phong Hầu một cái nhan trị tức chính nghĩa a, hắn vậy mà không có cách nào phản bác, bởi vì hắn cũng thật sự là tìm không đến, bản thân bị đối tượng nguyên nhân, khả năng thật sự là bởi vì chính mình xấu xí đi. Lúc này, Từ ngôn vừa tiếp tục nói, tuy rằng dung mạo ngươi xấu, nhưng mà tồn tại tức hợp lý, ngươi khẳng định cũng có ngươi ý nghĩa, nói thí dụ như làm người chết thế cái gì a? Ngươi có phải hay không cảm thấy bản thân ngươi rất hài hước? Hồ Tuấn Phong vừa chạy, vừa quay đầu sâu kín nhìn về phía Từ ngôn hỏi. Từ ngôn trên mặt sững sờ, lập tức cười nói, ta không hài hước, ta không rõ, nhưng ngươi nhất định là một kẻ đần độn ha Hoa Cúc còn đậu không? Hồ Tuấn Phong, con mẹ nó, tiểu tử này thật sự là ấm kia không mở, ấm kia nói à. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, ta vốn không muốn làm như vậy. Hồ Tuấn Phong cắn răng nghiến lợi nói, thứ ngôn trùng mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi còn có hậu thủ? Đến ta xem một chút, ngươi hậu thủ là thứ gì? Ngươi để mạng lại xem đi. Hồ Tuấn Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo, trong miệng của hắn bắt đầu thì thầm lên chú ngữ. Nguyên bản đang vây quanh Hồ Tuấn Phong một đám tượng gỗ người, nghe thấy Hồ Tuấn Phong trong miệng nhắc tới chú ngữ sau đó, Dối rít dừng động tắc lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. "Từ Linh lão tổ, ta nguyện dân da nhục thể của ta, tạo điều kiện cho ngươi phục sinh, chỉ cầu ngài có thể để cho ta có thể nhìn đến ngài." Giết tiểu tử này. Xem ảnh một. Hướng theo Hồ Tuấn Phong cuối cùng tiếng lầm bầm rơi xuống, hắn phát ra ngoài cuồng loạn gầm thét. "Nguyên Lai, Hồ Tuấn Phong từng tại cổ tịch bên trên đọc phát hiện, Từ Linh lão tổ tuy rằng chết rồi, nhưng cũng chưa hoàn toàn chết. Bởi vì tại Từ Linh lão tổ chỗ tọa hóa, khắc xuống triệu Từ Linh lão tổ tàn hồn tà pháp chú ngữ, mà đây chú ngữ thì bị kia cổ tịch người soạn viết, chép xuống." Theo cổ tịch miêu tả, nếu như chủ động nhớ tới chú ngữ, Từ Linh lão tổ Hàng Lâm liền có thể đáp ứng người triệu hồi một chuyện. Hôm nay, Hồ Tuấn Phong liền đọc đoạn này chú ngữ, nghĩ không ra, mấy ngàn năm nữa rồi à, rốt cuộc có người đến đánh thức lao phu. Ngay vào lúc này, nguyên bản Hồ Tuấn Phong mặt dữ thợn, thay đổi yên tĩnh lại, tản mát ra một cổ vững như Thái Sơn khí tức, hơn nữa chuyển ra một hồi lão giả âm thanh, rất hiển nhiên, Từ Linh lão tổ phục sinh a. Bái kiến lão gia. Một đám nguyên thần hai bước trợ gỗ người thấy vậy, rối rít xuống, hướng về Hồ Tuấn Phong. Cũng chính là Từ Linh lão tổ quỳ bái. "Ồ, oh, lão phu ban đầu hao phí đại pháp lực, tạo các ngươi những cái tượng gỗ, tại sao cho tới bây giờ, liền còn dư lại các ngươi những thứ này?" Từ Linh lão tổ trên mặt lộ ra nghi hoặc. "Đều bị ta tiêu dị ta. Lúc này, Từ Ngôn đứng lên, đem trong tay đồ vật vứt qua một bên, vẻ mặt cười liếc mắt nhìn về phía Từ Linh lão tổ nói ra. "Ồ." Oh. Từ Linh lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Từ Ngôn. "Lão tổ, giết hắn." Ngay vào lúc này, hồ tuấn phong bản thân âm thanh từ trong cơ thể của hắn chuyển ra. Từ Linh lão tổ cười nói, "Ta vừa thừa ngươi thần, tự nhiên thừa ngươi ý, tiểu tử này" không chạy thoát được. Ai nói ta muốn bỏ chạy?" Tư Ngôn trên mặt nghi hoặc, trực tiếp từ vách núi lom đi vào địa phương, nhảy xuống. "Người lão đầu này, sống đã bao nhiêu năm đều vẫn không có sống đủ. Vậy mà còn nghĩ dùng tà pháp phục sinh, mượn sát hoàn hồn." Tư Ngôn cười nói. Lúc này, một đám nguyên thần hai bước tượng gỗ người, bị từ Ngôn động tác, sợ lui về sau một bước. Từ linh lão tổ cao mày, hôm nay ta ở đây, các ngươi còn có sợ gì sợ? Lao phu sẽ tự thay các ngươi làm chủ." Một đám tượng gỗ người có khổ khó nói, "Thật sự là tiểu tử này quá mạnh a." Ha, ha. Tiểu tử, chết đã đến nơi rồi ngươi còn mạnh miệng. Lúc này, Hồ Tuấn Phong cười lạnh âm thanh truyền đến. Từ Ngôn khinh thường cười một tiếng, "Làm sao? Ngươi thật sự cho rằng lao đầu này có thể giúp ngươi gì ta? Ta rất sợ đó a." Hồ Tuấn Phong. Từ Linh lão tổ nghe thấy Từ Ngôn mà nói, khẽ tao mày, "Tiểu tử, lão phu Từ Linh lão tổ chính là tán tiên, ngươi trái một cái lão đầu, bên phải một cái lão đầu, truyền thống mỹ đức ngươi đều không biết sao? Ngươi có hiểu hay không phải hơn khiêm nhượng lão nhân gia?" "Vâng." Từ Linh lão tổ vừa dứt lời bên dưới, một giây kế tiếp, Liên trực tiếp bị Từ ngôn một quyền cho đập vào trên mặt, đập bay ra ngoài. Con mẹ nó, người lão đầu này làm sao lại nhại, so sánh ta còn dài dòng. Từ ngôn động cổ tay, mặt coi thường nhìn về phía Từ Linh lão tổ nói ra. Bay ngược ra ngoài, nằm dưới đất Từ Linh lão tổ, thân thể như để tuyến tượng gỗ mở dạng, từ dưới đất dựng lên, mặt không cảm giác nhìn về phía Từ ngôn, người trẻ tuổi, ngươi biết vì ngươi tự đại, trả giá thật lớn, lần này, chẳng qua là ngươi thừa dịp ta nói chuyện, tập kích ta, ta vẫn không có thích hứng cổ thân thể này, lại đến, ngươi khẳng định không thể được chỗ tài. Ngươi Từ Linh lão tổ lời còn chưa nói hết, lại một lần nữa bị Từ ngôn một quyền, lại bay ngược ra ngoài. Một đám tượng gỗ người. Hồ Tuấn Phong. Từ Linh lão tổ một lần nữa bỏ dậy, "Tiểu tử, lần này ngươi lại thừa dịp ta nói chuyện không chú ý tập kích ta, lần này ta chuẩn bị xong, ngươi có gan lại đến?" Nói xong, Từ Linh lão tổ bày ra tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Và "Vậy." Không ra ngoài dữ liệu, Từ Linh lão tổ lại một lần nữa bay ra ngoài. Từ ngôn vẻ mặt hiếu kỳ, không biết lần này Từ Linh lão tổ sẽ tìm cớ gì, ngược lại không phải Từ Nôn không muốn kinh nghiệm, mà là hắn phát hiện thôi phục từ linh lão tổ, thực lực bây giờ cũng chỉ nguyên thần ba bước bộ dáng, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếp cái chủng loại kia. Nhưng mà lúc này, không ngờ sự tình phát sinh. Chỉ thấy từ linh lão tổ lần này bỏ dậy sau đó, không nói hai lời, trực tiếp đường chạy. Hồ Tuấn Phong bất khả tư nghĩ nói, "Lão tổ, ngươi đây." Im lặng, ngươi mẹ nói cái huấn đàn, chọc cái mạnh như vậy đồ chơi, lại tới kêu gọi ta, ngươi muốn ta chết người cứ việc nói thẳng." Từ linh lão tổ siêu hồ Tuấn Phong giận dữ hết. Hồ Tuấn Phong yếu ớt nói, "Lão tổ, ngươi đây không phải là tán tiên tu vi sao, tại sao phải sợ tiểu tử này?" Lão phu đương nhiên là tán tiên tu vi, chính là vừa mới tỉnh, người căn cơ này lại kém như vậy yếu như vậy gà, tay còn bị gặm, Lao phu có thể phát huy 1% thực lực cũng không tệ rồi." Tứ Linh lão tổ hừ lạnh nói, "Hồ Tuấn Phong, thì ra như vậy đem ngươi triệu hoán đi ra, sai toàn bộ tại trên người ta thôi. Còn nữa, tay này bị gặm nổi, còn không phải ngươi làm hại." Chính là tiếp theo, Tứ Linh lão tổ liền dừng bước, bởi vì Từ Nôn đã xuất hiện ở trước người của hắn. Tứ Linh lão tổ khỏe miệng co giật, vị hảo hắn này, kỳ thực chúng ta cũng không có cái gì sinh thù lại oán." Hà Tất lớn, ngươi chết ta sống đâu? Nếu như ta toàn lực bạo phát, ai chết vào tay ai còn không biết, nếu là ngươi thật muốn giết kêu gọi này Lao phu người, Lao phu có thể giúp ngươi. Hồ Tuấn Phong, không phải đâu, ta gọi ngươi đi ra, là giúp ta à, ngươi điều này cũng tốt, trực tiếp muốn giết ta sao? Từ ngôn trên mặt nhăn nhẫm, ta diệt ngươi tự gỗ, ngươi không phải muốn thay bọn hắn làm chủ, giết ta sao? Một đám phá một ném đi mà tôi, chết còn có thể tái tạo, ta người hai người cao quý đại năng giả, cần gì phải quan tâm con kiến hôi tính mạng. Từ Linh lão tổ cười nói, cặp mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Từ ngôn rất sợ từ ngôn một cái không vui, trực tiếp xông lên đến cho mình một cái tát. Lạch cạch. Lạch cạch. Một hồi đầu gỗ ngã xuống đất âm thanh chuyển đến. Nguyên Lai like là một đám vừa mới chạy tới tượng gỗ người, nghe Từ Linh lão tổ mà nói, tất cả đều lòng như cho ngựa rơi xuống ở trên mặt đất. Lão tổ, chúng ta tại trong lòng ngươi, liền như thế không trọng yếu sao? Một cái tượng gỗ người, tuyệt vọng nhìn về phía tử Linh lão tổ. Từ Linh lão tổ trong tâm có dao động, nhưng vẫn là cười lạnh nói, các ngươi chẳng qua chỉ là bị lão phu lượng sản đi ra ngoài mà thôi, có đáng giá gì quý trọng. Vậy ngươi là không cần chúng ta sao? Một đám tượng gỗ người nếu có thể khóc mà nói, tại đây hẳn muốn hội tụ thành sông. Từ Linh lão tổ thấy vậy không đành lòng, vẫn là kiên định nói, "Không tệ, các ngươi cho ta mà nói, chính là một đống đầu gỗ." Một đám tượng gỗ người ngay vậy, đột nhiên không bi thương ngược lại còn thích nhìn về phía Từ Ngôn nói, "Đại lão, ngươi mau nhìn, lao đầu này chính mình cũng nói, bây giờ cùng chúng ta không phải một phe, chờ một hồi ngày hạ thủ cũng đừng dính líu chúng ta à, chúng ta nguyện ý hầu hạ đại lao làm chủ." Từ Linh lão tổ bị bất thình lình một màn, hoảng sợ trợn to hai mắt. "FML, đám người kia" Là cái quái gì vậy chỉ mong cùng mình đoạn tuyệt quan hệ a? Thật thôi hắn vừa mới tâm lý còn không đành lòng rồi một hồi. Thứ ngôn cũng là vâng ngôn. Hắn vốn tưởng rằng, trong buổi họp diễn một màn, tựa gỗ nhân tâm như cho tàn, sau đó mang trong lòng tử trí, giúp Từ Linh lão tổ trì hoán mình, sau đó tranh thủ thời gian tiết mục. Dù sao trong tivi, những cái kêu ba ba vứt bỏ nhi tử, nhưng nhi tử vì báo đáp công ơn nuôi dưỡng, cùng ba địch nhận đánh ngươi chết ta sống, sau đó ba ba cảm thấy ấy nãy, triệt để tình nộ, cuối cùng liên hợp nhi tử, cùng nhau giết địch nhân dáng vẻ như vậy sao? Lại không nghĩ rằng Trước mắt tương phản cư nhiên lớn như vậy, quả thực có chút không ngờ. Hồ Tuấn Phong hiện tại làm sao không biết, từ luôn vẫn là khoát gia heo gặp a. Hắn lúc này tuyệt vọng, nếu ngươi sớm một chút để cho ta biết ngươi thực lực, cũng sẽ không phát sinh hiện tại loại tình huống này nữa rồi à. Ta dám hối ngươi sao? Các ngươi đám này Bạch Nhã Lang. Cùng lúc đó, từ linh lão tổ đến bây giờ còn có chút không thể tin được, mình tạo ra đồ vật, cư nhiên cứ như vậy trắng trận phản bội mình. Cái gì gọi là Bạch Nhã Lang, lời chớ nói khó nghe như vậy, là chính ngươi nói không cần chúng ta, cũng không phải là chúng ta chủ động không muốn ngươi, bây giờ hối hận sao? Không có ích lợi gì hiện tại chủ nhân của chúng ta đã là vị này đẹp trai đại lao rồi một đám tượng gấu người lúc này cười lạnh nói từ Linh lão tổ bây giờ không có nói chuyện hắn cảm giác mình tâm lý hiện tại có chút mát mẻ tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời mọi người đọc chương 236 thật không phải bản thân ta phải tới cầu thư các tiểu thuyết khoa khoay ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn là chương 236 thật không phải bản thân ta phải tới từ ngôn thấy vậy vui vẻ Hảo ra hỏa mình có thể cái gì cũng không nói A đây cục thương đối mặt chó cắn chó sao Ngay sau đó từ ngôn nhất thời đến lòng Hiếu kỷ liền hướng một đám tượng gấ người hỏi các ngươi bây giờ xác định nhận ta làm chủ nhân đúng không Đúng vậy không sai chủ nhân một đám tượng gấ người liền vội vàng nói từ linh lão tổ thấy vậy nội tâm thật lạnh. vậy tốt muốn đi theo ta cũng không có dễ dàng như vậy ít nhất phải có một đầu dànhặ đi như vậy đi các ngươi chỉ cần đi đem từ linh lão tổ bắt giết chết ta liền nhận các ngươi như thế nào từ ngôn nết miệng cười một tiếng nói một đám tượng gấu người thấy vậy nhất thời trên mặt sức sở Tuy rằng đây từ Linh lão tổ hiện tại nhào túng Nhưng dầu gì cũng là nguyên thần ba bức a. Để bọn hắn một đám nguyên thần một bước bên trên, đây là không cho đường sống sao? Lúc này, Từ Linh lão tổ khí thẳng tắn răng, "Tiểu tử, ngươi thật sự là đủ ngoan độc ta a." Từ Ngôn cười hát ha nói, "Lời này của ngươi nói thật khó nghe, cái gì gọi là độc, ta cái này gọi là lấy độc trị độc, ngươi có hiểu hay không? Không hiểu liền im lặng được không?" Từ Linh lão tổ, một đám tượng gỗ người, "Chủ nhân, chúng ta có một vật muốn hiến tặng cho ngài." Đột nhiên, một đám tượng gỗ nhân theo Từ Ngôn đạo bảo cáo nói, "Ồ, là thứ gì?" Tư Ngôn trên mặt nghi hoặc. Chúng ta mẹ nó hiến tặng cho ngươi cái đại quả bom. Đột nhiên, một đám tượng gỗ giả mã mà tổ màu Giữ tận hướng về từ Ngôn xông tới. Con mẹ nó, muốn chúng ta chết ngươi cứ việc nói thẳng, vòng vo làm cái gì? Ngươi so với kia cái vứt bỏ chúng ta lao đầu còn có thể ác. Ẩm Ẩm Ầm. Chỉ nghe từng tiếng tiếng vang lớn, tượng gỗ người cái này tiếp theo cái kia nổ tung, đem toàn bộ sơn động nổ đất rung núi chuyển. Từ Linh lão tổ không dám tin nhìn về phía những cái kia tượng gỗ tự bạo sau đó, khói mù lượn lờ sân bãi, hắn làm sao không hiểu? Những này tượng gô khối lỗi là vì cứu hắn mới lựa chọn tự bạo, nguyên lai like trước mọi thứ, bọn nó đều là đang diễn trò. Nhưng trên thực tế, Từ Linh lão tổ nghĩ lầm rồi à? Bởi vì đối với một đám tượng gỗ mà nói, Từ luôn mới là tối ác tâm, ngay từ đầu liền đem bọn nó chơi hỏng rồi. Từ Linh lão tổ vẫn là đứng dựa bên trước tiên, ngươi không đáng chúng ta tự bạo. Cái này Từ ngôn, hắn đã chết sao? Hồ Tuấn Phong đầy mắt mong đợi nhìn về phía khối kia bị khói mù bao phủ địa phương, trong tâm sáng lên một tia giật giỡ. Xem mảnh một. Khô khô khụ, con mẹ nó, đây tượng gỗ tự bạo, làm sao như vậy sặc đâu? Ngay vào lúc này, từ ngôn một hồi ho khan thanh âm, từ trong xương khói chuyển ra. Làm sao có thể? Hồ Tuấn Phong không thể tưởng tượng nổi kinh hô một tiếng. Nhiều như thế nguyên thần cảnh hai bước tự bạo, coi như là nguyên thần ba bước nói cường giả, cũng phải chùn bước a. Tiểu tử này cư nhiên không có việc gì, mà lúc này từ linh lão tổ đã trầm mặc, hắn bị một đám tượng gỗ người hành vi, sâu đậm cho cảm động, quả nhiên, không hổ là mình tạo ra đồ vật. Lúc này, từ ngôn từ trong xương khói đi ra, hai tay hướng về phía những cái kia bay cho bụi, quạt tới quạt lui. Không nhìn ra a. Đây cư nhiên thật vẫn diễn ra ra một đợt vợ kịp hay, khiến cho ta như một đại phản phái tựa như. Từ ngôn trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, đối mặt những này tựa gỗ xảy ra bất ngờ trở mặt. Từ ngôn cũng có chút một bực, "Tiểu tử, ngươi đem ta bọn nhỏ toàn bộ hại chết, ta muốn ngươi chết ta." Lúc này, Từ Linh lão tổ nhìn đến từ trong sương khói, đi ra từ ngôn, mắt đỏ, nói cắn răng nghiến lợi, "Tiếp theo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đủ để địch nổi bán tiên cảnh. Lúc này mới có chút ý tứ nha, không thì ngươi liền một cái nguyên thần ba bước thực lực." liền chân con môi đều so sánh ngươi mập. Từ ngôn nhếch miệng cười một tiếng, ầm. Chỉ thấy Từ Linh lão tổ ngắt tay, nhất thời sơn động này trên đỉnh, từng cây từng cây dựng ngược gai đá, ầm ầm rơi xuống, đập về phía Từ ngôn. Lại thấy Từ ngôn hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh nẻ những nải tiêu xạ xuống gai ngược. Đợi những này gai đá dừng lại, Hô Tuấn phong mặt đầy một bức, bởi vì lúc này Từ ngôn trên thân chật vật không thôi, đồ chơi này chính là mình đi trốn, cũng không có đây hình dạng thê thảm con a, ngươi nói ngươi đến cùng nẻ cái gì, nẻ không khí sao? Từ Linh lão tổ cũng có chút mợn bức, lấy ánh mắt của hắn Tự nhiên nhìn ra, từ ngôn hoàn mỹ tránh thoát tất cả gai đá rơi xuống khe hở. Liền chút khả năng này, vậy cũng không được a, có hay không điểm mạnh hơn điểm? Từ ngôn vô vũ trên thân cho bụi, cười híp mắt nhìn về phía Từ Linh lão tổ. Người muốn trận, vậy ta thành toàn cho ngươi. Từ Linh lão tổ cười lạnh một tiếng, hai tay thành bắn cung chi thế. Nhất thời một thanh khổng lồ vô cùng màu đỏ tham cung tiễn, ở trên không hình thành, hơn nữa kéo thành mạn chất hình, đầu mũi tên nơi, tràn đầy xúc lên lực lượng, trên đầu tên lực lượng càng mạnh một phần, Từ Linh lão tổ khí tức trên người, liền càng điếu một phần. Có thể nói là thật lấy mạng liệu mạng a. Cùng lúc đó, trên đầu tên bắt đầu tích góp lực lượng, trực tiếp để cho cơ đầu rút cổ lên Hồ Tuấn Phong, cảm nhận được một hồi lòng rung động, đây mẹ nó nếu như là mình, không cần vừa đối mặt, chỉ là đây dương cung khí chẳng, là có thể đem hắn đẻ chết ta. Ta cũng không tin, tiểu tử ngươi tại này cổ lực lượng kinh khủng phía dưới, còn có thể sống mệnh. Hồ Tuấn Phong bình khí ngưng thần nhìn về phía từ ngôn địa phương sở tại, kết quả lại phát hiện, tên này ở đâu nết miệng cười kẻ trộm mẹ nó vui vẻ, thật giống như gặp phải cái gì không được thứ tốt tựa như. Tiểu tử này, sợ không phải cái cơ trí Hồ Tuấn Phong vô lực nổ nước bọn. Lúc này, vùng trời thanh kia màu máu trường cung phía trên, nơi dựng mũi tên, đã ngưng tụ lúc này từ linh lão tổ, cơ hồ toàn bộ lực lượng, chỉ có điều nếu như bắn ra mà nói, từ linh lão tổ tàn hồn, cũng kiên trì không được bao lâu, liền muốn gở gở rồi. Bình thường bán tiên thấy vậy, cũng phải tránh mùi nhọn. Nhưng mà từ ngôn lại liếm khỏe miệng một cái, không hổ là tán tiên cấp bậc cường giả, coi như là tàn hồn khôi phục, cũng có ba đạo như thế lực, lượng, ta thích. Nói xong, từ ngôn tại từ linh lão tổ nộ bức trong ánh mắt, trực tiếp xông về phía cung tiễn. FBL Tiểu tử ngươi làm sao không sợ, thật vẫn vượt khó tiến lên sao?" Từ Linh lão tổ trợn trận to hai mắt. Trên thực tế, hắn căn bản không có muốn cùng Từ Ngôn Liệu mạng ý tứ. Dù sao cái này mũi tên nếu như bắn ra mà nói, bản thân cũng sống không nổi nữa, bản ý của hắn chính là dùng lực lượng kinh khủng này đem Từ Ngôn dọa lui, mình dễ tìm cơ hội chạy ra à. Kết quả ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ không sợ, ngược lại còn chủ động vào tới. Ngươi cái quái gì vậy, không uống lộn thuốc chớ. Ngay tại Từ Linh lão tổ hoảng loạn thời khắc, hắn vội vã muốn đem nuôi tên bên trên tụ tập pháp lực, chảy ngược tiến vào thể nội. Hồ Tuấn Phong, lúc này nội tâm của hắn giống như ngồi xe cắt treo một dạng, lên lên xuống xuống. Chợt mắt nhìn Từ ngôn liền muốn ợ ra giấm. Kết quả ai có thể nghĩ tới, từ linh lão tổ bên này cư nhiên xảy ra vấn đề. Nhìn đến buộc phát tới gần mũi tên từ ngôn, Từ linh lão tổ tăng nhanh chạy ngược tốc độ. Từ ngôn thấy vậy, cũng gấp, dù sao tại cái này động phủ bên trong lâu như vậy, cũng chỉ đây duy nhất một đạo công kích, để cho mình tim đập thình thịch, ngay sau đó Từ ngôn hét lớn, tên đã trên dây, nào có không phát đạo lý, lao đầu ngươi sợ cái gì, một mũi tên này nói không chừng có thể bắn chết ta ạ. Không muốn a, bán chết lao tử ngươi cũng không sống nổi nữa rồi a." Từ Linh lão tổ trong tâm hét lớn một tiếng, trên tay lại tăng thêm lực đạo. Đáng tiếc, Từ Nôn đã tới thanh kiếm ổ máu đại cung phía trước, một cái tay đưa ra, trực tiếp tại Từ Linh lão tổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, bắt được mũi tên kia tên. Sau đó trực tiếp hướng trên người của mình đâm vào. "Không được!" Từ Linh lão tổ cặp mắt trợn tròn, tê Tâm Liệt Phế hét lớn một tiếng. "Chính là Từ ngôn chỗ nào quản hắn khỉ rõ a, bắt lấy mũi tên kia tên, trực tiếp liền hướng trên người của mình đâm vào." "Keng, tốc chuẩn bị tán tiên, tản, cấp cường giả công kích âm đế kinh 9444, 4561, 5243. Âm thần kim thân 999. Cùng lúc đó, mũi tên kia tên tại va chạm vào từ ngôn sau đó, vậy mà giống như thủy tinh, trực tiếp hiện đầy lưới nện giống vậy vết nước. Tại Tứ Linh lão tổ, Hồ Tuấn Phong ngậm bức trong ánh mắt, tan thành mấy khói. Xong. Tứ Linh lão tổ trong mắt bi thảm. Mũi tên kia tên bên trong, Còn hàm chứa mình hơn phân nửa lực lượng, hôm nay lại toàn bộ tan thành mấy khói, hiện tại mình thu hồi lực lượng, tuy rằng còn có thể để cho mình thoi thóp một đoạn thời gian. Nhưng mà xa xa không đủ để chống đỡ mình lần nữa đó sá. Ngươi mẹ nó, như vậy yêu thích muốn chết sao? Từ Linh lão tổ nhìn vẻ mặt thoải mái từ ngôn, cả người thở hổn hển. Cũng tứ Linh lão tổ khác nhau chính là, Hồ Tuấn Phong chỉ quan tâm Từ ngôn chết hay chưa. Nhưng mà đáp án rõ ràng, Từ ngôn không chỉ không có chết, ngược lại còn phi thường thấm vào. Cho nên, Hồ Tuấn Phong lại thất vọng. Vì sao? Vì sao ngươi chết không? không có chết ta? Ta hận, ta hận a. Hồ Tuấn Phong mặt đầy dữ tợn, Từ Linh lão tổ, ngươi chính là cái không có ích lợi gì phế vật. Từ Linh lão tổ, im lặng. Hiện tại chúng ta là một sợi dây thường bên trên châu chấu. Từ Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Nhớ kỹ, là các ngươi, là các người đem ta ép lên con đường này." Hồ Tuấn Phong phồng lên các mắt, trong miệng lại bắt đầu một hồi thi thầm, cuối cùng hét lớn, "Ta lấy Từ Linh lão tổ chi thân, hiến tế thiên ma, thiên ma đại nhân, đem lầm Thế Giữa đi." Từ Linh lão tổ, Người hắn sao lễ phép sao? Đem lão tử triệu hoán đi ra, ngày đó ma tế phẩm. Từ ngôn lúc này cũng ngoài ý muốn, không muốn đến cái này Hồ Tuấn Phong, cư nhiên cùng Tiên Nguyên tộc giữa có một Mà đang ở lúc này Một đạo màn ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, tiếp theo cả người Mạc Hắc Bảo, bốn mắt thanh niên hùng hùng hổ hổ đi ra, "Mẹ nó, cái nào kẻ đần độn gọi lao tử đi ra ngoài, muốn chết sao?" "Phù nạp thiên ma." Tứ Ngôn nhìn đến đi ra Hắc Bảo bốn mắt thanh niên, trên mặt lộ ra biểu tình của quái. Mà lúc này, Hồ Tuấn Phong hướng thẳng đến Phù Nạp thiên Ma quỳ xuống, trên mặt cung kính nói, thiên Ma đại nhân, ta thể nội có một vị tán tiên cường giả tàn hồn, tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng, chỉ cầu ngài giết tiểu tử kia, thay ngài tiến đồ báo thù." Vừa nói, Hồ ngón tay hướng Tử Ngôn Hôm nay Thiên Ma cấp bậc cường giả đem lời, hắn cũng không tin, từ ngôn tiểu tử này còn có thể sống. Cùng lúc đó, Hồ Tuấn Phong thể nội từ linh lão tổ, lòng như cho muội, Thiên Ma cấp bậc cường giả, cho dù chỉ là phân thân, hắn bây giờ hoàn toàn không có sức đánh trả. Lúc này, Phù Nạp Thiên Ma cũng thuận theo Hồ Tuấn Phong chỉ, nhìn thấy đang vẻ mặt cười mỉm hướng về phía hắn Từ Ngôn, Phù Nạp Thiên Ma trên mặt sững sốt, lập tức vất vất tay, lung túng cười nói, "Từ huynh đệ, đã lâu không gặp, cái này thật là không phải bản thân ta phải tới." Hồ Tuấn Phong, Từ linh lão tổ, có truyền cơ. Tu tiên cổ điển Tiềm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 237, Hồ Tuấn Phong vẫn. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lại chương 237, Hồ Tuấn Phong vẫn. Cùng lúc đó, Hồ Tuấn Phong nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Nhìn đến bộ dáng, tiểu tử này cư nhiên cùng thiên ma nhận thức. Ngươi đều như bức như vậy rồi, ngươi hoàn lại làm ta. Đại nhân vật tác thú vị sao đây là? Bất quá lập tức, Hồ Tuấn Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hướng về Từ Nôn cười nói nói, Từ Nôn đạo hữu, lai chúng ta là người một nhà a. Thật đúng là đại thủy sông tới Miếu Long Vương. Người một nhà không nhận người một nhà a?" Từ Ngôn trên mặt nghi hoặc, ai cái quái gì vậy cùng ngươi là người một nhà? Giối loạn bấu víu quan hệ, cẩn thận trên ngông dài bị trí. Hồ Tuấn Phong cười định nói, từ Ngôn đạo hữu, ngươi xem, ta là Thiên Ma cường giả trung thành tín đồ, mà ngài và vị này Thiên Ma cường giả là huynh đệ, vậy chúng ta không phải là người một nhà sao?" Từ Linh lão tổ lúc này vội vàng nói, "Không tệ, không tệ, chúng ta là người một nhà." Từ Ngôn khỏe miệng giật một cái, "Ngươi lại là xảy ra chuyện gì?" Từ Linh lão tổ vội vàng nói, "Hiện tại ta cùng kêu gọi ta đi ra ngoài hồ tiểu tử, là nhất thể" Tín ngưỡng của hắn ai, ta liền tín ngưỡng ai, cho nên chúng ta cũng chẳng phải người một nhà sao?" Từ Nôn, Người quan hệ này, tám gậy tre đều đánh không được a." Nhưng mà, Từ Nôn lại đột nhiên nết miệng cười một tiếng nói, "Vậy các ngươi khả năng nghĩ lầm rồi, ta và các ngươi không phải là người một nhà." Hồ Tuấn Phong, "Từ Linh lão tổ, Từ Nôn đạo hữu, ngươi chờ có chê vị này thiên ma cũng gọi ngươi từ Nôn huynh đệ, làm sao có thể còn không phải người một nhà đâu?" Hồ Tuấn Phong liền vội vàng cười xóa nói, "Hừ, hắn thiếu nợ ta tiền, ta là hắn chủ nợ, hắn đương nhiên cứ gọi ta huynh đệ." Ngươi nhìn hắn dám theo ta càn rỡ sao? Từ ngôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp một cái tát phù nạp thiên ma trên đầu, ngươi dám cùng ta càn rỡ sao? Không, không dám. Phù nạp thiên ma trên mặt tức, nội tâm ủy khuất đều muốn khóc, lão tử vốn là ở nhà hào hảo tu luyện, quái lại bị một cái lập tức hiến tế thuật triệu hoán, cho kéo đến rồi nhân gian, còn đụng phải từ ngôn tên khốn kiếp này. Mẹ nói đây có thể trách ta sao? Suy nghĩ, phù nạp thiên ma hung hãn nhìn về phía Hồ Tuấn Phong, đều là tên khốn kiếp này làm hại. Mà lúc này Hồ Tuấn Phong, từ linh lão tổ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không phải đâu. Ngươi chính là thiên ma cấp bậc cường giả a. Lại làm sao ngừng, cũng không đến mức bị một nhân tộc khi dễ như vậy rồi, còn không dám lên tiếng đi. Lên a. Đánh chết cái này gọi từ ngôn hôn đàn a. Bất quá lần này, trước mặt bọn họ thật đúng là đã đo đúng. Phu Nạp thiên ma xác thực không dám lên tiếng, đùa, hắn đã từng cùng thiên đạo phát thệ, không có từ ngôn đồng ý, không thể hàng lâm trong cuộc sống, hơn nữa thiên đạo còn hằn thề rồi. Hôm nay, sống chết của hắn đã triệt để nằm ở từ ngôn trên thân. Xem ảnh một. Đây là một kiện rất để cho người mẹ kiếp sự tình. Phù Nạp Thiên Ma biểu thị mình nữa ra. Hồ Tuấn Phong lúc này không biết nói gì, trong mắt đã hoàn toàn không ánh sáng rồi. Từ Linh lão tổ lúc này chỉ hy vọng, vị này thiên ma cũng không nên đối với mình ra tay bạc ác. "Phù Nạp a, ngươi thiếu nợ ta tiền, nói thế nào?" Lúc này, Từ ngôn đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía Phù Nạp Thiên Ma. Phù Nạp Thiên Ma thần sắc chấn động, cười khăn nói, "Khô khục, Từ ngôn huynh đệ à, lần trước ngươi đã đem tài sản của ta, toàn bộ cạo dọn sạch nữa rồi a. Không phải đi, tạo thu đều thời gian lâu như vậy rồi, ngươi một cái thiên ma cường giả, có tay có chân, sẽ không đi kiếm tiền." Ngươi không kiếm tiền, ta đây 2.000 nước ma tinh, ngươi lúc nào thì mới có thể còn chơi. Từ ngôn trận to hai mắt nhìn về phía phù nạp thiên ma, lớn tiếng nghi ngờ nói. Phù nạp thiên ma, chúng ta mới bao lâu không gặp mặt. Một năm đều không có được rồi, lao tử đi đâu cho ngươi chọn 2.000 ức đi. Chính là đi bán thận cũng không bán được nhiều tiền như vậy à. Đột nhiên, từ ngôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, còn nữa, ngươi có phải hay không coi ta khở. Ta chính là nhớ ngươi đã nói, ngươi hang ổ còn có 5 ức ma tinh, hiện tại còn không lấy đi ra người muốn chết sao người? Lần này ta thật không mang đi ra a." Phú Nạp thiên Ma liền vội vàng vẻ mặt đau khổ nói ra. "Hồ Tuấn Phong, thứ linh lão tổ đã triệt để vong luôn. Hảo gia hỏa a, hảo gia hỏa." Đây bốn mắt thanh niên, thật sự là một vị thiên ma cường giả sao? Nên không phải để gạt người a. Đánh như thế nào không hoàn thủ, mãng không nói lại, chính là giống vậy tiên liên tiểu ma, cũng không chịu nổi khí này đi. Hết lần này tới lần khác vị này thiên ma, còn sống sờ sờ nhìn xuống. Mở rộng tầm mắt á thực sự là. Đã như vậy, vậy coi như đồ vật lưu lại, ngươi đi đi, ngươi hẳn biết, muốn lưu lại cái gì đó. Từ Nôn vất vất tay, bất đắc dĩ nói: "Phù nạp thiên ma, ta cái quái gì vậy hận a?" Ngay sau đó, tiếp theo, phù nạp thiên ma chủ động đem mình trên thân bảo y y, còn có nhẫn chữ vật từ trên thân thoát ra, chỉ còn đồ lót sau đó, đem đồ vật đưa cho Từ ngôn. Hồ Tuấn Phong, Từ Linh lão tổ. Lúc này bọn hắn không phản bắt được. Cái này gọi Từ ngôn rốt cuộc có bao nhiêu công bố, mới có thể để cho một cái thiên ma, như thế thấp kém? Hoặc có lẽ là, đây bốn mắt thanh niên, căn bản cũng không phải là thiên ma, chẳng qua chỉ là một cái hạng giả. Ngay tại Từ ngôn nhận lấy Phù Nạp thiên Ma đồ trên tay sau đó, liền nói: "Phù Nạp, à, ta gần đây tu luyện một loại phòng ngự chi pháp, ngươi dùng ngươi toàn lực đánh ta xem, có thể hay không phá ta phòng." Từ ngôn đương nhiên không vui, cứ như vậy để cho chạy trước mắt cái này soát kinh nghiệm cơ hội, giao hẹ bắt cơ hội, dùng sức cắt mới là cách làm chính xác. "Phù Nạp thiên Ma." Từ ngôn tiểu đệ, "Ngươi nói đùa, ta làm sao dám ra tay với ngươi đâu?" Phù Nạp thiên Ma sở mũi cười nói: "Đùa, nếu như đánh ngươi, ngươi trả thù ta, ta chẳng phải sống chưa?" "Đừng chơi liều, dùng toàn lực của ngươi công ta." không thì ta sẽ để cho ngươi chết không có nơi tang thân." Từ ngôn lạnh rên một tiếng, "Phu nạp thiên ma bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ." Vừa ra tay, chính là thiên băng địa liệt. Thấy Từ Linh lão tổ nội tâm một hồi tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, vị này tuyệt đối là hàng thật giá thật thiên ma cường giả, hơn nữa còn là một chút không kém loại kia, cho dù là mình thời kỳ tôi cùng, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Chính là chính là dạng này, vị này thiên ma một quyền đánh vào từ ngôn trên bụng của, đem từ ngôn đánh bay ra ngoài, chập đạp lâm vào vách núi, đá lớn lăn xuống. "Chết, chết." Lần này thật đã chết rồi đi. Mà Hồ Tuấn Phong thấy vậy, nội tâm lại bắt đầu hoảng loạn. Kinh khủng như vậy lực lượng, không có đạo lý còn có thể sống sót a, trừ phi cái này từ Nôn là thiên tiên cấp bậc cường giả. Ngay tại Hồ Tuấn Phong một lần nữa tràn đầy mong đợi thời điểm, Tử Nôn từ đống đá cùng vung lên bụi chân bên trong, đi ra, sắc mặt hồng nhuận, chỗ nào giống như là bị đánh, ngược lại cùng cái quái gì vậy ăn vật đại bộ tựa như. Cho nên, Hồ Tuấn Phong một lần nữa tuyệt vọng, chẳng lẽ đây từ Nôn thật sự là thiên tiên cường giả. Mà lúc này, Phù Nạp Thiên Ma thấy vậy, liền vội vàng chạy chậm đến Tử Nôn bên cạnh trên mặt quan tâm. Từ Nôn đạo hữu không có sao chứ? Không có chuyện gì, một đòn này ta rất hài lòng." Từ ngôn khoát tay một cái, tỏ ý phù nạp thiên ma tiếp tục. Phù nạp thiên ma rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục công kích Từ Nôn. Hô Tuấn Phong Tâm đi theo lên lên xuống xuống, nhưng không có ngoại lệ chút nào, mỗi lần hắn đều trở đầy thất vọng, bởi vì Từ ngôn căn bản đánh không chết. Ngược lại thì phù nạp thiên ma mệt thở hổn hển. Lúc này, Từ Linh lão tổ mới biết, vì sao vị này thiên ma đối với Từ ngôn tôn kính như vậy rồi? Lực phong ngự cường hãn như vậy, nếu như xuất thủ, nên mạnh bao nhiêu? Rốt cuộc Từ ngôn mắt thấy không sai biệt lắm, hệ thống cũng bị đánh đến hạn mức tối đa, liền để cho Phù Nạp Thiên Ma dừng lại, nói: "Đi, ngươi trở về đi, nhớ hảo hảo làm thuê, tranh thủ sớm ngày còn xong thiếu nợ ta tiền." "Hảo hảo hảo." Phù Nạp Thiên Ma túi người gật đầu nói. Nhưng mà tại trước khi rời đi, đột nhiên mặt liền biến sắc, "Tàn nhận ác các đạo, hai cái này ngu xuẩn, lại dám mạo phạm Từ ngôn huynh đệ, lưu bọn hắn không phải." Đây hai hồn nhất thể ngu đẩn, làm hại mình hôm nay lại mẹ nó mất hết thể diện, điều này cũng làm cho quên đi, ngược lại hắn hiện tại cũng không quan tâm cái gì thể diện chính là cái quái gì vậy bảo vật của mình lại không. Không giết đồ chơi này, tâm lý cổ kia giận đến đem gần đây chết nộm. Vãi, nhìn ngươi tên khốn kiếp này triệu hoán ra cái gì đồ chơi, đem mình đều nhập vào, ngươi nói ngươi là vì cái gì? Từ Linh lão tổ thấy vậy, trực tiếp hướng về phía Hồ Tuấn Phong bắt đầu ngôn ngữ bên trên phát ra. Hồ Tuấn Phong cũng rất khó chịu à, Triệu Hồi ra đồ vật, vốn là muốn giết từ nôn nhưng mà quay đầu lại, lại thành muốn giết mình. Nhưng Hồ Tuấn Phong như thế nào có thể có sao phục Từ Linh lão tổ mệt mài, hắn cười lạnh nói, phàm là ngươi có chút tác dụng, lão tử về phần Triệu Hồi Gia tên thiên ma này sao? Đại gia ngươi, chuyện này còn có thể đoán trên đầu ta. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Ta giữ khuôn phép tại trong ngộ ngủ say, liên quan gì ta? Hiện tại còn muốn ngồi lão tử? Tứ Linh lão tổ có chút tức giận. Hồ Tuấn Phong cười ha ha, vậy cổ tịch chỉ sợ là bản thân ngươi viết đi. Còn không chỉ một vốn, chính là vì có người đi vào nói ngươi phục sinh. Từ Linh lão tổ giận dữ nói, ta mẹ nó có bệnh a, ta dạy người khác trộm mình mộ. Lời này bản thân ngươi tin sao? Hồ Tuấn Phong khinh thường cười một tiếng, phản năm chắc phần thắng. Từ Linh lão tổ trầm mặc, kỳ thực đây cổ tịch, thật đúng là viết. Được, ngươi diệt đây lượng trêu ghẹo lại đi đi. Lúc này, Từ ngôn nhìn thoáng qua chính đang cãi và từ Linh lão tổ, Hồ Tuấn Phong, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Được. Phu Nạp Tiên Ma cười gần nhìn về phía đôi hồn nhất thể Hồ Tuấn Phong. Từ Tiên trưởng, đừng giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi trộm ta mộ, ta dẫu gì là một cái tán tiên, nhất định là có không cố gắng đổ, ta nguyện ý vì nhân tộc làm góp phần, đến lúc đó ngài lại giết ta không muốn a. Từ Linh lão tổ liền vội vàng hô lớn. Chúng ta một sợi dây thường bên trên châu chấu, ngươi cảm thấy Từ Nôn có thể bỏ qua ngươi sao? Nói vớ vẩn. Hồ Tuấn Phong khinh thường cười một tiếng nói, Phu Nạp." Dừng một chút, đột nhiên, Từ Ngôn hô, Phu Nạp thiên ma hơi sử sở, nhìn về phía Từ Ngôn. Đem cái kia triệu hoán người của ngươi dết là được, lao đầu này hồn phách giữ lại, ta hữu dụng." Từ Ngôn cười nói, "Sắc thực tại đây còn cần một người dẫn đường à, dù sao nhiều như vậy quèo địa phương, cùng cái mê cùng tự như. Ha ha ha, ngươi xem, lão phu còn sống, nhục thể của ngươi về sau liền do lão phu thừa kế." Từ Linh lão tổ Dương Dương đắc ý hướng về Hồ Tuấn Phong nói ra. Hồ Tuấn Phong thấy mặt đầy dữ tợn, không cam lòng. Hắn buồn nhất thẳng cho rằng mình biết là lớn nhất bên thắng, nhưng mà thực tế lại hung hán đưa hắn một cái tát, ta không cam lòng à. Đi chết đi, về sau ngươi cũng không cần không cam lòng." Từ Linh lão tổ tiếp tục chà phúng, "Ta." Hồ Tuấn Phong còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng một giây kế tiếp, phù nạp thiên ma thần niệm quét qua. Hồ Tuấn Phong nhập thần, hồn phách trực tiếp bạo tạc, chỉ để lại Từ Linh lão tổ tàn hồn, ng bức đứng tại chỗ. Ác nhân còn cần ác nhân mà à, cái này Hồ Tuấn Phong cũng coi là chết ở trên tay mình đi." Từ ngôn nhìn một màn trước mắt, khế hứa nói: Cùng theo dõi quá trình quật khởi của Mạnh, khoái đạo Phong Vân, thành tựu mạnh nhất hơn phu. Chương 238, sạch tiền trong mắt. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lại chương 238, sạch tiền trong mắt. Thiên Ma đại nhân, người làm sao đem hắn nhục thân cũng đưa bị hủy a, ta sao a? Thứ linh lão tổ lúc này khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào Hồ Tuấn Phong nhục thân, liền nhanh như vậy sống tiêu giao đi xuống, nhưng mà ai có thể nghĩ, tên Thiên Ma này thậm chí ngay cả cùng Hồ Tuấn Phong nhục thân đều hủy diệt. Bản tọa nhìn thấy hình dạng của hắn, cũng rất kinh khi đem hắn nhẫn xương thành cho làm sao? Ngươi có ý kiến? Phù Nạp thiên Ma nhìn đến tử Linh lão tổ, lạnh rên một tiếng nói: "Không, không có." Từ Linh lão tổ vẻ mặt đưa đám nói ra: "Mình coi như là thật có ý kiến, dám nói sao? Đùa, ngươi không phải ngược chết ta à? Từ Ngôn huynh đệ: "Vậy ta coi như đi trước ha." Đột nhiên, Phù Nạp thiên Ma nhìn về phía Từ Ngôn, giống như biến thành một người khác tựa như, lạnh hốt nói ra. Từ Ngôn liếc một cái, gật gật đầu nói: "Được, ngươi đi đi, nhớ ta trừ ngươi thời điểm, được hẳn, không để cho ta một cái ý niệm." Ngươi liền chết chắc rồi. Được rồi." Phù Nạp thiên Ma cười nói, lập tức chuẩn bị cho tới bây giờ thông đạo, xuyên trở về. "Còn nhớ tiền." Từ ngôn ở tại sau lưng, thân thiếp dặn dò. Phu Nạp thiên Ma lảo đảo một cái, suýt chút nữa té xuống. Đây quái lạ đến món nợ, đem hắn áp không thở nổi. Từ Nôn thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng nở nụ cười nhìn về phía Từ Linh lão tổ, "Đi thôi, mang ta đi ngươi trong mộ đi dạo." Từ Linh lão tổ. Xưa nay nay hướng, mang theo người khác trộn mình mộ, chỉ sợ chỉ có mình một người đi. Sau đó Từ Nôn đi theo Từ Linh lão tổ, đem hắn động phủ mộ vật bên trong đồ vật, toàn bộ cạo thu, không chừa một ngón. Từ Linh lão tổ ở một bên thấy Dương mắt, nhưng mà cũng không dám xuất thủ ngăn trở. Thằng đến cạo dẹp xong chủ mộ thất bên trong, tất cả đồ đạc tiền, Từ ngôn liếm khỏe miệng một cái, đem tầm mắt đặt ở chủ mộ thất bên trong, một cái xếp bằng ở trên đài cao thân ảnh. Đó là một cái trông rất sống động lão giả, cũng chính là Từ Linh lão tổ thi thể. Nhìn đến thi thể này, Từ ngôn trong tâm tính toán. Qua lại này đồng thời, Từ Linh lão tổ thấy vậy, thần sắc hốt hoảng nói, "Từ thượng tiên, ta đã đem có thể cho đồ đạc của ngươi." đều cho ngươi, chính là ngươi không thể đánh ta thi thể chủ ý a. Từ ngôn mặt đầy ghét bỏ, ngươi muốn hơn nhiều, liền ngươi thi thể này, ta nhìn cũng phi thường cách thứ người, còn chú ý. Ngươi thật là là quá để cao bản thân ngươi, đi, ngươi bây giờ liền đi đem vậy ngươi quần áo trên người lồ xuống, lưu cái đồ lót là được. Từ linh lão tổ. Cảm giác này là thật kỳ quái a, hắn hôm nay không chỉ đợi người khác trộm mình mộ, còn giúp đến người khác bái thi thể mình bên trên bảo ý đi, đây đặt ở lúc còn sống, hắn là đánh chết cũng không nghĩ ra. Còn không mau động thủ, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Tứ nôn nhướng mày cái. Từ Linh lão tổ bị dọa sợ đến run run một cái, nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân cũng sắp hoàn toàn tiêu tán nhân gian, hắn tức giận, trực tiếp giận hận từ nôn, "Con mẹ nó, ngươi có thể hay không làm một người? Bảo vật toàn bộ bị ngươi cầm xong, lão phu cuối cùng vẻ tôn nghiêm ngươi cũng muốn phải bỏ, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có bản lãnh hiện tại liền đập chết lão phu a." Xem mảnh một. "Ngươi tất tất lái ngại cái gì kỉnh? Có động thủ hay không? Không động thủ đến lúc đó ngươi triệt để chết rồi, ta động thủ, kết quả coi như không phải như vậy rồi, làm không tốt ta đến lúc đó còn có thể lại cho ngươi mang đến lấy roi đánh thi thể." Từ luôn tao mày. Từ Linh lão tổ trận to hai mắt, ta mẹ nó, tiểu tử này uy hiếp ta. Ta đây liền đi, từ thượng tiên chờ một chút. Từ Linh lão tổ vẻ mặt sa sút tinh thần, không xứng làm người à, ngươi một cái mạnh mẽ như vậy tu luyện à giả, hết sạch làm những này thất đức sự tình, tại sao không biết xấu hổ như vậy? Cuối cùng, Từ Linh lão tổ vẫn là khuất phục tại Từ ngôn phía dưới, động thủ đem mình thi thể bên trên quần áo cho lay lại đến, lúc này, trong lòng của hắn có thể nói là ngũ vị tạp trận. theo Từ luôn đem Từ Linh lão tổ đổ trên tay, toàn bộ nhặt lấy. Từ Linh lão tổ thấy vậy, sinh không thể yêu nói thẳng, kính xin thượng tiên cho tiểu tiên một cái thông khoái. Từ ngôn cười nói, ngươi chủ động như vậy, ta không thành toàn ngươi sao được. Nói xong, Từ ngôn một trường rơi xuống, Từ Linh lão tổ tàn hồn trên mặt, mang theo bình thản tan thành mây khói. Tối hôm qua hết thệ các thứ này, Từ ngôn trên tay lại ném đi một cái tam muội chân hỏa, trực tiếp đem Từ Linh lão tổ thân thể đốt cháy hầu như không còn. Làm xong hết thệ các thứ này, Từ ngôn ly khai nơi này. Sau đó liền ra Từ Linh lão tổ động phủ. Tiếp theo, Từ Nôn liền cùng cầm lấy kiếm, lén lén lút lút, lút Lý Bình an độ phải. FML, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Ngôn mở bức, Lý Bình An thu hồi trường kiếm, phủi phủi quần áo ho khan nói, lão phu kiểm tra Thiên Nguyên khí máy địa bàn mạnh nổ rồi, liền cứ đến đây xem xảy ra chuyện gì. Vậy không gì, ta cũng chỉ vừa tiến đi một cái thiên ma. Tư Ngôn cười hắc hắc, nơi này là đen gian tỉnh, hơn nữa vừa mới phủ nạp thiên ma đem đợi, Lý Bình An lại vừa vặn ở bên này, cho nên bây giờ chạy tới thật bình thường. Lý Bình An, lời nói, Lý lao đầu, ngươi trong khoảng thời gian này truy sát những cái kia thiên ma thế nào? Không, có bị thương chứ? Tư Ngôn Tố mở hướng về Lý Bình An hỏi: "Ừ a, tiểu tử ngươi còn quan tâm tới ta?" Kỳ thật a. Lý Bình An mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Tư Ngôn Miết miệng cười một tiếng, "Không phải là bởi vì ngươi còn thiếu nợ ta tiền, ngươi muốn xảy ra chuyện, ta đi tìm ai đòi tiền?" Lý Bình An: "Tiểu tử, ngươi nói chúng ta đều thời gian lâu như vậy không gặp mặt rồi, ngươi trông xem ta, ba câu nói còn chưa nói đến, liền nói chuyện tiền." Lý Bình An không lời nói. "Vậy cũng không, không nói tiền ta còn cùng ngươi làm luận nhân sinh a, ta cũng không có đây thích." Tư Ngôn vẻ mặt gật bỏ. Con mẹ nó, lao phu chém chết ngươi." Lý Bình An nghe vậy giận dữ, rút kiếm liền hướng về Từ Nôn lớn đi. Bị dọa sợ đến Từ Nôn hú lên quá dị, trực tiếp chạy ra. Đương nhiên, Lý Bình An cũng không có thật chém Từ Nôn, đùa giỡn một chút mà thôi. Khi buổi tối, Lý Bình An cùng Từ Nôn ngồi ở một người nướng sạp trước mặt, ăn sâu nướng, uống rượu. "Tiểu tử ngươi đi côn Lôn Sơn bắt sự tỉnh, liễu nhạn phù nha đầu kia đã cùng ta nói, làm không tệ." Lý Bình An nói ra. Từ Nôn cười hắc, hắc "Vậy nhất định, ta là ai? Ta chính là ngươi tiểu lão đệ à. Lý Bình An. Cùng lúc đó, phía nhà sơn bên dưới. Một cái ngủ say hung thú, mở cặp mắt ra, âm thanh như sấm bên tai nói, "Kiếm Thánh Lý Bình An, ngươi dám diện phân thân ta, lại qua chút thời gian, bản tọa liền tìm ngươi tính sổ. Con thú giữ này, chính là hôm đó bị Từ Nôn chém giết chu hiếm bản thể." Nhưng mà, lúc này Lý Bình An đang uống Từ Nôn uống rượu thứ khó lác, trò chuyện được gọi là một cái hừng hực hướng lên trời. Tiểu Vương bắt đạn, lão phu cùng ngươi nói, trước Lao phu một người rằng có hai cái thiên ma, tay phải như vậy nhấc kiếm, tay trái như vậy vơ móc, đánh kia hai cái thiên ma chạy chỗ chết, chạy chỗ chết. Không hổ là đại cát ta. Tư Ngôn ở một bên vô tay. Lý Bình An vẻ mặt đắc ý, rất là hưởng thụ. Đột nhiên, Lý Bình An chân mày giật mình, phản phất bản thân bị cái gì khủng bố đồ chơi đề cập. Lúc này Lý Bình An, còn không biết nói, đáp ứng ban đầu giúp Từ ngôn khi nổi, một ngụm nổi lớn lại sắp tới. Hai người ăn được sau nửa đêm. Tư Ngôn lấy ra tại Từ Linh lão tổ cho ấy có được một đống mình không dùng được chữa thương hồi nguyên đang dược, đưa cho Lý Bình An, nói, những này cho ngươi, tiết kiệm ngươi ngày đó bị đánh phải chết không sống. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi xem không nổi lão phu đúng hay không? Láo phu một người nhất kiếm, Sợ qua là ai? Ai có thể tổn thương ta? Lý Bình An một bên trên mặt giận dữ, một bên nhận lấy từ ngôn trên tay đang nâng dược, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác những đan dược này mình khả năng thật vẫn phái bên trên dụng trạng. Từ ngôn khỏe miệng giật một cái, "Ngươi lão đầu, ngươi không có phát hiện, mình càng ngày càng không biết xấu hổ sao?" Lý Bình An cười ha ha, "Từ khi gặp ngươi lão phu mới phát hiện, không biết xấu hổ sau đó, cả người đều bông lòng. Không tệ không tệ, những đan dược này có thể cho tán tiên cung cấp tác dụng, giá trị cũng chỉ trên 100 ức đồng tiền, ngươi nhớ một hồi, muốn bỏ năm lên." Ngươi bây giờ tổng cộng thiếu nợ ta 1000 nức giờ MB từ ngôn cười hắc hắc. Lý Bình An. Lý Bình An trầm mặt một hồi nói, tiểu tử, lão phu lúc trước sai, đây là người, vẫn phải là muốn chút mặt. Ha ha. Từ ngôn ngoài cười nhưng trong không cười. Cuối cùng, Lý Bình An dương dương tại tiền nợ trên hợp đồng viết lên tên của mình. Đánh giá phù nạp thiên ma tại đây, được cảm động đến một câu, một không cô đơn. Ký xong hợp đồng, Lý Bình An uống một hớp rượu, hướng về Từ ngôn hỏi, ta đây có một bữa cơm, ngươi đi không đi? Vốn là gọi lão phu đi qua, bất quá ngươi cũng biết Lão phu hiện tại chuyện quan trọng trong người, không đi được. Nói đến phần sau, Lý Bình An thở dài một cái. Miễn phí ăn chùa uống chùa cái chủng loại kia. Tư Ngôn trong mắt sáng lên. Lý Bình An cười một tiếng, đương nhiên, ngươi đi không? Đi, tại sao không đi? Tư Ngôn xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt hỏi, "Lời nói, kia bữa cơm ở đầu tới đây." Lý Bình An khẽ mỉm cười, chậm rãi phun ra mấy chữ, nói, "Một tháng sau, Thanh Câu." Tư Ngôn trong nháy mắt đổi sắc mặt, "Thanh Câu? Kia mẹ nó không phải tông ngưng hương cô nương kia địa bạn sao? Làm sao?" Vừa mới ngươi còn đáp ứng Lao phu tới đây, hiện tại cũng không thể đổi ý, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện muốn nhất luôn tự định. Lý Bình An vừa nói, trực tiếp lấy ra một tờ thiệp mời, nhét vào từ ngôn trong ngực, cầm lấy đồ chơi này đi, đến lúc đó toàn bộ Thanh Khâu đều muốn đối với ngươi rất cung kính. Đúng rồi, nếu là có cái gọi Tô sóng gợn hộ tộc, hướng ngươi hỏi tới ta, ngươi liền nói cho nàng biết, Lao phu rất tốt. Từ ngôn nghe xong lời này, thâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Lý lão đầu, xem ra, ngươi lúc còn trẻ, cũng không có hiếm thấy phong lưu khoản nợ đi. Lý Bình An nhìn Từ ngôn một cái, Tiểu tử ngươi còn dám nói mò, lão phu nhất kiếm đập chết ngươi tin không? Không tin?" Tư ngôn bị môi. "Lý Bình An. Được rồi, lão phu cũng không tin, tiểu tử ngươi ra dạy thịt béo đánh không chết. Nhớ lời nói của ta là được." Lý Bình An thầm thầm thở dài. Tư ngôn xoa xoa đôi bàn tay, chính là muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị Lý Bình An nhìn thấy động tác này, nhất thời chân mày cao lại, im lặng, không muốn nói tiền, một nghìn nức lão phu đã đáp ứng ngươi rồi, ngươi bây giờ không nên được voi đòi tiên Tư Nôn. "Mình cái này còn không có nói chuyện đâu." Đây Lý Lao Đầu cư nhiên liền dự chủ mình, ít nhiều có chút bất ngờ a Nhưng mà từ ngôn vẫn là vẻ mặt bất đắc gì nói, không phải à, Lý Lao Đầu, 1.000 nghìn nước ngươi bây giờ đều không có cho ta đâu. Sau đó à, ngươi nhìn thêm chút nữa, đây thanh khâu xa như vậy, dọc theo đường đi vé máy bay, ở khách sạn, cũng đều là tiền A Lý Bình An. Tiểu tử này sạch tiền ở trong mắt, không cứu sống nổi. tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. chương 239, so với tháng lợi cây kéo tay. Cậu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn le trường 239, so với thắng lợi cây kéo tay. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Bình An Dương dưng đem Từ Ngôn đưa đến ngoài phi trường, một tháng sau, Từ Ngôn đi thanh khâu tiền vé phi cơ chờ tiêu xài, đương nhiên là hắn bao rồi. Lúc này, Từ Ngôn nhìn đến bao hàm nước mắt Lý Bình An, an ủi, "Lý lao đầu, ngươi làm sao còn kiểu cách bên trên đâu? Chúng ta cũng không phải là không thể không gặp mặt nhau nữa đúng không?" "Tiểu tử, ngươi xem lão phu cùng ngươi tình cảm đều sâu như vậy, có phải hay không không cần trả lại tiền?" Lý Bình An nói ra. Tư Ngôn lắc lắc đầu, nói: "Vậy không thể được à? Thân huynh đệ còn mình tính số đâu, giữa chúng ta một phân tiền cũng không thể thiếu, hơn nữa càng nhiều càng tốt." "Lan, có xa lắm không? Ngươi cho lão phu lập tức lăn vào xa. Lý Bình An không nói hai lời, một cước đá vào từ Ngôn trên nông. Tư Ngôn che bằng ngồng, cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt không buông bỏ. Lại phát hiện Lý Bình An lão đầu này lại một lần nữa tới một biến mất tại chỗ. Lao đầu này? Tư Ngôn bất đắc dĩ, sau đó nghênh ngang đi vào sân bay. Ở sân bay Hầu Cơ lầu đợi có 1 giờ. Đi Quảng Hải thành phố chuyến bay máy bay, lúc này mới đến. Về phần trong này đồ ăn và gì, Từ Ngôn là thật không muốn chạm, thật sự là đắt kinh khủng. Xếp hàng lên phi cơ thời điểm, Từ Ngôn trợn mắt nhìn một đôi tử ngư nhãn, mặt mày ủ rũ sếp hàng phía sau cùng. Đến Từ Ngôn đến máy bay cửa thời điểm, phát hiện đứng ở cửa đây nữ tiếp viên hàng không mặc lên sườn xám, khuôn mặt cười lộ ra một cái tiêu chuẩn tám răng nụ cười, tiên sinh mời vào bên trong. Từ Ngôn còn không nhịn được nhiều quan sát nữ tiếp viên hàng không mặt mấy lần. Đây nữ tiếp viên hàng không trong tâm sững sờ, thì cũng chẳng có gì phản ứng, dù sao mình mạo, bản thân cũng rõ ràng cũng quen rồi thứ ánh mắt này. Nhưng mà tiếp theo, Từ ngôn mà nói, suýt chút nữa không có để cho nàng té một cái. Chỉ nghe Từ ngôn nói, ngươi nói chuyện thời điểm, ta nhìn thấy trong miệng ngươi khỏa kia răng có chút sâu răng rồi, sớm một chút đi rút, không thì về sau loạn gió. Mộ Khả Khả kinh sợ, suýt chút nữa không có mắng thành tiếng, người này lớn lên thật đẹp mắt, làm sao lại yêu thích nhìn chằm chằm người khác răng nhìn. Bất quá Mộ Khả Khả vẫn là dựa vào chức nghiệp giải công tu dưỡng, cười đối với Từ ngôn gật gật đầu nói, cảm ơn nhắc nhở. Từ Nôn nhếch miệng cười một tiếng, con người của ta giúp người làm niềm vui. Không cần cảm ơn, thật muốn trả giao tiền là được." Mộ Khả Khả máy bay rất nhanh rơi xuống đất. Máy bay hạ cánh sau đó, Từ Nôn chuẩn bị đi tàu địa ngầm trở về Long Hà Nhạc phủ. Bên kia, nữ tiếp viên hàng không Mộ Khả Khả cũng từ trên máy bay xuống, lúc này nàng cũng đã tăng việc, hơn nữa phía sau hai ngày là nàng nghỉ phép ngày, nàng cũng tính toán thừa dịp hai ngày này đi xem một chút hàm răng của mình. Bất quá khi Mộ Khả Khả đi đến trạm xe lửa thời điểm, liền phát hiện kia lên phi cơ thời điểm nói mình răng có sâu một răng hỏa. Xem ảnh một, hiển nhiên, Từ Nôn cũng phát hiện nàng quan hay nói, lúc này Mộ Khả Khả đổi toàn thân thường phục, cộng thêm cao gầy đầu, cùng khéo léo đẹp đẻ nửa sinh so với có một phương vị khác. Thật là đúng dịp. Từ ngôn đối với nàng chào hỏi một tiếng. "Đúng, thật là đúng dịp." Mộ Khả Khả lúng túng đáp lại một câu, lập tức ngậm miệng lại, nhìn ra được, nàng tựa hồ cũng không muốn cùng Từ ngôn nói chuyện. Trên đường không lời. Kết quả hai người ở một cái chạm xe lửa xuống xe, vẫn luôn là cùng nhau đi trên đường. Nhất thời, Mộ Khả Khả trong tâm khẩn trương lên, người này sợ không phải tên biến thái đi. Chẳng lẽ là muốn theo đuôi ta? Đối với ta làm chuyện xấu chuyện xấu. Lúc này, nội tâm của nàng hoảng được một nhóm. Rốt cuộc, hai người tới rồi Long Hà Nhạc phủ cửa chính. Mộ Khả khả cảnh giác nhìn về phía Từ Ngôn. Từ Ngôn thấy vậy, ngập bước sở một cái náo rộng dãi, "Tại sao ngươi? Không liền nói ngươi sâu răng rồi, tất yếu bộ dáng như vậy nha, xem ta là ánh mắt gì? Ngươi cũng ở bên trong." Mộ Khả khả giọng điệu tận lực thả lòng hướng về Từ Ngôn hỏi, "Đúng vậy, làm sao?" Từ Ngôn nghi ngờ nói, "Làm ta sợ muốn chết, ngại ngum a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối với ta gì đó đi." Mộ Khả Khả trên mặt để lộ ra một cái nét cười lúng túng. "Giao tiền." Từ Ngôn không nói hai lời nói thẳng, ở trên máy bay không thể dùng điện thoại di động, bây giờ có thể. "Vốn là đi," Từ Ngôn suy nghĩ, sẽ bỏ qua đây nữ tiếp viên hàng không, nhưng mà đi cư nhiên đem mình nghĩ hư hỏng như vậy, không cho chút dệ không được a. "Mộ Khả Khả, tiền gì? Chẳng lẽ ngươi căn bản là thì không phải ở bên trong, ngươi muốn đánh cướp ta? Nơi này chính là có rất nhiều nhà theo dõi nhìn a." Mộ Khả Khả liền vội vàng cảnh giác. Lúc này, Trạm An Ninh bên trong bảo an bị bên ngoài động tĩnh náo loạn một hồi, liền đi đi ra. Bất quá khi nhìn thấy là Từ ngôn thời điểm, An Ninh này trở về trạm An Ninh. Dù sao Từ ngôn nhiều lần mở đại lưu ra vào Long Hà Nhạc phủ, An Ninh này tự nhiên nhớ kỹ Từ ngôn bộ dáng. Cùng lúc đó, Từ ngôn kỳ quái hướng về Mộ Khả Khả nói, tiền gì ngươi không nhớ sao? Ta nhắc nhở ngươi có sâu răng a." Điều này cũng muốn thu tiền. Mộ Khả Khả mộng bức rồi. Từ ngôn thấy vậy, cười hỏi, "Ngươi xem a, thẻ ngân hàng vào tài khoản, có phải hay không sẽ cho ngươi phát tin tức?" Đúng vậy. Mộ khả Khả có chút nghĩ không thông ải này ngươi vô duyên vô cớ hỏi ta muốn tiền, có quan hệ gì? Sau đó Từ ngôn tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi nói một chút, ngươi khai thông chức năng này có phải hay không muốn thu phí?" "Đúng vậy." "Được, lại đến a, sức khỏe quan trọng, vẫn là tiền quan trọng." "Đương nhiên là sức khỏe a. Ngươi xem, cái này không vậy đúng rồi nha, thẻ ngân hàng vào tài khoản nhắc nhở, hắn đều thu ngươi tiền, ta nhắc nhở ngươi muốn chú ý sức khỏe, thu chút tiền, không quá phần đi." Từ luôn giang tay ra, mộ khả khả khỏe miệng co giật, thật giống như có đạo lý a. Nhưng mà đây là ngụy biện đi. Từ Nôn lúc này tiếp tục thừa thắng xông lên, "Ngươi xem, hiện tại là không phải có một đánh thức phục vụ, cái kia cũng thu phí đi. Nếu ngươi cảm thấy ta nói chuyện này không đúng, ngươi không muốn cho số tiền này cũng không có quan hệ, ta không biết quấy rầy ngươi, liền khi ta phí lời đi, ta tự nhận xui xẻo." Nói xong, Từ ngôn thở dài, chuyển thân rời khỏi. "Chờ đã." Mộ Khả Khả âm thanh, tại Từ ngôn sau lưng chuyển đến. Từ ngôn bước chân dừng lại, trên mặt nhất thời để lộ ra nụ cười chiến thắng, quay đầu lại, liền phát hiện Mộ Khả Khả vẻ mặt xoắn xuýt nhìn đến đạo của bản thân, "Ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Từ Nôn khẽ mỉm cười. Ta là người thu phí hợp lý, nhắc nhở ngươi một lần, một bao tiền, thêm một hoạch chặt, ngươi chuyển tiền cho ta đi." Nói xong, Từ ngôn trực tiếp lấy ra mình thu khoản mã 2 triệu, đặt ở Mộ Khả Khả trước mặt, một bộ động tắt xuống, hành vi như dòng chảy. Mộ Khả Khả khỏe miệng co giật, ngươi bận rộn sống hơn nửa ngày, liền vì một bao tiền, tại sao ư?" Từ ngôn nhế môi nói, ngươi không muốn xem thường một bao tiền có được hay không, đại hải cũng chẳng phải một giọt nước một giọt nước đi thành sao. Đạo lý này ngươi đều không hiểu, ngươi đây 9 năm giáo dục bắt buộc học thế đó đó a. Ta cảm thấy ngươi tất yếu nấu lại chúng ta." Hoặc là có cần hay không nộp học phí cho ta, ta làm nhà của ngươi giáo lao sư, giúp ngươi học bù ta cũng đã nói, ta thu phí luôn luôn hợp lý, 1 giờ 2 vạn, thế nào? Cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mộ khả khả không nói gì, mà là liếc 10 đồng tiền cho từ ngôn sau đó, chuyển thân rời khỏi, cũng không quay đầu lại tiêu xái nói ra, 10 đồng tiền, không cần tối lại, đây là tiền đoà của ngươi. Nàng sợ mình tiếp tục cùng người này lợi tiếp, sẽ trở nên không bình thường. Từ ngôn điểm môi, la lớn, cái gì tiền đoà, đây 9 khối 9 bao tiền, là ta cho ngươi biết đại hải là một Một giọt nước hình thành thù lao. Mộ Khả Khả nghe vậy một cái trọng tâm cũng vững, suýt chút nữa té ngã trên đất. Thật không biết xấu hổ. Mộ Khả Khả trên đường cắn răng nghiến lợi rời khỏi. Từ ngôn bày ra thắng lợi cây kéo tay. Trạm An Ninh trong lặng lẽ quan sát bảo an gật đầu một cái, "Học được a." Bên này, Mộ Khả Khả trở lại nhà, phát hiện đèn là sáng, liền điên mật má vào, mở cửa. "Hồi đến a." Một người dáng dấp cùng Mộ Khả Khả bảy phần tương tự thanh niên, bưng mấy xếp chồng thức ăn đi ra, đặt ở phòng khách trên bàn. "Ai, ca, hôm nay ngươi cư nhiên sẽ ở nhà?" Thật là kỳ ta. Mộ Khả Khả nhìn thấy ca ca của mình sau đó, giống như ngựa hoang mất cương cười nói: "Ta mời hai ngày nghỉ." Mộ Khả Khả ca ca, Cưng Triệu nhìn đến Mộ Khả Khả nói ra. Nếu như Từ ngôn ở nơi này, đánh giá đối với Mộ Khả Khả ca ca, có thể sẽ có vài phần ấn tượng. Bởi vì Mộ Khả Khả ca ca, Mộ Phồn, chính là Quảng Hải thành phố, Ủy dị điều tra cục thành viên. Lúc trước Từ ngôn vẫn là phó cục trưởng thời điểm, Mộ Phồn liền là Từ ngôn cái tuổi này nhẹ nhàng, liền người có quyền cao chức trọng làm gương. "Được rồi, nhanh ăn cơm đi, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị." Mộ Phong cười nói: "Gần đây, mình tổ trưởng Chu Chắc Hạo, trên đường tìm tới rất nhiều yêu ma quỷ quái đang đánh, chọc rất nhiều quỷ quái ghét bỏ đóng chặn sân môn, cho Quảng Hải thành phố mang đến khó được một chút bình tĩnh, mình điều này cũng mới có cơ hội xin nghỉ trở về, cho mọi muội nấu cơm. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó, chỉ sợ vẫn là bởi vì đã đột phá nguyên thần cảnh hạ cục ở đây, mới có thể như thế. Không thì những cái kia yêu ma quỷ quái đã sớm chiến thiên." Bên kia, Quảng Hải trong thành phố, một nơi không biết tên núi bên trên. Mấy cái ăn mặc mê hoặc mỗ bỏ cặp tình, khóc như mưa leo lên núi đi vào một cái sơn động. Đại ca, ngươi muốn mua cho ta làm chủ a. Mấy con bỏ cả tình vào sơn động sau đó, hướng về một cái dùng người sương sọ, đặt được đầu lâu trên lễ, mặc lên đạo bảo màu vàng, giữ lại sơn dương hổ gầy gò nam tử nói. Tinh này gầy nam tử, gọi là Thiên túc đạo nhân, chính là một cái tu vi đến một kiếp tán tiên rất tinh. Hào muội muội nhóm, đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải đã tu luyện tới nguyên thần cảnh giới sao? Tại đây Quảng Hải, còn có ai có thể khi dễ được các ngươi? Thiên Tốc đạo nhân nghi ngờ nhìn về phía một đám khóc lê hoa đái vui bỏ cả tình nhóm, có chút đau lòng nói: Trong đó một cái mỗ bỏ Cáp Tình tức giận nói, chúng ta chẳng phải ăn người sao? Bọn hắn người cũng không bắt chúng ta bỏ cạp pha rượu sao? Nhưng mà Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục Chu Trát Hạo tìm tới cửa đến, sau đó không đánh lại được chúng ta, liền kêu một cái lao đầu qua đây, lao đầu kia chính là Quỷ dị điều tra cục cục trưởng, Hà Vệ Quốc. Tuy rằng hắn vừa mới đột phá nguyên thần cảnh không lâu, chính là thực lực lại không thể tầm thường so sánh, một mình hắn là có thể cùng chúng ta quấy rầy, còn đem chúng ta tiểu muội chém giết. Thiên Tốc đạo nhân vừa nghe, quả nhiên phát hiện, mình yêu thích nhất tiểu mỗ bỏ Cáp Tình, cư nhiên không nhìn thấy thân ảnh. Lúc này mấy con conmũ bỏ cạp tinh tiếp tục lại ngại nói ra đại ca tại Quảng Hải thành phố kia hạ vệ quốc loại này đã có tuổi tu sĩ chắc chắn biết chúng ta là đại ca ngài bao bọc chính là hắn còn dám đối với chúng ta hạ thủ đây hoàn toàn là không coi người ra gì à thiên túc đạo nhân nghe mấy con bỏ cạp tinh mà nói lại nghĩ một chút đến mình luôn luôn yêu thích nhất tiểu mỗi thì đã chết thảm trong mắt đã phun ra lửa giận tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời mọi người đọc chương 240 thiên túc đạo nhân hàng lâm cầu thư các tiểu thuyết khoay ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 240 Thiên Túc đạo nhân Hàn Lâm. Đám này Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục ra hỏa, quả thực quá trong mắt không có người. Thiên Túc đạo nhân thần sắc chợt mắt. Bất kể nói thế nào, hắn rầu gì cũng là một cái tán tiên cấp bậc cao thủ. Lại không nghĩ rằng, Quỷ dị này cục điều tra người, là một chút mặt mũi cũng không bán a. Các người nói, chúng ta phải thế nào trả thù những này Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục gia hỏa? Thiên Túc đạo nhân trên mặt phủ đầy hàn xương. Trong đó một cái bò cặp tinh, đứng dậy nói ra, đại ca, ta biết Quảng Hải thành phố Quỷ dị điều tra cục những người này phòng ở nha. Đâu? Thiên tốc đạo nhân trên mặt sửng sốt một chút. Lập tức, liền nghe kia mở miệng bò cạp tinh tiếp tục nói, ngay tại Long Hà khu Long Hà nhạc phủ. "Đại ca, chúng ta vọt thẳng vào trong, giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Đây sợ là không ổn đâu, dù sao dạng như vậy, chúng ta và Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục mối thủ, há chẳng phải là kết lớn." Thiên Túc đạo nhân cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy. Dù sao quỷ dị điều tra cục phía sau, đứng chính là quý nhất điện, bên trong đều là đàn tiên khôn khiếp biến thái. Lúc này, một đám bò cạp tinh biết rõ đây thiên tốc đạo nhân là cái cực kỳ quan tâm tại trong mắt người khác hình tượng người, liền tiếp tục đổ dầu vô lửa, đại ca, ngươi suy nghĩ một chút, nhân tộc bây giờ quy nhất điện cường giả cũng đều bận bịu đối phó những cái kia thiên nguyên người, nơi đó có thời gian để ý tới chúng ta. Hơn nữa, đại ca ngài chính là tán tiên cương giả, cho dù quy nhất điện phải ra tay, cũng phải cân nhắc được mất. Hơn nữa Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục những tên kia, căn bản không để ý tới mặt mũi của ngươi, trực tiếp đối với tiểu muội xuất thủ. Nếu như đại ca ngươi hiện tại không bày tỏ thái độ, bọn hắn chỉ có thể cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Ngày sau nhất định được một tức lại muốn tiến một thước. Thật có đạo lý a. Thiên Túc đạo nhân nhận đồng gật đầu một cái, lập tức vung tay lên nói, "Hảo muội muội nhỏ, các người hiếm thấy đến ca ca tại đây, tối hôm nay xuân tiêu một đêm trị thiên kim, qua mấy ngày, hảo ca ca ta sẽ tự xuất thủ, vì tiểu muội lấy lại công đạo." Sáng sớm ngày thứ hai, Long Hà nhạc phủ. Mộ Khả khả cầm lên xe điện chìa khóa, liền ra ngoài, chuẩn bị đi nhìn nhà sĩ. Chính là xe điện tại mở ra Long Hà nhạc phủ, bước vào một đầu hẻo lánh đường mòn, hành xử một khoảng cách thời điểm, nàng bi thảm phát hiện, mình tiểu điện lửa bánh xe. Đột nhiên không còn khí rồi. Nhìn đến đây tĩnh lặng không người con đường, Mộ Khả Khả khóc không ra nước mắt. Mà sau này còn có một mảng lớn đường đâu? Chẳng lẽ mình còn phải đem xe đẩy trở về hay sao? Xem ảnh một, xa như vậy, muốn chết người đó a. Chính là vừa lúc đó, một chiếc màu đen làm bùa gỗ Ini Đa Niu, đột nhiên lái vào tầm mắt của nàng trong đó. Mộ Khả Khả thấy vậy, thần sắc vui mừng, được cứu rồi. Hôm nay Từ Ngôn ở nhà rảnh rỗi ra một giăm đến, cho nên mở ra Đa Niu, đi đến mình thưởng xuyên lái xe bí mật di chuyển đường nhỏ đường. Kết quả cư nhiên gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, không phải Mộ Khả Khả, lại là ai? Mà lúc này, Từ ngôn phát hiện Mộ Khả Khả gương mặt hưng phấn, phản phất thấy cái gì rơm rạ cứu mạng một dạng. Từ ngôn lại nhìn chằm chằm nhìn một cái, hảo ra hỏa, nguyên lai là tiểu điện lửa bánh xe không tức giận a. Ngay sau đó Từ ngôn chậm dãi đem xe lái đi, quay xuống rồi cửa sổ xe. Mộ Khả Khả nhìn thấy người tới, vốn phụ đầy vui mừng mặt, nhất thời cứng đờ, tại sao là ngươi? Ua, mỹ nữ, ngươi thật giống như rất không trông thấy ta ạ. Từ Nôn cười híp mắt nói. Mộ khả Khả khẽ miệng giật một cái, Lão nương đâu chỉ không định gặp ngươi ha. Ngươi đều lái xe này rồi, ngày hôm qua làm sao còn nghĩ lửa ta một mẩu tiền. Nhìn đến từ ngôn tọa giá, Mộ Khả Khả quả thực có chút nghi không thông, người này nào đường về? Từ ngôn cười nói, xem ra ngày hôm qua dạy ngươi, vẫn là không có học được à, cái gọi là giọt nước hợp dòng thành biển, vẫn không hiểu sao? Nếu không ta lại cho ngươi giảng giải một hồi. Mộ Khả Khả, không cần, ta đại khái hiểu. Lại để cho ngươi giảng giải một hồi, ngươi vẫn không thể lại lửa ta tiền. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Từ ngôn chưa thỏa mãn đập đi đập đi nói, Khi tự có lúc vi nhân sư biểu cảm giác, vẫn là rất không tồi, đương nhiên, Chu Chắc Hạo ngoại trừ. Chu Chắc Hạo, cho nên sư phụ, yêu sẽ biến mất phải không? Cần giúp không? Ta nơi này có bơm hơi ông nhà. Từ ngôn hướng về Mộ Khả Khả cười nói. Vừa nói, từ không gian trong cơ thể lấy ra, ngày đó nhét hồ tuấn phong trong miệng động viên ống dẫn khí nén thương, xuống xe. Sau đó hết lòng đi đến Mộ Khả Khả tiểu điện lửa bên cạnh, ngồi sổm người xuống, trực tiếp giúp nàng tiểu điện lửa bánh xe động viên. Mộ Khả Khả nhìn đến cái này đang nghiêm túc giúp mình bánh xe động viên nam nhân, trong lúc nhất thời cảm thấy Từ Ngôn tựa hồ cũng không có ghê tẩm như vậy rồi. Được rồi. Từ Ngôn thu hồi động viên thương, hướng về Mộ Khả Khả lộ ra một cái ánh mặt trời độ cười. "Cảm ơn." Mộ Khả Khả sắc mặt trở nên hồng, không thể không thừa nhận, người này bộ dáng thật rất tuấn tú. "Bánh xe động viên giá thị trường hai khối tiền, kết một chút đi, tiền mặt vẫn là hệ trạng." Từ Ngôn nụ cười bộc phát rực rỡ. Mộ Khả Khả sắc mặt lại trực tiếp sụ xuống. Cái người này xác thực rất tuấn tú, đáng tiếp sinh ra một tấm không nên lớn lên ở gương mặt này bên trên miệng. Suy nghĩ, Khả Khả trực tiếp phóng người lên tiểu điện lửa, chân ga vặn một cái. Một tiếng nổ trực tiếp thoát đi hiện trường. Nga sát Lặc, vậy mà còn có người dám chơi miễn phí ta. Từ ngôn bất khả tư nghị nói, lập tức trực tiếp lên đại lưu, không lâu lắm, liền đổi tới Mộ Khả Khả phía sau. Tiểu Nữu, nhanh dừng xe, đem giấy tờ của ngươi kết một hồi. Từ ngôn ở phía sau nói ra. Mộ Khả Khả im lặng quay đầu nhìn Từ ngôn một cái, trong tâm quả thực phải mắng nương, ngươi một cái lái lảm bộ ngựa y vậy mà vì hai khối tiền, đuổi ta trên đường. Ngươi truy dầu của ta phí sợ là liền không chỉ hai khối tiền được rồi. Cuối cùng, bất đắc dĩ Mộ Khả Khả vẫn là dừng xe lại, cho Từ ngôn liếc hai khối tiền đi qua. Nhận được tiền từ ngôn, lúc này mới hài lòng rời khỏi. Thật sự là tức chết ta rồi, trên thế giới này tại sao có thể có người như vậy a? Mộ Khả Khả nổi giận đùng đùng nhìn đến rời đi Từ ngôn, đáy lòng phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ thanh âm. Nhưng mà Từ ngôn đã mở ra hắn đạn nụ, vui sướng đi xa, chỉ để lại hai cái vụ sáng vụ sáng đôi xe đèn. Khi lúc trời tối, Mộ Khả Khả tại nha sĩ nơi nhìn xong răng, trở lại trong nhà. Trực tiếp liền hướng về mình lão ca Mộ Phồn tố cáo, "Ca, ta gặp phải một người" Quả thực quá không biết xấu hổ. Hát xí, hắc xí, hắc xí, chính đang trong buồn tằm tằm, hắt cọ rửa xoạt từ ngôn, đột nhiên liên tiếp đánh rất nhiều nhảy mũi, hắn bấm ngón tay tính toán, cũng biết là ban ngày cô nàng kia nhắc tới lên mình. Bất quá từ ngôn cũng không để ý, tùy tiện cô nàng này nói thế nào, mình lại nghe không đến. Cùng lúc đó, mộ phồn nghe xong muội muội mình nói sau đó, trên mặt một hồi kinh ngạc. Người này hành vi tác phong, làm sao càng nghe càng hiểu rõ, cùng tại Quảng Hải thành phố quỷ dị điều tra cục, lưu lại không thể siêu việt thần thoại từ phó cục rất dâu Hơn nữa đi, Từ Phó cục tựa hồ chính là ở tại Long Hà Nhạc phủ đó a. Chính là, giữa lúc Mộ Phồn suy nghĩ thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Toàn bộ Long Hà Nhạc phủ vùng trời, tụ tập vô số mây đen, từng trận khủng bố yêu phong, ở bên trong quay cuồng, khiến người tê cả ra đầu. Thật khủng bố yêu khí. Mộ Phồn thấy vậy, nhất thời hít vào một hơi, lấy điện thoại di động ra, muốn cứ gọi thông tổ trưởng Chu Trác Hạo điện thoại. Chính là lại phát hiện, một trận này yêu phong, tựa hồ thậm chí ngay cả tín hiệu đều cho ngăn cách. Lúc này, Long Hà Nhạc phủ bên trong một đám cư dân bình thường, đứng tại nhà mình ban công, việc không hoảng, thậm chí còn lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn flash loại hình, soi mấy tờ tấm hình, giữ lại chuẩn bị chờ có lưới thời điểm, tái phát bằng hữu vọng. Cười Yêu Phong mà đến thiên túc đạo nhân, trong nháy mắt bị phía dưới một phiến đèn flash lung lay một hồi mắt. Đáng phạm nhân này, vậy mà không sợ ta, trả lại cho ta chủ hình. Tiên túc đạo nhân vào giờ phút này có chút hoài nghi yêu sinh. "Ca, ngươi nhìn xem đây là cái gì khí trời, thật khủng bố bộ dáng." Mộ Khả Khả nhìn đến kia đột nhiên nổi lên bốn phía yêu phong, hiếu kỳ hỏi. "Đây không phải là cái gì thời tiết xấu, mà là phải phong?" Xem ra là có đại yêu xuất thế à? Mộ Phồn trên mặt ngưng trọng hít sâu một hơi nói, "Đại yêu xuất thế?" Mộ Khả Khả trên mặt nghi hoặc. Đối với giới tu luyện, kỳ thực Mộ Khả Khả vẫn là bao nhiêu có chút hiểu. Loại nào cấp bậc đại yêu a?" Mộ Khả Khả hỏi. Nhìn đây yêu phong như cương, chỉ sợ là tán tiên cấp bậc yêu tiên rồi." Mộ Phồn trầm mặc nói, "Cái gì? Đây không phải là truyền thuyết bên trong mới có cảnh giới sao? Lao ca ngươi không phải là cùng ta nói rồi, chúng ta Quảng Hải thành phố Long Đầu Lao đại, không phải cũng mới nguyên thần cảnh sao?" Mộ khả Khả trên mặt có chút không thể tưởng tượng nổi nói ra. Mộ Phồn bất đắc gì nói, nguyên thần cảnh tại trước, xác thực đủ để trấn áp những này tai họa rồi, chính là loạn thế sắp xuất hiện, nguyên bản ẩn nút đại yêu nhóm, cũng sắp tới tập xuất thế. Vậy chúng ta hiện tại là không phải chết chắc rồi a? Mộ Khả khả trên mặt có chút bối rối. Dù sao mình còn trẻ, còn chưa yêu nhau đâu. Mộ Phồn lắc lắc đầu, không rõ, bởi vì Hoa Long quốc, quy nhất điện một vị cường giả, khả năng ngay tại chúng ta Long Hà nha phủ, hắn xuất thủ, chúng ta thì có thể sống sót. Mà lúc này, Mộ trong miệng quý nhất điện cường giả từ luôn, chính đang tắm kỳ. Còn trà sát phi thường nguy dưỡng. Bên ngoài xảy ra bất ngờ quần cuộn lên yêu khí, Từ Nôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sợ vào chính mình của lớn, trên đầu còn mang một cái khăn tắm, liền trực tiếp xông ra ngoài. Mà hướng theo Từ ngôn khế động, Long Hà Nhạc phủ tất cả sản phẩm điện tử toàn bộ tắt máy, mất tác dụng, ngay cả toàn bộ Long Hà Nhạc phủ đều lâm vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể nhìn thấy không chung, một cái khiêu động màu trắng của lớn, cùng một khối khăn tắm. Mộ Phong nhìn đến tia khiêu động màu trắng quá lớn, khóe miệng giật một cái, tuyệt đối là Từ Cục rồi, cũng chỉ hắn có thể làm được khô đến ra loại chuyện này. Từ cục, cái kia lão ca trước ngươi nói qua từ ngôn sao? Mộ Khả Khả nháy nháy mắt. Đúng, kia mặc lên cổ lớn, chính là hắn, trước đó vài ngày, Từ Phó cục đã vinh dự trở thành quy nhất địa rồi, ta còn tưởng rằng Từ Phó cục sẽ dọn đi đâu, không muốn đến còn ở tại Long Hà nhạc phủ. Mộ phun thở phào nhẹ nhóm, sau đó lại thở dài nói, "Ai, vị này Từ Phó cục tội tác, chỉ sợ so với lão ca ngươi ta còn nhỏ một ít, lão ca ngươi ta mấy năm nay, thật sống đến cậu thân lên rồi a." này a?" Khả Khả nghe mình ca mà nói, Nhất thời đối với vị này từ phó cục, tò mò, người tới người nào? Cùng lúc đó, đang với yêu phong thiên túc đạo nhân, nhìn thấy mặc lên một đầu của lớn, liền bay ra ngoài người, không khỏi trên mặt cảnh giác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 241, thật đúng là chưa nghe nói qua. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn la chương 241, thật đúng là chưa nghe nói qua. Người đánh gây ta tắm, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Tứ ngôn nhìn đến kia đứng tại trên mây đen, vẻ mặt cảnh giác thiên tốc đạo nhân, chụt chụt bờ ngông nói ra Thiên Túc đạo nhân: Tiểu tử, ngươi tám, đóng bản đạo người chuyện gì? Bản đạo người là đến hủy diệt toàn bộ Long Hà nhạc phủ, không phải tới thăm ngươi tám." Thiên Túc đạo nhân cười lạnh nói: "Ta quản ngươi là làm gì, quấy rầy ta chính là không được. Thức thời, gọi ta một tiếng cha, ta sẽ bỏ qua ngươi." Từ ngôn nói ra: "Cút đi." Thiên Túc đạo nhân trừng mắt giọng mục đích, vung tay lên chính là một đạo cương phong, muốn đem Từ ngôn cho cán nát. Nhưng mà trận này cương phong, nhưng ngay cả Từ ngôn quần lớn đều không có tổn thương đến chút nào. Một kiếp tán tiên. Từ Nôn nghe hệ thống thêm kinh nghiệm nhắc nhở. Khác biệt nhìn về phía Thiên túc đạo nhân. Thiên túc đạo nhân cười lạnh, "Không tệ, ta chính là một kiếp tán tiên, thực thời ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết." Tuy rằng Thiên túc đạo nhân ngoài miệng cười lạnh, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh nghi, nghĩ không ra tiểu tử này nhục thân thật không nở cứng hãn thế này, mình một đạo đủ để tiêu diệt nguyên thần ba bước cơ phòng, cư nhiên không thể tổn thương hắn chút nào. "Ôi ừi ừ, khủng khiếp rồi đúng không ngươi trả, nói cho ta ngươi tên là gì, lao tử không giết hạng người vô danh." Thứ luôn cười ha ha. Bản tọa Thiên Tốc đạo nhân, tiểu tử nghe thấy bản tọa danh hiệu, có phải hay không như sấm bên tai. Thiên Tốc đạo nhân nghe vậy, Giêu cợt một tiếng. Thứ đồ gì, Thiên Túc đạo nhân? Mẹ ngươi sinh ngươi dị dạng lấy cái tên này? Tư Ngôn trên mặt vô cùng kinh ngạc vô cùng. Thiên Túc đạo nhân, mẹ ngươi sinh ngươi mới dị dạng, Lao tử bản thể chính là con rít ngàn chân. ngươi lẽ nào chưa có nghe nói qua bản tọa danh hiệu? Thiên Túc đạo nhân cả giận nói, thật đúng là chưa nghe nói qua. Tư Ngôn lắc lắc đầu. Làm sao có thể? Ngài có thể chống đỡ được ta yêu phòng, làm sao cũng nên hơn trăm tuổi đi. Làm sao có thể chưa nói qua danh hiệu của ta? Thiên Túc đạo nhân hồn nhiên nói. Tư Ngôn vông vông Tiểu gia ta năm nay vừa tròn 18, cũng không như ngươi vậy lão, được rồi đừng tất tất lại nhải, phải ra tay ngươi liền xuất thủ, hoặc là ngươi cút ngay trứng, nhanh. Thiên túc đạo nhân trận to hai mắt, lão tử chính là tán tiên, tuổi tác có thể làm ngươi tổ tông, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta. Làm sao thích, ngươi muốn ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện, Từ Linh lão tổ biết không? Ta vừa đập chết hắn. Thứ ngôn không quan tâm chụp chụp mũi nói ra. Từ Linh lão tổ? Hắn không phải đã sớm chết rồi sao? Tiểu tử, nói dối không phải là đứa bẽn oan. Thiên Tốc đạo nhân cười Vậy ngươi dám không dám đối với Âm thiên Tử phát thể, ta nếu như không có đập chết Tử Linh lão tổ, ngươi gọi ta ba ba." Từ ngôn cười ha ha, hoàn toàn thất vọng. "Phát thể liền phát thể, tiểu tử nếu ngươi đập chết Tử Linh lão tổ, ta gọi ngươi ba ba 100 tiếng." Thiên túc đạo nhân cười lạnh một tiếng. Hướng theo Thiên túc đạo nhân thể ngôn vừa ra, Từ ngôn liền cảm giác đến, mình đột nhiên cùng Thiên túc đạo nhân có một tia nhân quả liên hệ. Mà mình tụi hồ liền có thể lợi dụng đây tia nhân quả liên hệ, trực tiếp khống chế Thiên Tốc đạo nhân, hoàn thành hắn làm ra hứa hẹn. Cái này ở trước Nhu kiếm đối với mình thể thời điểm, cũng là có cảm giác này bất quá khi đó bận bịu cùng nhu thương, phu nạp thiên ma giao thủ, không có chiếu cố được. Tiếp đó, Từ luôn hướng về thiên túc đạo nhân để lộ ra một ngụm phơi Trần Kị Bá, hơn nữa lấy ra điện thoại di động của mình, nhắm ngay thiên túc đạo nhân, kêu ba ba đi. Xem ảnh một. Ba ba. Tiên tốc đạo nhân đột nhiên không bị khống chê kêu một tiếng, hắn không thể tưởng tượng nổi che miệng. Từ ngôn nói, tiếp tục. Ba ba. Tiên tốc đạo nhân lúc này đã trận to hai mắt, FML âm thiên tử tôn đại thần này dê vậy mà Hi Linh. Kia chẳng phải nói đúng là, tiểu tử này nói hắn đã giết Tử Linh lão tổ lợi này, là sự thật. Tiếp theo, Thiên Túc đạo nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, tức ứ, nhưng lại không bị khống chế theo liên tiếp 33, ước chừng 100 tiếng, một tiếng không ít, một tiếng cũng không nhiều. Hướng theo Thiên Túc đạo nhân kêu xong, Từ ngôn hài lòng cất điện thoại di động, "Con trai ngoan, nghe ba mà nói, đừng để cho ba ba tụ thương." Im lặng. Thiên Túc đạo nhân gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn đến Từ ngôn, "Ngươi vừa mới lấy điện thoại di động ra, có phải hay không hướng về phía ta quay video sao?" "Tôi úa rồi, nhi tử, ngươi còn biết điện thoại di động à, không tệ không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi áo đẳng nữa nha." Thư ngôn mặt đầy kinh ngạc nói: "Xóa bỏ kia video, chúng ta còn có thể hào hảo nói chuyện." Thiên Túc đạo nhân hít sâu một hơi nói, "Tật lực để cho mình có vẻ rất hòa ái bộ dáng. Như tử, ngươi đây là đang dạy ba ba làm việc sao? Ngươi cái này nhị tử." Thư ngôn cao mày nhìn về phía Thiên Túc đạo nhân nói ra: "Ta cái quái gì vậy muốn giết ngươi?" Thiên Túc đạo nhân triệt để bạo phát, tiểu tử này một mực khiêu khích ranh giới cuối cùng của mình, không nhịn được a. "Ngươi cái đại nghịch bất đạo nhị tử, vậy mà muốn giết vi phụ." "Đại bất đạo, đại bất đạo a." Thư ngôn che ngực, vẻ mặt vô cùng đau nói: vãi, lao tửất trên người thiên túc đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng thân thể từng khúc tăng gọn trên bề mặt trên người đạo bào màu vàng hóa thành một đạo đến vạn trượng khổng lồ con giết ngang qua nửa bầu trời khí đồ chơi này nếu như dùng để pha rượu mà nói có phải hay không có thể cua một đầu giang đi ra từ ngôn nhìn đến đây ngang qua nửa bầu trời con giết đập đi đập đi miệng nói hóa thành bản thể thiên túc đạo nhân ngay vậy suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyếtãoo tử như vậy có cảm giác ngột ngạt thân thể người cư nhiên không sợ còn nghĩ pha rệợu có lầm hay không cùng lúc đó Từ luôn đáy mắt cũng bắt đầu tư vấn trước tại phù nạp thiên ma chỗ ấy quét qua rất nhiều kinh nghiệm cũng không biết mình thực lực hôm nay đến cảnh giới gì vừa vặn cầm đây con giết thử xem kết quả một giây kế tiếp từ ngôn trực tiếp bị thiên túc đạo nhân một cái đôi tóc bay đập xuống địa phương chính là mộ gia huynh muội ở phòng ở ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ ngôn trực tiếp đập mặt mộ gia huynh muội trên ban công lưới phòng hộ ngã vào rồi bọn hắn bên trong phòng khách tại sao là ngườimộ khả khả nhìn thấy từ ngôn sau đó cả người trên mặt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt cái người này chính là mình lao ca trong miệng vĩ nạn vô cùng từ phó cục, không thể nói giống nhau như lúc đi, chỉ có thể nói không chút liên hệ nào. Mộ Phồn thấy vậy, trong tâm trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra chính mình muội muội trong miệng, nói cái kia không biết xấu hổ người, hơn phân nửa chính là từ phó cục không có chạy trốn. Từ cục. Mộ Phồn tôn kính đi lên phía trước, đem từ ngôn đỡ lên. Người là Mộ Phồn đi. Từ ngôn phủi bụi trên người một cái, đứng lên nói. Đúng. Mộ Phồn có chút thụ sủng nhược kinh, không muốn đến từ cục cư nhiên sẽ nhớ mình một cái cạnh góc tiểu nhân vật. Mọi người a, Từ Ngôn kinh ngạc nhìn Mộ Khả Khả một cái. Mộ Phồn, suýt chút nữa nghĩ đến người đang mắng ta. Đúng. Mộ Phồn không dám nói thêm cái gì, liền ngắn gọn trả lời. Mà lúc này, hai cái giống như Thái Dương giống vậy ố vàng con mắt, đã tới Mộ Phồn nhà ban công phía trước. Một màn này, thấy Long Hà Nhạc phủ một đám hiệp chủ, kinh hại đến biến sắc. "Trời ạ, đây là yêu quái sao? Đi, chờ ta đi thu thập xong đây con giết, lại tới tìm các ngươi thu tiền." Từ Ngôn nói. "Thu tiền?" Mộ Phồn, mộ Khả Khả trên mặt nhíu hoặc. Lại thấy Từ Ngôn bố trí một cái đẹp trai bỏ sợ nói, các ngươi nhìn người mẫu tẩu tú đều muốn thu tiền, ta vóc người này, so sánh người mẫu đều đẹp trai khí, các ngươi nhìn, ta không thu ít tiền hợp lý sao? Mộ Khả Khả, Mộ Phồn. Cùng lúc đó, Mộ Khả Khả nhìn đến từ luôn toàn thân lưu tuyến hình khối cơ thịt, cơ bụng, không nhịn được cổ họng lăn quện. Vóc người này thật có chút dụ người a. Bên ngoài Thiên túc đạo nhân nhìn thấy trong phòng này tình huống, trực tiếp bó tay, chúng ta tại sinh tử quyết đấu, ngươi còn có tâm tán muội tử, sắp xếp bỏ sợ. Có phải hay không xem thường ta? Nhận lấy cái chết. Thiên Tốc đạo nhân giận dữ, Chính là muốn trực tiếp phá hủy tòa cao ốc này thời điểm từ ngôn lên tiếng nói dừng một chút thiên túc đạo nhân ngay vậy động tác dừng một chút cùng lúc đó từ ngôn đi tới trước cùng thiên túc đạo nhân đối mặt con mắt thiên túc đạo nhân nhìn đến đi tới trước mặt mình từ ngôn trong mắt nghi hoặc tiểu tử này nhớ đùa giỡn cái cho gì một giây kế tiếp hắn đã nhìn thấy từ ngôn trực tiếp một cước đá vào trên ánh mắt của hắn chuyển thân liền hướng về không trung bay đi Gào. thiên túc đạo nhân bị đau một tiếng tiểu tử ngươi cái quái gì vậy không nói vào Đứcạo xong một tiếng này hắn hướng từ ngôn phương hướng ly khai gắng sức đuổi theo. Người này, hảo tiện a, làm sao lên làm phó cục trưởng? Mộ Khả khả quả thực không nhịn được nổ nước bọt rồi một câu. Mộ Phồn bất đắc dĩ, kỳ thực, từ phó cục vẫn là đủ không tồi là người, đây chỉ là một bên, phải xem cái khát mặt. Không biết vì sao, Mộ Phạm cảm giác mình lúc nói lời này, cảm thấy có chút rối lòng. Bầu trời đêm, Thiên túc đạo nhân bám theo một đoạn từ ngôn, đi tới một nơi yên tĩnh không người phía trên không dãy núi. Như tử, theo đuổi ba ba trên đường, có mệnh hay không? Thứ ngôn cười híp hướng về Thiên Tốc đạo nhân hỏi. Con mẹ nó Thiên túc đạo nhân không nói hai lời trực tiếp hướng về phía từ ngôn triển khai giống như báo tắt giống vậy công kích nhưng mà từ ngôn không tránh không né đứng tại chỗ mặc cho một hồi cuồng phong mưa mưaảo phát tiết tại trên người mình lại bình yên bất động lặng lẽ nghe thiên túc đạo nhân không ngừng cho mình thêm kinh nghiệm làm sao có thể tiểu tử này phòng ngự làm sao cao như vậy thiên túc đạo nhân nội tâm ở bức dễ chịu rồi sao đến ta Rốt cuộc hướng theo hệ thống đinh một tiếng nhắc nhở đến hạn mức tối đa sau đó từ ngôn xuất thủ trực tiếpô um lấy thiên túc đạo nhân khổng lồ bản thể phân đuôi đập về phía sơn m bên trong Thiên tốc đạo nhân bị bất thình lình một hồi, cho chỉnh có chút ngộp bức. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng, Từ Ngôn đã nhảy tới trên lưng của hắn, bắt đầu giả bộ lên. Người cái này nữ tử, còn muốn giết cha, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút vì phụ đại thiết quyền. Từ Ngôn một bên tê một bên xuất thủ. Thiên túc đạo nhân bị đánh khắp nơi bay loạn, trong tâm kinh hoàng xấu hổ trọng chất muốn đem Từ Ngôn từ trên lưng mình vùng xuống, chính là căn bản vùng không xuống. Ba ba nhanh dừng tay, ta biết sai. Thiên túc đạo nhân không ngừng kêu khổ hô. Từ Ngôn sững sờ, vừa mới gọi ta cái gì? Ba ba Thiên Tốc đạo nhân xấu hổ lại hô một tiếng. "Không tệ, không tệ." Từ Ngôn hài lòng gật đầu một cái, "Đáng tiếc ba ba hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận." Nói xong, Từ Ngôn lại bắt đầu đập. Đập Thiên túc đạo nhân khổ không thể tả, thân hình từng khúc thu nhỏ đến chỉ có ba trượng, "Ngươi muốn sao liền giết ta, hoặc là ngươi cũng đừng như vậy hành hạ ta có được hay không?" Thiên túc đạo nhân khóc không ra nước mắt hô, người này đánh nhân sinh đau, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, đây mới là thật khó bị a, hắn hiện tại phi thường hối hận một mực rèn luyện mình xác, hoàn toàn là tìm cho mình chịu tội a. Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự Mọi mọi người đọc. Chương 242, cho ngươi đưa bán bên ngoài. Cầu thư các tiểu thuyết khoa huyễn ta nhận được quỷ dị công kích liền biến cường đọc ôn lại chương 242, cho ngươi đưa bán bên ngoài. Ta cũng muốn giết ngươi nghịch tử này a, chính là ta không phá nổi ngươi vỏ bọc. Từ ngôn phi thường bất đắc dĩ nói, muốn quả thực không được, ngươi liền bản thân lý giải đi. Thiên Túc đạo nhân. Lời này của ngươi nói cùng đánh giẫm một dạng, lão tử thật vất vả tu luyện trở thành một kiếp tán tiên, ngươi gọi ta tự sát. Tiểu tử, ngươi đang nhờ giam ăn, tuy rằng ngươi có một kiếp tán tiên thực lực, nhưng mà ta vỏ bọc đã sớm rèn luyện đến nhị kiếp tán tiên trình độ, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, ta cũng không phá nổi phòng ngự của ngươi, mọi người ngang sức ngang tài, ta đều gọi ngươi ba ba, cho ngươi dưới bậc thăng rồi, ngươi còn không bên dưới." Thiên túc đạo nhân tức giận mắng một tiếng nói. Từ ngôn bất đắc dĩ, ngồi ở Thiên túc đạo nhân bản thể trên lưng, ngươi nói quả thật có đạo lý, chính là ta có thể gánh được đau, ngươi trụ không được a, ngươi bị ta giáo dục giáo khóc." Thiên túc đạo nhân. "Vậy ngươi muốn làm thế nào chứ?" Thiên túc đạo nhân buồn bực nói. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút hất ra Tử ngôn tiểu tử này. "Như vậy đi." Ngươi đối với Âm Thiên Tử phát thể, đánh cho ta cả đời công việc như thế nào? Nếu mà đổi ý, ngươi liền tại chỗ bạo tạc. Từ ngôn suy nghĩ một chút nói như vậy. Công việc gì? Thiên Túc đạo nhân hỏi. Từ ngôn cười nói, về sau tay ta cấp dưới thành lập công ty, còn thiếu cái bảo an, liền ngươi rồi, như thế nào? Bảo an? Còn muốn làm cả đời? Quá phận. Thiên Túc đạo nhân nói ra, làm bảo an cả đời, ngươi là muốn để cho ta cả đời đều không ra mà sao? Từ ngôn nhẫn, đúng là một quyền đập vào ngàn chân trên thân, nếu là không đáp ứng, chúng ta tiếp tục giảng đạo lý. Thiên Túc đạo nhân: Ta đáp ứng ngươi." Thiên Túc đạo nhân khóc không ra nước mắt nói: "Tư vị kia, quả thực không dễ chịu a." Phát thẻ đi, ta gọi là Từ Ngôn." Từ Ngôn cười thúc dục. Thiên Túc đạo nhân không muốn tiếp tục bị đánh, cũng chỉ có thể dựa theo Từ Ngôn thuyết đích đạo: "Ta, Thiên Túc đạo nhân đối với Âm Thiên Tử phát thệ, về sau cho Từ Ngôn làm thuê, làm bảo ăn, đổi ý, ta tại chỗ bảo tạc. Đúng như dự đoán, tại Thiên Túc đạo nhân phát thệ sau đó, Từ Ngôn liền cảm thấy cổ kia nhân quả quan hệ nhân quả, hóa thành một tia sợi tơ, tung bay ở Từ Ngôn thể nội. Kia ngồi xếp bằng lục luân âm tinh bên trên âm đế nguyên linh xung quanh. Tứ ngôn khống chế đây âm đế nguyên linh tay nhỏ, vừa đụng kia sợi tơ tuyến, Thiên túc đạo nhân liền toàn thân chấn động, trong lòng biết đây là âm thiên tử chú ý đến cái này thể ngôn a. Lần này thật không chạy khỏi a. Lần này, ngươi hài lòng. Thiên túc đạo nhân âm thanh khổ sở nói. Tứ ngôn nhảy xuống thân thể của hắn, không lời nói, làm thuê người có cái gì không tốt? Câu thường nói làm thuê người, làm thuê hồn, làm thuê người là người trên người sao? Chính là ta mẹ nó không phải là người a. Ta lớn như vậy bản thể ngươi xem không thấy. Thiên Túc đạo nhân không lời nói. Từ Ngôn Kỳ quái liếc hắn một cái, vậy liền làm theo yêu. Xem ảnh một. Thiên Túc đạo nhân, lúc nào đi làm? Thiên Túc đạo nhân hỏi. Hồi đi chờ đợi thông báo. Từ Ngôn nói, Bị bỉ." Thiên Túc đạo nhân không nói hai lời, thân hình trực tiếp bơi về phía rồi trong bầu trời đêm. Từ Ngôn thấy vậy, cảm thấy không sai bị lắm, trực tiếp đã thông Trương Thửa điện thoại. "Thánh tử, người còn sống?" Điện thoại đầu kia chuyển đến Trương Thửa thanh âm hưng phấn. Từ Ngôn đi thẳng vào vấn đề, "Có muốn hay không phát tài làm lão bản?" Dưới một người trên vạn người cái chủng loại kia. Khô khục, loại chuyện này vẫn là thích hợp thánh tử. Trương Thừa trong lòng có chút hoảng, đây nên không phải thánh tử làm ra là thứ gì do xét lòng trung thành của mình đi. Không muốn cho ta vòng vo, vò, có muốn hay không? Tứ Luân hỏi. Không muốn. Trương Thừa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Tứ ngôn cảm thán, không muốn làm lão bản thuộc hạ, không phải là hào thuộc hạ a, vốn là chuẩn bị thành lập một cái phi kiếm quán bên ngoài bưu kiện công ty, để ngươi làm lão bản để ý tới, kết quả ngươi không muốn, vậy thật đáng tiếc. Trương Thừa nghe vậy, trong nháy mắt trợn to hai mắt, thánh tử ta đột nhiên suy nghĩ, Chương Mục ngân hàng phát tới, đến lúc đó phát 10 ức tài chính khởi động cho người. Từ ngôn nói. Nghe thấy 10 ức hai chữ, Chương Thừa liền vội vàng đàng hoàng nói, "520." Bên kia, Thái Nhạc Sơn. Giữa đêm khuya Thái Nhạc Sơn đột nhiên run run một hồi. Tiếp theo, một cái gầy gò lão giả từ chân núi bỏ ra. Lão giả này không phải là người khác, chính là Chu Hiếm bản thể. "Ân, Thiên địa này áp chế mạnh như vậy." Chu Hiếm vừa tiếp xúc thiên địa sau đó, nhướng mày một cái, lập tức cười ác độc nói, "Bất quá không sao, kiếm thánh lý bình an đúng không?" Bản tọa tới tìm ngươi." Nói xong, Chu Hiểm bay thẳng đến Lý Bình An chỗ ở Đen Giang Tỉnh chạy tới. Đen Giang Tỉnh, chính đang hẻo lánh bờ sông, uống xoàng một ly Lý Bình An, đột nhiên mí mắt nhảy một hồi hào hào. Tình huống gì? Lý Bình An nghi hoặc, đột nhiên, hắn thần sắc cứng lại, trực tiếp hướng bên cạnh mau tránh ra. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lý Bình An vừa mới địa phương sở tại, trên mặt đất nhiều hơn một đạo sâu đậm vết cào. Kiếm Thánh Lý Bình An, nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, tiếp theo một đạo gầy gò lão giả bộ dáng người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn chú hiếm Lý bình An trong mắt kinh sợ con mẹ nó đáp ứng ban đầu giúp tiểu vương bắt đảng này gánh nổi liền nhanh như vậy đã tìm tới cửa nói đi ngươi diện phân thân ta sự tình, nói thế nào chú hiếm cười lạnh hỏi Lý bình an ho khan một cái nói chú hiếm huynh đệ kỳ thực ta cũng là người bị hại lúc này Lý bình an quyết định đem nổi đá trở về cho từ ngôn ngược lại tiểu tử này cũng chết không còn mẹ nó hố lao tử một.000 nước người là người bị hại chú hiếm cười lạnh một tiếng ban đầu phân thân chết thời khắc cuối cùng hắn thấy người chính là trước mắt lao đầu này, hiện tại lao đầu này còn muốn nguy biện, khi hắn chu hiếm ngu a. Mặc kệ ngươi không có tin ta chính là cái khi nổi, kẻ cầm đầu là một cái tên là Từ ngôn tiểu tử, hắn hiện tại chính đang quảng hải thành phố. Lý Bình An bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ nguy biện, nhận lấy cái chết. Chu Hiếm cũng không muốn nghe phí lời, bay thẳng đến Lý Bình An song tới, thiên yêu thực lực cấp bậc, triển lộ trở vẹn. Đầu năm nay nói thật, tại sao còn không người tin? Lý Bình An cũng nổi giận, rút kiếm liền lên. Vài lần hiệp xuống. Chu Hiếm kinh ngạc cùng Lý Bình An kéo dài khoảng cách, trong mắt ngưng trọng nói, Nghĩ không ra, phía thế giới này còn có thể xuất hiện ngươi loại cường giả này, chính là nhân tộc thời đại kết thúc, chính là chiều hướng phát triển, ngươi một cái cường giả cũng không thay đổi được cái gì." Lý Bình An cười nói, "Đừng nói cái gì đại thế rồi, chính là đại đạo muốn tiêu diệt nhân tộc ta, cũng phải hỏi một chút ta Lý Bình An trên tay thanh kiếm này, không hổ là kiếm tiên." Chu hiếm cười lạnh một tiếng, "Có thể ngươi trảm ngã phân thân, thù này so sánh báo." Chu hiếm xuất thủ lần nữa. Lý Bình An lại bình tĩnh lắc lắc đầu, "Ngươi vừa phá phong xuất thế, lại bị thiên địa áp chế, còn không phải đối thủ của ta." Nói xong, Lý Bình An nhất kiếm chém ra, khí phách hiên ngang. Chu hiếm kinh hãi, một kiếm này, hắn vậy mà không ngăn được. Kiếm Thánh nâng tay. Chu hiếm liền vội vàng hô. Lão phu kiếm ra khỏi vỏ, nhất thiết phải thấy huyết. Lý Bình An cười ha ha, con mẹ nó, cũng bị ngươi đi tìm từ ngôn kia tiểu vương bắt đẳng rồi, ngươi không đi, cứng rắn muốn cùng ta cứng rắn, hiện tại lại muốn cầu thêm bảo, cũng không có cửa. Chu hiếm thấy vậy, lạnh lên một tiếng, hai tay toé ra loá mắt thần hoa, mình không phải là bị dọa. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tục mấy tiếng tiếng vang lớn, chỉ thấy Chu Hiểm thân thể ngộng bức bay ngược ra ngoài. Lập tức, Chu Hiếm tiếp tục cổ lực lượng này thuận thế biến mất tại bầu trời đêm, tới nhanh, đi cũng nhanh. Lý Bình An bình tĩnh thu kiếm, tay lại có chút phát run. Lời nói, Chu Hiếm rời khỏi Lý Bình An bên kia sau đó, càng nghĩ, càng tức không nhịn nổi, muốn trở về tìm Lý Bình An, nhưng mà không nhất định làm ra qua, ngay sau đó hắn hướng Quảng Hải thành phố chạy tới. Muốn tìm cái gọi là Từ Ngôn tiểu tử chút giận một chút. Mặc kệ Lý Bình An nói có đúng không là thật, mình một hơi này, khẳng định được có địa phương xuất ra mới được. Lý Bình An nhìn đến Chu Hiểm hướng về từ ngôn địa phương sở tại chạy tới. Trên mặt khẽ mỉm cười, lập tức đà thông từ ngôn điện thoại. "Làm gì?" Từ ngôn nghi hoặc. "Tiểu tử, lão phu cho ngươi điểm cái bán bên ngoài, chỉ 1000 nước, hiện tại ta nợ ngươi tiền trả sạch." Nói xong, Lý Bình An trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục lấy ra rượu, khẽ hát, thành thơi không lo lắng uống. Quảng Hải thành phố. Vừa đem tiền cho Trương thừa hội tụ đi qua Từ ngôn, ng bức nhìn đến điện thoại trong tay. "Cái gì bán bên ngoài, chỉ 1000 nước. Đây lý lao đầu không phải muốn dư nợ, không muốn trả tiền lại đi." Từ ngôn nghi ngờ nói. Sau đó, hắn trở về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ ngôn liền đi mộ phồn trong nhà thăm hỏi, lại phát hiện Hà Vệ Quốc, Chu Trác hạo vậy mà cũng ở nơi đây. Khi chú chắc hạo nhìn thấy Từ ngôn sau đó, cả người đều hưng phấn lên, "Sư phụ." Từ ngôn nhìn đến hắn, khẽ miệng giật một cái, người mẹ nó một cái đại nam nhân, có thể hay không đừng chán ngán như vậy?" Khiến cho thật giống như tám đời chưa thấy qua ta tựa như. "Hắc hắc, sư phụ ta đây không phải là nhớ người sao?" Chu chắc hạo mặt đầy ngượng ngùng nói. Mộ Khả Khả nhìn đến một màn này, trong lòng có chút kinh ngạc, không muốn đến Từ Nôn không biết xấu như vậy người như nhiên còn có sợ đổ vận. Nhìn cái gì vậy? Trả Tiên lại. Từ ngôn trực tiếp đối với Mộ Khả khả nói. Hà Vệ Quốc ho khan mấy tiếng, lúng túng nói, ngươi tiểu tử này, con gái người ta ra ra. Hà lao đầu, ngươi cũng còn thiếu nợ ta thật nhiều tiên đâu, hiện tại còn điểm. Từ ngôn cười nói, Hà Vệ Quốc, mọi người tại đây tất cả đều trầm mặc, tại Quảng Hải thành phố, dám như vậy cùng Hà Vệ Quốc nói chuyện, sợ rằng chỉ có tử ngôn một người. Thật dễ nói chuyện, ngày hôm qua kia tiên tốc đạo nhân, ngươi đem hắn làm sao? Hà Vệ Quốc khè miệng cổ quắp nói, Hắn hiện tại triệt để hối cải, đánh cho ta công về sau liền." Tư Ngôn nhếch miệng cười một tiếng. "Thật hay giả, đây Thiên túc đạo nhân cũng không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy." Hà Vệ Quốc ngưng trọng nói. Tư Ngôn cười nói, "Ngươi đây để cho yên tâm 100% rồi lão hạ." Thiên túc đạo nhân liền tính thọ khôn có ba hang, chính là đối mặt âm thiên tử tôn đại thần này, chỉ sợ cũng muốn mời sợ vô cùng. "Ha ha, dám đổi ý, mình liền bóp vỡ cái sợi kia." "Được, ngươi xem đó mà làm thôi." Hà Vệ Quốc bất đắc dĩ nói, đồng thời trong tâm thở dài một hơi. Kỷ thực vừa mới hắn chính là tùy tiện gỡ bỏ đề tài mà thôi, đối với từ ngôn năng lực, hắn vẫn là yên tâm. "Lão hạ a, ta gần đây đầu tư một cái hàn mục, không có tiền, lúc nào trả tiền lại a? Người ta lão kiếm thánh đều cho ta cho ta điểm giá trị 1000 nước bán bên ngoài rồi, ngươi được bày tỏ một chút đi." Tử ngôn khổ ba ba hướng về Hà Vệ Quốc nói ra. "Hà Vệ Quốc? lao tử vừa mới xé cái tịch mình a." Cùng lúc đó, Mộ Khả Khả nhìn thấy vừa mới một mực thần thái uy nghiêm, để cho nhân tôn kính hà cụ, đều bị Tử Nôn cái hố thảm như vậy, trong nội tâm nàng trong nháy mắt liền thăng bằng một chút. Cùng theo dõi quá trình quật khởi của Mạnh, khoái đảo Phong Vân, thành tựu mạnh nhất thôn phu. Chương 243: quý ở tinh, không ở số nhiều. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, Mộ Khả Khả nhà cửa bị gõ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hiển nhiên không biết lúc này, tới cửa người là ai. Ta đi mở cửa. Mộ Khả Khả chủ động nói, cũng vừa vặn mượn cơ hội này, có thể thiếu nghe từ ngôn lãi ngại một câu. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Mộ Khả Khả đối với Từ ngôn là có bao nhiêu không? Gọi Từ ngôn ra hoặc kia, có phải hay không tại tại đây? Mộ Khả khả mở cửa thời điểm, một cái gầy gò lao giả xuất hiện ở bên trong đại sảnh, tầm mắt của mọi người trong đó. Ngươi là? Mộ Khả khả nghi hoặc. Từ ngôn nhìn thấy người tới, nhất thời tâm niệm bắt chuyển, người này không phải Chu hiếm sao? Đi ra, làm sao tìm được bên trên ta? Người này không lẽ đi tìm Lý lao đầu sao? Dìm, dìm, dìm hy vọng nghe thấy ngươi nói này. Lúc này, Lý Bình An cho Từ ngôn gọi điện thoại tới. Từ ngôn kết nối. Tiểu Vương bắt đạn, ta cho ngươi đưa Chu Hiểm bản bên ngoài, ngươi nhận được chưa? Nhận được chúng ta khoản nợ xóa bỏ toàn bộ. Bên đầu điện thoại kia chuyển đến Lý Bình An âm thanh không tìm đường chết thì không phải chết chuyện này từ ngôn điện thoại di động còn mở phóng ra ngoài chú hiếm đồ chơi kia không phải thượng cổ Hùng thú sao làm sao thành bán bên ngoài sao Hà vệ Quốc nghe trong điện thoại đầu kia kiếm thánh âm thanh không khỏi trong mắt nghi hoặc ngoại trừ Hà vệ quốc gia mọi người tại đây biểu tình đều không khác mấy một cái trạng thái cùng lúc đó chu hiếm trận to hai mắt thứ đồ gì ta là bán bên ngoài Nguyên lai like, chu hiếm đi ra ngoài trong khoảng thời gian này rất nhanh biết xã hội hiện nay cơ cấu tự nhiên cũng chỉ biết Bán bên ngoài là cái gì nói hắn là bán bên ngoài đây không phải là xem thường tú sao nhất thời hắn tức giận vô cùng nhìn về phía chính đang nghe điện thoại tiểu tử kia ngươi chính là tướng ngôn từ ngôn nhìn chu hiếm một cái nói thẳng không ta không phải từ ngôn ta là lý bình an chú hiếm vậy ngươi trong điện thoại chủ nhân của thanh âm kia là ai chú hiếm vào bức Hà vệ quốc thấy tình cảnh này cũng có chút không phản ứng kịp nhưng mà hắn đã cảnh giác nhìn chầmầm chu chầm hiếm rồi bởi vì tại chu hiếm trên thân hắn cảm thấy một cổ bánhnh hoang hung thú hẩn nốt cảm giác Phạất chỉ cần khái động chính là hủy thiên diệt địa vi năng. Xem ảnh một. Hắn mới là Từ ngôn, ngươi bị hắn lựa. Lúc này, Từ ngôn cười nói, trong điện thoại đầu kia Lý Bình An nghe vậy, vừa định chửi mẹ, lại bị Từ ngôn trực tiếp cúp điện thoại. "Tiểu Vương Bất Đạn, ngươi không biết nhân tâm của ta." Lý Bình An nhìn tay của mình cơ, hùng hùng hổ hổ nói. Cùng lúc đó, Chu hiếm bó tay toàn tập. Từ ngôn tiếp tục nói, ngươi khi đó phân thân thời điểm chết, nhìn thấy có phải là hắn hay không bộ dáng. Không sai. Chú hiếm gật đầu một cái. Từ Nôn vỗ tay một cái, nói, "Vậy không phải là Cái gọi là mắt thấy mới là thật, ngươi rõ ràng đều nhìn thấy, tại sao còn muốn tới tìm ta đâu? Ngươi nói ngươi là sọ đầu trên có cái túi, còn là bị kẹt cửa sao? Đột nhiên, nghe thấy Từ ngôn mà nói, Chu Hiểm phản ứng trở về, hai mắt hơi chăm chú nhìn về phía Từ ngôn, ngươi lúc đó rõ ràng không có mặt, vì sao biết cận kẽ như vậy? Vì sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi ngu xuẩn à, ta lúc ấy mắc lái, ra ngoài đi vê đốt cờ ngươi không cho. Từ ngôn bĩu môi nói, vãi, tiểu tử ngươi đang tìm cái chết, liền tính không phải ngươi, bản tọa hôm nay cũng muốn giết ngươi. Chu Hiểm bị Từ ngôn một phen miệng lươi chi kiếm chọc giận, sau lưng trực tiếp xuất hiện bản thể chân thân hư ảnh ảnh, thiên tiên cường giả uy lực còn lại, nhìn một cái không sót gì. Bên trên đứng Chu Trật Hạo, vẻ mặt thành thật quan sát sư phụ của mình, đến tột cùng là làm sao chọc giận người khác xuất thủ. Chu hiếm, mọi người tại đây thấy vậy, rối rít kinh hại đến biến sắc. Đồng thời nội tâm đối với Từ ngôn khâm phục không thôi, tiểu tử này cư nhiên cùng thượng cổ hung thú Chu hiếm, kéo ngẻ con xẻ lâu như vậy. Cùng lúc đó, Từ Nôn nói chuyện, dừng một chút. "Tiểu tử, ngươi muốn làm sao?" Chu Hiểm trợn mắt nhìn về phía Từ Nôn nói. Mộ Khả Khả cảm giác mình hiện tại cư nhiên không hoàn hốt, ngược lại tốt kỳ tiếp theo từ ngôn sẽ làm sao? Lại thấy Từ ngôn cười nói, ngươi là muốn giết ta đúng không? Phí lời. Chu hiếm rêu cợt một tiếng, bây giờ sợ, không còn kịp rồi. Từ ngôn cười hát hắc nói, không không không, như vậy đi, ánh sáng đánh nhau cũng không có một chút ý tứ, điện thoại gọi đến tiền đặt cuộc thế nào? Nếu ngươi không giết chết được ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Chu hiếm bị Từ ngôn nói cho cười, giết không chết được ngươi. Trong vòng 3 chiêu giết không chết được ngươi, bản tọa làm châu ngựa cho ngươi. Từ ngôn nghe thấy lời này, Trong mắt trong nháy mắt sáng lên, lời này, ngươi dám đối với Âm Thiên tử nói một lần sau. Ha ha, đừng nói một lần, nói đúng là bên trên 10 lần lại làm sao. Chu hiếm lao đầu cười lạnh một tiếng, liên tục đối với Âm Thiên tử ứng thuận 10 lần thẹn ngôn, nói, bản tọa đối với Âm Thiên tử tuyên thể, trong vòng 3 chiều, nếu như giết không chết tiểu tử này, bản tọa cho tiểu tử này làm trâu làm ngựa. Hướng theo Chu hiếm dữ tiếng, hắn cũng cảm giác được, bản thân bị một cổ khiến người ra đầu tê dại ánh mắt chú ý tới rồi. Vãi, Âm Thiên tử lý đầy thẹn ngôn sao? Chu Hiểm trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Bất quá, lập tức Chu Hiếm cười lạnh, lại làm sao? Cái tên kiếm thánh lao đầu, hắn hiện tại vẫn không đánh thắng, nhưng cái khó hay sao còn không thu thập được một tiểu tử chưa giáo máu đầu sao? Tiểu tử, nói đi, ngươi bây giờ muốn chết như thế nào? Chu Hiếm cười gần nhìn về phía Từ Ngôn hỏi. Từ Ngôn sờ một cái sau gáy, thế nhưng, ngươi không giết chết được ta a? Khảo? Chu Hiếm nổi giận, tiểu tử này xem thường người a? Chết. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Từ Ngôn bị Chu Hiếm một quyền đập vào trên thân, trực tiếp đụng thủng mộ khả khả phòng ngủ tượng, xuống mộ khả khả phòng ngủ màu hồng trên giường lớn. Mộ Gia hai huynh muội nhìn đến một màn này, trái tim lúc gần lúc hiện, có chút có rút đau đớn cảm giác. "Yên tâm, cho các ngươi thanh toán." Hà vệ quốc nhìn đến một màn này, an ủi. Hai huynh muội nghe vậy, lúc này mới còn dễ chịu hơn một chút. Tuy rằng hắn bây giờ muốn đi lên hỗ trợ, chính là đi, căn bản không chen tay vào được. Dù sao Chu Hiếm cùng Tướng Ngôn đều đã sớm xa xa vượt qua nguyên thần cảnh giới. "Cái giường này, thật mềm a." Nam ở Mộ Khả Khả trên giường, Từ Ngôn không nhịn được cảm thán một tiếng nói. Mộ khả Khả sắc mặt trở nên hồng. Cùng lúc đó, Chu Diễm ngậm ngึก nhìn một chút quả đấm của mình, mình một quyền này, hàng ngàn hàng vạn năm công lực, vậy mà đối với tiểu tử này không có điểm dùng. Chu hiếm, ngươi không được a, chút thực lực này, chỉ xứng làm cái bán bên ngoài rồi." Lúc này, Từ ngôn ầm ỉ nói. Lần này, lại trực tiếp đốt lên Chu hiếm lửa giận, tiếp tục lại là hai chiêu lực lượng kinh khủng đánh ra, nhưng mà đều bị Từ ngôn mạnh mẽ khiến xuống. Ken, tốc chủ thay vì ước định 3 chiêu, 3 chiêu đã qua, không thêm kinh nghiệm. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở nói: "Từ ngôn vông non, đại lão, có phát hiện hay không?" Ngươi bây giờ càng lúc càng ngắn sao? Ken, quý ở tinh, không ở số nhiều. Tương ngôn, ta vậy mà không phản bắt được. Cùng lúc đó, Hà Vệ Quốc thấy vậy, trong tâm nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này nhục thân, hôm nay cư nhiên cường đại đến, liền có thể so với thiên tiên thượng của hung thú, đều không phá được phòng ngự của hắn. Tiểu tử này sợ là cái quái thai đi. Chu chắc Hạo trong mắt hừng hực, không hổ là sư phụ, liền chu hiếm, cũng không phải không đánh tan được sư phụ phòng ngự. Xem ra chính mình tu luyện còn là không tới nơi, hơn nhiều đi tìm một ít yêu ma quỷ quái, Hàn Huyên nhân sinh. Nói chuyện một chút lý tưởng rồi. Chu chắc Hạo ở trong lòng quyết định chú ý, ba chiêu đã qua, quỳ xuống, gọi chủ nhân. Lúc này, Từ Nôn phủi bụi trên người một cái, nhìn về phía dơ lên tay, há miệng, trên mặt ngộng bức Chu hiếm, lạnh nhạt nói: "Mọi người thấy vậy, không biết nói gì, tiểu tử này vậy mà gọi Chu hiếm, cho hắn làm nô bộc, xưa nay nay hướng, chỉ sợ chỉ này một người đi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiếp lao phu ba chiêu?" Lúc này, Chu hiếm tự lầm bẩm: "Làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý hay sao?" Từ Nôn nhìn đến còn chưa kịp phản ứng Chu Hiểm, Câu mày hỏi: Bản tọa chính là thượng cổ hung thú, có cái gì dùng, ngươi không giết chết được ta? Bản tọa sống không biết bao nhiêu năm tháng, ngươi không giết chết được ta. Bản tọa đã sớm đến Tiên Tiên đỉnh phòng, sắp đạp vào Kim Tiên cảnh giới. Có thể ngươi không giết chết được ta a. Thường ngôn nhìn đến mặt đầy dữ tợn, xoắn xuýt Chu hiếm nói: "Không, ta không thể nào làm trâu ngựa cho ngươi, tiểu tử ngươi tại." "Chủ nhân, Chu Hiêm nguyên bản chính là muốn chơi xấu tới đây." Nhưng mà, đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp bọc lại hắn. Phản phát chỉ cần hắn nói thêm nữa một chữ không cổ lực lượng này liền biết trực tiếp không chút do dự đem hắn vỡ vỡ ngay sau đó chú hiếm chỉ có thể biết khuất quý xuống hơn nữa tại này cổ lực lượng phía dưới, thân hình của hắn cũng hóa thành bản thể bộ dáng thân vượng, chân đỏ đầu bạc lúc này chú hiếm tâm lý cay đắng tạo người à, sớm biết chờ thực lực của chính mình khôi phục sẽ tìm thủ hôm nay ngược lại tốt không chỉ phân thân bị diệt bản thể hoàn thành rồi tù nhân mà mọi người tại đây nhìn thấy chú hiếm bản thể tất cả đều đã kinh sợ đồ chơi nàyỏ nhìn thì không phải hiền lệnh nha có thể từ luôn thấy vậy lại khẽ mỉm cười, khống chế âm đế nguyên linh tay nhỏ, vung ra thuộc về Chu Hiểm, kia sợi nhân quả sợi tơ. "Không tệ không tệ, về sau ngươi liền cùng ta la lột, đến, cho tại trô hung một cái." Từ ngôn trực tiếp sờ một cái Chu Hiểm đầu, cười híp mắt nói, Chú Hiểm, mọi người tại đây, thượng cổ hung thú, ngươi cho cái kia cầu lột. lễ phép sao?" Chu Hiểm mặt nghĩ, trực tiếp trợn đỏ bừng, khinh người quá đáng ác quả thực. "Gào." Nhưng mà, chú Hiểm vẫn là từ lòng giống lên. Tại chỗ ngoại trừ Từ ngôn, tất cả đều cảm giác mình màng nhĩ đều phải bị đánh vỡ rơi xuống. Cũng may tầng lầu này Lúc trước đã bị Từ ngôn thuận tay bố trí một cái cách âm cấm chế, bằng không, chỉ sợ toàn bộ Long Hà nhạc phủ đều muốn tại này cổ âm thanh áp bên dưới nổ tung." Thu. Từ ngôn nói. Tiếp đó, chú hiếm hay ngoan ngoãn ngừng lại. "Đi, ngươi bây giờ chỗ nào thề lường đến, chỗ nào đợi đi tôi, xấu như vậy đi theo bên cạnh ta, ta cửng." Từ ngôn đánh giá Chu hiếm bản thể, không nhịn được nổ nước bột nói. Chú hiếm. Hoa Tuyết phiêu phiêu, gió bác tiêu tiêu." Hà vệ quốc điện thoại di động, đột nhiên điện thoại tới. "Hà vệ quốc điểm kết nối, nhấn sao miễn nói." tiếp tục bên đầu điện thoại kia liền chuyển đến hứa Duệ hàm ngừng trọng âm thanh, "Ha cục, trước biến mất người chúng ta đã đã điều tra xong, đều là La Động Sơn bên trong bích họa quái phá." A. Đột nhiên, Hà vệ quốc điện thoại di động bên trong chuyển đến hứa Duệ hàm thảm tiếng thét trói tai. Mọi người tại đây, nhất thời thần sắc cứng lại. Chương 244, Vệ yêu. Tình huống gì đây là? Từ ngôn hướng về Hà vệ quốc vô cùng kinh ngạc hỏi, nghe chấp nhận tiểu Lưu đây âm thanh thảm thiết, sợ không phải gặp bất chắc đi. Hà vệ quốc lúc này sắc mặt nghiêm túc nói, "Là La Động Sơn, gần đây chỗ đó tà tính vô cùng" Liên tục có người mất tích, cho dù là chúc cơ tu sĩ đi tới, cũng là có đi mà không có về, Hứa Nha đầu gần đây đột phá kim đan, liền để cho nàng đi rồi, hôm nay xem ra, sợ rằng không đơn giản a. La Động Sơn đúng không?" Từ ngôn hỏi. "Đúng." Hà Vệ Quốc gật gật đầu nói. Lập tức Từ ngôn vô vô đứng ở bên cạnh Chu Hiếm, làm việc làm việc. Nói xong, nắm lên Chu Hiếm gái, trực tiếp hướng La Động Sơn phương hướng bay đi. Chu Hiếm có thể nói là vẻ mặt tuyệt vọng, đặc biệt nghèo, người đây là đem lão tử đường đường một cái hung thú làm chó nữa rồi a. là đáng ghét cực kỳ." Lời nói Lấy hôm nay từ ngôn có thể so với một kiếp tán tiên thực lực, rất nhanh liền đi tới cái gọi là là động sơn. Phát hiện tại đây mên ngông vô cùng, xanh uống tươi tốt, linh khí cũng phi thường nồng hậu. Không chủ động bày tỏ một chút. Từ ngôn một cước đạp Chu hiếm trên ngông. Đừng để cho ta tìm ra cơ hội giết rồi ngươi. Chú hiếm trong tâm gầm thét liên tục, lập tức núi người một cái, nói, tại đây linh khí hồi phục rất nồng đậm, rất nhiều trong giấc ngủ say tà túy đã đã tỉnh không ít. Ngươi hẳn gọi ta cái gì? Vì sao không thêm xưng hô? Từ ngôn hỏi. Chủ, chủ nhân. Chu Diễm biểu thị mình nứt ra. Tiểu tử này thật là lấy được lệnh tiện nữa rồi à, không theo không được, dù sao âm tiên tử chính là chuẩn thánh cấp bậc đích nhân vật, chỉ sợ động một cái ý niệm là có thể để cho mình đây một đầu tiểu hung thú chết một vật lần. Tư Ngôn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ngươi mới vừa nói cái gì? Chu hiếm, thì ra như vậy không có gọi ngươi chủ nhân, ngươi liền không nghe đúng không, như vậy gánh. Bất đắc dĩ, Chu Hiểm lặp lại một lần lời mới vừa nói, chủ nhân, ta nói, tại đây linh khí hồi phục rất nhiều, trừ chỗ đó ra, ta còn cảm nhận được vài cổ nhân loại cường giả mùi vị. Dẫn đường. Tư Ngôn cười mắt nói, Chu Diễm nhìn tâm lý cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn là đi cho từ ngôn dẫn đường. Cùng lúc đó, La động sơn, một nơi sơn động bên trong. Chỉ thấy sơn động này bích họa phía trên, vẽ rất nhiều trông rất sống động ảnh hình người, có hết lần này tới lần khác ngày múa, có thần sắc kinh hoàng. Không hẹn mà cùng là, những bức họa này người ở bên trong đều mặc màu đỏ giá ý điẻ, khóe mắt đều mang một giọt nước mắt. Hứa Duệ Hà mơ màng tỉnh lại, lại phát hiện mình nằm ở một nơi cổ hường cổ sắc trong phòng. Đầu nàng đau sắp nức, một cái tay nhỏ đầu, quan sát mắt bốn phía, nơi này là chỗ nào? Xem ảnh 1. Thửa Duệ Hàm nhớ rõ ràng mình dẫn đội lục soát La Động Sơn. Kết quả tìm được một nơi sơn động, hơn nữa trong sơn động phát hiện quỷ dị Bích Họa. Đang hướng về hạ cục báo cáo, đột nhiên Bích Họa bùng nổ ra khủng bố lực hút, đem chính mình hút vào tiến bảo. Lẽ nào nơi này là trong tranh thế giới? Hứa Duệ Hàm kinh hô một tiếng. Chính là đó lấy, căn phòng này cửa bị mở ra. Mấy người mặc một mặc cổ đại nha hoàn, trong tay nâng trang giá y mâm, trên mặt tràn đầy nụ cười đi vào. Các ngươi là ai? Thửa Duệ Hàm lạnh hỏi. Tiểu thư tỉnh rồi, hôm nay chính là ngày ngày vui chúng ta là tới cho ngươi đội gia Y Liệ." Một cái trong đó nha hoàn nói ra. Hứa Duyệ Hàm trong tâm kinh sợ, mình từ nhỏ đến lớn liền không có nói qua yêu đương, làm sao đột nhiên liền kết hôn? Chính là không kịp đợi nàng phản ứng. Mấy cái nha hoàn đã đem nàng từ trên giường đỡ lên. Hứa Duyệ Hàm muốn phản kháng, lại phát hiện trên người mình phảng phất bị hạ độc một dạng, không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể mặc cho mấy cái nha hoàn giúp nàng đổi lại y phục. Ta muốn gả cho là ai?" Hứa Duyệ Hàm phản kháng hay sao, liền hỏi. "Đương nhiên là lão gia nhà chúng ta à. Mấy cái nha hoàn vừa nói Trong mắt tiết lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhà các ngươi lão gia là ai?" Hứa Dụy Hàm tiếp tục hỏi. "Tiểu thư cũng không nên hỏi nhiều á, hỏi lại, lão ra muốn đánh chết chúng ta." Mấy cái nhà hoàn vừa nói, trong mắt kinh hoàng. "Chẳng lẽ là vẽ Yêu?" Hứa Dụy Hàm trong tâm ngưng tụ. Cùng lúc đó, mấy cái nhà hoàn đã giúp nàng vẽ xong rồi đổ cưới, hơn nữa đậy lại khăn đội đầu của cô dâu. Hứa Dụy Hàm ngồi ở trên giường trong tâm đánh trống. Sau đó, mấy cái nhà hoàn lui ra khỏi phòng. Không có qua chốc lát, Hứa Duệ Hàm liền cảm giác mình bị người giắt lấy, bên trên một chiếc tiệu hoa Mặc dù không biết nơi nào. Lúc này hứa Duy Hàm, Phàn Phất đã không nghe được bên ngoài thanh âm hỗn náo, chỉ có thể nghe thấy bộ ngực mình ầm nhảy âm thanh. Bên kia, Từ Nôn cùng Chu Hiểm cũng đã đi tới vị Bích Họa Sơn Động. Khi Từ Nôn nhìn thấy trên tường bích họa thời điểm, ánh mắt rơi vào bị một đám hồng giá y tân nương vây quanh nam tử trên thân, chỉ thấy nam tử này mi mục như họa, tuấn tú phi phàm. Cho dù cùng mình so với, cũng không phân cao thấp. Lấy nhiệm như vậy tân nương, cũng không sợ mà chết. Từ Nôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đột nhiên, Từ Nôn phát hiện, đám này tân nương bên trong Tuy nhiên còn có một cái thân ảnh quen thuộc, không phải Hứa Duy Hàm, lại là ai? Hảo Gia Hỏa, lão tử cục điều tra người ngươi cũng dám chói. Từ Ngôn kinh ngạc nói, bất quá xem ra, chấp nhận tiểu nữ hiện tại hắn không có nguy hiểm gì. Chúng ta làm sao vào trong? Lúc này, Từ Ngôn nghĩ thầm khó. Chu hiếm cười lạnh nói, một cái nho nhỏ một kiếp tán tiên họa tinh mà thôi, trực tiếp đem sơn động này lập phá, hắn dĩ nhiên là đi ra. Chu hiếm lời này vừa nói ra, nhất thời trên vách tường từng cái từng cái mặc lên màu đỏ giá ý nữ tử, khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Từ Ngôn khóe miệng giật một cái, Người quá lộ mang rồi có thể hay không dùng trí người này muốn thật đem toàn bộ núi cánh tay đều bị hủy kia hứa nha đầu lạnh làm sao bây giờ Chu hiếm lúc này nói được chủ nhân ngươi mời ta nhìn đến ngươi biểu diễn từ ngôn nhìn đến chu hiếm còn duy trì bản thể sờ lên tằm suy nghĩ đây người này lồng cũng không tệ. suy nghĩ từ ngôn tại chỗ tử chu hiếm trên thân rút ra lăng nhiên mấy túm dưới lông đến làm một cái sơ lược bất lồng đau chu hiếm gào gào thét lên tâm lý mắng chửi từ ngôn không phải là người người mẹ nó phải ra tayrá ta lông làm cái gì lập tức từ ngôn có nhìn chung quanh một chút Có phát hiện không bức mực trực tiếp nhìn về phía chu hiếm nói đi chú hiếm ở bức ta gọi ngươi đi đi người không nghe rõ từ ngôn một cước đá vào chu hiếm trên thân chu hiếm nhịn được mình tay run dậy cuối cùng xấu hổ kéo mấy đống nóng phun phun đổ vật đi ra từ ngôn không nói hai lời đem đây mấy đống bay trở thành nước mực dính tại trên bút lông đi đến bích họa bên trong nam nhân kia trước người lúc này kia Bích họa bên trong nam nhân khỏe miệng bé không thể nghe kéo ra giữa lúc từ ngôn nhớ hạ thủ thời điểm một cái trắngón tay từ bên trong đưa ra ngoài bắt được từ ngôn đích cổ tay ta cùng với đạo hữu chưa từng gặp mặt, đạo hữu vì sao phải như thế háng hại cho ta?" Chu hiếm ở một bên đập đi đập đi miệng, đoạt mạng a, cầm ba ba họa sĩ nhà trên mặt. "Con mẹ nó, đại gia nhà hướng đến, ngươi dám cả ta?" Tướng ngôn trợn mắt, không nói hai lời, trực tiếp tay vừa dùng lực, liền đem kia trắng loán tay chủ nhân, cái kia cùng vẽ lên giống nhau như lúc Tuấn Tú nam nhân, kéo đi ra, quan Chu hiếm trước mặt, đánh ghẻ răng hắn. "Tuân lệnh chủ nhân." Chu hiếm tên này đang giàu tức giận không có địa phương ra đâu, không muốn đến đây liền đến cái hạ giận bà bảo, bảo. Nam nhân này kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù là tán tiên cấp bậc tu vi, nhưng mà Chu Diễm trên tay bị đánh không có chút nào đổi tay chi lực, chẳng được bao lâu, liền sưng mặt sưng núi, cùng vẽ lên bộ dáng, hàng không đúng bạn, hơn nữa còn đang bị Chu Diễm đánh gào gào thét lên. Cùng lúc đó, Từ Ngôn cũng ở đó vẽ lên khuôn mặt nam nhân bên trên vẽ hai đạo tràn ngập mùi vị dâu cá chê. Kết quả kia bị kéo ra ngoài nam nhân hai bên ngoài miệng, cũng nhiều thêm hai đạo mang theo cứt vị dâu cá chê. Kháo. Chu Diễm nhìn đến nam nhân này ngoài miệng nhiều hơn hai sợi mang theo mùi vị dâu cá chê, trực tiếp một cái tát đem hắn tát bay hồi bích họa bên trong. Tứ ngôn trận to hai mắt nhìn về phía chu hiếm ngươi làm cái gì không nhịn được túi quá chú hiếm buồn bực nói bản thân ngươi kéo còn ghé bỏ từ ngôn vẻ mặt khinh bỉ chú hiếm trên mặt cười xòa, tâm lý mởmậ mở tờ ngươi như bức như vậy sao không cần bản thân ngươi đây này thế giới trong tranh mấy cái nha hoàn nhìn đến bay trở về đến thân ảnh liền vội vàng muốn qua đi đỡ lại bị một cổ không thể dùng ngôn ngữa mùi vị sông trở về lao ra bên ngoài bức họa mặt người giải quyết song sao thân lương ngay tại trên đường tới nữa rồi a mấy cái nha hoàn không nhịn được lên tiếng nói Nam nhân kia sợ lên khi mấy cái nha hoàn nhìn thấy nhà mình lão nhân sưng một bộ heo mặt dưới mũi mặt còn có hai đạo nách túi ngất trời tròm dâu thời điểm các nàng ngây ngẩn cả người buồn cười nhưng mà không dám cười hôn Đảng hai cái hônả Nam nhân kia giận dữ lao tử cùng các ngươi không thủ không đoán lại dám dạng này đối với lao tử, đây liền kéo các ngươi đi vào để các ngươi biết rõ ta họa vô thường lợi hại chính là ngay tại hắn vừa rất lời hắn hoảng sợ phát hiện cánh tay của mình không có họa vô thường trận to hai mắt cái này đáng giết là đau lại đang làm sao vừa dứt lời Tiếp theo hắn lại phát hiện mình một cái tay khác cũng mất sau đó là hai cái chân cũng mất sau đó lại là thân thể biến mất lại sau đó đầu của hắn phía dưới biến thành một đầu nhặng vào bảo thân thể vãi họa vô thường ngộng bức rồi lắp nữa kịp phản ứng sau đó giận tí mặt không xứng làm người à lao tử lại không coi trêu chọc các người quái lạ đánh ta một trận coi tôi đi còn mẹ nó làm ra loại này cậu cũng làm không ra được sự tình cùng lúc đó mấy cái nha hoàn nhìn cũng đã sợ ngây người đây là cái kia được thời đắc ý lao ra sao hiện tại nửa người dưới biến thành giò nhặn đây công cụ gây án còn ở đó hay không à Trong sân động, Từ Ngôn nhìn đến trên vách núi, đáp ý của mình tác phẩm, vô tay một cái, cười nói, "Không tệ, không tệ, Lao Chu tới xem một chút tranh này thế nào." Chú hiếm. "Được, thật sự quá tốt rồi." Chú hiếm nói định, quả thực quá cái quái gì vậy ta nhẫn, đây nếu là đặt trên người mình, trực tiếp tự bảo được. Liền hướng ngươi đây nha quang, về sau không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta đại ca liền ok." Từ Ngôn cười ha ha. "Chu Hiểm, lẽ nào ngươi xem không đi ra, ta nói lời này thời điểm, là có bao nhiêu rối lòng sao?" "Chủ, đại ca." "Con mẹ nó." gọi quân miệng, suýt chút nữa không có sửa đổi đến. Bất quá lúc này Chu hiếm cũng vui vẻ như thế, "Chủ nhân, chủ nhân gọi, quả thực quá xấu hổ a, gọi đại ca vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận một cái." "Tiểu tử, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Trong bích họa, truyền đến một hồi gầm thét, toàn bộ sơn động đều lay động dữ dội lên. Chương 245, quỷ ca ca ta lại tới. Hắn nói cái gì? Từ ngôn nghi ngờ nhìn về phía bích họa, hướng về Chu hiếm hỏi. Chu hiếm ho khan một cái, nói, "Hắn nói cảm ơn ngươi." "A, cảm ơn ta một phát." "Không cần cảm ơn." Không cần cảm ơn. Từ ngôn liền vội vàng hướng về bức bích họa khoát tay đến. Họa vô thường thấy vậy, thiếu chút nữa thì tức hộc máu, hai cái đầu bị, ta cảm ơn các ngươi cả nhà. Suy nghĩ, Họa vô thường thi triển đại pháp lực, khủng bố lực hút từ bích họa bên trên chuyển đến, bất quá cổ lực lượng này, chỉ là đối với Từ ngôn, cũng không biết, có phải hay không đã bị Chu Diễm đánh cho một trận đánh sợ. Mà lúc này, Từ ngôn cũng không có phản kháng, ngay sau đó tiếp theo, Từ ngôn liền bị hút vào rồi bích họa bên trong. Chu Diễm thấy vậy, cảm thán một tiếng nói, trên thế giới này, luôn có nhiều như vậy người nghị không thông. Thật tốt cư nhiên dẫn sói vào nhà, tranh này, không có à, không đúng, đem tiểu tử này đều hút vào rồi, đều không hút lao tử. Có phải hay không không chơi nổi, xem thường lao tử. Nói đến phần sau, chu yếm thần sắc cứng lại, trực tiếp một đầu hướng bích họa động lên đi. Lúc này, từ ngôn đã đi tới bích họa thế giới bên trong, thấy được kiệt tác của mình, lúc này đang trận mắt trừng mắt về phía mình. Từ ngôn thấy vậy, sờ mũi, cười khăn nói, vẫn như thế khách khí làm gì, thuận tay chi hỏa mà thôi, kính xin ta đến nhà ngươi làm khách đến. Làm ngươi Nửa người dưới là béo trắng giỏi nhặng họa vô thường, cặp mắt cũng sắp muốn phun ra tức giận. Cái gì? Còn cám ơn ta? Thật không nên khách khí. Tử ngôn bất đắc dĩ. Phốc. Họa vô thường lựa giận công tâm, thật phun ra một ngụm lao huyết. A, đây chu hiếm bà bà như vậy bổ sao? Ngươi xem ngươi đều đổ máu. Tử ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Ngại danh, ta muốn giết ngươi. Họa vô thường nổi trận lôi đình, tâm niệm vừa động, chính là muốn ngưng tụ một đoàn đại pháp lực, diệt Tử ngôn. Nhưng mà một giây kế tiếp, một đạo viên hầu thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Đạc Mông ngồi ở Họa Vô thường trên đầu. "Ồ, đại ca tranh này yêu đâu?" Chu hiếm trên mặt nghi ngờ chụp chụp Bạc Mông, đó lấy, hắn đã nhìn thấy, mình phía dưới Mông đang ngồi Họa Vô thường. Lúc này, Họa Vô thường một tấm gương mặt tuấn tú, bị Chu hiếm đặt Mông đè ở trên mặt đất, áp thay đổi hình dáng. Mấy cái nha hoàn, lúc này trừng mắt cầu nốc. "Vãi, Chu hiếm tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người hú lên quá dị, nhảy bắn lên, hai cái chân lần nữa đạp một cước Họa Vô Thượng. Họa Vô Thượng, thật sự là làm bậy a." Xem mảnh một. Chặn thật thê thằng a. Tư ngôn đóng gói đơn giản, tấm tắc lấy làm kỳ lạ lắc đầu. Chu hiếm lúc này tắt đưa ánh mắt theo dõi mấy cái nhà hoàn, hướng về các nàng một chỉ, "Qua đây, cho ta đem trên thân sạch sẽ." "Hầu tử đang chết, ngươi dám?" Họa Vô Thường hét lớn một tiếng, bỏ dậy, trừng mắt nhìn về phía Chu hiếm, "Nha hoàn của ta, ngươi dám phẫn phó?" Giòi nặng bảo bảo, có cái gì không dám? Nhà ngươi Chu hiếm ra gia từ nhỏ đến lớn, sẽ không có không dám. Chu hiếm liên tục cười lạnh, "Các ngươi đến ta thế giới trong tranh, còn dám lớn lối như vậy? Các ngươi có biết, tại tại đây, chủ ta làm thịt mọi thứ." Họa vô thường đột nhiên đổi sắc mặt, nguyên bản nửa người dưới rời nặng, bắt đầu mọc ra tay chân, hóa thành thân khoát chú dễ bảo hình người. "Ôi oa, ngươi chúa tệ mọi thứ, thật là được bộ dáng nha." Chu Hiếm một tấm mặt khỉ, khi mắt, về miệng, lắc đầu, đập vào đầu lưỡi nói ra. "Bộ dáng kia, trực tiếp để cho Họa vô thường khỏe miệng co giật. Ngay cả tư ngôn nhìn, cũng không có sợ một cái dâng lên ngón cái, vẻ mặt này, tuyệt. Thật tức chết ta rồi, không giết các ngươi, ta thể không là người." Họa vô thượng khí đều được miệng méo chiến thần. Chỉ thấy hắn thi triển thủ ấn, tiếp theo Toàn bộ bầu trời đều bắt đầu chấn động, tiếp tục tầng mây cuộn, nung tụ thành hai đầu chân long bộ dáng vân long, ngang tiếng một tiếng, liền hướng đến Từ ngôn, chu hiếm địa phương sở tại, vọt tới. Lùi đi sang một bên, để ta đến. Từ ngôn cười lớn vén tay áo lên, hướng đi đi vào. Không biết tự lượng sức mình. Họa vô thường cười lạnh. Tại trong bức họa kia thế giới, thực lực của hắn mặc dù mới một kiếp tán tiên, nhưng mà đủ để chống lại tam kiếp tán tiên, cho dù là thiên tiên cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Cùng lúc đó, hai đầu khủng long vân long đụng vào Từ Nôn trên ngực, hai đầu vân long Trực tiếp từ đầu bắt đầu tăng vỡ. Tướng ngôn đứng tại chỗ, nhìn về phía Họa Vô Thường dùng tay, cười nói, kinh hỉ hay không? Bất ngờ hay không? Ta cư nhiên một chút việc nhi đều không có. Họa Vô Thường thần sắc cứng lại, mẹ nó đây làm sao có thể? Đây hai đầu Vân Long lực lượng, đã có thể so với nhị kiếp tán tiên nữa rồi à? Chẳng lẽ tiểu tử này là nhị kiếp tán tiên? Suy nghĩ, Họa Vô Thường lại nhìn mắt, thần nơi nơi đợi ở một bên, không biết sâu cạn chu hiếm, bắt đầu trong tâm đắn đo được mất. Choáng váng. Đứng ở nơi đó làm gì? Hoài nghi nhân sinh. Không cần thiết. Cho ta một cây bút, ta có thể tiếp tục cho ngươi vẽ một cái kỳ tích." Từ ngôn cười nói. Họa Vô Thường hừ nói, "Ta với các ngươi chưa từng gặp mặt, tại sao muốn cùng ta gây khó dễ? Ta tại trong bức họa kia thế giới là không giết chết tồn tại, ép liền lưỡng bại câu thường, các ngươi nói xin lỗi ta, ta phát các ngươi rời đi, như thế nào?" Lúc này, dự tính của hắn cho đối phương một cái hạ bậc thang, dù sao đánh tới cuối cùng, nếu mà lưỡng bại câu thường lại bị phủ cận kia không sai biệt lắm cùng mình cùng nhau thời gian hồi phục quỷ cốt vương kiềm lậu, nhưng là không còn chỗ để khóc rồi. Ngươi muốn thật có thể giết chết chúng ta? cũng đừng ở đó tất tất vô lại đi lại, tốc độ, động thủ. Tứ ngôn tiếp tục nói, không giết chết được ta hay, ta xem không nổi ngươi. Tin tưởng ta, tại tại đây, ta thật rất như bức. Động thủ a. Đừng ép ta, ta là quân tử, ta không muốn động thủ. Vãi, ngươi không động thủ, ta động thủ. Tứ ngôn vừa nói, sạch sẽ gọn gàng một cái tát quất vào họa vô thường trên mặt. Họa vô thường che mặt, lần này thật triệt để nổi giận, hắn hét lớn, ngươi tại sao phải bức ta? Muốn chết, thành toàn ngươi. Hướng theo họa vô thượng giống to rơi xuống, nhất thời toàn bộ thế giới trong tranh, sấm chớp rền vang. Kết. một đạo có thể so với Tam kiếp tán tiên lôi xà địa quang từ không trung đánh xuống trực tiếp rơi vào từ ngôn trên thân Ken tốc chuẩn bị tán tiên cấp lôi pháp công kích lôi pháp 999 hướng theo hệ thống nhắc nhở vào dội từ ngôn cũng trực tiếp thất lạc hai đạo lôi bổ về phía họa vô thường họa vô thường thấy vậy kinh hại đến biến sắc con mẹ nó khinh thường tiểu tử này cũng sẽ chơi lôi ẩm một tiếng vang thật lớn họa vô thường toàn thân tối đen đứng tại chỗ nga miệng ra, phun ra khó trắng hai đạo trong suốt nước mắt lưu lại trên mặt của hắn tắm ra hai đạo lệ ngân Các ngươi rốt cuộc là vì cái gì, phải dạng này đối với ta? Ta không có nhớ, có đắc tội qua các người a?" Họa Vô Thường nức nở nói, "Quá khó khăn, mình lúc này mới vừa khôi phục bao lâu, liền đụng phải như vậy hai cái đồ chơi. Đánh lại không đánh lại, nghĩ xong dễ nói chuyện, nói một chút đạo lý, cũng không cho. Có nhớ hay không, ngay mới vừa rồi, bắt người nữa đi vào." Đột nhiên, Thường Ngôn cười híp mắt hướng về Họa Vô Thường hỏi, Người nói là cái kia kim đan nữa tu?" Họa Vô Thường nghi hoặc hỏi, "Đúng vậy." Thường Ngôn gật đầu một cái. Các ngươi liền vì một cái kim đan con kiến hôi, liền đến làm ta. Có lầm hay không? Hoa Vô Thường nổi giận, không phải là một cái kim đan nữ tu sao? Các ngươi thứ nhất là nói sự tình, ta có cần thiết không cho các ngươi mặt mũi sao? Giống bây giờ làm như vậy, có ý tứ? Có ý tứ? Thư ngôn gật đầu liên tục. Hoa Vô Thường, tiếp theo, Hoa Vô Thường vùng tay lên, nguyên bản vẫn còn tại kiệu hoa bên trên hứa duyệt hàm, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ cục. Hứa duyệt hàm kéo một cái mở khăn đội đầu của cô dâu, liên nhìn thấy vẻ mặt cười híp mắt từ ngôn, không khỏi vui vẻ nói: Các ngươi muốn mang đi kim đan này cảnh nữ tu sĩ, có thể, không có vấn đề, nhưng mà các ngươi phải cùng ta xin lỗi mới được, con người của ta đều có nguyên tắc." Họa vô thường cười lạnh nói, "Nếu không phải không mọ ra tiểu tử ngươi bên cạnh con khỉ kia thực lực, không thì cho dù ngươi là nhị kiếp tán tiên, hôm nay cũng phải nuốt hận nơi này. Ngươi muốn chúng ta xin lỗi ngươi, có lầm hay không?" Quỳ xuống cho lão tử, ta tội." Thường ngôn hét lớn một tiếng nói, "Làm." Ngục. Phù phù. Chỉ thấy Họa vô thường đột nhiên không chút do dự quỳ trên đất, cả người run lẩy bẩy về phía Chu Hiểm. Ngươi là thượng cổ hung thú, Chu Diễm. Họa Vô Thường nuốt từng ngụm nước bọn, mặt đầy vô cùng kiên kỵ nhìn về phía khí tức toàn bộ triển khai Chu Diễm hỏi: "Không tệ, không tệ, còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta đây." Chu Diễm hé miệng chính là một hồi nụ cười. Nếu biết là chó săn là Chu Diễm rồi, thả hay là không thả người. Tường ngôn cười híp mắt nhìn về phía Họa Vô Thường. Chu Diễm là người chó săn. Họa Vô Thường cảm giác mình đang nằm ngõm, bây giờ còn đang trong ngõm, không có tỉnh. Chính là khi hắn nhìn về phía Chu Diễm, lại phát hiện Chu Diễm cư nhiên phục phục tiếp tiếp, không có một chút ý phản kháng. Thì có thể đem chu hiếm thu vào dưới quyển, tiểu tử này thực lực, nên mạnh bao nhiêu?" Suy nghĩ, họa Vô Thường lần nữa nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm Từ Ngôn. "Ngoan ngoãn đem người giao ra, có nghe thấy không?" Từ Ngôn nói. họa Vô Thường không thôi liếc nhìn khối này sắp tới tay thịt béo, chính là lại không thể không vớ bỏ, dù sao đây chú hiếm, chính là có thể so với thiên tiên tồn tại a. Mình dám đắc tội, về sau không có sống thật liền. Từ phó cục, ta còn có mấy cái đồng đội, đều ở đây yêu tinh thủ hạ." Hàm liền vội vàng hướng về Từ Ngôn nói. Từ Ngôn nhìn về phía Hỏa Vô Thường, "Ân" Họa Vô Thường khỏe miệng giật một cái, bắt bắt vô tay một cái, một giây kế tiếp, tắm cái giơ lên cổ kiệu thân ảnh, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thấy vậy, Hứa Duệ hầm thở dài một hơi. Không gì là tốt rồi. Tiếp theo, Họa Vô Thường rút lui hết pháp lực, những này dơ lên cổ kiệu quỷ dị điều tra cục thành viên, cũng lần lượt tỉnh lại. Hôm nay chính là tốt khí trời à, cũng không biết Họa Vô Thường ra họa kia, trong khoảng thời gian này bắt bao nhiêu mỹ nhân, đi nhìn một chút, xem có thể hay không quải mấy cái trở về nhà. Toàn thân mặc tỏa tử giáp hắc sắc lâu, mặt tươi cười bày hướng Họa Vô Thường bích họa địa phương sở tại. Hỏa Vô Thường lao đệ, quỷ Kakata lại tới xuý môn. Một đạo tràn đầy nụ cười âm thanh, từ thế giới trong tranh, mọi người trên đầu chuyển đến. Không tốt, là quỷ cốt vương đến. Họa Vô Thường nhất thời sắc mặt khó coi, bất quá khi nhìn thấy Từ Ngôn, Chu Hiểm tại tại đây sau đó, họa Vô Thường trong nháy mắt kế tổng tâm lai. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Từ Ngôn, đáng thương nói, hai vị đạo hữu, vừa nhìn thì biết rõ, các ngươi chính khí lăng nhiên, nhất định phải giúp ta làm chủ a. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Chương 246, Đại Kakata không nỡ bỏ ngươi a. Tình gì? Tư Nôn ngột ngột nháy mắt một cái. "Hảo ra hỏa, lão tử là đến diện ngươi, ngươi ngược lại tốt, cư nhiên qua đây gọi ta qua đây làm chủ. Có lầm hay không?" Chỉ nghe, Họa Vô Thường khóc như mưa tố cáo nói, "Hai vị đạo hữu, các ngươi biết không, kỳ thực ta vốn không muốn bắt nhiều như vậy nữ tử, thế nhưng, hết thảy các thứ này đều là cái này Quỷ Cốt Vương chỉ thị ta." Tư ngôn nghe vậy, nhất thời cười, người này lại muốn tại tự mua trước mặt vung nổi. Cũng không nhìn một chút đứng ở trước mặt hắn người là ai, loại này cho vặt cũng đều là Tư Nôn đã sớm chơi còn dư lại rồi. Tư Nôn cười nói, "Vậy không sao." Ta hướng về Âm Thiên Tử phát hệ, nhất định cho ngươi chủ trì công đạo, bất quá đi, ngươi phải đem trước ngươi bắt người toàn bộ đều cho giao ra. Hứa Duệ hàm nghe vậy, muốn phản bác từ luôn, làm sao có thể cho tranh này yêu làm chủ đâu? Trước biến mất rất nhiều người, rất hiển nhiên đều là gặp tranh này yêu độc thủ a. Mà Họa Vô Thường nghe thấy từ Nôn nói chính là vui mừng, hắn đều có chút không thể tin được, mình thuận miệng sẽ mấy câu, người này cư nhiên liền thật muốn giúp mình làm chủ. Hơn nữa còn hướng về Âm Thiên Tử phát hệ. Có phải hay không đốc, trong đầu tất cả đều là cơ thể. Bất quá lập tức, Họa Vô Thường ngậm bứt nói: Không phải đạo hữu A ta đều đem người giao cho quỷ cốt vương rồi, nơi nào còn có người nào tại trên tay ta à, ngài cũng không thể oan uống ta à. Thứ ngôn cười hiếp mắt nói, vậy ta coi như không biết. Họa vô thường, ta. Họa vô thường, nhanh lên một chút đi ra, mau cắt mỹ nhân tiền bồi thường, không thì ta liền phóng hỏa đốt người đây mảnh đất nhỏ. Ngay vào lúc này, quỷ cốt vương âm thanh, từ thế giới trong tranh vùng trời chuyển đến. Họa vô thường lúc này đầu góc chuyển thật nhanh, hiện tại thật là là phía trước có sói, sau có hồ Vương Lớn lên chính là một bộ hung tàn bộ dáng vừa nhìn thì không phải người tốt lành gì đợi một hồi các ngươi đi ra xem một chút cũng biết cái này quỷ cốt Vương là cái gì hóa sát họa vô thường vội vàng nói được vậy liền gắng gượng làm đi ra xem một chút đi từ ngôn gật gật đầu nói họa vô thường thì ra như vậy ngươi còn không muốn đi ra ngoài đem ta tại đây đâyương ra đúng không tiếp theo mọi người xung quanh bắt đầu đấu chuyện tinh duy khi từ ngôn lần nữa mở mắt thời điểm liền xuất hiện ở lúc tới Sơn động bên trong chu hiếmthứa dệ hàm đám người cũng cùng nhau đi ra mọi người còn nhìn thấy Một cái mặc lên tỏa tử giáp hát sắc khô lâu, chính đang bên trong sơn động ở Mỹ không ngừng. Cùng lúc đó, chính đang sơn động ở Mỹ quỷ quốc vương, nhìn đến bên trong động, đột nhiên chui ra nhiều người như vậy, quả thực cho xuống giật mình. Cấp 1 đưa 10. Người đây số lượng cũng không đúng trải qua A. Xem ảnh một Quỷ quốc vương kinh ngạc nói. Người cái quỷ quốc vương, trong ngày thường không trừa rồi khi nam phách nữ, thương thiên hại lý sự tình, hôm nay cao nhân đến, còn không mau mau bị xử tử. Hòa vô thường cười lạnh nói, sau đó nhìn về phía từ ngôn, tiếp tục nói, cao nhân nhanh chúng ta dễ hắn Lời này Họa Vô Thường nói tình chân ý thiết, phẫn nộ đều là thật. Dù sao Quỷ Cốt Vương khi nam phách nữ chuyện này cũng là thật. Trong ngày thường, cái này Quỷ Cốt Vương dựa vào mình là nhị kiếp tán tiên tu vi. Cả ngày đến muộn đều đến bên trong sơn động này ướp hiếp Họa Vô Thường, còn cướp đoạt thuộc về Họa Vô Thường kết quả chiến đấu. Ngay sau đó, Họa Vô Thường muốn đem đây Quỷ Cốt Vương kéo vào trong bích họa mặt đánh một trận, nhưng mà có lòng không đủ lực, nhị kiếp tán tiên chống cự lên, hắn cũng kéo không lúc lích. Lúc này, Quỷ Cốt Vương trên mặt nghi ngờ nói, "Ồ, Họa Vô Thường, bên trên một lần ta tới, ngươi còn ca ca giải?" Kaka ngắn kêu ta, làm sao đến hôm nay, ngươi lại đột nhiên trở mặt đầu Ta nhổ vào, không biết xấu hổ, bản tọa khi nào kêu lên kaka ngươi sao? Họa vô thường cười lạnh nói, lúc này, Từ Ngôn đột nhiên đánh gây đây tránh phong đối mặt hai người, cười nói, vị này là Quỷ Cốt Vương đi. Chính là, ngươi là Quỷ Cốt Vương trên mặt nghi hoặc. Từ Ngôn cười không nói, trực tiếp lấy ra quay rồi Họa vô thượng thanh âm điện thoại di động, phát ra khởi hắn thu âm, mấy vị đạo hữu, cái này Quỷ Cốt Vương vừa nhìn thì không phải người tốt lành gì. Quỷ Cốt Vương nghe trong điện thoại di động thu âm, Hai cái khô lâu trong mắt quỷ hỏa, sờ một hồi toát ra, hắn nhìn về phía Họa Vô Thượng, "Được ca ngươi, nguyên lai like ngươi ngoài mặt như vậy cùng tính ta, kỳ thực chính là nghĩ như vậy ta." Họa Vô thường lúc này cũng chững váng, "Không phải, đại ca, ngươi không phải đáp ứng giúp ta làm chủ sao?" Rất hiển nhiên, người này ngay từ đầu sẽ không có nghĩ tới phải cho tự làm chủ đó a. Cùng lúc đó, Họa Vô thường mắt thấy không đúng, chuyển thân liền muốn hướng trong bích họa mà xuyên, nhưng mà từ ngôn sao có thể như ý của hắn, chó cắn chó chẳng diện, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Ngay sau đó Tử Nôn ánh mắt tỏ ý chu hiếng mau mau đem hắn ngăn lại. Chu Nguyên Băng khỉ tay biến thành gấp mấy lần kích thước, trực tiếp ngăn ở bích họa trước mặt. Hỏa Vô thường trực tiếp đâm đầu vào rồi Chu Hiểm trên bàn tay, bị khủng lỗ lực đạo bắn ngược trở về, ngã tại trên mặt đất, cái cái thất điên bắt đạo. Đáng chết. Hỏa Vô thường thần sắc kinh hoàng, mà lúc này, Quỷ Cốt Vương cười gần một tiếng, không ngứa nhất, chính là người loại này trước mặt một bộ, sau lưng một bộ tiểu nhân. Hướng theo Quỷ Cốt Vương dứt tiếng, nhất thời sau lưng của hắn, nổi lên mấy trăm cái đầu lâu, đánh về phía vẻ không giàng buộc. Hỏa Vô Thượng thấy thần sắc vừa giận vừa sợ, muốn trách thì trách mình tuổi quá trẻ, tin tên khốn kiếp này tạ. Vui quá hóa buồn họa vô thường, chỉ có thể xuất thủ phản kháng, chính là hắn toàn thân bạn lãnh, đều nương nhờ thế giới trong tranh. Ra thế giới trong tranh, hắn chính là một kiếp tán tiên bên trong, yếu nhất kia một đám người. Cho nên chẳng được bao lâu, họa vô thường đã bị đánh kêu cha gọi mẹ, hắn nói tới Quỷ Cốt Vương truyền âm, Quỷ Cốt lão ca, không bằng chúng ta liên thủ, không thì ngươi cảm thấy mấy người này có thể bỏ qua ngươi sao?" Quỷ Cốt Vương cười lạnh nói, "An nhớ kéo ta xuống nước, coi ta khởi có phải hay không?" kia thượng cổ hùng thú Chu Hiểm đều nghe lời của tiểu tử đó, ta có thể đắc tội không nổi, hôm nay bọn hắn muốn giết ngươi. Ngươi xem cũng không cần phản kháng. Họa vô thường kinh hãi, hảo gia hỏa, cái này quỷ cốt vương, nguyên lai đã sớm xem thấu mọi thứ. Nhưng mà họa vô thường làm sao có thể như ý của hắn, chỉ thấy hắn cao giọng cười lạnh nói, đã như vậy, phải chết mọi người cùng nhau chết. Nói xong, hắn nhìn về phía từ ngôn, nói, tiểu tử, đây quỷ cốt vương sử dụng hơn trăm cái đầu lâu, chính là dùng từ ta đây cấp nữ tử huyết độc đến nơi dưỡng. Quỷ cốt vương giận dữ, huynh đệ, đừng nghe hắn nói bậy, ta đây là giải cứu những nữ tử kia, ví như những nữ tử kia rơi vào tranh này yêu trong tay chỉ sợ sẽ bị đủ loại tội nghiệp rơi vào trong tay ta, dấu gì cũng có thể cho thông khai a. Toàn trương mọi người, trực tiếp bị Quỷ Cốt Vương lời nói này cho bò tay. Họa Vô Thường phản bác, ngươi mẹ nó có thể không không muốn có chút mặt mũi, chúng ta tám lạng nửa cân, đều không phải hàng tốt gì, ngươi nhưng chớ đem mình nói tốt như vậy, rơi vào trên tay ngươi nữ nhân, rõ ràng chính là rõ ràng bị ngươi tế luyện đầu lâu, rõ ràng lôi kéo bên dưới huyết nhục mà chết, ngươi nói dạng này mới mới mẻ. Quỷ Cốt Vương trực tiếp một bạn hai, vụ vào Họa Vô Thường trên đầu, đường độ hổ ngôn ngữ. Họa Vô Thường giận dữ, đánh người không đánh đâu. Đi đầu tổn thương tự ái ngạch nói ngươi tích là là đáng tiếc trong bức họa thế giới bên ngoài họa vô thường cuối cùng không phải nhị kiếp tán tiên quỷ cố vương đối thủ trực tiếp bị đánh chạy chối chết không còn sức đánh trả chút nào khí tức trên người cũng bắt đầu từng bước rất xuống từ ngôn nhìn một màn trước mắt lắc lắc đầu cá mẹ một lửa không có một kẻ tốt lành lànhạ a tiếp đó từ ngôn nhìn về phía chu hiếm đậu thủ đi để ta nhìn xem ngươi năng lực là đại ca nhìn ta láo chu chú hiếmết miệng cười một tiếng nhất thời mở ra một tấm ngụ lớn tàn mát ra một cổ khủng bố lực hút muốn bạn chính đang ngươi truy ta đổi hai người, rối rít dừng bước lại, hoảng sợ nhìn về phía Chu hiếm. Họa Vô Thường còn ôm lấy cuối cùng ý tứ nói may mắn, nhìn về phía Tử Ngôn nói, ngươi người này hướng về Âm Thiên Tử phát thế qua, hôm nay lại dám không dựa theo thể ngôn làm việc, ngươi sẽ chờ Âm Thiên Tử báo ứng đi. Tử Ngôn nghe thấy lời này, nhất thời nết miệng cười một tiếng, trực tiếp lắc người một cái, xuất hiện ở Họa Vô Thường bên người, đem hắn đầu, nhấn vào Chu hiếm miệng bên trong. Chu Hiểm mấy hớp đi xuống, chênh này Vô Thường liền bị cắt vốn giòn xuống. Nhìn Quỷ Vương kêu sợ hãi liên tục, hai tay gắt gao khu ở mặt đất. Hắn khóc không ra nước mắt a, vốn là muốn tới đánh một chút gió thu, ai biết cư nhiên gặp phải một đám sát thần, một lời không hợp liền liền muốn cánh mạng của mình, thật sự là ra ngoài không coi ngày a. Từ ngôn kinh ngạc nói, không hổ là nhị kiếp tán tiên, còn có thể chu hiếm thuộc hạ phản kháng lâu như vậy. Nói thật, từ ngôn hôm nay ngược lại không có tìm cái này quỷ cốt vương soát kinh nghiệm ý định. Dù sao chu hiếm chính là mình tiểu đệ a, nhớ soát kinh nghiệm, trực tiếp để cho chu hiếm động thủ không được sao? Keng, hệ thống phán định tốc chủ có an gian ý nghĩ, cảnh cáo tốc chủ, không thể làm tệ hại. Nếu không tốc chủ đem đánh mất nam giới chức năng Ngay tại từ ngôn Mỹ tư tư suy nghĩ thời điểm, hệ thống thích hợp lên tiếng. Từ ngôn trong nháy mắt trận to hai mắt, nhìn về phía Quỷ Quốc Vương còn có đang nuốt hăng say Chu hiếm, dừng. Nhưng mà, không đợi từ ngôn dứt tiếng, kia móc mặt đất Quỷ Quốc Vương ngay tiếp theo săn nhà, cùng nhau bay vào Chu hiếm trong miệng. Chu hiếm, ọp. Từ ngôn nhìn đến ánh mắt u đoán vô cùng từ ngôn, Chu hiếm thần sắc mỹ hoặc, đại ca, ta làm có xinh đẹp hay không? Từ ngôn, quá đẹp rồi a, xinh đẹp ta đều muốn đánh chết ngươi rồi. Chính là điều này có thể trách ai nhé, chỉ có thể trách hệ thống a. Tiên Khốn kiếp này lúc mấu chốt đến như vậy một câu, có cần hay không như vậy cậu? Ken, tốc chủ nếu sẽ ở tâm lý nhục mạ hệ thống, hệ thống sẽ để cho túc chủ vây quanh Hoa Long Quốc, trần truồng mà chạy ba vòng. Lao. Từ Ngôn đưa mắt về phía Chu Hiếm, ăn đồ vật, muốn giao tiền. Chu Hiếm. đại ca, chúng ta hiện tại là người một nhà. Chu Hiếm đang tương nói. Hứa Duệ hàm thấy vậy, vì Chu Hiểm mặc niệm 3 phút. Đừng nói người một nhà, gia hỏa này tàn nhẫn nổi lên, chỉ sợ chính mình cũng hố. Nhìn đến Từ Ngôn kia ánh mắt kiên định, Chu Hiểm đang tương nói, đại ca a. Không phải ta không muốn biếu ngươi, chỉ có điều ban đầu ta bị phong ấn thời điểm, cái gì đã bị người khác đoạt đi, hiện tại liền cái quần cục đều không thừa nữa rồi à. Tư Ngôn quan sát một chút, hóa thành bản thể chú hiếm, còn mẹ nó xác thực như thế, liền cái quần cục cũng không có. Ngươi làm sao như vậy chế giễu đâu? Ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn thấy ngươi, chờ ta có cần, lại tiếp tiếp ngươi. Tư Ngôn nội tâm khổ sở nói. Vậy ta đi. Chú hiếm trong tâm vui mừng. Đi thôi. Tư Ngôn phất phắt tay. Chính là đại ca, ta không nỡ bỏ ngươi a. Chu Diễm hai mắt lương trọng. Vậy ngươi lưu lại đi." Từ Ngôn nói. "Không đại ca, nhà ta y phục còn không thu." Chu Hiểm Long đều bị dọa sợ đến nổi lên đến, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, biến mất chân trời. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa Tạ. Chương 247, Thiên Lạc Tương. Ngươi có một giám ý phù ca." Từ Ngôn bỏ tay, sau đó nhìn về phía Hứa Duệ Hàm và người khác, "Đi, không sao, các ngươi cũng trở về đi thôi." "Được, Từ cục có thời gian nhiều trở lại thăm một chút ha." Hứa Duệ Hàm hướng về Từ Ngôn cười nói. Từ Ngôn nghe xong lời này, cười nói, ua, không sợ ta hô ép." ệ hàm mặt liền biến sắc bằng hưu đến có rượu uống chó sói đến có súng săn tương ngôn lao tử không phải vắt cổ chảy ra nước sao. tại sao lại thành chó sói sao làm bậy A sau đó hứa Duệ hàm dẫn đội rời khỏi từ ngôn bên này cũng quay trở về Long Hà nhạc phủ sau 10 ngày quy nhất điện Lý Bình An bị hoa long hai vị tôn giả triệu hồi nơi này nơi này là một nơi tiền điện có hai đạo giống như thần ma một dạng thân ảnh ngồi xếp bằng trên đại điện đây hai đạo thân ảnh từng đạo pháp tác lực lượng tại trên mặt bọn họ sẽ lớn cho dù là mạnh như Lý Bình An, cũng không thấy rõ mặt mũi của bọn họ, duy nhất có thể phân biệt chính là trên người bọn họ quần áo. Một người trên người mặc màu đen cổ bào, một người trên người mặc ngọc sắc cổ bào. Lý Bình An đứng tại bọn hắn phía dưới, cung kính ôm quyến nói, "Lý Bình An, gặp qua đại tôn ngài, nhị tôn giả." "Hừ, đi không cần để ý nhiều như vậy lễ tiết." Huyền bào tôn giả không thèm để ý phất tay một cái nói, "Cảm ơn đại tôn ngài." Lý Bình An khuôn mặt trầm chậm, cười nói, "Không tệ, Bình An hôm nay cảnh giới, cho dù đối mặt Định Phong Thiên giả, cũng không rơi xuống hạ rồi." Lúc này, Toàn Thân Ngọc Bảo Nhị Tôn giả cười hiếp mắt nói ra: "Chơi phù hộ Hoa Long, hôm nay thế hệ thanh niên có một tiểu tử, gọi là Tử Nôn đúng không?" Đại Tôn người cười hỏi: "Vậy tên tiểu tử tối thiên phú không thể chê." Lý Bình An cười nói: "Đáng tiếc chính là nói nhiều một chút." "Nói nhiều được a, ta Hoa Long trên giới mấy ngàn năm, quốc túy không thể ném." Đại Tôn người cười nói, lập tức chuyển đề tài, "100 năm cùng bọn ta mà nói, bất quá thoáng qua rồi biến mất, nhưng đối với nhân tộc mà nói, chính là thủ thắng mấu chốt, Bình An, nên chuẩn bị đồ vật, muốn đăng lên báo ngày rồi." "Được." Lý Bình An ngưng mắt nói. Lúc này, Nhị Tôn giả cười nói, "Hôm nay ta Hoa Long cũng cần một nhóm hạt giống, được gọi là từ ngôn tiểu tử từ ta từng quan sát qua hắn xuất thủ, tương lai bất khả hạn lượng, cho hắn nhất định bảo hộ, nếu như gặp phải đối thủ khó dây dưa, Bình An ngươi liền đem vật này giao cho hắn đi." Xem ảnh một. Nói xong, Nhị Tôn giả phất ống tay háo một cái, một đạo quyển trục bay hướng Lý Bình An. Lý Bình An đưa tay nhận lấy, thần sắc kinh ngạc, đây là là Thiên Lạc thư, nếu như gặp phải nguy hiểm, hôm nay lạc thư liền biết tự động kích động, đủ để tiêu diệt kim tiên bên dưới tất cả cường giả. Nị Tôn giả ngạo nghễ cười nói, "Lý Bình An, hắn rất muốn biết, Từ ngôn lấy được đồ chơi này sau đó sẽ là biểu tình gì rồi. Đối với nhị Tôn giả, cho Từ ngôn có lòng tốt, Lý Bình An đương nhiên phải dẫn đến." Lúc này, nhị Tôn giả cười nói, "Đi, không có chuyện, ngươi liền đem đồ vật đưa cho tiểu tử kia sau đó, đi đen giang tỉnh tiếp tục làm việc đi, cũng vừa vặn nhân cơ hội này, nhiều ma luyện ma luyện kiếm của ngươi." "Được, vậy ta trước hết rút lui." Lý Bình An hướng về hai vị tôn giả chắp tay nói. Một giây kế tiếp thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc này Từ luôn vẫn còn tại một nhà quán lầu vốt chúa ơi. Dù sao những ngày gần đây, hắn chờ đợi đi thanh câu cũng không có chuyện gì có thể làm, trong ngày thường xem phát sóng trực tiếp, đánh một chút trò chơi, vuốt vốt, vốt chúa ơi, sinh hoạt thật là sảng khoái. Kéo dài lốt hai, để cao cảnh giác. Đột nhiên chính đang vuốt chúa từ ngôn, nhìn thấy trên bản Lý Bình An điện thoại, không chút nào do dự ấn vào cắt đứt, sau đó tiếp tục vuốt chơi sinh hoạt. Một lát sau, điện thoại lại vang lên lần nữa. Vẫn là Lý Bình An. Từ ngôn bất đắc dĩ đè điện thoại xuống, Lý lao đầu làm gì? Trả tiền lại sao? Còn cái dám? đều nói kêu bán bên ngoài trị 1000 nước, sang bằng. Lý Bình An trực tiếp hơn nói: "Tướng ngôn bất đắc dĩ, còn có lợi tức." Lan: "Tiểu tử ngươi cùng ta gọi điện thoại, có thể hay không có một lần không để cập tới tiền?" Lý Bình An suýt chút nữa không khí té điện thoại di động. "Khô khủng, đến cùng có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi tại đen gian tỉnh tỉnh mình. Cần ngươi bồi, có muốn hay không ta mua mấy cái hoa hoa đưa qua cho ngươi?" Tướng ngôn nghe vậy, chê cười nói: "Ai kêu ta quấy rầy ta vớt trời nhà hướng tới đây?" Lý Bình An sạm mặt lại, tùy tiện nói: "Được a." lược nhỏ không nông má không muốn. Đây sóng mẹ nó trực tiếp tướng quân. Lý Bình An trong tâm đắc ý, tiểu tử ngươi chẳng lẽ thực có can đảm gửi? Từ Ngôn cười nói, "Được, cho một cái địa chỉ, ta không vận, vận chuyển bằng đường hàng không, đi qua." Lý Bình An, "Đi, đừng kéo độc tử, tìm ngươi có chuyện." Lý Bình An thẳng vào chủ để nói. Từ Ngôn vội vàng nói, "Đừng, ta hai ngày này vừa đi bệnh viện, có chút không thoải mái, có chuyện gì ngươi tìm Hắc Huyền Đại ca còn có nhạn phụ tỉ đi." Ha ha, không mái? Không thoải mái ngươi đặt đây vứt chỗ đâu? Đầu điện thoại bên kia Chuẩn đến Lý Bình An cười lạnh. Từ ngôn kinh sợ, chợt quay đầu, đã nhìn thấy Lý Bình An nỡ nụ cười đứng tại sau lưng mình. "FML, Lý lao đầu, sao ngươi lại tới đây?" Từ ngôn kinh ngạc nói. Lý Bình An tự mình làm được từ ngôn đối diện chỗ ngồi, cầm lên một cái chuối chuối liền ăn, hướng về sau mặt phục vụ viên hô to một tiếng, "Đến bình năm 1982 rượu nước thứ hai." "Được rồi lão bản." Phục vụ viên âm thanh chuyển đến. Sau đó, Lý Bình An cười híp mắt nhìn về phía Từ ngôn, giải thích một chút. Từ Nôn vẻ mặt cay đắng, "Ta không phải thật không muốn giúp ngươi một tay." Chủ yếu là bởi vì bác sĩ giao phó, để cho ta hai ngày này muốn ăn điểm cái gì, liền ăn chút cái gì. Lý Bình An. Lời nói này, làm sao như vậy không đúng bị đâu. Cùng muốn treo tựa như. Ta suýt chút nữa tin người ta. Lý Bình An bất đắc dĩ, tiểu tử này tàn nhẫn nổi lên, chính mình cũng nguyện rụa. Láo bản, năm 1982 rượu nước thứ hai đến. Lập tức, chỉ thấy một cái bác gái, cầm trong tay một bình, dùng giấy trắng dán tại trên bình, trên đó viết năm 1982 mấy chữ rượu nước thứ hai, bưng đến trên bàn Như vậy tùy ý sao. Lý Bình An một bực. Đại mụ kia bĩu môi, "Thích uống uống, không uống kéo đến, còn năm 1982 rượu nước thứ hai, ngươi sao không đốt lửa tiễn né?" Lý Bình An. Từ ngôn cười ra heo tiếng thé Thấy vậy, Lý Bình An cũng cười, "Tiểu tử chờ ta lấy ra Thiên Lạc thư thì có ngươi khóc. Đi, thả nơi này đi, ngươi đi rút." Lý Bình An hướng về đây bác gái khoát tay một cái. Bác gái thấy vậy, ngạo kiều hừ một tiếng, chuyển thân rời khỏi. Lập tức, Lý Bình An nhìn về phía Từ ngôn, nhếch miệng cười một tiếng nói, "Nhị tôn giả có cái gì đưa cho ngươi?" Nhị tôn giả Từ Nôn sững sờ, lập tức liền nhớ lại đến, Lý Bình An trước nói qua, Hoa Long quốc hữu hai vị hộ đạo giả, chính là một người trong đó rồi. Ngay sau đó, Từ ngôn trong mắt sáng lên, "Vật gì? Kim toàn? Vẫn là tiên đan? Có thể so sánh những này chân quý nhiều à? Vật này gọi là Thiên Lạc Thư, dẫn ngươi gặp phải nguy cơ sau đó, nó sẽ tự động hộ chủ, quy lực đủ để tiêu diệt kim tiên trở xuống cường giả." Lý Bình An cười hắc hắc, trực tiếp đem Thiên Lạc Thư vô vào trên bàn. Đúng như dự đoán, Từ ngôn nhìn thấy sắc này, sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Bình An tiếp tục bổ dao nói: Ngươi cũng không thể cự tuyệt vật này a, đây là nhị tôn giả tấm lòng thành, hơn nữa cũng đừng nghĩ đến ta người, nó chỉ bảo vệ ngươi. Ta. Tư ngôn biểu thị mình đẹp trai cứng họng. Vị này chưa từng gặp mặt nhị tôn giả, tại sao muốn như thế háng hại cho ta? Có thể không thu sao? Tư ngôn đang thường nói, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết a Lý lao đầu. Ôi dù, ngươi không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Cười vui vẻ như vậy, ngươi tiếp tục a, vừa mới kinh đâu. Lý Bình An mỉm miệng cười, nhìn thấy tiểu tử này ăn quá đáng, thật sự sảng khoái a. Ta sai rồi, ta không cười. Từ ngôn nước ra ta chỉ muốn một lòng muốn chết tại sao muốn ngăn đến ta nhìn đến từ ngôn một bộ đánh phân trắng cả tím Lý bình an cười một hồi lâu mới dừng lại đi tiểu tử lão phu không hấu ngươi rồi tình huống của ngươi lão phu tự nhiên biết rõ hôm nay lạc thư trước tiên ngươi giữ đi cũng tốt làm cái hậu thủ quả thực không muốn dùng mà nói ngươi trực tiếp đem quyển trục này ngâm nước bên trong là được muốn dùng ngươi lại lấy ra tức có thể chỉ đơn giản như vậy từ ngôn Nghi hoặc hỏi chỉ đơn giản như vậy Lý Bình An muốnn vai nói được lý lao đầu hôm nay bữa cơm này ta đã khách Tử Ngôn rốt cuộc thở dài một hơi, cười nói: "Không cần phải, ta." Lý Bình An vẻ mặt ghét bỏ cầm lên bình tiên năm 1982 rượu nước thứ hai, lấy đi mấy cây chuối chuối rồi, chuyển thân rời khỏi. "Nhớ lời tức ca. Tử Ngôn hướng về Lý Bình An bóng lưng, tỉ mị dặn dò. Lý Bình An ngừng một chút bước chân, quay đầu nhìn về phía Tử Ngôn, mỉm cười nói: "Cút." Nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai. Tử Ngôn thấy vậy, liếc nhìn trên bàn tiên là thư, đẹp trai đấu vòng loại. Đạt được đồ chơi này, hắn thật không biết nên khóc hay nên cười a. Khi buổi tối Từ luôn trở lại Long Hà Nhạc phủ nhà, nhìn đến trong tay thiên lạc thư, cảm thấy nhét trong nước còn chưa đủ, trực tiếp cầm sợi dây trói lại. Tại phía xa quý nhất điện nhị tôn giả, đột nhiên có cảm giác mở ra mắt, tiểu tử này, làm cái gì đa dạng. Cùng lúc đó, Từ ngôn đem hôm nay là thư, nhét vào một cái chứa đầy nước trong thùng nước. Nhị tôn giả mở mắt, tiểu tử này, làm sao còn đem thiên lạc thư đóng lại đâu? Chẳng lẽ là cảm thấy lễ vật này quá mức quý trọng, không muốn dùng. Vậy làm sao có thể, ngươi chính là ta Hoa Long căn cơ, tuyển thủ hạt giống đến, an toàn nhất định phải có bảo đảm. Khách khí như vậy làm cái gì? Ngay sau đó, Nhị Tôn giả rất thân thiếp không chế từ xa ngày lạc, bay ra thùng nước. Từ ngôn nhìn đến tự động bay ra thùng nước Thiên Lạc Thư ra mặt kéo ra, lập tức lần nữa đem Thiên Lạc Thư nhét vào thùng nước. Nhị Tôn giả, không cần khách khí. Ngay sau đó Thiên Lạc Thư lần nữa bay ra ngoài. Từ ngôn, lúc này trên tay hắn xuất hiện tam muội chân hỏa, đã như vậy, vậy liền hủy diệt đi. Thiên Lạc Thư thấy vậy, chật giật mình một cái, chủ động nhảy vào thùng nước. Nhị Tôn giả tại chỗ ngớ bึก, tình huống gì đây là? Thiên Lạc linh còn không bị mình không chế. Từ Nôn thấy vậy, cười vui vẻ. Thế mới đúng chứ, hảo hảo đợi ở bên trong, xin chào ta tốt, chào mọi người. Bên kia Nhị Tôn giả thấy tình cảnh này, cũng lời quản, tiếp tục lâm vào ngồi tĩnh tọa bên trong. Từ ngôn tắc đem tiên là thư, còn có thùng nước, cùng nhau thu vào không gian trong cơ thể. Ai, ngày mai phải tiếp tục rút chúa ơi, vẫn là làm sao? Hoàn thành hết thệ các thứ này, Từ ngôn bắt đầu suy tư, ngày mai hẳn làm những thứ gì. Chính là đang lúc này, Phượng Ánh đột nhiên gọi điện thoại tới. Từ ngôn điểm kết nối, đầu điện thoại bên kia, Mạc đến Vượng thanh âm gấp rút, "Công tử, Tương Liêu huyết chỉ, có dị động rồi." Chương 248, đại ca ta đến, ngươi sẽ chết kiểu kiểu. Tương Liếu có gì động sao? Có lầm hay không a, đồ chơi này không phải đã chết không biết bao nhiêu năm sao? Từ ngôn nghi ngờ nói, nhưng mà hắn thật nhớ muốn hồi phục a, hẳn đúng là lần trước cái kia thiên ma đưa tới. Phượng Oánh Âm thanh ngưng trọng nói, Từ ngôn hiểu rõ, cùng Phượng Oánh biết một phen đại khái tình huống, hai người liền cúp điện thoại. Tiếp theo, quy nhất điện giá trị thủ giả, Liếu Nhạn phู่ lại gọi cho Từ ngôn điện thoại. Nhạn phu tỷ, sao a? Từ Nôn nghi hoặc hỏi, Tương Liếu phong ấn nơi dị động, ngươi biết sao? Liễu Nhạn Phù âm thanh có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới lý giải, làm sao? Tư Ngôn kinh ngạc nói. Được, Tương liếu chính là cộng công thần trúc, tu vi chỉ sợ đã đạt đến Kim Tiên, cho dù không có, đó cũng là Tiên Tiên bên trong đỉnh cao cường giả. Liễu Nhạn Phù nghiêm túc nói. Kim Tiên. Tư Ngôn cảm mắt, trực tiếp biến thành hợp kim titan. Liễu Nhạn Phù nói, bất quá khi kiếp này nói, cho dù là Kim Tiên, tối đa cũng cũng chỉ có thể phát huy ra thiên tiên chiến lực, chớ nói chi là Tương liếu đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng, toàn thân thực lực lưu thất. Ta bên này đã thông chi một vị có thể so với Thiên Tiên Cường giả tam kiếp tán tiên đi qua, nhưng mà để ngửa vặn nhất, người bây giờ cũng nhanh điểm đi qua đi, đúng rồi kiếm thánh không phải trở về chưa, ta cũng biết thông báo kiếm thánh chạy tới. Từ ngôn vội vàng nói, "Nhạn phụ tỷ, không nên kêu lý lao đầu đi qua, để cho hắn đi đèn giang tỉnh bệnh rộn, còn có cái kia tam kiếp tán tiên cường giả, người đem hắn cứ gọi trở về. Ta một người liền có thể, ta muốn đánh 10 cái." Khối bánh ngọt lớn này, Từ Nôn cũng không muốn cùng người khác phân a. "Liễu Nhạn Khẩu khí của tiểu tử này, làm sao lớn như vậy? Ngươi bên này nhanh lên một chút đi trước tiên đi. Liễu Nhạn Phù cũng không biết nói điểm gì, liền bất đắc gì nói, hai người cúp điện thoại. Tư Ngôn không nói hai lời, trực tiếp ngược không, hào hứng bay hướng Côn Lôn Bắc, tương liếu Tiểu Bảo bối đừng nóng, ta đây liền đến. Nơi này là Côn Lôn Sơn Bắc, một nơi giống như hỏa sơn khẩu địa phương, sừng sững đây từng vị khuôn mặt nghiêm túc, không thể nhìn thẳng tượng thần. Tại miệng núi lửa này bên trong, Tự ra tứ đại trưởng lão, lúc này tề tụ tại đây. Phượng Oánh, Nhị Các cũng tại nơi này. Mọi người thấy kia giống như dung nham một dạng phiên trào huyết thủy, Nội tâm một cách tự nhiên liền kiêng kỵ lên. Đang lúc này, một vệt sáng rơi xuống, xem ảnh một, hóa thành một cái cổ trang bạch y nữ tử bộ dáng. Nữ tử ba búi tóc đen, dùng một cái màu trắng đai lương tơ tầm thắt ở sau gáy, lay động lên giống như màu đèn tơ lửa. Nàng cái trán sáng bóng, sống mũi vành cao, môi đỏ răng trắng. Có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần mỹ nhân, đáng tiếc chính là khí chàng khác thường lạnh, sinh nhân vật cận loại kia. Khi tựa ra mọi người thấy thấy người tới, rối cung kính hành lễ nói, tựa ra tổng nhân, gặp qua nguyệt cẩm tiên tử. Phượng Ánh, nhị cấp thấy vậy, cũng sen lẫn trong đó. Đến nữ tử khẽ gật đầu, thần sắc không có chút nào lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên, nàng chính là liễu nhạn phù trong miệng vị kia tam kiếp tán tiên rồi. Lúc này, Nhị Cáp thấy vậy đũa môi, nhỏ giọng thì thầm, lạnh như vậy, so với gió bánh đây bản nương còn lạnh, nhất định chính là đi lại Ái e Seber, vẫn là cái lão bà, đại ca không tại, cấp gia ta ủy vào không thế, trước tiên Tử Tâm. Nhưng mà, Nhị Cáp tiếng lầm bẩm, làm sao có thể trốn qua nguyệt cầm tiên tử lỗ thai, chỉ thấy nàng xem hướng về Nhị Cáp, khóe miệng để lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo, Nhị Cáp cũng chỉ có thể phát ra ô ô ô tiếng Một vốn một lời cung bất kính, phạt ngươi 10 ngày không thể mở miệng." Nguyệt Cầm Tiên tử nhìn về phía Nhị Câm nói, Nhị Cáp vụ vụ gọi Huệ Khất nằm ở phụng ánh bên cạnh, ánh mắt u đoán nhìn về phía Nguyệt Cầm Tiên tử, "Con mẹ nó, có phải hay không không chơi nổi? Có dám hay không mang cấp gia ta trở về nhà ngươi đi, xem nhà ngươi đến lúc đó còn tồn tại hay không?" Lúc này, tự ra đại trưởng lão Tự Đông đi lên phía trước cung kính đối với Nguyệt Cầm Tiên tử nói, "Nguyệt Cầm Tiên tử, ngươi xem hết này, trong ngày thường vô cùng an tĩnh, chính là thẳng đến ngày đó ma cứng, giả, cứng ép ấn sau đó trong khoảng thời gian này Không, có qua một ngày, huyết chỉ này quẩn quận liền nhiều một phần, ta sợ tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ ở không được bao lâu, liền biết xảy ra chuyện rồi." Nguyệt Cầm tiên tử ngay vậy, gật đầu một cái, tay trắng một chiều, một cái bạch ngọc màu cổ cầm, liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong đó. Nàng gậy đàn mà ngồi, tinh tế như thông ngón tay sờ chút lên dây đàn, nhất thời một hồi trầm bồng tiếng đàn truyền ra, hai đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm, trực tiếp đem toàn bộ huyết chỉ thu hút ra. Mọi người liền bị sợ choáng vắng mắt, chỉ thấy một đầu giống như cự đại mãng vách, địa bàn nuốt ở huyết chỉ bên dưới. Hắn có chín cái đầu, làm người mặt, lại mặt xanh lên vàng, giống như ác quỷ. Cùng lúc đó, hắn chín đôi dựng đứng đôi mắt, chính trực ngóc ngóc nhìn chằm chằm trên bờ mọi người. Tương Liễu, mọi người thấy thấy quái vật này, rối rít kinh hại đến biến sắc, đây tương liễu hồn phách, vậy mà hoàn hảo không hao tổn đợi tại huyết trì này bên dưới. Quả thực bất khả tư nghị. Vù vù lúc này, nhị cấp cũng đi theo ô ơi mấy tiếng, nhưng ý tứ chính là thật là xấu xí. Mà tương liễu tựa hồ nghe hiểu một dạng, chín đôi thủ đồng, trực tiếp đặt ở nhị cấp trên thân, nhị cấp bị sợ tại chỗ chạy nhảy, trên thân lông đều dựng đứng, mẹ ừ. Đồ chơi này quá giỏi người, cấp gia phải đi tìm núi dựa. Suy nghĩ, nhị cấp trực tiếp chạy về phía Nguyệt Cầm tiên tử, dùng đầu hôn đâu cọ sát Nguyệt Cầm tiên tử bắt đuổi. Nguyệt Cầm tiên tử, nàng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì chủ nhân mới có thể nuôi ra không biết xấu hổ như vậy cậu. Nhân loại nhỏ bé, đem phía trên tượng thần đánh vỡ, ta thả ra. Tương liếu mở miệng nói chuyện rồi, 9 cái miệng cùng nhau há mồm, đem nhị cắp giật lại mình, mình lúc này mới 3 cái đầu, hắn có 9 cái đầu, đây cũng đánh không lại, phun cũng phun mất quá, vẫn là nhận người tỉ tỉ mới được. Ngay sau đó Nị Cáp chủ động hướng về Nguyệt Cầm Tiên tử lắc rồi cái đuôi, đầu chó sở càng gái kính. Nguyệt Cầm Tiên tử biểu thị vâng luôn, đây cậu là chó thật à, ngay từ đầu gặp mặt, còn nói mình lao bà tới đây, nhưng mà đối mặt nhị Cáp nhiệt tình, nàng có chút không biết làm sao. Phượng Oánh thấy vậy, suýt chút nữa không có ôm đầu, ngắt đi. Công tử muốn tại đây, không đem đây cậu tại chỗ rửa, đều nói không qua. Các ngươi vì sao không đáp lời? La xem thường bản thân sao? Tương liếu thấy toàn trường người ánh mắt đều đặt ở Nị Cáp trên thân, không nhịn được tiếp tục nói. Đem ngươi thả ra, ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Cầm tiên tử mở miệng nhàn nhạt hỏi: "Cái này còn cần hỏi? Đương nhiên là thừa kế chủ ý của ta trí, nước ngập thế giới, các ngươi một cái cũng không chạy khỏi." Tương Liễu cười lạnh nói: "Mọi người, gia hỏa này có phải hay không đầu góc có bệnh? Ngươi tốt xấu cũng lừa gạt một chút người đi, trực tiếp nói ngay ngươi muốn làm cái gì, là sinh sợ người ở chỗ này, thả ngươi đi ra ngoài là đi. Bất quá cũng là, đồ chơi này nếu không phải toàn cơ bắp, cộng công đụng Bất Chu Sơn sau đó, cũng nên yên tĩnh, người này ngược lại tốt, vẫn khắp nơi phát hổ thủy. Nhanh lên một chút, thả bản thần đi ra." để cho bản thần đem các ngươi dắt dắt. Cùng lúc đó, Tương liếu tiếp tục thúc giục. Không thả ngươi đi ra đi. Nguyệt Cầm tiên tử lại hỏi. Tương liếu ngẩng người, giận dữ, cái gì? Các ngươi lại dám vi phạm bản thần ý chí, bản thần đi ra sau đó, tựu muốn đem các ngươi toàn bộ giết bữa ăn ngon. Tự Đông lúc này nhìn về phía Nguyệt Cầm tiên tử, nhìn hắn bộ dáng như vậy, hắn chốc lát không ra được, trước tiên đem hắn tiếp tục đè ở huyết chỉ phía dưới đi. Nhân loại, dám? Tương Liễu nổi giận, phong ấn này không ép được bản thần bao lâu, các ngươi dám không thả bản thần đi ra, bản thần nhất định phải giết các ngươi. "Tại khi nóng này tự ra Tam trưởng lão, Tự Nam cả giận nói: "Con mẹ nó, thả ngươi đi ra muốn giết bọn lão tử, không thả ngươi đi ra cũng muốn giết bọn lão tử, ngươi cho rằng bọn lão tử giống như ngươi là ngốc ta, ngươi cái đồ con rùa." Tương Liễu bị bất thình lình mắng một trận, mắt chôn váng, "Ngươi dám mắng ta? Ngươi lại dám mắng ta? Bản thân đi ra ngoài người thứ nhất giết rồi ngươi." Tương Liễu đi tới đâu, kêu liền trở thành cấm địa thực lực, chưa từng trải qua loại khuất lục này, khi hắn oa hoa la hét. Lại cạnh. Đột nhiên, một vị thiên thần giống như phá, hơn phân nửa là bởi vì hôm đó phù nạp thiên ma, ra sức công kích nguyên nhân. Mọi người tại đây sắc mặt sững suốt một chút. Tương Liễu cũng ngây ngẩn cả người, lập tức cười ha ha lên, chết cười lao tử, đại vũ, ngươi cái này phá huyết chỉ, giam không được lao tử, lao tử vừa ra, liền đem ngươi đời sau toàn bộ giết sạch. Lúc này Tương Liễu có thể nói là mặt đầy cười áp độc. Nguyệt Cầm tiên tử thấy vậy, chỉ có thể xuất thủ, bên ngoài Trưng bày Thiên Thần giống như, kỳ thực chính là từng cái từng cái trận nhãn, hôm nay một cái trong đó trận nhãn phá, như vậy tiếp theo trận pháp này sợ rằng duy trì không một cách, giờ liền biết tan vỡ. Chỉ thấy Nguyệt Cầm tiên tử tay trắng tại trên đàn thật nhanh sở chút. Từng đạo sóng âm, như cao sơn lưu thủy mở dạng, hội tụ thành một dòng sông lớn, trận hướng về Tương Liễu trấn áp xuống. Tán Tiên, Tương liếu liếc nhìn xuất thủ trấn áp mình Nguyệt Cầm Tiên tử, chín cái trên mặt, đồng thời lộ ra bất tiết nhất cố nụ cười. Đồ chơi này, đặt ở hắn ngang dọc thời đại, nhìn thẳng đều không lầm mắt, hôm nay cư nhiên còn vọng tưởng trấn áp mình, thật là nói vớ vẩn. Suy nghĩ, Tương liếu trực tiếp phát ra một tiếng rít lên, kia sóng âm hội tụ hình thành sông lớn, trực tiếp vỡ nát. Nguyệt Cầm Tiên tử sắc mặt trắng nhợt, nhưng lập tức tiếp tục xuất thủ. Vậy mà không có chết. Ta hiện tại làm sao như vậy thức ăn? Tương Liếu có chút không dám tin, theo lẽ thường mà nói, chỉ là một cái tam kiếp tán tiên, sức của chính mình mấy lần liền có thể giết chết. Chính là cái nữ nhân này, vậy mà còn có thể xuất thủ. Mà Nhị cấp trên miệng phang ấn, cũng ở đây cái thời điểm tháo gỡ, địt con mẹ, đây Sửu Bắc Quái đại xà, thật sự là xỉu Bắc Quái, đại ca tại đây tuyệt đối quất chết nha. Đột nhiên, Nhị cấp trận to hai mắt, không phải ta tại sao lại có thể nói chuyện. Chó chết, ngươi tìm chết. Tương Liếu tức giận nhìn về phía Nhị cấp, ta cái này gọi là xấu sao? Ta cái này gọi là bá khí tốt ra. Ngươi đều nói ta là chó chết, ta còn tìm cái gì chết? Còn có ngươi lộ trong đúng con sao? Nhị Cáp mặt chó nghi ngờ nhìn về phía Tương Liễu. "Mạnh." Lại là một đạo thiên thần giống như trực tiếp nổ tung. Nhị Cáp bị sợ trực tiếp nút ở Nguyệt cầm tiên tử sau lưng. Ở nó tại nữ nhân sau lưng, ngươi tính là gì anh hùng hào hán. Có gan đến trước mặt của ta nhận lấy cái chết." Tương Liễu cười lạnh nói. Nhị Cáp trực tiếp phản bác, "Đừng tưởng rằng ngươi có chín cái miệng, cấp gia ta chỉ sợ ngươi, ngươi có bản lĩnh liền đi ra Tương Liễu, "Được, ngươi chờ đó chờ đi, ta lập tức liền đi ra." Ta liền đi." Nhị cấp Kiên cường nói, "Ngươi đừng sợ a." Tương Liễu cười đáp ý, Nhị cấp Khinh tường nói, "Cấp gia ta lúc nào sợ hãi? Ta là cậu, cậu thả một hồi làm sao? Ngươi có bản lẫnh đừng chạy, đại ca ta đến, ngươi sẽ chết tiểu kiểu rồi." Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 249, để ý đến ta a." Nguyệt Cầm tiên tử nghe thấy nhị cấp mà nói, biểu thị vâng luôn. "Đại ca ngươi được có bao nhiêu nhu bức, mới dám nuôi ra người không biết xấu hổ như vậy cậu tử." Mà kiến thức qua từ luôn tựa gia và người khác trầm mặc. Dù sao tử ngôn cũng là quy nhất điện cực giả có mấy lời bọn hắn khó nói lúc này tương liếu cũng bị trọc giận quá mà cười lên nói lao tử sống lâu như vậy vẫn không có một người dám nói có thể giết ta ngay cả đại Vũ cũng chỉ là đem bàn tọa trấn áp tại tại đây mà thôi người đại ca kia Nếu như hôm nay không đến chó chết tin tưởng ta người biết rất thảm. Ôi Ôú à người tốt chứ không nổi Ng thật như vậy lợi hại người bây giờ làm sao còn bị chấn ở chỗ này đây nhị các tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói bộ giág kia phải nhiều phép lối liền có bao nhiêu phép lối thấy tương Liếu thở ổnn hẹn Chó chết, ta muốn giết ngươi. Đến a đến a, ngươi có bản lãnh hiện tại liền đi ra a. Không ra được ngươi chính là cái đồ rác rưởi. Vừa nói, nhị cấp trực tiếp tại cạnh huyết trì bên trên, đến một làn sóng hoàng cầu báo nước tiểu. Ngâm màu vàng nước tiểu trực tiếp phun ở tương liếu trên đầu. Tương liếu mộng mất rồi, há hốc mồm, bất khả tương nghị. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Gào. Chó chết, bản thân đi ra, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tương liễu phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng gầm thét. Vặn. Vặn. Vặn. Sơn Cẩu Thiên Thần giống như, cái này tiếp theo cái kia nổ tung, chỉ còn lại có hai cái. Nhị Cáp thấy chóng mắt, hai cái móng nuốt đảo thật nhanh, trên bờ bùn, bắt đầu phô thiên cái địa hướng Tương Liễu kia bay đi. Háo Miệng gầm thét Tương Liễu, trực tiếp bị Nhị Cáp ngừng lại thao tác, bùn sắc tại trong cổ họng đi tới, khục khục, Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, chó chết ta lập tức liền ra mở, chờ đi. Cái gì Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, cấp gia ta là cậu, có thể ngươi là hổ sao? Người cái tay gà. Nhị Cáp thường nói. Ẩm. Đột nhiên, Tương Liễu nâng lên khủng lồ cái đuôi. Bay thẳng đến nhị cấp đầu rút đi. Nhị cấp thấy vậy, không chút nghi ngại, quay đầu liền hướng về sân khẩu. Nguyệt Cầm Tiên tử thấy vậy, cũng xuất thủ lần nữa. Tiếng đàn văng lên, tương đạo song âm, trực tiếp hóa thành dao sắc, chém về phía Tương Liếu cái đuôi, chính là lại bị Tương Liếu cái đuôi cuốn một cái, toàn bộ vỡ nát. Nguyệt Cầm Tiên tử thấy vậy, hít sâu một hơi, đang muốn phải tiếp tục xuất thủ. Đã nhìn thấy nguyên bản bay đi sơn động miệng nhị cấp, tính cả một đạo thân ảnh khác, trực tiếp rơi xuống, phát ra thình thịch hai tiếng. U, cái nào cẩu không có mắt, liền ngươi cấp gia cũng giáng đụng. Xem một. Nhị Táp hùng hùng hổ hổ, lão đảo đứng lên, chính là khi thấy rõ người tới sau đó, trên mặt kinh sợ, "Đại ca, người đã đến đến rồi." Lúc này, rớt xuống một đạo thân ảnh khác, cũng đứng lên, phủi bụi trên người một cái, phun nổ ra nước miếng, "Chó chết, mấy ngày không thấy thật là tưởng niệm, trong nhà trước kia nổi lớn đã có nổi tiêu dầu, chờ ngươi qua rồi." Nguyệt Cầm tiên tử thấy vậy, khẽ miệng giật một cái, nàng thật đúng là cho rằng, đây cẩu đại ca là một nhân vật đâu, hiện tại vừa nhìn, ân. Một lời khó nói hết a. Tương Liễu lúc này, vốn là sợ sở, lập tức cười ha, ha "Chó chết." Đây chính là đại ca ngươi. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, cá mẹ một lửa a. Cười ngươi mất cảm giác, đại ca đánh hắn nha. Nhị cấp kêu la, để cho Từ Ngôn bên trên. Từ Ngôn có chút kỳ quái nhìn nhị cấp một cái, ta vị trí này, nhường cho ngươi đến làm. Nhị cắp liền vội vàng đầu chó bỏ rơi thật nhanh, không không, công tử, không có sao chứ? Phương ánh tiến đến quan tâm hướng về Từ Ngôn hỏi. Không gì. Từ Ngôn cười nói một câu, lập tức ánh mắt đặt ở Nguyệt Cầm tiên tử trên thân, quy nhất điện. Ừm. Nguyệt Cầm tiên tử gật gật đầu nói. Được, vậy đi thôi. Chỗ này giao cho ta là được, ta cũng là quý nhất điện." Từ ngôn cười nói, "Nguyệt Cầm tiên tử." Sau đó, hắn nhìn thấy Từ ngôn lấy ra biểu tượng quý nhất điện thân phận giới chỉ, lúc này mới tin tưởng. Nhưng Nguyệt Cầm tiên tử lại cau mày nói, "Đây Tương liếu cho dù mới khôi phục không lâu, chính là thực lực nhưng rất mạnh mẽ, đạo hữu một người ứng phó qua đây sao? Tiểu tử, ngươi mẹ nó xem thường người nào?" Lao tử là Tương liếu, nước ngập tiên hạ ấy, ngươi xem thường người nào?" Chờ Lao tử đi ra, liền đem lư nha một cái đuôi nghiền thành thịt vụn. Tương Liễu giận dữ nói, "Nhưng mà Tư Nôn không để ý tới hắn, mà là tiếp tục hướng về Nguyệt Cầm Tiên tử nói, nếu như ngươi không yên tâm, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn là được, vừa có không đúng, ngươi đang xuất thủ. Cũng tốt. Nguyệt Cầm Tiên tử gật đầu một cái, cảm thấy cái biện pháp này khả thi. Mà từ ngôn cử động lần này lại triệt để chọc giận Tương liếu, "Tiểu tử ngươi cái quái gì vậy để ý đến ta a? Ngươi vì sao không để ý tới ta? Ngươi là cảm thấy ta cực kỳ cải bắp sao? Ngươi cái nhỏ bé con kiến hôi, phế vật, cũng không dám cùng ta chính diện vừa." Tư Nôn lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Tương Liễu trên thân, cùng Tương Liễu chín đôi thụ đồng mắt đối mắt. Chúng theo hai người mắt đối mắt. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt thay đổi dương cùng bạc kiếm. Người mang ta, ta không để ý tới, ngươi chính là cái con rựa đen nhỏ. Đột nhiên từ luôn đến một câu như vậy. Nguyên bản kiếm bạc nổ trường bầu không khí, trong nháy mắt bị phá vỡ, thay đổi quái lạ lên. Trên mặt mọi người cổ quái, Tương Liễu cắn răng nghiến lợi. "Mạnh! Mạnh!" Lại là hai tiếng lộ mạnh. Sơn khẩu bên trên thiên thần giống như lúc này triệt để toàn bộ sụp đổ. Rốt cuộc, Tương Liễu nhìn đến Từ Luân cười ác độc nói, "Không để ý tới không sao, hiện tại ngươi muốn không để ý tới, cũng không được." Còn nữa, các vị đang ngồi, hôm nay một cái cũng không được muốn chạy trốn, hết thể đều phải chết. Hướng theo hắn dứt tiếng, bên trong ao máu dòng máu bắt đầu quần cuộn. Hướng phía Tương Liễu bị trấn áp hồn phách vọt tới. Tương bước hội tụ thành một đạo thân thể khổng lồ. A, hệ thống đây Tương Liễu thực lực. Tương luôn thấy vậy, hít ngược vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ken, Tương Liễu nhục thân cấu tạo thành, có thể đạt tới kim tiên sơ kỳ thực lực, đề nghị tốc chủ tập kích hắn. Tuy rằng Tương Liễu đánh không chết tốc chủ, nhưng tốc chủ cũng không ngăn cản được hắn thực lực sinh ra uy lực còn lại, tiêu diệt xung quanh sinh vật. Đây Tư Ngôn Liếc nhìn Vụ ánh, nhị cắp và người khác. Tuy rằng có thể đem tại chỗ thu vào trong cơ thể của mình không gian, nhưng mà Kim Tiên thực lực, cho dù bị Phương Thiên Địa này áp chế, cũng có thể dùng Hủy Thiên Diệt Địa để hình dung bất quá. Đến lúc đó, nhân loại thành trấn chỉ sợ là phải gặp thai hương. Tư Ngôn nghiêm trọng để lộ ra lưu luyến không rời, mình vì cứu vớt thương sinh, tờ mờ sáng bạch tính, chính là bỏ một làn sóng đại cơ duyên a, tổn thất này, khẳng định được tìm lý bình an thanh toán mới được. Suy nghĩ, Tư Ngôn lấy ra Thiên Lật thư, bay thẳng đến tương liễu ném đi. Mã Nguyên Bản, đang chuyên tâm cấu tạo mình thân thể tương liễu Nhìn đến bị từ ngôn ném tới quần trục ánh mắt lộ ra khinh thường nhưng mà một giây kế tiếp quển trục tại không trung triển khai đang lúc mọi người bất khả tư nghị còn có tương liếu vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt hóa thành một đạo khủng lồ thiên hạ mạnh mẽ hướng về tương liếu đi. tương liếu thấy vậy vừa giận vừa sợ không và ảnh một tiếng vang thật lớn rơi xuống nguyên bản cấu tạo rồi hơn phân nửa tương liếu thân thể trực tiếp bị thiên lạc tư hóa thành một đạo thiên hạ éể không thiên hà bên giới phát ra tương liếu kêu thê lương th thiết nguyên bản mắt thấy liền muốn thành công a mọi thứ đều là tiểu tử kia làm chuyện tốt tỉnh. Cùng lúc đó, Thiên Lạc thư có lẽ là bởi vì lần này trực tiếp bùng nổ ra lực lượng nhiều như vậy nguyên nhân, khí tức bắt đầu thay đổi yếu đuối, nhưng cũng may, Thiên Lạc thư là có thể khôi phục, cũng chỉ tương đương với kỹ năng CD cái chủng loại kia. Trước mắt, chín mặt giữ tận tương liễu, từ thiên hà bên dưới bay ra, thân hóa trăm trượng, nhìn chòng trọc vào Tử ngôn, "Tiểu tử, ngươi không nói võ đức à? Tại ta cấu tạo thân thể thời điểm tập cái ta." Lúc này, nhị cấp khinh thường nói, "Ta nhổ vào, cùng ngươi cái chó má này nói cái gì võ đức. Mọi người im lặng. Lẽ nào đây chính là truyền thuyết bên trong, cậu động vật mang chó người khác đồ vật. Ngươi xem, nhà ta cậu đều hiểu đạo lý, ngươi làm sao còn nghĩ không ra đâu. Thư ngôn bất đắc dĩ hướng về Tương liếu nói. "Thư ngôn, nhị cấp nhất sướng nhất học nói." Nhìn đến cùng nhị nhân chuyển tựa như một người một chó, Tương liếu phẫn nộ trị, đã đạt tới đỉnh phong, nổi trận lôi đình nói, "Cho dù không có nhục thân, các người đang ta tại đây cũng không chịu nổi một ích. Nguyệt Cầm tiên tử lúc này bởi vì Tương liếu cấu tạo nhục thân bị ngăn cản, nàng đã thở dài một hơi, trong tâm hơi có chút kinh ngạc, nhị tôn giả lại đem tiên lạc thư cho người trẻ tuổi này. Có thể thấy người trẻ tuổi này, thủ nhiều nhị tôn giả trông thấy rồi. Ngay tại Nguyệt Cầm tiên tử suy nghĩ đồng thời, nàng một đôi trắng tinh như ngọc tay, cũng đã đặt ở dây đàn bên trên, chỉ cần vừa có có cái gì không đúng, liền biết xuất thủ. Người cái này không chịu nổi một kích ta rất yêu thích, ta hôm nay đứng tại tại đây để ngươi đánh ta, đánh không chết ta, ta liền đánh chết ngươi, thế nào? Tứ ngôn nhìn đến tương liễu, ha ha cười nói. Nguyệt Cầm, người trẻ tuổi này, có chút quá phận lướn lối, đây chính là tương liệu A, cũng không phải cái miêu cầu gì. lối vọng Tương Liễu cũng bị từ ngôn gây ra giận quá thành cười, "An ta một roi." Nói xong, Tương Liễu nâng lên cái đuôi, từ từ ngôn trên đầu đập xuống. Và anh, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, từ ngôn hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Mà Tương liếu ngưng tụ thực chất hỗn phách, cái đuôi tắt xuất hiện một cái động. Hắn nâng lên cái đuôi, đặt ở trước mắt mình nhìn nhìn, sau đó lại nhìn một chút chính đang khu lô nuôi từ ngôn, vẻ mặt ngộp bước. Đây một cái đuôi lực lượng hắn biết rõ, đừng nói tán tiên rồi, thiên tiên cũng quá sức. Chính là tiểu tử này, lại không có việc gì, còn tại đằng kia khu cất núi. Tại chỗ ngoại trừ hắn ngậm bứt ra. Nguyệt Cầm tiên tử và người khác cũng bối rối. Đây rõ ràng chính là một cái ngoại trừ xoáy khí, trên thân khí tức cũng chỉ đạt đến một kiếp tán tiên, bình thường không có gì lạ thanh niên mà thôi à, cư nhiên có thể chống được kinh khủng như vậy một đòn. Ha ha ha, kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không, ta đều nói, ngươi tại đại ca ta trước mặt chính là cái tay gà. Ngay vào lúc này, Nhị Cấp vô cùng đắc ý cười. Con chó ngu xuẩn, đại ca ngươi nhu ngư bức, chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Tương liễu cười. Nhị Cấp khinh thường nói, ta cũng nhu bức à, ta chính là Tây Phương Phật môn kim cẩu tử thế tôn giới chướng đệ tử, ngươi dám động ta, như lai Phật tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phật môn đệ tử, tiếp dẫn chuẩn đề. Tương Liễu nghi hoặc hỏi: "Không tệ, ngươi cấp ra thân phận như bước đi. còn dám hay không giết ngươi cấp ra sao?" Nhị cấp cũng không biết tiếp dẫn chuẩn đề là cái gì, nhưng là vẫn tự tin vô cùng cười nói: Haha, ha, đừng nói tiếp dẫn chuẩn đề rồi, chính là đạo tổ hắn lao nhân ra đích thân đến, vậy cũng không dùng được, hôm nay tất giết rồi ngươi đầy cầu. Tương liếu cười lạnh nói. Nhị cấp mắt chó ngợp ngực, đây Tương Liễu, to gan như vậy sao? Phật tổ đều không để vào mắt. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Data. Chương 250, Phật tổ dừng bước. Thư Ngôn vô vô nhị các đầu chó, thở dài nói, "Tiểu tử ngươi vẫn là tuổi quá trẻ a, có một thế ngươi còn sẽ không ngượng, nhìn ngươi lại ca. Nói xong, Thư Ngôn chỉ nhìn hướng Tương Liễu. Tương Liễu thấy vậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Thư Ngôn, tuy rằng muốn ra tay, nhưng mà nghĩ tới mình vừa mới một cái đuôi đập tiểu tử này, cùng vô vào đinh bên trên tự như. Hắn nhịn được. "Ngươi xem không nổi chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân." Thư Ngôn cười hỏi. Tương Liễu cười lạnh nói, "Lời này lão tử chưa từng nói qua." Không biết xấu hổ đổ tội lung tung, cẩn thận lao tử giết. Nói đến một nửa, Tương Liễu nói nghẹn. Hắn dường như giết không chết tiểu tử này a? Giết? Người muốn giết là ai? Chẳng lẽ là chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân? Người đây là cảm thấy bọn hắn là cặn bã bên trong máy bay chiến đấu, có thể được người giết hay sao? Thứ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh nói ra. Tương Liễu, im lặng. Tương Liễu gầm lên một tiếng, con mẹ nó, đây nếu là bị hai cái này thánh nhân nghe, mình vẫn không thể ngọ củ tỏi a. Cái gì? Đúng. Ngươi nếu nói là đúng. Tương Liễu xin chào gan to a. Nhà ngươi cộng công cũng không dám đối với thánh nhân không kính nể, ngươi lại dám như thế, ai cho ngươi gan cho a?" Tứ ngôn vẻ mặt không thể tin được nói. Nhị cấp ở một bên lui quất, "Không phải, đại ca ngươi lần sau mắng chửi người, có thể hay không đừng mắng cậu, ta thật rất vô tội, nàng cũng chúng thương." Phượng Oánh nhướng trán, công tử lại muốn bắt đầu biểu diễn. Một đám tự ra người, cũng tỏ mờ lên, dù sao từ ngôn lần trước trực tiếp rựa vào ba hoa, bấy chết rồi nuôi thương, cũng không biết lần này có thể hay không rựa vào ba hoa, bấy chết đây tương liệu a." Nguyệt Cầm tiên tử mỗ bức, "Đây thật là quy nhất điện cổ giả." "Đây Liêm Sĩ" dường như rơi xuống một chỗ à, quả nhiên, cũng chỉ có người như vậy người mới có thể dạy ra không biết xấu hổ như vậy chó. Người mẹ nó chỉ lộc vi mã. Lao tử không có nói như vậy." Tương Liễu cả giận nói. "Cái gì? người nói tiếp dẫn, chuẩn đề là con lửa trọc, vẫn là con lửa giáng ốc, Như Lai Phật Tổ là con lửa ngốc nhỏ." Thư ngôn chợt lui về sau một bước. "Tương Liễu, Linh Sơn. Chính đang giảng kinh Như Lai, chân mày giật mình, bắt đầu bấm ngón tay tính, "Tương Liễu, con lửa ngốc nhỏ." Hôm nay hướng theo mạn pháp đại kiếp bộ phát đến gần, thiên cơ cũng bắt đầu loạn tự lên. Cho dù mạnh như Thế Tôn, ngay cả thánh nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thể bắt một chút thiên cơ rồi, dù sao, đây là vị kia đạo tổ ý tứ. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng đủ rồi, nhất định là kia Tương liếu xuất thế, xem thường ta Linh Sơn, thật là can đảm. Như Lai, côn luôn bắt Tương Liêu, bản tọa không muốn gặp lại hắn. Xem ảnh một. Đột nhiên, một đạo như như sấm rền ầm thanh, còn sống vị Như Lai trong lòng vang dội. Như Lai cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Thế Tôn trong tâm cung kính nói. Tại Linh Sơn, có thể để cho Thế Tôn tôn kính như vậy người, cũng chỉ có hai vị thánh nhân, chuẩn đề Tiếp dẫn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù hai cái vị này không có mở miệng, Như Lai cũng chuẩn bị xuất thủ. Dù sao cho tới bây giờ, Linh Sơn cũng nên triển lộ một ít nanh ước, để cho một ít tồn tại xem, Linh Sơn, vẫn là bà chủ, cho dù thế đạo thay đổi làm sao, Phật môn cường thịnh, vẫn vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ có quy y Phật môn, mới có thể vĩnh viễn lưu truyền. Nghĩ xong, Như Lai đại thủ nâng lên, chậm hướng về trong hư không nhân tới. Hướng theo Như Lai vừa ra tay. Một ít cổ xưa tồn tại, rít mở ra mắt Nơi này là một nơi tối tăm không ánh mặt trời trong hư không, có một tòa mỹ luân mỹ hoàn khủng lồ thiên thành. Hôm nay thành bên trong, tứ xứ đều có cung điện lên lên xuống xuống. Mà tại thiên thành trung tâm, có một nơi gọi là Lăng Tiêu Bảo Điện cung điện. Một cái nhắm mắt dịu dàng lão giả, chính đoan ngồi vàng xanh lộng lấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chỉ thấy lao giả trên người mặc cựu trảo kim long bảo, lưng treo nhật nguyệt, hắn mở cặp mắt ra, cười nói: "Linh Sơn, đây vào chỗ không được a." Mà lúc này Tương Liễu, cũng bị tử ngôn khí triệt để mất lý trí, sốc lên cái đầu, chính là hướng phía tử ngôn lập Nhưng mà từ ngôn dáng người linh động, tránh trái tránh phải xuống, mỗi lần đều đánh phải một bên. Nguyệt Cầm tiên tử đã triệt để trận tròn mắt, mình nếu như đây trốn pháp, chết 100 lần đều là thiếu rồi. Vãi. Tương liếu nhìn đến đánh không chết từ ngôn, triệt để tăng vỡ. Tạo người ta, vừa ra tới liền đụng phải như vậy cái đồ chơi. Mấu chốt là mỗi lần tự mình nghĩ dừng lại thời điểm, tiểu tử này há mồm chính là một đoạn khiến người căm tức phí lời. Ngừng. Tương liếu đột nhiên hô. Tử Nôn sững sốt một chút, làm gì, chẳng lẽ ngươi mệt mỏi? Có muốn tới hay không hai bình voi hổ, hoặc là huyết dược? như vậy thì không dừng lại được. Tương Liễu, là người biến thái, bị tra tấn của a. Người có bản lãnh vừa mới cũng không cần ngăn ta cấu tạo nục thân a, ngươi xem ngươi bây giờ còn có thể nhảy như vậy không? Tương Liễu tin tưởng, mình bây giờ đánh không chết tiểu tử này, hoàn toàn chính là mình không tại trạng thái đỉnh phong, đây nếu là tại trạng thái đỉnh phong, còn không đem tiểu tử này đánh ị ra xỉ đến. Ngươi yêu thích bị đòn phải không? Có bản lãnh, ngươi liền cho ta một chút thời gian, để cho ta khôi phục kim tiên thực lực, chúng ta lại tiếp tục." Tương Liễu nói ra. Tư Ngôn bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra a. Ngươi bây giờ chút thực lực này đánh vào trên người ta, cùng cù lét tựa như, nếu không phải người ở chỗ này quá yếu gà, ta khẳng định cùng ngươi hào hào chơi đùa. Nguyệt Cầm tiên tử, tiểu tử này, khẩu khí thật là lớn, lao nương từ khi tu vi đạt đến tán tiên, còn chưa bị người như vậy xem thường qua. Chính là, người này thật giống như quả thật có xem thường thực lực của mình a, dù sao có thể ở tương Liếu thuộc hạ, cho dù là mới ra phong ấn, thực lực không tại đỉnh phong tương Liếu thuộc hạ kiên trì lâu như vậy, thì không phải một cái tam kiếp tán tiên có thể làm được. Tựa ra mọi người chính là lặng lẽ ngậm miệng. Ngược lại sắc thực như thế a, Vậy ngươi ý này là đáp ứng? Tương Liễu trong tâm vui mừng, lập tức bi thương từ tâm đến, nghĩ không ra hắn đường đường tương liếu, vậy mà lại bởi vì một cái nhỏ bé nhân tộc một câu nói, vui vẻ kích động, mà đang ở từ luôn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Đột nhiên một đạo sáng chói Phật quang ở trên trời sáng lên. Một cái khủng lồ màu vàng Phật trượng, đang lấy rung chuyển trời đất khí thế, hướng phía Tương liếu địa phương sở tại, trấn áp rơi xuống, đồng thời còn có thanh em uy nghiêm nói, "Thượng cổ đại yêu Tương Liễu, nhục Phật môn thánh nhân, thế tôn, nên chạm." Tương Liễu, Phật môn cầu độc vật Chửi mắng các ngươi cũng không phải là lao tử, lão tử khi nào trêu chọc các ngươi, vậy mà đối với bản tỏa xuất thủ." Tương Liếu vừa giận vừa sợ nói ra. Nhưng lúc này, kia Phật trưởng đã rơi xuống. Tương Liếu tại đây Phật dưới lòng bàn tay, cặp mắt tức giận nhìn về phía Từ Nôn, bạo phát ra trong đời câu nói sau cùng, "Tiểu tử, ta nguyện rủ ngươi đi dị giải bệnh trí, trong miệng trường thủy của, vĩnh viễn tiêu tan không hết." Hiển nhiên, hắn cũng biết, Từ Nôn là rất khó chết rồi, còn không bằng để cho hắn thống khổ cả đời. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phật quang xông thẳng hắn tiêu. Tương Liễu cũng triệt để không có sinh tức. Từ ngôn thấy vậy, trực tiếp một cước đá vào nhị cấp trên mông, con chó ngu xuẩn, ngươi sư tôn đến, còn không mau đi bài kiến. Con mẹ nó, đây bắt đuổi, nhưng ngay khi trước mắt a. Rốt cuộc, hướng theo chói mắt Phật quang tản đi, một đạo khủng lồ màu vàng Phật lẫn nhau, hiện lên ở trước mắt mọi người. Đây đạo màu vàng Phật lẫn nhau, phải là Như Lai phân thân. Dù sao Như Lai cũng sẽ không để cho mình bản thể đi ra đi bộ, vạn nhất chọc phải nhân quả, phân thân trực tiếp cắt chính là. Đây là thế tôn Như Lai. Nguyệt Cầm tiên tử thấy vậy, trong tâm kinh sợ. Tự ra mọi người cũng là không ngoại lệ. Nhưng ngay khi mọi người muốn quỷ bái thời điểm, Nhị cấp thân ảnh, tại từ ngôn một cước phía dưới, trực tiếp lao ra ngoài, đi tới đây Phật lẫn nhau dưới trướng. Kim cầu tử bái kiến sư tôn. Nhị cấp không chút suy nghĩ, trực tiếp quỷ xuống. Như Lai nhìn đến hướng mình quỷ xuống Nhị cấp, khỏe miệng bất động thần sắc kéo ra, "A Di Đà Phật, người cùng ta có duyên, tiếp tục tu hành, đến lúc đó quy y Phật môn tu thơ." Nói xong, toàn bộ Phật lẫn nhau trực tiếp tiêu tán, có thể nói là mắt không thấy, tâm không phiền. Dù sao chu diệu tương liệu, cho những lão già hòa đó, triển lộ một tay thực lực sự tỉnh, đã làm xong. Đột nhiên Từ ngôn phản ứng lại, hướng về Nhị Cáp hét lớn, "Con mẹ nó ngươi cái con chó ngu xuẩn, ngươi sư tôn đến, không hỏi hắn nội dùng chính lễ vật ngươi để cho hắn chạy trốn." Vẫn không có chạy xa thế Tôn Như Lai, quay đầu nhìn Từ ngôn một cái, bấm ngón tay tính toán, "Được rồi, thiên cơ bị che đậy, cái gì cũng không tính ra đến." Nhị Cáp cũng rất ủy khuất ta, lúc ấy ngươi liền gọi ta ôm bắt đuổi, cũng không có để cho ta muốn lễ vật tới đây a. Hướng theo tương liễu nghẹn mà chết đi, Như Lai rời khỏi. Nguyệt Cầm tiên tử có chút không dám tin tưởng nhìn đến Nhị Cáp, cứ như vậy một con chó, sư tôn dĩ nhiên là Phật môn sư tôn. Càng nghĩ Nàng đầu hốc càng ông ông. Không được, nhất thiết phải hố ít đồ mới được. Tư Ngôn càng nghĩ càng giận, nhị cấp không được, mình liền tự mình động thủ, suy nghĩ, hắn hướng thẳng đến Như Lai phương hướng ly khai đuổi theo, hét lớn, "Tiểu Trọng, không phải, Phật Tổ dừng bước a, nhanh lên một chút đem đồ đệ ngươi tiền nuôi dưỡng giao một hồi." Mọi người bị bất thình lình một màn, thanh tú tê cả ra đầu. Hảo ra hỏa, lại có người đi đuổi theo Phật Tổ muốn tiền. Bên kia, vốn cực Dương nhanh rời đi như lai, đột nhiên nhìn thấy phía sau vẻ mặt gấp gáp đuổi theo tới người trẻ tuổi, liền hóa thành một đạo mập hòa thượng bộ dáng. Đứng ở chỗ này trở đến từ ngôn. Suy nghĩ, người này nên không phải nhìn thấy bản tọa xuất thủ, nhận thức được Phật môn cường thịnh, muốn bái như Phật môn đi. Ân, một cái tán tiên, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể vào linh sơn rồi. Ngay tại như Lai suy nghĩ thời điểm, Từ Ngôn đã tới hắn trước mặt. "Tiểu thí chủ, có chuyện gì?" Hóa thành mập hòa thượng Như Lai, cứ híp mắt hướng về Từ Ngôn hỏi. Lời nói, Từ Ngôn với tư cách âm thiên tử thời kỳ tụ cùng, khuôn mặt cho tới bây giờ đều là bị pháp tắc lực lượng sen lẫn che giấu, mơ không rõ, cho nên cho dù là Như Lai, Ngọc Hoàng đại đế cũng không có gặp qua Tử ngôn hình dáng, cộng thêm Tử ngôn lợi dụng hệ thống che giấu âm thiên tử khí tức, cho nên Như Lai cũng không có nhận ra Tử ngôn chính là vị kia âm thiên tử. Khô khủng, Phật tổ a, ta con chó kia là đệ tử của người đi." Tử ngôn xoa xoa đôi bàn tay cười hỏi. "Không tệ, người con chó kia có phần có Phật tính, mình liền có thể gỡ xuống pháp danh, có thể thấy cùng ta Phật hữu duyên." Như Lai ôn hòa cười nói. "Vậy là tốt rồi, chỉ sợ ngươi chối." Tử ngôn thở dài một hơi. Như Lai thấy vậy, nhất thời nghi ngờ trong lòng, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng là đến gây chuyện đó a. Lập tức, liền thấy từ ngôn kích động nói, "Phật tổ, đã sớm nghe Phật môn cường đại, Như Lai Phật tổ ngài càng là các bậc nụ vì Linh Sơn thả rồi." Haha, ha, A Di Đà Phật, mọi thứ nhân quả đều có duyên phận." Như Lai Phật tổ khẽ cười nói, "May mà, nhìn tiểu tử này bộ dáng, mục đích hẳn đúng là muốn gia nhập Linh Sơn rồi." Từ Nôn nhếch miệng cười một tiếng, "Nếu Linh Sơn là đại thế lực, kia một chút tiền nhỏ tài sản, cũng còn là có thể lấy ra đi." "Ngươi xem a Phật tổ, cái kia kim cẩu tử sau này sẽ là đệ tử của ngươi rồi." Một ngày vi sư suốt đời vi phụ, chính là nó tại ta vậy ăn uống cùng với ngủ lâu như vậy rồi, ta nuôi béo trắng, đây trực tiếp quái lạ thành đệ tử của ngươi, ngài là không phải muốn bày tỏ một chút ta, bao nhiêu cho điểm vất vả phí a. Như Lai Phật tổ nghe xong từ ngôn mà nói, sắc mặt nhất thời sụ xuống, tiểu tử này, là đang hỏi mình muốn tiền. Chương 251, ký danh đệ tử. Như Lai Phật tổ có chút không dám tin tưởng nhìn đến chính đang trước mặt mình, nói không ngừng từng ngôn. Trong mắt còn có chút hoài nghi nhân sinh. Đầu năm nay, lại có người trực tiếp đem chủ ý đánh tới mình cái này Phật tổ trên người. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, bản tọa cũng chỉ là phân thân, cũng không bảo vật mang theo trong người a." Như Lai Phật Tổ phân thân lạnh lạnh nói ra. Đang nói chuyện từ ngôn ngôn ngữ ngừng lại, không nói hai lời cầm một tấm giấy nợ đi ra, là tả viết lên hợp đồng, vẻ mặt ba ba nhìn đến Như Lai, "Phật Tổ ngươi ý này, chính là đáp ứng trả cho ta tiền nuôi dưỡng rồi đúng không? Vậy liền ký tên đi Phật Tổ." "Phật Tổ." Khi hắn nhìn thấy giấy nợ bên trên đồ thời điểm, cả người khỏe miệng đều hút. Mới ước linh thạch cực phẩm, mà khắc thêm ba cái điều kiện. "Ngươi mẹ nó tại sao không đi cứ đâu? Còn nữa, Tiểu tử ngươi mắt ngủ. Không nhìn thấy mưu bức như vậy tương liễu, đều bị ta một cái tắt đập chết sao? A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, làm người muốn thành thực, một con chó tiền nuôi dưỡng làm sao có thể nhiều như vậy chứ? Như Lai Phật Tổ nói một tiếng Phật hiệu, tiếp tục nói: "Nhân người." Từ ngôn sửng sốt một chút. Không sai, làm người làm việc phải thành thực. Phật Tổ gật gật đầu nói: "Lập tức, Từ ngôn vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Phật Tổ, tâm lý suy nghĩ, đây Phật Tổ nên không phải là một kẻ đần độn đi. Mà Như Lai cũng bị Từ ngôn vẻ mặt này, thấy tâm lý chợt tóe lửa, tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Ta rất khỏe khi dễ. Nhưng sau đó, hắn đã nhìn thấy từ ngôn tại trên hộp đồng, là tả vẽ vài nét bút, sau đó đưa tới trước chân. Phật tổ vừa nhìn, suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Lao tử gọi ngươi thành thực, không có gọi ngươi nhân 10 a." Chỉ thấy, trên hợp 10 đồng ức, trực tiếp biến thành 100 ức. Ba cái điều kiện, biến thành 30 cái. Tiểu thí chủ thật yêu thích đùa. Như Lai like hít sâu một hơi nói. Từ ngôn ủy khuất ba ba nói ra, "Phật tổ, là ngươi gọi ta nhân 10 đó a, ngươi chẳng lẽ không đã đồng ý sao? Ngươi đây không phải là đánh ngươi Phật môn mà sao?" người khác thấy được, biết cười nói. Như Lai, Lao tử chưa từng đáp ứng ngươi. Bản thân ta cũng không biết. Đột nhiên, Như Lai Phật Tổ phân thân cảm giác đến một cổ khổng lồ ý chí, hàng lâm nơi này. Ngọc Hoàng Đại Đế. Như Lai thần sắc cứng lại, Lao giả này cũng độc a. Xem ảnh một. Lang tiêu trong bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn đến màn sáng bên trong, như phát sóng trực tiếp giống vậy Như Lai phân thân, còn có tự ngôn đang phát sinh mọi thứ, trên mặt không khỏi cười một tiếng, cái này tiểu Tản Tiên, tự hồ có chút ý tứ a, liền Như Lai người này cũng dám ăn vạ. Như Lai cảm thụ lúc này đến Ngọc Hoàng Đại đê ý chí, nhất thời trên mặt khó coi. Lúc này, Tử ngôn tiếp tục nói, "Phật Tổ, nếu ngài không đáp ứng, thật có thể chính là đang đánh ngươi Phật môn mà ra. Như Lai khỏe miệng giật một cái, "Con mẹ nó, tuyệt đối không thể để cho tấm này bách nhẫn người này chê cười." Im lặng, Bản Tọa khi nào không thừa nhận chuyện này? Điều kiện của ngươi Bản Tọa toàn bộ đáp ứng, 10 ức linh thạch, ba cái điều kiện. Như Lai phân thân hướng thẳng đến Tử ngôn nói ra. Tử Nôn thần sắc sững số một chút, "Không phải 100. Tiểu tử, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện." Chẳng lẽ ngươi muốn triệt để đắc tội ta Linh Sơn hay sao?" Như Lai phân thân truyền âm nói từ ngôn trong thai nói. Từ ngôn không dám tin liếc nhìn, đang vẻ mặt cảnh cáo nhìn mình Như Lai, lớn tiếng nói: "Phật tổ, ngươi cư nhiên uy hiếp ta một tiểu nhân vật. Rõ ràng chính là bản thân ngươi để cho ta nhân mười, hiện tại cư nhiên không giữ lời hứa. Chẳng lẽ, Phật môn đều là một đám vô tín, vô dụng hạ người sao?" "Ta mẹ nó." Như Lai khí quá sức, suýt chút nữa không nhịn được, một cái tát hô từ luôn trên mặt. Tiểu Vương bắt đạn này, lão tử đều lui từng bước, làm sao lại không biết lòng tham không đáy sàn nuốt voi đâu? Đến cuối cùng, đây miễn cưỡng chính là giáng a. A Di Đà Phật. Như Lai tiếp tục nói một tiếng Phật hiệu, muốn cho mình triệt tỉnh táo lại, sau đó nhìn đến Từ luôn tiếp tục nói, tiểu thí chủ cùng ta có duyên, không bằng tùy ngươi chó nuôi trong nhà, cùng nhau quy y bản tọa dưới trướng như thế nào? Có thể a. Từ luôn không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng, con mẹ nó, đây chính là quan phương nhận chứng thân phận, đến lúc đó đi ra ngoài, kêu một tiếng lao tử là Như Lai đệ tử, ai dám chống ta. A Di Đà Phật, vậy ngươi từ nay về sau, chính là bản tọa ký danh đệ tử, ngươi tên là gì? Như Lai Phật Tổ cười nói, ta gọi là Từ Nôn." Từ ngôn lão lao thật thà nói, "Được, vậy sao từ nay về sau, ngươi chính là Kim Nôn con rồi." Như Lai Phật Tổ nói, "Đây tiền nuôi dưỡng, chính là ngươi trở thành ta nhớ tiên đệ tử học phí, từ nay về sau, khoản tiền này xóa bỏ toàn bộ." Nói xong, Như Lai trực tiếp biến mất tại chỗ. Từ ngôn ngậm bực đứng tại chỗ, nằm cái rảnh, đầu năm nay, Phật Tổ cũng như vậy không biết xấu hổ a. Bất quá lập tức, Từ ngôn cười, ngược lại bản thân cũng là há mồm chờ sung dụng, đây Như Lai ký danh đệ tử thân phận, vẫn là quan phương nhận chứng, chính là tốt dùng vô cùng a. Ma Nguyên bản chính đang cực tốc trở lại Linh Sơn như lái phân thân, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngăn hoảng, cũng không biết là tình huống gì. Nhưng hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao bây giờ trở về Linh Sơn mới là trọng yếu nhất. Lập tức, Từ Nôn quay trở về Côn Luân Bắc, thu hồi hóa thành một đạo tiên hà trời sáng là tư, hơn nữa mang theo Nhi Các, Phượng Oánh, chuẩn bị đi trở về. Lúc này, Nguyệt Cầm tiên tử lại gọi ở Từ Nôn, hôm nay đã tại đạo hưu xuất thủ, nếu không Nguyệt Cầm một người là không ngăn được tương liệu, hơn nữa chắc chắn sẽ vẫn lạc nơi này. Từ Nôn là người, vậy ngươi muốn lấy thân báo đắc không? Nguyệt Cầm tiên tử sửng Gò má đỏ ửng, quá nhanh, chúng ta có thể biết một hồi trước tiên. Phương Oánh chính là ở một bên trừng mắt nhìn, mặt đầy trơ trác, một cái tay trắng không kèm hãm được đặt ở Từ ngôn bên hông. Khô cục, quên đi thôi, kỳ thực ta là một cái tiêu giao lại tự tại người. Từ ngôn cười miệng một tiếng, muốn thật muốn báo đáp ta, ngươi cho ta hai cái đỏ trắng là được. Nguyệt Cầm tiên tử, lập tức nàng tại chỗ lấy ra hai cái bao tiền lì xì, còn có kẹp một tấm thanh khâu thì mời, sau đó bọc 200 đồng tiền cho Từ Nôn, nói, trên người ta, liền điểm này tiền mặt. Từ Nôn Làm sao cảm giác tháng này cầm tiên con đần độn đây này? Bất quá lập tức, Từ luôn ánh mắt, liền bị Nguyệt cầm Tiên tử thiệp mời trên tay hấp dẫn ánh mắt, hỏi: "Ngươi cũng phải đi Thanh Khâu?" Nguyệt Cẩm Tiên tử sững sờ, cười nói: "Đúng, ta cùng với Thanh Khâu lão tổ Tô Sóng gợn là quen biết cũ, nàng hôm nay đột phá tam kiếp tán tiên, ta đương nhiên phải đi chúc mừng." Từ ngôn nghe thấy Tô Sóng gợn ba chữ sau đó, ánh mắt lộ ra có thể cháy hừng hực bát quái chi hỏa, hỏi: "Nguyệt cầm à, cái này Tô Sóng Gọn, cùng Lý Lao Đầu đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Lý Lao Đầu? Tô Sóng Gọn sững lập tức kịp phản ứng cười nói, ngươi nói là kiếm thánh đi. Hai người bọn họ, Nguyệt Cầm muội tử truy hạ Lưu tình. Đột nhiên, Lý Bình An âm thanh chuyển đến. Hắn đạp lên phi kiếm, hóa thành một vệt sáng, đi đến tại chỗ. Kiếm thánh? Nguyệt Cầm tiên tử hướng về Lý Bình An gật gật đầu nói, "Không phải, người lao đầu tử này đã sớm tới." Từ Ngôn nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lý Bình An, trừng mắt nhìn hỏi. Lý Bình An ho khan mấy tiếng, mới đến, "Ha ha." Từ Ngôn khinh thường cười một tiếng. Lý Bình An thấy vậy, trong nháy mắt đi khí, vén tay áo lên, hỏi Từ nói, Tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Lao tử nếu như xuất thủ, kia Tương Liễu đã sớm bị ta nhất kiếm chém, ta đây là tự cấp ngươi người trẻ tuổi này lưu cơ hội, có hiểu hay không? Được rồi, vậy ngươi và tô sống qua giữa, đến cùng phát sinh cái gì? Thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của ta thôi. Từ ngôn xoa tay hướng về Lý Bình An ăn hỏi. Lý Bình An vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến Từ ngôn, chuyện trên giang hồ, tiểu tử ngươi ít hỏi thăm. Từ ngôn, Nguyệt Cầm tiên tử nhìn đến sống Trung hòa hợp hai người, cười cười nói, nhị vị tại tại đây nói chuyện cũng đi, trận chiến ngày hôm nay, ta có cảm ngộ liền cáo từ trước được đi nhanh đi nguyệt cầm bộ tử Lý bình an vội vàng vậy tay nói hắn thật sợ nguyệt cầm tiên tử đột nhiên nói lộ ra rồi miệng Ngươi láo đầu này nhất định là có quỷ có phải hay không làm có lỗi với cái kia tô sóng gận sự tình A không nói ngươi sẽ trả tiền từ muốn hỏi lý bình an liếc nhìn từ ngôn tiểu tử ngươi đừng cầm trả tiền lại làm ta sợ cần phải trả ngươi đã trả lại ngươi rồi chúng ta chính là hòa nhau từ ngôn không nói hai lời trực tiếp lấy ra một chồng con ở đó thiên Ti động phủ lấy được tiên Kim có cần hay không Lý bình An muốn Ngay sau đó, hắn lần nữa rưng rưng thiếu từ ngôn tiền. Từ ngôn miết miệng cười một tiếng, "Có nói hay không? Không nói thì để ngươi làm trận trả tiền lại." "Lý Bình An." "Uy? Cái gì?" Đen Giang Tỉnh có ma hoàng lui tới. "Đừng hoàng hốt, ta đây liền đến." Lý Bình An cầm lấy điện thoại di động trong tay, hô mấy tiếng sau đó, nhìn về phía Từ ngôn bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết a, là ta bên này không có thời gian à, lần gặp mặt sau, chúng ta lại nói." Nói xong, Lý Bình An trực tiếp hóa thành một vệ sáng rời đi, lưu lại vẻ mặt ngượng ngึก Từ ngôn. Lý Bình An hiện tại thay đổi a, càng ngày càng không biết xấu hổ. Sau đó, từ luôn mang theo Nhi Cáp, Phượng Oánh, quay trở về Quảng Hải thành phố. Tính toán không gì lưu lưu cầu, cùng xinh đẹp nữ quỷ vui vẻ chơi đùa một hồi, sinh hoạt thật là mãn ý. Ba ngày sau, Thiên Nguyên bên trong, mấy bóng người tề tụ nhất điện, bọn hắn trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Mạnh nhất, đã có thể so với Kim Tiên, cũng chính là Huyền Ma cấp ma chủ. Cho dù là yếu nhất, cũng là Thiên Ma cấp cường giả. Mà cái này toàn trường duy nhất Thiên Ma cường giả, chính là phủ nạp Thiên Ma Nhân gian thám tử đến báo, ít ngày nữa sau đó, Thanh Khâu Sơn vừa gọi làm ni lon sóng gợn hộ tộc, đột phá tam kiếp tán tiên, sẽ có lượng lớn cường giả ở chỗ này hội tụ. Một đạo cùng phù nạp thiên ma một dạng, mọc ra bốn con mắt trung niên nói ra. Trung niên này chính là phù nạp thiên ma phụ thân, nguyên ma cấp cường giả, phù quảng ma chủ. Lúc này, một đạo sau lưng mọc ra vô số chạm tay nữ tử nói chuyện, nàng nói, nếu như tình báo này đều thật, chúng ta có thể liên thủ mở ra một đạo ngắn mũi tiểu thiên uyên, phái cường giả hàng lâm, thừa dịp nhân gian chí cường giả còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đem toàn bộ Thanh Khâu hủy diệt. Đây sau lưng mọc ra vô số chạm tay nữ tử, gọi là Ngự Thiên Ma chủ, thực lực mạnh mẽ. Đây Thanh Khâu cũng là truyền thừa thật lâu thế lực, chỉ sợ một cái Tam Kiếp tán tiên lão tổ, còn không phải toàn bộ nội tình, khẳng định còn có cường giả. Chúng ta nếu không vẫn là trước tiên đừng đánh đây Thanh Khâu chủ ý. Phú Nạp Thiên Ma liền đội và nói, hắn biết rõ, muốn thật phái cường giả đi xuống, mình tuyệt đối sẽ bị lao cha làm đi, đến lúc đó nếu như kia tử ngôn biết rõ, mình còn không thảm. Cùng lúc đó, ở đây mấy vị ma chủ nghe vậy, rối rít nhìn về phía Phú Nạp Thiên Ma. Phú Nạp Thiên Ma. Chương 252 đến đánh ta một quyền. Nhân gian khí số đã hết, ngươi sợ lớn." Phu quảng Ma chủ hận sắt không thành được thèm nói. "Để cho tiểu tử này ban đầu đi thu thập một cái chết không biết bao nhiêu năm tương liếu chi huyết, cũng có thể thất bại, hắn cảm giác mình nuôi một cái phê vật. Còn không bằng xoán ít, lại lần nữa luyện một cái đi." Phu Nạp Thiên Ma sững sờ nói, "Đó là nhân tộc khí số đã hết, chính là Thanh Câu không phải là nhân tộc a, bọn hắn không phải hồ tộc sao?" Ngự Thiên Ma chủ cười nói, "Phù Nạp, Thanh Câu mặc dù là hồ tộc, nhưng lại mời rất nhiều nhân tộc cùng giả, đây không phải là đã nói lên." Thành Khâu là đứng tại nhân tộc một bên sau. Khô cục, vậy tùy ngươi nhóm, ta cảm giác gần đây thực lực của chính mình có chút ít đột phá, khả năng muốn bê quan một đoạn thời gian. Phu Nạp Thiên Ma thấy chúng ma chủ ý đi đã quyết, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn trốn một trận. Đột phá huyên ma? Phu Quảng Ma chủ hỏi. Phu Nạp Thiên Ma, không phải, liền một chút xíu tiểu đột phá. Vậy ngươi liền im lặng, lần này ngươi cùng Ngự Thiên Ma chủ cùng nhau đi xuống, nếu như lần này thất bại nữa, trở về ta rút ngươi nhà. Phù Quảng Ma chủ lạnh rên một tiếng. Phù Nạp Ma nội tâm cay đắng, xem ra bữa tiệc này rút là không tránh khỏi rồi. Cùng lúc đó, Lự Thiên Ma chủ sững sở, vì sao là ta? Không nên là các ngươi trên trận phụ tử bình sao? Phù Quảng Ma chủ nào lên nói, bản tọa chính là tại Thanh Khâu vùng trời mở ra tiểu thiên uyên trọng yếu nhất, ngươi có thể so với ta. Chúng chi các ngươi mở ra một đạo tiểu thiên uyên, có thể cho phép bên dưới bản tọa hàng lâm sao? Lự Thiên Ma chủ, khi nào động thủ? Lự Thiên Ma chủ bất đắc dĩ nói, xác thực, Phù Quảng Ma chủ quá mức cường đại, cho dù là bọn hắn những này ma chủ liên thủ, mở ra một đạo tiểu thiên uyên, đều không chịu nổi Phù Quảng Ma chủ toàn thân lực lượng. Hơn nữa muốn mở ra một đạo tiểu thiên uyên, bọn hắn cũng phải hao phí không ít tinh lực, không cần thiết, bọn hắn cũng không nguyện ý làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Dù sao bọn hắn mở ra tiểu thiên uyên, tối đa liền dung nạp một vị nguyên ma cấp cường giả Hàn Lâm, làm không tốt nhân tộc chí cường giả kịp phản ứng vừa ra tay, đây nguyên ma cấp cường giả sẽ không có, có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Đương nhiên là Thanh Khâu bắt đầu thị uy thời điểm, chúng ta động thủ nữa, đến lúc đó hào đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp. Lúc này, Phu Quảng Ma chủ nắm chắc phần thắng một dạng cười nói. Ma Phu nạp thiên ma chính là ưu đoán nhìn đến cha mình dị nhân gian giới. Người đây là đem con độc nhất của ngươi hướng trong hố lửa đẩy a, chỗ đó là ma năng đi sao? Vì mình mạng nhỏ nhớ, Phù Nạp Thiên Ma biểu thị, các vị đang ngồi, ta đã khuyên qua các người, là chính các ngươi không nghe, chờ chút ta phải cùng tiểu tử kêu câu thông một chút mới được. Hướng theo chúng ma chủ hội nghị tản đi. Phù Nạp Thiên Ma đi theo Phủ Quảng Ma chủ sau lưng, đi ra đại điện. Vì sao trên mặt của ngươi tâm sự nặng nghề? Phủ Quảng Ma chủ hướng về con trai mình nghi hoặc hỏi. Phù Nạp Thiên Ma giật mình một cái, có chút có tật giật mình nói, không có không có, chỉ là có chút kích động. Ta đột nhiên cảm thấy vẫn là học tập quan trọng, ta suy nghĩ nhiều đi kiềm duyệt cổ tịch, trở thành ma đế bên cạnh, quân sư nhân vật như vậy. "Hừ, với tư cách con trai của ta, ngươi học cái rắm. Phu Quảng Ma chủ hận tiết không thành đạo, học thành cái con một sách, cả ngày rung đuôi là ý. Cho ta phách lối cuồng vọng một chút có được hay không?" "Trước ngươi cổ kia kình đâu? Làm sao cảm giác ngươi xuống một chuyến nhân gian, hiện tại biến thành cái dạng này con? Đến đánh ta một quyền." "Phù Nạp Thiên Ma." Nhìn đến Phù Nạp Thiên Ma ngẩng nằm đẫm, Phu Quảng Ma chủ vô cùng hài lòng gật đầu một cái. "Xem mảnh một." Với tư cách một phương ma chủ nhi tử, nhất định phải lục thân không nhận, đó mới có thể trở thành đại nhân vật, một cái tiêu hùng. Ba, ta cho ngươi đấm bài đi. Đột nhiên, Phù Nạp Thiên Ma cho cha mình xoa bóp lên. Phù Quảng Ma chủ vốn là sững sở, lập tức nổi trận lôi đỉnh, ngươi cái này nhi tử, ai cho ngươi mẹ nó như vậy hiếu thuận? Ngươi như vậy hiếu thuận, ngươi về sau tại Thiên Nguyên sẽ chết rất thê thảm biết không? Phù Nạp Thiên Ma, thế đạo này thay đổi sao lẽ nào? Vì sao mỗi cái yêu thích muốn ăn đòn? Cái gọi là từ ngôn chính là dạng này thì coi như xong đi, hôm nay cha mình cũng là dạng này đến tận cùng là xảy ra chuyện gì. Người tên phế vật này, có nương sinh không có mẹ nuôi, vô dụng đại phế vật, mau tới đánh ngươi lão tử." Phù Quảng Ma chủ tức giận trực tiếp cầm lên phù nạp thiên ma tay, hướng bộ ngực mình bên trên đập. "Ngươi lại nói nhiều một câu." Phù Nạp Thiên Ma nghe thấy Phù Quảng Ma chủ nhắc tới mẹ của mình, trong nháy mắt bạo tạc, trên thân ma khí mãnh liệt, tránh thoát Phù Quảng Ma chủ, trên tay nhiều hơn một tay gậy. "Được, không tệ, phi thường không tồi, liền dạng này bảo lại, mau tới đánh ngươi lão tử." Phù Quảng Ma chủ thấy vậy, thích thú vô cùng nói ra. "Nhưng mà một giây kế tiếp, Phù Quảng Ma chủ lại trận tròn mắt, chỉ thấy Phù Nạp thiên Ma cầm lên cây gậy, đi đến Phù Quảng Ma chủ sau lưng, nhẹ nhàng gõ, lao cha ngươi nói không sai, nương ta đem ta sinh ra được, sẽ không có bóng dáng, từ nhỏ đến lớn đều là ngươi tay phân tay nước tiểu đem ta nuôi lớn, lao cha ngươi cực khổ rồi, ta cho ngươi dùng cây gậy xoa bót, dạng này mới thoải mái." "Ngươi cái hỗn trướng." Phù Quảng Ma chủ khí che lấy ngực, một cái tay run dậy chỉ đến Phù Nạp thiên Ma. "Cha, lực đạo không đủ sao?" Phù Nạp thiên Ma yếu ớt nói. "Nghịch tử a." Phù Quảng Ma chủ khí nói không ra lời, đại tu hất lên. Trở dài một tiếng sau đó, bất đắc dĩ rời khỏi. Phù Nạp Thiên Ma sững sở đứng tại chỗ, không thể tin được liếc nhìn trong tay xoa bóp dùng cây gậy, mình như vậy biếu, làm sao lại trở thành nghịch từ đâu. Bất kể, vẫn là trước tiên liên hệ từ ngôn thì tốt hơn. Quảng Hải thành phố. Hôm nay Từ ngôn chính đang bên hồ câu cá. Cái này Phù Nạp Thiên Ma giao cho mình chiếc nhẫn màu đen, lại đột nhiên có dị động. Là Từ ngôn huynh đệ sao? Bên trong chiếc nhẫn truyền đến Phù Nạp Thiên Ma âm thanh. Đúng vậy không sai, tiểu Thiên Ma, làm sao tiền của đủ? Từ ngôn cười hỏi. Phù Nạp Ma đạo: Không phải, chính là thanh câu gần đây có một tiến hội ngươi biết không? Biết do a đến lúc đó ta đã sắp qua đi. từ ngôn nói ra. Phù nạp thiên ma nghe vậy, nhất thời trong tâm thở phào nhẹ nhóm. Con mẹ nó, may mà sớm cùng tiểu tử này trao đổi, không thì đến lúc đó chạm mặt, mình song độc tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao mình mỗi lần đến nhân gian đều sẽ đụng phải tiểu tử này đâu. Chẳng lẽ hắn thật là mình kiếp hay sao? Phù nạp thiên ma một bên tại nội tâm khổ sở suy nghĩ, một bên hướng về từ ngôn giải thích, là như vậy từ ngôn huynh đệ Đến thời gian chúng ta Thiên Nguyên sẽ hàng lầm một vị ma chủ cấp cường giả, cũng chính là Kim Tiên cường giả đến tiêu diệt Thanh Khâu, sau đó ta cũng đi theo, kỳ thực ta không nghĩ đến nhân gian, nhưng mà không, có cách nào à, cha ta cưỡng bách ta xuống, cho nên cái này không, ta sớm cùng ngươi chào hỏi sao. Chặt chặt, Thiên Nguyên số lượng thật to a. Tướng ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tướng ngôn huynh đệ, ngươi đến lúc đó chuẩn bị một chút đi, ngàn vạn lần chớ đi Thanh Khâu, xuống là Ngự Thiên ma chủ, vị này ma chủ đối phó khởi nhân tộc đến, chính là tuyệt không lòng dạ mềm yếu tới đây, phi thường hung tàn, được rồi ta trước hết rút lui, không thì đến lúc đó bị phát hiện liền thảm. Phu Nạp Tiên Ma vừa nói xong, liền không có tin tức. Tướng Ngôn lại ung dung thở dài, cũng không biết nhân tộc bên này, cao cấp nhất chiến lực rốt cuộc là cái gì, hai vị kia tôn giả thực lực, đến tột cùng đến trình độ nào. Có nên nói cho biết hay không lý bình an một tiếng? Tướng Ngôn suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp đã thông Liễu Nhạn Phù điện thoại. Dù sao Lý Bình An người này, còn muốn bận rộn đen giang tỉnh sự tình đi. Tiểu tử ngươi, làm sao đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho ta? Liễu cười híp mắt âm thanh, ở trong điện thoại truyền đến. Gần đây tương liễu bị diệt, Hoa Long Nghiên tính lại, nàng cái này quy nhất điện trị thủ người, tâm tình đương nhiên không tồi. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tư Ngôn hỏi. Trước hết nghe hư đi, tốt giữ lại trùng trùng vui." Liêu nhạn phủ nói. "Được, vậy ta trước tiên là nói về tin tức xấu." Tư Ngôn gật đầu một cái, sau đó nói, "Tin tức xấu là được, Thanh Khâu thịnh yến thời điểm, sắp có một vị ma chủ cấp bậc cường giả hàng lâm." Liêu Nhạc phù. ngươi nói là thật? Chuyện này cũng không thể đùa giỡn. Liễu Nhạc phủ hít thở sâu một hơi, ngưng hỏi: Đương nhiên là thật, lượng ngươi ngươi bở ngông dài bệnh chí có được hay không?" Từ ngôn không lời nói, "Liễu Nhạc Vũ, ta nhổ vào, ngươi tiểu tử này không có điểm ngay ngắn, tốt lắm tin tức đâu." Từ ngôn cười hát ha nói, "Tin tức tốt là được, chúng ta sớm biết rõ tin tức này, có thể có chuẩn bị a." "Liễu Nhạc Vũ, ngươi đây nói cùng không nói tựa như, liền cùng đánh giấm một dạng được không?" "Không khục, nhạn phu tỷ a, kỳ thực ta chỉ muốn biết, có thể hay không có biện pháp ngăn trở Kim Tiên cường giả giao thủ uy lực còn lại, còn giữ lại giao cho ta là được rồi." luôn hỏi ta đi hỏi một chút hai vị tôn giả." Liêu Nhạn phù nói. "Không lâu lắm, liêu Nhạn phù tiếp tục nói, ngươi triển khai nhìn thiên la thư." "Được." Tư ngôn vừa nói, lấy ra thiên la thư, mở ra xem, phía trên nhất bút nhất họa xuất hiện hai chữ, một cái là chữ chữ, một cái khác là dữ chữ. Nhìn thấy hai chữ kia đi, trấn tự ra chỉ, đủ để ngăn chặn bị phương thiên địa này pháp tác lực lượng áp chế kim tiên, sinh ra huy lực còn lại, chữ sắt đủ để trọng thương kim tiên cường giả." Liêu Nhạn phù cười nói. Tư ngôn nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh, nhị tôn giả viết hai chữ này. "Đúng đắc." Liêu Nhạn Phù cười nói: "Nhị tôn giả thực lực mạnh bao nhiêu?" Từ ngôn không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Ta chưa thấy qua nhị tôn giả xuất thủ, không biết nha." Liêu Nhạn Phù cười nói: "Vậy làm sao ngươi biết hai chữ này có lợi hại như vậy?" Từ Nôn khẽ miệng giật một cái: "Nhị tôn giả nói nha, ta liền phụ trách trả lời." Liêu Nhạn Phù cười hắc hắc: "Từ Nôn, ngươi định làm như thế nào?" Liêu Nhạn Phù hỏi: "Vậy cái yến hội cứ theo lẽ thường tiến hành a, đến lúc đó ta cùng cái kia ma chủ đền đấu, nghe nói nàng rất hung tàn, ta muốn thử một chút có thể đánh hay không mười cái." Tư Ngôn cười ha hả nói: "Có thể." Liêu Nhạn Phù nói: "Tư Ngôn bằng người, ta đối mặt chính là Kim Tiên cấp bập ma chủ a, yên tâm như vậy ta, không sợ ta làm hỏng." Liễu Nhạn Phù cười nói: "Không phải sợ ngươi làm hỏng, là bởi vì Nhị Tôn giả nói ngươi đến là được." Hắn nhìn đến, có cái gì không đúng lại ra tay, ta đây là tin tưởng Nhị Tôn giả thực lực. "Tư Ngôn, chính là, ngươi không thể không gặp qua hắn xuất thủ sao?" Liêu Nhạn Phù bất đắc gì nói: "Yên tâm, Nhị Tôn giả rất mạnh." Quy nhất điện. Nhị Tôn giả đứng tại Liễu Nhạn Phù bên cạnh, cười ha hả nói: "Tiểu tử này là không tin bản tọa thực lực a. Liễu Nhạn phú bất đắc dĩ, vậy nhị tôn giả ngài như vậy tin tưởng từ luôn. Người trẻ tuổi nha, liền muốn dám liều dám xông vào, không trải qua thất bại, làm sao có thể thành công đâu? Chỉ có để cho hắn ý thức được kim tiên cương đại, là hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bản thân còn cần nỗ lực. Nhị tôn giả cười híp mắt nói. Chương 253, án vạ lao thái bà. Khi buổi tối, Từ luôn câu xong cá, quay trở về lòng Hà nhạc phủ. Phượng ánh bên trên chủ nghệ. Một người, một quỷ, một con chó, an thật là vui sướng bất quá hướng theo cá bị làm xong, mấy người còn có chút chưa thỏa mãn. "A, Phượng Oánh thật lâu không ăn được ngươi làm cơm, tay người này bộ phát không tệ a." Từ Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Phượng Oánh nói ra. Phượng Oánh cười đáp ý, "Công tử hài lòng là được. Đáng tiếc, sớm biết trực tiếp cá rán rồi, liền câu mấy cái đi lên, cái này còn chưa ăn sáng khoái đi." Từ Ngôn vẻ mặt đáng tiếc nói, nhị cấp mắt cho sáng lên, "Đại ca, ta biết phụ cận có một đầu đưa ăn quê đường, người nhiều vô cùng. Đi, dẫn đường." Từ Ngôn không nói hai lời, một cái vỗ vào nhị cấp trên ông thu thập một fan. Mấy người ra cửa, đi theo Nhị Cáp đi tới bữa ăn khuya đường. 10 giờ tối. Đây là con cú mèo nhóm bắt đầu hoạt động thời điểm. Mà hoạt động trước, cần lót dạ một chút, cho nên hiện tại bữa ăn khuya trên đường, người đi đường như rực rưởi. Khắp nơi đều tràn ngập mùi thơm. Có bán đồ nướng, còn có bán đậu hũ thối, các món ăn ngon, cái gì cần có đều có. Chặt chẽ, các ngươi có phát hiện không? Tại đây giải giác cơ hội làm ăn. Thư Ngôn nhìn đến qua lại khách qua đường, thở dài một cái nói, nơi này có cái gì cơ hội làm ăn? Nhị Cáp mặt chó nghi hoặc. Ngươi đều biết rõ, vậy còn có cơ hội làm ăn đáng nói sao?" Tứ ngôn vẻ mặt khinh bị nhìn đến Nhị cấp nói. "Nhị cấp bất mãn, đại ca, ngươi dạng này sẽ thương tổn nghiêm trọng đến tự ái của ta lòng." "Ngươi còn có cái gì lòng tự ái?" Phượng ánh nghạch rồi một tiếng nói. Nhị cấp nhìn về phía Phượng ánh, "Chúng ta tám lạng nửa cân, tự ra thời điểm, ngươi dám nói chưa? "Phượng ánh, vậy ta dạy kia tự ra đệ tử tu luyện, ta đây không phải là bỏ ra lao động, lúc này mới đạt được hồi báo sao?" Phượng ánh hai tay chống nạnh, dựa vào lý lẽ biện luận nói, "Dáng vẻ này ngươi, cả ngày đến muộn lật tự gia thể bài." Nhị Các. Nó liếc nhìn Từ ngôn, nhìn lại lần nữa Phượng Oánh, quên đi, không tranh giành nữa, lao đại bên cạnh hiện tại là một cái như vậy nữ quỷ, cùng nàng cạnh tranh thắng, ân. Quá sức. Mà lúc này, Từ ngôn đánh thẳng số lượng đến qua lại thương hộ, phát hiện một nhà tương đối lạnh tanh bốn sào sạp, không khỏi trong mắt sáng lên. Xem ảnh một. Hai người các ngươi đội theo, đại ca cho các ngươi bộc lộ tài năng. Từ ngôn hướng về một con chó một quỷ đạo, nói xong, hướng phía nhà kia bốn sào cửa hàng đi tới. Nhị Các, Phượng Oánh ngay vậy, nghi hoặc đuổi theo. Lão bản, bốn sào bán thế nào? Tư Ngôn đi tới lao bản kia sạp tiền, cười híp mắt hỏi: "Nhà này bốn sào sạp lão bản, lớn lên béo trắng, hướng về Tư Ngôn nói: "Một phần 10 đồng tiền, 200 phần, có thể tiện nghi một chút không?" Tư Ngôn hỏi: "Kia ông chủ mập ngay vậy, trong mắt sáng lên, 200 phần. Tiểu tử ngươi nghiêm túc?" "Vậy dĩ nhiên." Tư Ngôn nhếch miệng cười một tiếng nói: "Cho ngươi bảy khối tiền một phần." Lao bản kia không nói hai lời, trực tiếp đánh nhịp nói: Thông khoái." Tư Ngôn cười nói: "Lập tức, lão bản đánh lửa, bắt đầu làm việc." Qua có 10 phút, Một cái mặc lên quần jean tiểu tử trẻ tuổi, đi đến trước sạp, lao bản, muốn sáo bao nhiêu tiền một phần?" Ông chủ mập ngẩng đầu, "10 đồng tiền một phần." Từ Ngôn thấy vậy, vội vàng nói, "Lão bản, theo như thứ tự, ngươi trước tiên làm ta, có cơ hội lần sau hoàn lại ngươi đây." Ông chủ mập ngay vậy, một chút cũng không có do dự, liền trực tiếp nhìn về phía đây mới tới tiểu tử, nói xin lỗi, ngại ngùng mà, tối hôm nay không có. Ai, vậy được rồi." Chờ đã. Tiểu tử bất đắc dĩ, chính là muốn chuyển thân rời khỏi, lại bị Từ Ngôn đột nhiên gọi lại. "Sao?" Tiểu tử trên mặt nghi hoặc, Lão bản này tại đây không có bốn xào rồi, nhưng mà ta đây có, chín thôi tiền một phần." Từ ngôn vô vô mình phía trước để một chồng giả thành đến bốn xào, cười ha hà nói. Tiểu tử kia không nói hai lời, quét mã trả tiền, cầm lấy bốn xào rời khỏi. Dẹp xong tiền từ ngôn, hướng về kia ông chủ mập nhìn đến. Lại phát hiện kia ông chủ mập chính trực ngó ngó nhìn mình chằm chằm, trừng hai mắt, vẽ mặt một bước. Còn có thể chơi như vậy? Tại sao ta cảm giác mình thật giống như thành đi làm rồi? Từ Nôn nhếch miệng cười một tiếng, "Lão bản, chúng ta cùng có lợi." Lập tức, Từ Nôn trực tiếp nhìn về phía Như Cáp. Phượng Oánh cười nói: "Hai vị, cơm hôm nay tiền, các ngươi muốn tự kiếm, hiểu không?" Ngao ớ ngao. Ô. Nhị Cáp cái gì cũng không nói, trực tiếp hào lên. Không lâu lắm, liền có một đám người trẻ tuổi bay lại, dù sao nhị cấp loại sinh vật này, bởi vì trên internet video ngắn truyền bá, trở thành lập tức phần lớn người trẻ tuổi tương đối yêu thích chủ vật. Tuy rằng bên ngoài bề ngoài xoáy khí, nhưng trong đôi mắt lại tiết lộ ra một cổ không có gì sánh kịp mu đẫn, tại mọi thời khắc không phải đang hủy đi nhà, chính là đang hủy đi nhà trên đường. Đây nhị cấp, ngao, ô, ngao ô, còn tưởng rằng mình là sói đâu ha ha. Thật là đáng yêu, chụp nhanh cái video. Lão bà, ta cũng muốn nuôi một cái hờ kỳ. Có ngươi là đủ rồi, còn nuôi cái gì hờ kỳ. Vẫn hút là được, thật nuôi chúng ta cũng không nuôi nổi. Nhìn đến đột nhiên vây xem tại sạp cửa hàng trước một đám người qua đường, chính đang bốn xào ông chủ mập, nuốt nước miếng một cái, đây nếu là một người mua một phần, coi như kiếm bộn rồi à. Nhưng mà nhìn thêm chút nữa Từ ngôn, sắc mặt hắn nhất thời khổ xuống, còn là đường suy nghĩ, mình bây giờ đã từ lão bảng trở thành người làm công rồi. Lúc này, Từ luôn trực tiếp nắm lấy cơ hội, đi lên phía trước hô lớn, khục khục. Cảm tạ các vị đối với nhà ta cậu tử mà yêu thích. Chúng ta thẳng vào đề tài, tối nay nhà này bốn xào cửa hàng hoạt động, toàn trường xuống giá thấp nhất, nguyên bản muốn 10 đồng tiền một phần bốn xào, hôm nay chỉ cần 8 khối tiền. Chỉ cần 8 khối tiền. Thật, các ngươi không có nghe lầm, chỉ cần 8 khối tiền, các ngươi là có thể mang đi một phần đặc biệt ăn ngon bún xào trở về nhà. Đây bún xào, ngay cả cậu ăn sữa đậu nành cảm thấy ăn ngon, Nhị Cáp, đây bốn xào ăn có ngon hay không? Thừa ngôn vừa nói hướng về Nhị Cáp hỏi. Nhị Cáp cũng đưa lực, trực tiếp một hồi, hào hào hào. FML Đây cậu tử thành tinh A. không có chứ chính là đây lên tiếng học tương đối giống nhau thật thú vị vừa và đói mua phần bún xào trở về đi hướng theo người càng ngày càng nhiều kia ông chủ mập luôn cú tay chân đã xào không tới từ ngôn thấy vậy sẽ để cho ăn mặc xin đẹp phượng bánh đi lên gào to mình tắt chạy đi kia ông chủ mập bên cạnh lại mở ra một cái bếp xào lên một gạo kia ông chủ mập nhìn đến từ ngôn hành vi như nước chạy động tác trong mắt kinh ngạc tiểu tử người là học đầu bếp từ ngôn một bên sảo một bên tuổi nói không phải chủ yếu là người soái làm gì sao để học nhanh Kia ông chủ mập nghe vậy, hâm mộ nhìn một chút từ ngôn mặt, mình nếu là có gương mặt này, còn sao cái giấm bột gạo a, trực tiếp đi tìm phú bà bao nuôi là không tầm sao. Hướng theo Tuấn Nam thị nữ, một con chó đội hình, 200 phần 4 xảo, cũng không lâu lắm liền bán đi ra ngoài. Trên đường, thậm chí còn có mấy cái muội tử, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Từ ngôn chụp hình, đương nhiên, cũng không thiếu nam, chụp lén rồi vẻ mặt thành thật tuyên truyền vương ánh, cũng may phượng oánh vẫn là mặc thật bảo thủ. Bất quá, đối với lần này, Từ Nôn biểu thị khịt mũi coi thường, các ngươi chỉ có thể nhìn một chút, mà ta Lại có thể động tay động chân hướng theo 200 phần 4 sào bán xong đầu này bữa ăn khuya người trên đường phố cũng bắt đầu mất đi từ ngôn cười hí mắt cho lão bản thanh toán 1.400 nguyên mình tác kiếm lời 20 một nguyên lúc này ông chủ mập cũng là cười híp mắt nói tiểu tử chủ nghệ không tệ à lần sau lại đến tối hôm nay thật cùng mẹ nó nằm là à đây ông chủ mập ở trong lòng cảm thán Mặc dù nói 10 đồng tiền chờ ta buú xảo bán đi 7y khối tiền một phần nhưng mình vẫn là kiếm được bởi vì số lượng nhiều A bất quá hắn cũng biết nếu không phải người trẻ tuổi này bên cạnh có điều cầu còn có một mỹ nữ hút con người, tối nay 200 phần bốn sào, thật không, có tốt như vậy mua. Ha ha có cơ hội liền đến." Tư Ngôn cười nói. Nói xong, mang theo Nhị Cáp Phượng Ánh, rời khỏi nơi này. "Hôm nay cảm giác thế nào?" Tư Ngôn ngồi ở bày đầy đủ loại ăn vặt trên bàn cơm, giống như khai ra dài sẽ mở rộng, hướng về Nhị Cáp, Phượng Mễnh hỏi. "Phi thường không tồi." Nhị Cáp nói. "Có làm thì mới có ăn, cơm cô đi, đến lúc đó chuẩn bị khởi hành, đi thành câu." Tư Ngôn tay vung lên, tỏ ý bắt đầu cưng khô. Khi buổi tối, ba người ăn thần no. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Thanh Khâu thịnh yến còn lại 3 ngày. Từ ngôn sáng sớm, liền đem một quỷ một con chó thu vào không gian trong cơ thể, bắt đầu đi tới Thanh Khâu Trú ở Đồng Sơn tỉnh, sân bay. Máy bay hạ cánh sau đó, Từ ngôn tiểu phóng ra rồi nhị các, phượng oánh, chuẩn bị bắt đầu xem xét quán rượu. Bất quá ở trên đường, Từ ngôn đụng phải một đám người ở đó vây xem. Nguyên lai là một cái lao thái bà mới ngã xuống đất, hô hấp rất gấp gáp bộ dáng. Đáng tiếc không có một người tiến lên rút. Dù sao mọi người đều bị trên internet đồ vật hố sợ. Từ Nôn thần đảo qua thái bà kia, Nhất thời đập đi miệng vãi thật sự là một An vạ đó đoa đầu năm nay không phải lão nhân hỏng thật sự là người xấu lao nữa rồi A ngay sau đó từ ngôn liếc nhìn bên cạnh nhị cáp nên miệng cười một tiếng đi lên liếm mặt của nàng nhị cáp đại ca không cần thiết đi lao Thái bà này ta không xuống được miệ a nhị cá làm bộ đáng thương nói ra nếu như đổi cái tiểu mẫu cậu, nó nhị cá tuyệt đối nghĩa bất dung tử. lao Thái bà này biết do nhị cấp suy nghĩ cũng không biết có thể hay không đột nhiên nhảy có lên dù sao nhị cấp ý này không phải là lao tháii bà này cậu cũng không bằng sao Cứ đi hay không? Không đi trở về để ngươi một chân nhảy bước đi." Từ ngôn ha ha cười lạnh hỏi. "Đi đi đi." Nhị Cáp tại Từ ngôn dưới dâm uy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Từ ngôn ngón tay một chỉ, trực tiếp dùng pháp lực biến ra một đoàn cước ở một cái không có ai chú ý góc. "Đi, đem kia đống phần ăn, tiên tâm ta thay đổi A lê hất vị, không có gì vấn đề." An liền đi liếm lao thái bà kia mặt. Từ ngôn hướng về Nhị Cáp truyền âm nói. "Ô ô ô." Nhị Cáp vẻ mặt ủy khuất gào, "Ta không phải là người, nhưng ngươi là thật cầu A đại ca." Rất nhanh, mọi người vây xem. Liền bị nhị các hấp dẫn ánh mắt nhị cáp nhìn đến đột nhiên xuất hiện Ho kỳ mọi người kinh ngạc kia nằm dưới đất lao Thái bà cũng mở ra một con mắt nhìn thấy đang hướng một đống cất đi tới Hoaỳ Tiếp đó nhị cấp đang lúc mọi người dưới ánh mắt trực tiếp vừa lên tiếng đem kia một đống cất nuốt vào mọi người nôn hoàn thành hết hệ các thứ này sau đó nhị cấp liền hướng về kia nằm dưới đất lao Thái bà chậm rãi đi tới lao Thái bà kia thấy vậy thần sắc cứng lại nghi ngờ trong lòng đây ăn cứẩ đi tới muốn làm gì Ch lẽ liếm ta nghĩ tới đây lao Thái bà run lẩy bẩy lên Nhưng mà suy nghĩ hôm nay một phân tiền đều không mò được đâu, không thể cứ tính như vậy à. ngay sau đó, nàng tuy rằng toàn thân phát run, nhưng lại không có lên. Chương 254, dám đạp cấp gia ta. Ngươi có thể tuyệt đối không nên qua đây a. Lao thái bà kia một con mắt nửa hí nhìn về phía Nhị Cáp, trong tâm không ngừng to nguyệt. Chính là, Nhị Cáp tại từ ngôn uy áp phía dưới, làm sao có thể dừng bước lại đâu. Ngay sau đó, Nhị Cáp khạc đỏ tươi đầu lưỡi, tại lao thái bà trên mặt, liếm lên. Nôn. Một đám quần chúng vây xem, đã bắt đầu phun ra ngoài. Nhị Cáp khóe mắt chảy ra rồi nước mắt Cảm thụ được trên mặt ước nhẹp cầu đầu lưới lao Thái bà nội tâm cũng thật lệch lên nhưng mà vì tiền lao Thái bà nhìn xuống Rốt cuộc nhị không nhịn được nó trực tiếp đầu xoay qua một bên bắt đầu điên của ngôn mửa, chọn một con chó bụng một rút một quất à, lao Thái bà này trên thân được có bao nhiêu ngôi à liền ăn bên dưới ba ba cầu liếm mặt của nàng đều đói Thứ ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh nằm dưới đất lao Thái bà nghe vậy khỏe miệng bất động thanh sắc kéo ra con mẹ nó là tên tiểu từ kia miệng độc như vậy lao Thái bà lần sau nhất định phải ở ngay trước mặt hắn ăn vạ hắn 100 vạn. Lao thái bà nội tâm, nghĩ như vậy. Nôn. Đột nhiên, nhị cấp một đoàn nôn mửa, trực tiếp vòi tại Lao thái bà này trên mặt. Lao thái bà kia cảm nhận được trên mặt nghiêm hồ hồ đồ vật, trong tâm kinh sợ. Nàng nếu là không có nhớ lầm mà nói, cái này cậu, trước là ăn cứt đi. Đây vừa phun, há chẳng phải là liền cất đều phun tới trên mặt mình sao? Nghĩ tới đây, Lao thái bà nhất thời liền không nhịn được, trực tiếp đứng lên, một cước đá vào nhị cấp trên thân, địt con mẹ, đây là ai nuôi cậu? Na ô bị đạp trực tiếp kêu thảm một tiếng, tâm lý phẫn nộ đến cực điểm. Con mẹ nó dám đạp cấp ra. Trang từ này nhất định phải tìm trở về. Từ Ngôn nhìn thấy một mặt này, chân mày trong nháy mắt khóa chặt, mình cậu cũng dám đạp, lao thái bà này không làm nàng một hồi, không nói được à. Người lao thái bà này, tại sao như vậy đâu? Cậu cậu vừa không có làm gì sai, nó chẳng qua là muốn nhìn người một chút chết xuống địa ngục không có. Từ Ngôn ở trong đám người nói ra. Không sai à, cái này nhị cấp không làm sai cái gì à, hơn nữa vừa nhìn lao thái thái này chính là ăn vạ, thật sự là may mà chúng ta không có đi lên dìu nàng, không thì có lý chúng ta cũng nói không rõ lắm. Chính phải, chính phải. Lúc này, không ít quần chúng bê xem đều bắt đầu đứng ở nhị cấp bên này. Xem ảnh một. Lão thái bà kia thấy vậy, nhất thời kinh sợ, xong để lộ, bất quá lập tức nàng suy nghĩ một chút, mình tuổi tắc đều lớn như vậy, đám người này còn có thể đem mình thế nào? Lập tức, lão thái bà này đưa ánh mắt đặt ở nhị cấp trên thân, con mẹ nó, hôm nay tiền không có mò được, trước xem một chút đây cậu chủ nhân có ở đó hay không, không, có ở đây, liền ăn bữa thịt chó bồi bộ đi. Con chó này đem lão thái bà ta bị dọa sợ đến bệnh tim có chút đi ra, chủ nhân có ở đó hay không? Ở đây mau ra đây mang lão thái bà ta đi y viện kiểm tra một chút. Lão thái bà liền vội vàng hét lên. Từ Ngôn lúc này trực tiếp xông ra ngoài, cùng nhị cấp ánh mắt giao một cái hội tụ, nhị cấp hiểu ý, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, bắt đầu ho ra máu. Từ Ngôn kinh hãi đến biến sắc đứng ở nhị cấp bên người, "A, chó của ta, chó của ta. Đây cậu, có chủ nhân." Lão thái bà thấy vậy, trong tâm vui mừng, trực tiếp chạy đến từ Ngôn trước mặt, Người chính là đây cậu chủ nhân, nhanh, mau dẫn ta đi y viện kiểm tra. Lão thái bà ta bị đây cậu gây ra bệnh tím phạng." Mọi người thấy vậy, Phần Sắc Thương hại nhìn về phía Từng Nôn, cái này tiểu tử ngốc, hôm nay chính là gặp vận rủi lớn hơn rồi, một dạng từng tuổi này lao thái bà, trên thân quyết điểm, đi một lần y viện kiểm tra, trực tiếp một sấp dậy. Phi, đừng cầm ngươi tấm này ăn cứt miệng nói chuyện với ta, ngươi cái chết lao thái bà, ngươi ngay cả chó của ta cũng không bằng. Ngươi biết ta con chó này bao nhiêu tiền mua sao? 100 vận a. Chính là đem ngươi cái này chết lao thái bà bán đi cũng không có nhiều tiền như vậy, ải, liền như vậy liền tính ngươi nguyện ý bán, cũng không có người nguyện ý mua, lâu năm sắt suy mà hàng, còn mẹ nó miệng đầy cứt vị. Ai biết mua ngươi à chặt chặt cậu cũng không bằng đồ vật từ ngôn mặt coi thường nhìn về phía lao Thái bà này nói ra Ngươi ngươi. Ngươi. lao Thái bà kia bị từ ngôn những lời này trực tiếp hận không nói ra lời chỉ đến từ ngôn đãú nửa ngày tiểu từ này mỗi câu như dao xuyên thẳng trái tim của nàng lao nhân ra nàng tuổi tác lớn như vậy chưa từng bị qua loại khuất được này đừng đừng đừng lao Thái bà đột nhiên cảm thấy trái tim của mình khiêu động tăng nhanh lên đầu góc cũng có chút trong váng nàng không nhịn được che lấy hót của mình thân thể bắt đầu lay động Nhìn về phía tử Ngôn nói, "Ngươi, ngươi đem lão nhân ra ta bệnh tim thật khí tái phát." Mọi người thấy vậy, rồi rít hít ngược vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía Từ Ngôn, "Tiểu tử này, chính là thật dám nói a." Phượng Mánh nhìn đến vậy mau muốn bệnh tim tái phát Lao Thái bà, lắc lắc đầu, trong tâm cảm thán, khi ngươi cảm thấy không làm được thời điểm, không nên quên, không có một người bừa lẫn nhau hố Từ Ngôn tiền. Lập tức, Phượng ánh trực tiếp một đạo pháp lực đánh ra, đem lão Thái bà bệnh tim ép xuống, Lao Thái bà kia nhất thời cảm giác mình sảng khoái tinh thần, nàng lắc lắc đầu, lại tiếp tục duy trì trước trạng thái, tiểu tử ta chính là tên lường gạt. nói xong câu đó lao Thái bà trực tiếp trận to hai mắt không thể tin che miệng của mình nàng muốn nói rõ ràng là giải quyết riêng vẫn là bên trên y viện tới đây tại sao sẽ đột nhiên đổi giọng đâu chặt chặt đây Lãoo Thái cư nhiên lương tâm phát hiện mình đều thừa nhận mình là một tên lường gạt. một đám vây xem những người đi đường dối rít tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mà lúc này từ ngôn nhìn về phía trong đám người phượng ánh Phượng ánh cho từ ngôn một cái ta rất tốt ánh mắt đi không thể không thể từ ngôn cười nói lúc này Lãoo Thái bà kia lại tiếp tục nói chuyện Tiểu tử, ta chính là đi ra chạm cái sứ, ngươi đây cậu bị ta đạp vào máu, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi." Lão thái bà nói xong, trong mắt đã kinh hoàng, miệng của mình, tự nhiên không bị khống chế lên. "Được, lão thái thái lạc đường biết quay lại, không tính là mượn." Đây lão thái vẫn tính có chút lương tâm. Một đám người qua đường dối rít khen ngợi nói. Lão thái bà thấy vậy, lui về phía sau mấy bước, thần sắc hoảng nhìn về phía trong đám người, chẳng lẽ, mình làm rồi nhiều như vậy ăn vạ sự tình, bị thần tiên trên trời theo dõi sao? Nàng bị dọa sợ đến liền vội vàng nhấc chân chạy, trực tiếp đụng ra đám người. Trên đường xe chạy đối diện chạy đi, cảm giác này, chỗ nào giống như là bị bệnh a. Nhưng vào lúc này, một cái uống rượu xe tài xế, trực tiếp mở ra xe tải lớn vượt đèn đỏ, và hành, một tiếng, trực tiếp đem Lao Thái bà này đụng bay ra ngoài, còn bị mấy cái bánh xe trực tiếp nghiền ép lên đi, thành một đống thịt nát, chết không thể chết lại. Từ ngôn kinh ngạc, toàn trường mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Chặn chặn, thiệt ác cuối cùng cũng có báo a. Người đang làm, trời đang nhìn, tuy rằng Lao Thái bà này chết rồi, nhưng mà ta nhìn vẫn là rất hạ giận. Đáng tiếc, nàng đều nhận lầm a. Người cái thánh mẫu ki nữ người lạ không biết ta, lao thái bà này trước đem một cái lòng tốt cứu nàng taxi tài xế ép tự sát, cửa nát nhà tan, hiện tại triệt để tỉnh ngộ, khả năng sao? Nói không chừng là nàng quyền lợi kế sẽ đi. Một đám vây xem người qua đường, kinh liệt thảo luận lên. Cùng lúc đó, lao thái bà linh hồn, đang u mê đứng tại bị độn vị trí. Nàng hướng về thi thể của mình nhìn đến, chết, chết. Suy nghĩ, trên người nàng oán hận đột nhiên bạt phát, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Từ Nôn, hết thảy đều là hắn làm chuyện tốt. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, người trẻ tuổi kia, cư nhiên cũng đang nở nụ cười nhìn đến mình. Lão thái bà lại mê mang, tình huống gì đây là? Chính mình cũng biến thành quỷ, tiểu tử này còn có thể nhìn thấy mình hay sao? Không lâu lắm cảnh sát giao thông đến. Xác định đại xe hàng tài xế, uống rượu vượt đèn đỏ, toàn bộ trách, hơn nữa đây đại xe hàng tài xế bị cảnh sát giao thông phát hiện, lại là một mười mấy năm trước đang lẩn trốn nhân viên. Bên này Từ Ngôn cũng gánh vác mình cầu tử, mang theo Phượng ánh hướng một cái phố nhỏ đi tới. Người sự tình kết thúc, quỷ sự tình còn chưa giao kết thúc đi. Quả nhiên không ra từ Ngôn đoán, lão thái bà kia trực tiếp đi theo Từ Ngôn phía sau, vào phố nhỏ. Ta muốn bắt chết ngươi. Lão thái bà hóa thành quỷ hồn, oán khí ngút trời, cơ hội trực tiếp biến thành lệ quỷ. Hướng phía từ ngôn sông tới, nhưng mà tiếp theo, nàng ngậm bước bay ngược ra ngoài, không phải đâu, đều biến thành quỷ, vẫn không thể báo thủ. Ken, tốc chủ bị lệ quỷ công kích, tốc chủ với tư cách âm thiên tử, chính là vạn quỷ chi tông, há có thể bị lệ quỷ mạo phạm. Chúc mừng tốc chủ bạo xuất thiên tử điện hình chiếu, âm thiên tử nơi ở, tức là công đường. Nghe thấy hệ thống đột nhiên bạo xuất đồ chơi này, từ ngôn thần sắc sửng sợ, lập tức trực tiếp bắt đầu sử dụng tiên tử điện hư ảnh. Một giây kế tiếp, toàn bộ phố nhỏ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vốn là một nơi hẻm nhỏ, lại hóa thành một tòa khoáng đạt đại điện. Một đám địa phủ âm binh tề tụ điện bên trong. Từ ngôn trên người mặc đế bảo, ngồi ngay ngắn trên đại điện, nhìn xuống bên trong tòa đại điện này, đã run lẩy bẩy lao thái bà. Vì Vũ." Một đám âm binh âm u trang nghiêm âm thanh, nhất thời vang vọng đại điện bên trong. Nhị Các mở mắt. Phượng Oánh nuốt xuống miếng nước bọt, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía trên đại điện Từ Nôn. Nàng đến bây giờ, cũng không biết Từ ngôn chân thực thân phận, nhưng hôm nay lại có chút suy đoán, chẳng lẽ là địa phủ thập điện Diêm La chủ thế? Dân nữ quách mừng ngỗng, ra mắt Diêm La vương đại nhân a. Lão thái bà kia thấy vậy, liền vội vàng học trong tivi những quỷ kia, hướng về từ ngôn quỷ xuống lạy, kêu khóc nói: "Dân nữ thật không biết ngài chính là Diêm La Vương đại nhân a, nếu không thì là cấp cho dân nữ 100 cái lá gan, cũng không dám đối với ngài không cung kính a." Lớn mật, Chỗ ngồi người chính là địa phủ Lê Quân, âm thiên tử. Tội hồn quách mầm ngõ bất kính quỷ thần, lập tức đau sơn địa ngục. Một cái quan lại bộ dáng quỷ thần, trực tiếp nổi giận Lao thái bà này. "Cái gì? Không phải, ta không có a." Lão thái bà quách mầm ngõ bị sợ rồi giận mình, nàng ngậm bực rồi ta chính là nhận là người. Làm sao lại thành không kính nể quỷ thần đâu? Mà Phượng ấy nghe thấy cái này quỷ thần mà nói, nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía Từ Nôn, nguyên lai like công tử chính là trong truyền thuyết âm thiên tử, khó trách công tử cùng nhau đi tới, Bạch Vô cấm kỵ. Mà Nhị cấp nhất thời như bước lên rồi, mẹ nó, ta tùy tiện nhận đại ca, cư nhiên là âm thiên tử các ngươi dám tin tưởng. Chết lao thái bà, ngươi lại dám đạp âm thiên tử cậu? Ngược đãi độc vật, là muốn hạ nhưu hầm mục đích. Nhị cấp đáp ý hướng về lão thái bà gào lên. Lão thái bà nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đánh một cái run rẩy. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đạt. Chương 255, ngẩng đầu ba thốn có thần minh. Âm Thiên Tử đại nhân tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa a. Lúc này Lao Thái bà quét mầm ngống kịp phản ứng, hướng về phía chỗ ngồi từ ngôn chính là một hồi thống khổ chảy nước mắt nước mũi. Từ ngôn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu ba trốn có thần minh, người đang làm thì trời đang nhìn. Dứt tiếng, từ ngôn tay vung lên, nhất thời một đạo tràn đầy cổ điện khí thư tịch, rơi vào từ ngôn trong tay, trên viết ba chữ sinh tử bộ. Từ ngôn với tư cách âm thiên tử, điều động sinh tử bộ hình chiếu, tự nhiên không thành vấn đề. Mà Vượng Vũ tại Sinh Tử Bộ lúc xuất hiện, trong nháy mắt thần sắc cứng lại, thầm nghĩ, thôi thở thật là khủng bố. Để cho chấm xem, ngươi cả đời này nên bên dưới cái gì địa ngục." Từ Ngôn nói, lập tức mở ra Sinh Tử Bộ, kinh ngạc nói, "Nga, lật đến, ngươi cả đời này còn không ít tội nghịch đi. Tôi huôn quách mâm ngống, khích bác ly gián, bàn lộng thị phi, lừa gạt người khác được lợi, lập tức cắt lươi địa ngục." Đọc được điều thứ nhất thời điểm, Từ Ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh, mẹ ừ, may mà lão tử là âm thiên tử. Lập tức, Từ Ngôn tiếp tục nói, "Tôi huôn quách mâm ngỗng, hám hại phi báng, Lập tức lồng hấp địa ngục. Tôi luôn quách mầm ngõng, cưỡng hiếp động vật, lập tức như hờ ngủ. Hướng theo từng đầu tội nghiệp độc lên, lao thái bà quách mầm ngõng, vốn là trắng bệnh ma quỷ, buộc phát khó coi. Sinh tử bộ bên trên ghi chép ngươi bình sinh trải qua, nơi phạm tội nghiệp, ngươi, còn có muốn nói cái gì? Ngược lại ngươi nói, chớ cũng không nghe. Tứ ngôn cười nói, quách mầm ngõng. Được, ngươi vậy mà không để cho ta tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ xong qua, ta giết ngươi. Lao thái bà quách mầm ngống, sắc mặt ác, trên thân bất thình bùng nổ ra ngút trời niệm, liền muốn hướng về chỗ ngồi tử ngôn nào tới. Lớn mặt. Tướng ngôn phía dưới một đám quỷ thần thấy vậy, nhất thời nổi giận một tiếng. Chỉ là tiếng gầm, liền đem quách mầm mống chấn đứng tại chỗ, thần sắc sử sở. "Đế quân, đây tội hồn đối với ngài bất kính, nhìn đế quân trực tiếp đem nàng tiêu diệt, lây chính thiên con uy nghiêm." Một quỷ thần hướng về từ ngôn quỷ một chân trên đất nói. Từ ngôn khoát tay một cái, nói, "Giết. Lợi cho nàng quá rồi, trước tiên bên dưới 18 tầng địa ngục, lại bên dưới vong xuyên hạ âm và năm." "Hí, vạn năm." Một đám quỷ thần nghe vậy, nhất thời đồng tình nhìn về phía quách mầm ngống, đây vong xuyên hà toàn thể đi xuống đụng phải nước sông, không thua gì người đụng phải axit trình độ. Suy nghĩ một chút một người ngâm mình ở axit bên trong gần năm. Ấn xuống đi, bãi đường." Từ ngôn nói. "Vâng." Một đám quỷ thần đạo. Tiếp theo, liền có hai cái quỷ thần trực tiếp đem xiềng xích đeo vào quách mầm mống trên cổ của. Đem nàng dẫn vào quỷ môn quan. Dọc theo đường đi, quách mầm mống muốn mở miệng chửi mẹ, nên đón nàng chính là một hồi roi, quất nàng muốn sống muốn chết. Xem ảnh một. Mà tử ngôn bên này, hướng theo quách mầm bị giải đi. Từ ngôn tay vung lên, trực tiếp trượt rơi xuống thiên tử điện hư ảnh. Một người, một con chó, một quỷ, xuất hiện lần nữa tại phố nhỏ trong đó. Đại ca, ngươi chính là thân đại ca ta. Xuất hiện ở phố nhỏ sau đó, Nhị cấp hướng thẳng đến Từ ngôn nhào tới. Lại bị Từ ngôn một cái tắt quét bay, dám bại lộ thân phận ta, ngươi sẽ trở bị giết đi. Nhị cấp bị Từ ngôn một cái tắt quét bay, mặt chó đối mặt với vết tưởng, hoa tuyết phiêu phiêu, gió bác tiêu tiêu. Cùng lúc đó, Phượng Ánh nhìn lại Từ ngôn, trong mắt lại nhiều hơn một kia kính sợ. Từ Nôn liếc nhìn Vượng Oánh, cười nói, không cần thiết. Công tử nhà ngươi vẫn ưa thích ăn món ăn của ngươi làm." Phượng Oánh ngay vậy, nhất thời tối đầu, gò má đỏ ửng. Nhị Cáp thấy vậy, sự khác biệt đối đãi rõ ràng như vậy thật tốt sao đại ca, Hoa Tuyết phiêu phiêu. Tiếp tục bởi vì phần lớn khách sạn không cho mang cậu tử, cho nên Tử ngôn trực tiếp bị Nhị Cáp thu vào không gian trong cơ thể. Sau đó trực tiếp đi phụ cận tìm một quán rượu ở lại, chuẩn bị ngày thứ hai đi thanh công. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tử ngôn cùng Phượng Oánh xuất phát, vốn là muốn đem Nhị Cáp gọi ra, nhưng mà người này biểu thị, ngày hôm qua Tử Nôn rất đau đớn lòng của nó, nó hiện tại không muốn đi đường chỉ muốn nghỉ ngơi. Thấy vậy, Từ Nôn cũng lười quan người này. Khi Từ Nôn phựa bánh một phen chẳng đường, đến Thanh Khâu sau đó. Từ Nôn nhìn trước mắt mênh mông bát ngát đại sơn, nguyên thần chi lực dò qua, phát hiện bên trong quả thật có yêu tình, nhưng cùng truyền thuyết bên trong Thanh Khâu Hồ Quốc địa điểm, vẫn là kém xa. Bất quá ở tại bên trong, Từ Nôn ngược lại cảm giác được có một cổ bàng bác lực lượng, với tư cách kết giới, đem nơi đây phân giả nhất giới đến. Chắc hẳn đây Thanh Khâu Hồ tộc, cũng chính là Thanh Hồ Quốc, chính là núp ở giới này bên trong. Giám hỏi chính là được mời tham gia Thanh Khâu thịnh Yến đạo hữu. Ngay tại Từ ngôn suy nghĩ thời điểm, một cái trường bào lão giả, chỉ huy mấy cái đồng dạng mặc lên trường bào, bộ dáng trẻ tuổi nam đệ tử, cười ha hả xuất hiện ở Từ ngôn phía sau. "Đúng vậy." Từ ngôn cười nói, "Mà một cái trong đó nam đệ tử, nhìn thấy phượng ánh sau đó, trong mắt lộ ra vẻ tham lam." Phượng oánh bị canh trừng đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng mà không biết địch bạn dưới tình huống, nàng cũng không tiện xuất thủ, liền hướng Từ ngôn bên người đứng một chút, nhờ vào đó tránh ra kia đạo tầm mắt. Lại không nghĩ rằng, hành động này vậy mà để cho kia quan sát phượng oánh nam đệ tử nhìn Từ Nôn bất triệt lên. Cùng lúc đó, Lão giả kia nghe thấy tử ngôn chính là đi đến Thanh Khâu Hồ Quốc, liền trong mắt sáng lên. Vừa vặn, chúng ta cũng là đi đến Thanh Khâu Hồ Quốc, nếu đạo hưu không ngại, liền theo chúng ta cùng đi đi. Lão giả kêu cười hiếp mắt nói, "Đúng rồi, tại hạ là vô cấu các các chủ, Tôn Tu có thể, đây là khuyên tử, Tôn Hằng." Nói đến phần sau, Tôn Tu có thể chỉ đến ngay từ đầu, liền quan sát phượng ánh nam đệ tử cười nói. Hướng theo Tôn Tu có thể vừa nói như thế, hai người này lớn lên quả thật có chút giống như, đều có một đôi ngã mắt tàm giác. Nguyên lai like là Trương các chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Tử Nôn, kia đường phía sau đường làm phiền tôn các chủ rồi." Từ luôn cười nói, tự nhiên không đáng ngại, dù sao gặp nhau tức là duyên phận sao? Tôn Tu có thể cười nói. Tiếp đó, Từ luôn liền đi theo Tôn Tu có thể khởi hành. Trên đường, Tôn Tu có thể không ngừng hỏi thăm Từ luôn tin tức, từ đạo hữu, tuổi con trẻ, chính là một kiếp tán tiên tu vi, bên cạnh đi theo Hồng Nhan chi kỷ, cũng là bán tiên thực lực, quả thực để cho lão phu đội phục ca, chỉ là không biết từ đạo hữu sư phụ môn gì phái. Dọc theo con đường này, Từ luôn chỉ là để cho hệ thống che giấu âm thiên tử khí tức, lại không có che giấu tu vi. Cho nên Tôn Tu có thể là lấy nhìn ra Từ Nôn Tu vi, cũng không ấy. Từ Nôn cười nói, "Ta hả, khá là yêu thích độc lai like, độc vãng." Lúc này, Từ Nôn đã phát hiện, đây Tôn Tu có thể mang theo phương hướng của mình, hoàn toàn rời bỏ rồi thành Khâu Hộ Quốc nơi ở, liền nghi hoặc hỏi, "Tôn đạo hưu xác định đây Hộ Quốc là đi bên này?" Tôn Tu có thể cười nói, "Đúng vậy, bất quá chúng ta bên này là gần nói, không biết Từ đạo hữu trước có thể dùng nguyên thần chí lực tìm kiếm đến thành Khâu Hộ Quốc nơi ở chưa?" "Tìm được ra, không thì ta hỏi thế nào ngươi, ngươi phương hướng này có cái gì không đúng đi?" Tưởng ngôn nghi hoặc hỏi ngược lại, nhưng trong lòng cười một tiếng, lao đầu này, có chút không đúng à? Hãy hỏi, đây là chủ ý đánh trên đầu mình đến. Tôn Tu có thể. Đây Thanh Khâu Hộ Quốc cái giới, không phải chỉ có tam kiếp tán tiên mới có thể cảm giác được sao? Tôn Tu có thể sững sờ nói, nếu không phải lúc trước hắn đi qua Thanh Khâu hồ tộc, không thì lấy hắn nhị kiếp tán tiên tu vi, cũng là không tìm được. Bất quá cũng không có quan hệ, tiểu tử này đều nhìn ra không được bình thường, vậy mà còn lựa chọn đi theo mình, hiển nhiên là một dự vào tán tiên tu vi, không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Đến lúc mở phúc khách sạn, Nơi đó có các đứt động tính kết giới, đủ để cắt đứt Tam kiếp tán tiên bên dưới giao thủ động tính, đến lúc đó, tiểu tử này cũng chỉ có thể mặc cho mình làm thịt, phiên tiên cũng không trốn thoát. Dù sao tại tại đây trực tiếp động thủ, vẫn là rất có thể đưa tới thanh khâu hổ cốt chú ý, chặt chặt, một kiếp tán tiên a, trên thân đánh giá cũng nên giàu dầu mỡ rồi. Khả năng ta hơi đẹp trai đi." Thường ngôn lúc này cười nói. "Hử?" Phía sau đi theo Tôn Hằng nghe vậy, nhất thời giễu cợt một tiếng. Người nhi tử này đầu hóc có bệnh a, ta nói ta lớn lên soái có quyết điểm." Hắn cười cái Từ Nôn nhất thời khó chịu, không nói hai lời, trực tiếp mở hận. Tôn Tu có thể mặt liền biến sắc, trong tâm FML, người này như vậy không cho mình một cái nhị kiếp tán tiền mật muối. Kia Tôn Hằng cũng bị Từ ngôn đột nhiên lên tiếng, sợ hết hồn, hắn cũng không có nghĩ đến, một cái một kiếp tán tiên mà tôi, lại dám ngay trước cha mình mặt hận mình. Nhất thời, hắn một đôi ngã mắt tam giác, nhìn chòng trọc vào Từ ngôn, vị tiền muối này, ta không có đối với ngươi khịt mũi coi thường, chỉ có điều không quá vui vẻ vương bà mại qua, tự khen người. Nga u, ngươi thái độ gì? Tìm chết. Không biết còn tưởng rằng ngươi là tán tiên đâu. Phượng Oánh đi lên tát hắn nha một cái tát. Từ Ngôn nhất thời vui vẻ, tiểu tử này ngay từ đầu tiểu lấy ánh mắt kia quan sát Phượng Ánh, thật sự coi chính mình không biết. Phượng Oánh cũng là không nói hai lời, trực tiếp liền muốn tiến lên đi động thủ. Tôn Hàng mặt liền biến sắc, cái này gọi là Từ Ngôn, thật là to gan. Tôn Tu có thể đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá không nể mặt mình, một kiếp tán tiên cùng nhị kiếp tán tiên, tuy rằng đều là tán tiên, nhưng mà kém một kiếp, chính là kém 10 vạn 8000 giáp Đạo Hữu, khuyên tử lão phu sẽ tự giáo dục, cũng không nhọc đến phiền đạo hữu động thủ. Tôn Đô có thể lúc này nói ra, tâm lý nhưng là đối với tử luôn phi thường khó chịu, tiểu tử ngươi hiện tại liền phách lối đi, đến lúc phía sau chô ngồi, còn có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi giáo dục cái dám dùng a, ta tử mẫu người chưa bao giờ báo qua đêm thủ, Phượng Oánh, miệng rộng cắt hắn nha, ai dám khi dễ ngươi, công tử nhà ngươi cho ngươi làm chủ. Tướng ngôn lạnh rên một tiếng. Được. Phượng Oánh khẽ mỉm cười, bán tiên thực lực mở một cái, nguyên thần cảnh Tôn hàng chui không chỗ nào chui, trực tiếp bị Phượng Oánh nhấc tới cổ, mấy cái to mồm liền rút đi lên. Trực tiếp cắt Tôn Hằng tức điên bắt đạo. Ngươi dám cắt ta Cha, nàng dám tắc ta." Tôn Hằng trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng về Tôn Tu có thể nói rằng. Tiếp tục. Từ Ngôn nói, "Đủ rồi. Đạo Hữu chẳng lẽ thật muốn cùng lão phu hiện tại vạch mặt hay sao?" Tôn Hằng nhìn đến Từ Ngôn, một đôi ngã mắt tạm giác, tản ra nguy hiểm tần số. "A, tôi u lại ngủng, con người của ta tính tình nóng nảy một chút, vừa mới không có áp chế hòa khí, tới tới tới, phượng ánh mau buông xuống, kia tiểu tử ốc. Từ Ngôn nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Tôn Tu có thể, chiếu phượng ánh mắt nói ra, "Vâng, công tử." Phượng Mánh nghe thấy Tử ngôn nói sau đó, liếc nhìn trong tay sách theo Tôn Hằng, chưa thỏa mãn nói: "Lập tức buông tay ra." Kia Tôn Hằng trực tiếp đặt ngông kế xuống đất, kế thất điên bát đảo hồ. Chờ đến, luôn có người khóc thời điểm. Lúc này, đặt ngông ngồi dưới đất Tôn Hằng, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Tử Nôn ở trong lòng nói: "Đến lúc đó nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút sống không bằng chết tư vị, để cho hắn sống không bằng chết." Suy nghĩ, hắn vừa nhìn về phía Phượng Mánh, ngã mắt tam giác bên trong thoáng qua phẫn nộ màu, chờ đi, đến lúc đó để ngươi quỷ dưới đất tiêu ba Chương 256 ta ở đây cho người cố lên. Phượng Oánh, chúng ta đi, không cùng bọn hắn một đường, một bầy chó mắt xem người thấp ra hỏa. Đột nhiên, Từ Nôn chuyển đề tài, trực tiếp liền muốn mang Phượng Oánh rời khỏi. Chính là, Tôn Tu có thể làm sao có thể cứ như vậy chơ mắt nhìn, đây một đại đống, chảy dầu thịt béo chạy đi đâu? Khốc cục, Từ Nôn đạo hữu, lao phu giáo tử vô phương, mong rằng Từ đạo hữu có thể bất kể hiểm khích lúc trước, dù sao hơn bằng hữu, nhiều đường đi sao, ta đây liền để cho khiển tử cho Từ đạo hữu nói xin lỗi. Tôn Tu có thể hướng về phía Từ Nôn cười xòa nói, nói xong Trực tiếp nhìn về phía Tôn Hằng nổi giận một tiếng, "Ngụy tử, còn không mau cho từ tiền bối nói xin lỗi?" "Cha, ngươi?" Tôn Hằng trợn to hai mắt, bất khả tư nghị, "Ngươi chính là ta cha rồi sao? Làm sao lấy tay bắt cá a đâu?" "Tiểu tử, đến lúc mở phúc khách sạn, lão cha cho ngươi hạ giận, ngươi muốn thế nào làm nhục bọn hắn, liền thế nào làm nhục bọn hắn, nhưng là bây giờ chỗ này không tốt động thủ, có thể sẽ đưa tới Thanh Khâu hổ có người, ngươi đây không biết sao?" Tôn Tu có thể nhìn đến xứng sở đứng tại chỗ nhi tử, hận thiết bất thành cường truyền âm nói ra, "Tiểu tử này, nếu như lúc này như xe bị to xích" Trở về to mồn quốc trên nhà. Tôn Hằng nghe vậy, nhất thời một đôi ngã mắt tăng rắc, ngoan lệ nhìn về phía Từ Nôn, cắn răng nghiến lợi nói, "Vị tiền bối này thật xin lỗi, là ta đụng phải ngài, mong rằng tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước." Bất kể hiềm khích lúc trước? Ngại ngùng, con người của ta thích nhất để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, còn nữa, ngươi đây thái độ gì à, đây cặn bã thái độ cũng gọi là nhận sai." Từ ngôn keo kiệt khu mũi nói ra. Tôn Hằng nghe vậy, trong nháy mắt nhìn về phía Tôn Tu có thể truyền âm nói, "Cha ngươi xem, cái người này, căn bản là không bán mặt mũi ngươi a." Tôn Tu có thể không trả lời Tôn Hằng, mà là hít sâu một hơi, nhìn về phía Tử Ngôn nói, "Đạo hưu, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, cháu ta tu có thể không phải một cái thích đến tội nhân người." Tử Ngôn nhìn hắn một cái, điệu môi nói, "Ngươi không yêu đắc tội với người, ta cũng không yêu à, vậy chúng ta mỗi người một ngả đi." Nói xong, liền muốn mang theo Phượng ánh rời khỏi. Đạo hưu dừng bước. Tôn Tu có thể mặt liền biến sắc. Tử Ngôn nghi hoặc quay đầu, "Làm sao?" Tôn Tu có thể lúng túng nói, "Lão phu vừa nhìn liền biết, tại Đạo Hữu tâm lý, chúng ta đã kết mối thủ. Nhưng mà toán giản nên cởi không nên buộc, không bằng hôm nay ta cùng với Đạo Hữu liền hóa giải đây đạo mối thù như thế nào. Tôn Đạo Hữu nói có đạo lý, bất quá sao ta là người tương đối hài tài. Từ ngôn suy nghĩ một chút, nói như vậy, ta có thể lấy ra 10 vạn linh thạch cực phẩm cho Đạo Hữu. Tôn Tu có thể vừa nghe, trực tiếp cắn răng nói, hiện tại chỉ cần trước tiên đem tiểu tử này hù dọa đến mở phúc khách sạn, linh thạch cũng phải làm cho tiểu tử này gấp bội phun ra. Cái này có thể có, nhưng mà trong lòng ta vẫn là cực kỳ tức giận, ta xem ngươi nhi tử thật là sảng khoái a, một cái tiểu phế vật. Nhìn hắn đây có linh, tu luyện thật tốt mấy thập niên đi. Có ngươi một cái như vậy nhị kiếp tán tiên lao cha, lúc này mới tu luyện tới nguyên thần cảnh một bước, hắn từ đâu tới tự tin xem thường ta? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thứ ngôn khó chịu nói, lập tức lại kịp phản ứng ngạc nhiên nói, ngạch, ngại ngùng á Tôn đạo hữu, ta không phải ý đó. Tôn Tu có thể lúc này khỏe miệng co giật, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ý này không phải là chửi mình nhi tử là cậu sao? Vậy mình nhi tử đều là chó, mình lại là cái gì? Tiểu tử này miệng thật là độc a. Nếu không phải tại đây động thủ sẽ bị Thanh Khâu phát hiện, hắn hiện tại đã sông lên, sẽ rách miệng của tiểu tử này rồi. Đạo hữu, ta biết ngươi không phải cái ý này, không có mắng Lao Phu là cậu, Lao Phu hiểu. Tôn tu có thể hướng phía tử ngôn cười xóa nói. Không, ý của ta là, hắn cho cậy cho thế. Tử ngôn lắc đầu nói. Tôn tu có thể. Xem ảnh một. Phúc. Phương ánh che miệng cười khẽ. Một đám vô cấu các đệ tử, nhìn đến sắc mặt không được tốt tôn tu có thể hai cha con, cũng lén lút cười lên. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy lại có người Giám dạng này hận một mực rất như bức các chủ. Đạo hữu, ngươi đây là thật chuẩn bị triệt để cùng lao phu vạch mà sao? Tôn Tu có thể lạnh lùng nói. Sao có thể? Sao có thể à? Con người của ta chính là nói nhiều, chỉ đùa một chút ha ha, đừng chọn nghiêm túc như vậy, tôn các chủ ngươi đây tệ tướng trong bụng có thể chống thuyền, chắc chắn sẽ không cùng ta một tiểu tử chưa giáo máu đầu tính toán phải không. Tư ngôn trực tiếp đi tới Tôn Tu có thể trước người, hướng hắn vỗ vỗ lên bả vai cười nói, ta mẹ nó, nhẫn. Tôn Tu có thể nội tâm gầm nhưng trên mặt sắc thực cười mắt nói, không thể Vừa mới chỉ là đạo hữu đùa giỡn mặt thôi Lào phu làm sao có thể để trong lòng Vậy là tốt rồi, để con trai của ngươi cho ta hảo hảo nhận cái sai Vừa mới thái độ đó, giống như là nhận sai sao Tứ ngôn cười nói, hiện tại hắn cơ hồ xác định Lao đầu này tuyệt đối muốn hố mình Không chừng là muốn đem mình lừa đến cái địa phương không người Đem mình giết nhân khí thi đi Tôn tu có thể nói, vậy đạo hữu muốn khuyển tử làm sao nhận sai đâu Mang theo hắn đầu chó nhận sai Tứ ngôn nét miệng xâm nhiên cười một tiếng Cái gì? Tôn hẳng kinh hại Tôn Du có thể sắc mặt trong nháy mắt lạnh đến cực điểm, mặc dù là quyền tử bất kính trước, nhưng đạo hữu 5 lần 7 lượt khiêu khích Tôn Mỗ, chẳng lẽ cho rằng Tôn mố là dễ trêu hay sao? "Ai, ta thật sự lâu như vậy cảm thấy, có bản lĩnh, ngươi liền cắn ta à, ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ sẽ chỉ ở kia tất tất vô lại ý lại gọi sao? Có nghe nói qua hay không, chó sủa là chó không cắn, gọi cậu không cắn người những lời này." Thứ ngôn cản dỡ nói, "Tìm chết." Tôn hàng chỗ nào có thể nhìn đến cha mình bị làm nhục như vậy, lúc này liền muốn ra tay, lại bị Phượng ánh giơ tay lên một nhấn liền trực tiếp nhấn ở trên mặt đất. Tưởng ngôn thấy vậy, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, "Tiểu phế vật, ngay cả một nữ tử yếu đuối đều không đánh lại, ở đâu ra phân khích, cản rỡ trước mặt ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Phượng oánh đem hắn đầu chó chặt xuống. "Là công tử." Phượng oánh nghe vậy, khỏe miệng cười một tiếng. "Lớn mật. Tôn Tu có thể nhìn thấy mình thật vất vả sinh ra nhi tử, sẽ bị người băng đầu, chỗ nào còn có thể nhìn được, trực tiếp xuất thủ, một trưởng chiều phượng oánh vút tới, khi thế văn hoa, rung chuyển trời đất. Một giây kế tiếp, liền thấy một đạo tàn ảnh phóng qua. Từ ngôn chắn tại phượng ánh trước mặt, chống đỡ được tôn tu có thể một trường. Quả nhân à, chỉ có lao phế vật khả năng sống ra một cái tiểu phế vật, ta chính là đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi cũng đánh không chết ta à. Từ ngôn vẻ mặt tươi cười âm thanh, nhất thời chuyển đến. Tôn tu có thể thần sắc kinh hãi, làm sao có thể. Một cái một kiếp tán tiên, chống được mình một trường cũng không ngoài ý muốn, dù sao một trường này, không dùng toàn lực, nhưng mà cái này một kiếp tán tiên, chống được mình một trường, còn có thể như vậy phong khinh vân đạo, liền có chút không nói được à. Ánh, ngươi xứng cái gì băng hắn đầu chó Tư Ngôn quay đầu nhìn lại, phát hiện Phượng Vũynh vẫn không có động thủ, liền thúc giục. Được rồi. Phượng Vũynh ngay vậy, nhất thời liền muốn động thủ. Tôn Hằng thấy vậy, kinh hoàng nói liên tục, "Không, không thể nào. Cha ta là nhị kiếp tán tiên, người đám này người sắp chết, làm sao có thể giết ta? Cha, cứu ta, cứu ta." Nhưng mà Tôn Hằng lời còn chưa nói hết, Phượng Vũynh dơ tay chấm xuống, Tôn Hằng âm thanh im bặt mà dừng, đầu lâu vọt thẳng ngày mà lên. Tôn Tu có thể nhìn trước mắt phát sinh một màn, trên mặt hơi ngưng lại, hắn không tới, hai người này vậy mà thực có can đảm ngay trước mình một cái nhị kiếp tán tiên tà mặt giết con trai mình. Cùng lúc đó, một loại vô cấu các đệ tử thấy vậy, thần sắc đại biến, rối rít liền muốn nghiêng đầu chạy trốn, nhi tử cũng có thể làm đến mặt của hắn bị giết chết, vậy bọn họ những đệ tử này há chẳng phải là chết càng thẳng hơn. Một đám ô hợp chúng nhân, không chừa một ngống. Từ ngôn thấy vậy, đạm nhiên phân phó nói, lúc này Từ ngôn chính mình cũng không có phát hiện, hướng theo thực lực của chính mình bộ phát cường đại, đối với tu sĩ cấp thấp tính mạng, giống như tiếp đãi con kiến hơi mở rộng. Phương Uyển vậy tự nhiên gật đầu, dù sao không có gặp phải Từ Nôn trước, nàng thì không phải tốt trọng chủ, nàng mà tốt cũng chỉ cho từ ngôn mà thôi, đối mặt những người khác, tự nhiên dơ tay chém xuống. Đám này vô cấu các đệ tử, thậm chí còn không có phản ứng qua đây, liền dối rít bạo tạc thành xương máu. Chỉ có một lớn lên sơ qua lớn tuổi, tu vi đến nguyên thần ba bước vô cấu các đệ tử, miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng người bị thương nặng, khi tức hắn yếu đuối nhìn về phía Phương ánh, cầu khẩn nói: "Vị tiên tử này, ta chính là cái chống đỡ chàng tử a, là hai người phụ tử bọn hắn, muốn đem các ngươi dẫn tới mợ phúc khách sạn, sau đó cấp tiền tốt xác, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo che một ít canh, tiên tử giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi." Ta chỉ nghe lời của công tử, công tử để các ngươi chết, các ngươi lại không thể sống." Phượng ánh mắt cười lạnh lùng nói, giữa tiếng thời khắc, không có chút nào bất ngờ, tu vi này đến nguyên thần ba bước, tướng mạo lớn tuổi chút đệ tử, cũng trực tiếp nổ tung. "Tốt, tốt, hảo." Tôn Tu có thể trơ mắt nhìn mình như tử, đám đệ tử dối rít chết tại trước mặt của mình, không khỏi cặp mắt đỏ lên, áo khoác quần cuộn, giống như ma thần mở dạng, nộ phát trùng tiên nói. Từ Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tu có thể, ngươi nha đầu hốc có bệnh đúng không, tử đều chết hết còn nói hảo. Đột nhiên, Từ Ngôn bừng tỉnh đại nội, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, chẳng lẽ ngươi nhi tử này, căn bản cũng không phải là người thân sinh? Ngươi rồi lão bà mang cho ngươi nón xanh sao? Cho nên ngươi một mực không nỡ giết ngươi nhi tử này, hôm nay ngươi nhi tử bị ta giết, cho nên ngươi mới nói tốt. Vậy làm sao có ý đâu? Ha ha, Tôn Đạo Hữu, nếu là thật cảm thấy tốt, ngươi liền cho ta 100 vạn linh thạch cực phẩm, xem như quả cảm ơn đi ha ha ha. Phốc. Tôn Du có thể được từ luôn mà nói, trực tiếp khí phun ra một ngụm huyết tiễn. Lúc này tâm hắn bên trong hối hận muôn phần, tiểu tử này lúc sắp đi, tại sao mình muốn chặn lại xuống? Mình làm một cơ trí sao? Tiểu tử, hôm nay ngươi không muốn muốn sống rời đi nơi này a? Tôn Tu có thể che bộ ngực mình, nhìn đến từ ngôn, cắn răng nghiến lời nói: "Ai, nói lời từ biệt nói sớm như vậy, liền ngươi đây lão phế vật, đánh cho chết ta." Chính là đứng ở chỗ này để ngươi đánh ta lại làm sao? Từ Nôn nhếch môi, hơn nữa nhìn ngươi tuổi này cũng không nhỏ, cũng đừng ở đánh ta thời điểm, đem mình tay làm gãy xương, đến lúc đó muốn ta bồi thường tiền, ta cũng không có tiền bồi ngươi à, ngươi cái lao giả." Miệng mồm lanh lợi tiểu tử, im lặng. Ta muốn xe rách miệng Tôn Đỗ có thể rốt cuộc không nhịn được, lửa đều nhảy lên trên đỉnh đầu rồi trực tiếp, ngay sau đó hắn đột nhiên nổ lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tử ngôn vào tới, liền muốn xé rách Tử ngôn miệng. Tử ngôn thần sắc vui mừng, lão phế vật, ta ở đây cho ngươi cố lên, lao tử miệng nột, nhanh, mau tới xé rách lao tử miệng đi. Thanh Khâu trong địa, nghiêm cấm bầu đả. Đột nhiên, một đạo nữ tử nhẹ a âm thanh vang vọng phương thiên địa này. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa Tạ. Chương 257, chị dâu mau ra tay a. Nguyên bản trên mặt mang mát vui mừng Tử Nôn, trong nháy mắt kéo hung lại đến. Hắn ngẩng đầu đi lên không nhìn đến, liền phát hiện một cái cùng Tâu ngưng Hương, có chút tương tự nữ tử, vượt qua vũ trụ, ánh mắt không mang theo chút nào tình cảm nhìn đến Từ ngôn, tôn tu có thể hai người. Không phải đâu, mắt thấy thì sẽ đến tay thoải mái kinh nghiệm, cứ như vậy không có. Từ Ngôn nội tâm rất bất mãn, nhưng mà suy nghĩ một chút, bây giờ cùng thành khâu náo nháo bẻ, chỉ định soát không cái kiêng ngự thiên ma chủ kinh nghiệm. Cho nên, hiện tại trước tiên nhịn một chút. Suy nghĩ, Từ Ngôn nhìn về phía còn vẻ mặt tức giận nhìn mình chằm chằm Tôn Tu có thể, quyết định vẫn là bắn lên hắn một phen thử xem, chặt chặt, làm gì Nhìn, cái gì nhìn? Chẳng lẽ ngươi dám ngay trước vị này đẹp như thiên tiên tỷ tỷ trước mặt, hướng ta động thủ hay sao? Quên đi, vừa nhìn ngươi lão giả rắp rưởi này, cũng không dám động thủ. Con mẹ nó, Tôn Tu có thể giận dữ, nhưng mà sợ hãi liếc nhìn vùng trời nữ tử, hắn nhịn được. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi xem cái người này, hắn một lời không hợp liền muốn động thủ giết ta, ngươi muốn cho ta chủ trì công đạo a? Lúc này, Từ Ngôn trực tiếp chiếm đoạt tiên cơ, hướng lên trên không nữ tử tố cáo. Tiểu tử, ngươi mẹ nó ác nhân cáo trạng trước a? Tôn Tu có thể nghe vậy, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nhìn về phía Tử ngôn tức giận nói, Lâu nhiên vừa nhìn về phía vượt qua vũ trụ nữ tử, khóc kể lệ, tô liên y đạo hữu, ngàn vạn lần chớ tin tiểu tử này chuyện hoang đường, hắn cùng với thủ hạ của hắn nữ tử kia, tâm ngoan thủ lạn, diệt ta vô cấu các toàn môn a." "Tôi liên y." Tử ngôn nghe thấy Tôn Tu có thể, kinh ngạc hướng lên không nữ tử kia nhìn đến, nguyên lai vị này chính là Lý Lao Đầu tâm lý nhớ không quên nữ nhân, cũng chính là lần này thị yến nhân vật chính a. Lập tức, Tử Nôn bị liếc nhìn Tôn Tu có thể, lại hướng về Tô Liên Y kêu không nói, "Tỷ tỷ, ta thật tốt oan uổng a, Lao Đầu này hắn, cáo già xảo quyệt." Rõ ràng là hắn phát hiện con trai hắn không phải thân sinh, nội trận Lôi đỉnh giết hắn như tử, vừa vặn bị ta cùng hảo muội muội của ta nhìn thấy, liền muốn giết ta diệt khẩu, ngươi nói, ta một cái một kiếp tán tiên, làm sao dám đi trêu chọc hắn một cái nhị kiếp tán tiên nha, không có đạo lý a. Ta mẹ nó. Tôn Tu có thể trận to hai mắt, long ngực chập trùng kịch liệt nhìn về phía Từ Nôn, muốn phản bác, nhưng mà căn bản tìm không đến phản bác lý do, Đúng vậy, một cái một kiếp tán tiên, làm sao có thể trêu chọc nhị kiếp tán tiên đâu, người bình thường đều biết rõ không thể nào sao. Phốc, ngươi tà mê hoặc người khác tìm không đến phản bác lý do tôn tu có thể một lần nữa phun ra một ngụm huyết tiễn từ ngôn khịt mũi khinh bị nói ra tỷ tỷ ngươi xem lao đầu này bị ta và trần trực tiếp tức thì nóng giận công tâm tức giận thổ hết rồi tô Liên y ngay vậy ánh mắt giò xét đặt ở tôn tu có thể trên thân ta tôn tu có thể bây giờ mới biết khi người phẫn nộ lại bị thương đến nhất định cực điểm thời điểm là thật không nói ra lời sẽ thất hành ngay sau đó hắn chỉ có thể dùng mình một đôi ngã mắt tăng giác nhìn trongng trọc vào từ ngôn có thể từ ngôn chỗ nào sợ hắn trực tiếp lý trực khi trá cùng hắn mắt đối mắt trong đồng ý Tiểu Pegasus, liền tai ngậy này, còn dám hấu ngươi tử ra? Luận Ban Lộng thị phi, ngươi tử ra thật đúng là chưa sợ quá ai, đen đều nói với ngươi thành trắng tinh không. Tôn Tu có thể được từ ngôn cái này lý trực khí tráng bộ dáng, lần nữa khi choáng váng đầu hoa mắt, người này đến tột cùng là làm sao làm được, nói dối còn mẹ nó một bộ lý trực khí tráng biểu tình, mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Không xứng làm người a, không xứng làm người. Đột nhiên, Từ ngôn vừa nhìn về phía Tô Liên ý, ý Yiye, "Chị dâu, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta chủ trì công đạo, giết lão đầu này a." "Chị dâu" Tô Liên Ý bị từ ngôn bất thình lình xưng hô làm cho xưởngng sốt một chút tức giận tôn tu có thể nghe thấy từ ngôn cư nhiên xưng hô tô Liên ý vì chị dâu thời điểm nguyên bản lửa giận ngập trời trong tâm đột nhiên cười lạnh một tiếng tiểu tử này loạn xưng hâu người khác chị dâu nhục người ta trong sạch còn có thể có quả ngon để ăn vì sao gọi ta chị dâu lúc này Tô Liên ý nhìn chầmầm chầm từ ngôn lạnh giọng hỏi xem ảnh một từ ngôn vội vàng nói lao Ca ta là lý bình an bình an tôi Liên ý nhìn đến từ ngôn kinh ngạc hỏi tô tu có thể thấy vậy trong tâm kinh hại đến biến xác FML, đây Tô Liên ý, ý, chẳng lẽ thật cùng tiểu tử này có quan hệ thân thì à? Kia sao a? Tôn Tu có thể trong tâm cay đắng, ngươi có vật gì có thể chứng minh, ngươi là Lý Bình An láo đại đâu? Tô Liên Ý nhìn đến Từ Nôn, đột nhiên cười híp mắt hỏi, "Có?" Từ Nôn không nói hai lời, xuất ra làm ngày Lý Bình An kín đáo đưa cho mình thứ mời, ở trên tay lắc lắc. Tô Liên Ý một cái liền nhận ra, cái này quả nhiên là mình tự tay cho Lý Bình An làm thẻ mời. Từ Nôn lúc này nói, "Lý lao đầu còn để cho ta mang cho ngươi mà nói, nói hắn hiện tại sống rất tốt, ăn sao sao thơm." Uống sao sao cay, để ngươi không cần lo lắng hắn, ăn sao sao thơm, uống sao sao cay. Cuộc sống của hắn sinh hoạt không tệ a. Tô Liên Y âm thanh nhất thời lạnh xuống, con rùa đen giúp đầu này, vì sao không đích thân đến được gặp ta? Từ ngôn nhất thời kinh sợ, con mẹ nó, chọn một cái cọp cái a, phía trước một giây còn cười hết mắt, một giây kế tiếp nói trở mặt liền trở mặt. Đây lý lao đầu nên không phải nhìn mình ra da thịt béo càng đánh, mới để cho mình đưa tin a. Tuy rằng từ ngôn yêu thích bị đánh, nhưng mà trong tâm vẫn là không nhịn được đem Lý Bình An mắng cẩu huyết lâm đầu, lao đầu này, hồ đồng đội a. Tôn Tu có thể thấy vậy vui mừng, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ còn có thể có đảo ngược cứu mạng hay sao? Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Nguyên bản từ ngôn trên tay năm thiệt mời, đột nhiên bùng nổ ra cổ sáng ngất trời, khí tức hạo hãn. Hẳn là để cho Tam Kiếp Tán Tiên Tô Liên Yiye, đều cho hoàng sợ hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Tôn Tu có thể càng bị sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Mà Từ ngôn chính là mượn cơ hội này, trực tiếp đem Phượng cánh thu hồi không gian trong cơ thể, không thì chờ một hồi nếu như xảy ra ngoài ý muốn, mình cũng không rảnh rỗi bảo vệ cô nàng này. Cùng lúc đó, cổ sáng ngất trời tản đi. Hóa thành Lý Bình An hư ảnh. Thật sự là vị kiếm thánh kia. Nhị tiếp tán tiên tôn tu có thể, nhìn thấy Lý Bình An sau đó, nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Chắc chặt, chặt, Lý Lao Đầu, có hậu thủ a, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi được cho ta thêm tiền. Lúc này, Từ Nôn hướng về Lý Bình An hư ảnh nói ra. Nguyên bản bá khí ra sân Lý Bình An, khỏe miệng co giật liếc nhìn Từ Nôn, chuyện của chúng ta, có thể hay không phía sau lại nói. Không nhìn thấy Lao ca ngươi ta hiện tại đại sự cho người sao? Ngươi mời. Từ Nôn cười hắc hắc, thất thời vọt đến một bên. Tô Du có thể thấy vậy, nội tâm thay đổi nhanh trong phía dưới, bắt đầu thay đổi thật lạnh, tiểu tử này bối cảnh lớn như vậy, tại sao ngay từ đầu nhưng ngay cả giẫm đều không thả một cái? Là cảm thấy theo ăn hổ loại này trò chơi nhằm chán, chơi rất khá sao? Soóng gợn. Cùng lúc đó, Lý Bình An thâm tình thành thực nhìn về phía Tô Liên Yiye, chính là muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên, bá, một tiếng. Một đạo nhuễn kiếm hư ảnh thoăn qua, trực tiếp đem Lý Bình An hư ảnh chia ra làm hai. Thừa ngôn hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đây người xuất thủ, không phải là người khác, chính là cặp mắt đỏ bừng Tô Liên Yiye. Tại, ta biết ngay sẽ đánh phải nhất kiếm, cho nên ta tại trên thiệp mời lưu pháp lực, đầy đủ ta ngưng tụ hai lần phân thân. Lý Bình An âm thanh, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy kỳ nhân ở mảnh này địa phương vân vọng. Tiếp theo, Lý Bình An thân ảnh lần nữa ngưng tụ, xuất hiện ở Tô Liên Y trước mặt, nâng lên một cái tay, sở tại Tô Liên Y trên mặt, sóng gợn, ta láo rồi, ngươi chính là không thay đổi. Mấy năm nay, chết ở đâu rồi? Tô Liên Y thanh âm lạnh như băng, có chút run rẩy hỏi. Vậy năm ta cùng với tạ tu lại chiến, ngươi bị thương nặng, liên tiếp sắp tử vong, những năm gần đây, mới bắt đầu đi ra hoạt động. Lý Bình An bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi vì sao không tìm đến ta?" Tôn Liên Y chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Bình An con mắt hỏi: "Tường ngôn thấy che lấy ngực, hảo cảm người một màn a. Nghĩ không ra Lý lao đầu lao đầu tử này, cũng có trở thành nhân vật chính một màn. Cùng Tường ngôn khác nhau, Tôn Tu có thể lúc này muốn làm trận độ chết, hắn nhìn về phía Tường ngôn, hỏi: "Khô khục, từ đạo hữu, ta vẫn là câu nói kia oan gian nên đợi không nên buộc. Ta ngược lại thật ra muốn buông tha ngươi à, nhưng mà ngươi muốn giết ta diệt khẩu chuyện này, ngươi cảm thấy chị dâu ta còn có lão ca ta khả năng bỏ qua ngươi sao?" Thư ngôn bất đắc gì nói: "Ngươi mẹ nó, hiện tại theo chúng ta hai người, kiếm thánh cùng Tô Liên Y đều không có thời gian quản chúng ta, chúng ta biết gốc biết rể, ngươi còn có cần thiết tiếp tục chăng sao?" Tôn Tu có thể cả giận nói: "Tiểu tử này nhập vai diễn quá sâu, nói mẹ nó chính mình cũng suýt chút nữa tin, là mình tự tay giết con trai mình, sau đó muốn giết tiểu tử này diệt khẩu tới đây. Ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu, ngược lại, ngươi muốn còn sống, hỏi ta lão ca còn có chị dâu đi." Thư ngôn cười hắc hắc. Tôn Tu có thể suýt chút nữa không có tại chỗ qua đời. Chưa từng thấy qua như thế. Vô liêm sĩ người. Nhưng mà, Tôn Tu có thể cũng không có muốn chạy. Bởi vì hắn biết rõ, mình ở Tam kiếp tán tiên Tô Liên y thủ hạ, còn có kiếm thánh thủ hạ, là không chạy thoát được, hơn nữa liền tính chạy trốn mà nói, không phải tương đương với có tật giật mình, biến hình thừa nhận tiểu tử này bàn lộ thị phi sao? Tuy rằng ngay từ đầu là tự mình nghĩ chôn giết Tử ngôn, nhưng là bây giờ, mình cái này không không có chôn giết đến tiểu tử này sao? Hơn nữa rõ ràng người bị hại chính là mình được không? Cho nên, chạy cái gì? Hơn nữa kiếm thánh Lý Bình An không phải ở chỗ này sao? Hắn tin tưởng, kiếm thánh Lý Bình An nhất định sẽ cho mình một cái công đạo, nói không chừng mình còn có còn sống, cơ hội trở mình, dù sao thuộc sơn chính trực, vẫn là rất nổi danh. Cùng lúc đó, Lý Bình An nhìn đến Tô Liên Y mặt, tham thảm thở dài, sinh khi phục quy thuận, cảm tạm tướng mạo nghĩ. Vừa nói như vậy xong, Lý Bình An phân thân tiêu tán. Tô Liên Y nhắm mắt lại, lưu lại hai hàng lệ. Tôn Tu có thể trận to hai mắt, kiếm thánh lúc này đi sao? Ta mẹ nó vẫn chờ ngươi cho ta chủ trì công đạo đâu ngươi liền đi. Lễ phép sao ngươi? Chị dâu, ngươi muốn cho ta làm chủ a. Cùng lúc đó, thường luôn trực tiếp hào lên. Tạ giết ngươi. Tôn Tu có thể tâm tình thay đổi nhanh trong phía dưới, cho dù thành phụ sâu hơn cũng giữ không được rồi, lúc này, hắn một lòng chỉ muốn giết Tử ngôn. Chỉ thấy Tôn Tu có thể một bàn tay, ngưng tụ chọn đời tu vi, như hạo hãn như núi lớn, hướng thẳng đến từ ngôn áp đi. Bình thường một kiếp tán tiên, tại một chương này phía dưới, cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Mà từ ngôn cũng phối hợp giả vợ bị dọa sợ kinh hại đến biến sắc, kêu quái dị liên tục, "Chị dâu, mau ra tay à, hắn muốn giết người cùng kiếm thánh tiểu lão đệ." Chết. Tôn Tu có thể hét lớn một tiếng, khí động sơn hà, thấy Tử Nôn bộ giáng trung tâm cái kia khi a. Cùng lúc đó, Tô Liên Ý mở hai mắt ra. Chương 258, ta chính là cái dẫn đường. Hướng theo Tô Liên Ý mở cặp mắt ra. Trong phút chốc, thời gian phảng phất đình chỉ một dạng. Tôn Tu có thể cứng ở tại chỗ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Tô Liên Ý đã hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở từ ngôn trước mặt, một trường đem Tôn Tu có thể đánh bay. Một kiếp tán tiên khoảng cách nhị kiếp tán tiên, khoảng cách rất lớn. Nhị kiếp tán tiên cùng tam kiếp tán tiên sự chênh lệch to lớn giống vậy. Cho dù là yêu nghiệt như từ ngôn, tán tiên chi cảnh Nguyện ép cùng cảnh giới tu sĩ không có gì vấn đề, nhưng nếu như nói vượt qua một kiếp mà nói, cũng chỉ có thể khẳng đánh, phải nói phản kích, cũng không phải không được, nhưng mà quá sức. Phốc. Cùng lúc đó, Tôn Tu có thể mang theo một ngụm lao huyết, bay ngược ra ngoài, mãi đến nặng nghề đập vào một đỉnh núi nhỏ bên trên mới ngừng lại. Tô Đạo Hữu, lao phu thật sự là bị hoan uổng a. Tôn Tu có thể ở ngọn núi nhỏ trong phế tích bỏ dậy, cặp mắt mang theo không cam lòng, hướng về Tô Liên Y sau lưng từ ngôn nhìn đến. Lại phát hiện, lúc này Tử Nôn đang đứng tại Tô Liên Y sau lưng, hướng phía mình một hồi nháy, nháy mắt. Thật là phép lối. Phúc. Lần này, lại đem tôn tu có thể cho tức hộp máu. Hết cách rồi, là thật khí à, rõ ràng mình còn cái gì cũng không làm đi ra, vẫn là trong sạch, liền bị giết như tử, đệ tử, hơn nữa thân là người bị hại mình, ngược lại còn bị trả đúa, trở thành bị hạn chế tài người. Mà hết thể kẻ cầm đầu, con cái quái gì vậy đang cùng ngươi trêu chọc thú. Ngươi nói, điều này có thể không tức sao. Mà lúc này, Tô Liên Y thấy tôn tu có thể như thế ấn định, chính hắn mới là người bị hại, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía tường ôn. Tư ngôn lúc này lại đã sớm điều chỉnh xong trạng thái, cả người yên ưm ừm, sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng, một bộ bị sợ không nhẹ bộ dáng. "Chị dâu, hắn thật xấu, giết con trai mình, còn muốn giết ta diệt khẩu, may mà ngươi đã đến, đến rồi, không thì ta hôm nay liền không." Tư ngôn nước mắt lã chã, vẻ mặt ủy khuất ba ba nói. Tô Liên Y đây vừa nhìn, tâm nhất thời liền mềm nhũn, dù sao cũng là Lý Bình An tiểu lão đệ, kia cũng chẳng phải mình tiểu lão đệ sao? Mặc dù coi như nàng cùng Lý Bình An thâm cựu đại hận bộ dáng, thực ra không phải vậy, nàng chọc tức chỉ là Lý Bình An vì sao nhiều năm không tìm đến mình. Nhưng Lý Bình An một câu kia, xin khi phục quy thuật, cầm tạm tướng mạo nghĩ. Đã hóa giải tích lũy nàng nhiều năm trong tâm văn trách, dù sao Lý Bình An trong lòng không phải là không có mình, chỉ là, mặt pháp đại kiếp trước khi, Lý Bình An thân là nhân tộc chỉ trụ, tự nhiên vô tâm nhìn hạ nhi nữ tình trường. Nhưng hôm nay, Tô Liên Ý đã hạ quyết tâm, đến lúc đó liền đi tìm Lý Bình An đi, phải đối mặt, vậy liền cùng nhau đối mặt. Cho nên, một cách tự nhiên, Tô Liên Ý mang theo nhìn từ luôn, cũng thuận mắt lên. Nhưng mà một màn này, thiếu chút nữa không đem Tôn Tu có thể cho chọn tổ mẹ nó "Tháo tư tạm thật nợ ngươi một cái người tí hon màu vàng a, dù sao ngươi mặt mũi này thay đổi thật nhanh đó à, bên trên một giây còn tại đẳng kia cởi trên nổi đau của người khác, một giây kế tiếp liền một bộ mình là người bị hại bộ dáng, ngươi sở lương tâm nói, ngươi lệ phép sao?" Tôn Tu có thể, ngươi cũng biết tại ta thanh khâu phạm vi thế lực độc thủ, ta thanh khâu trước sau như một tác phòng, chính là phế bỏ chuyện tiêu diệt người tu vi, hôm nay cho ngươi hai cái lựa chọn, một, tự phế tu vi, hai, ta thay ngươi độc thủ." Tô Liên Ý lạnh giọng hướng về Tôn Tu có thể nói rằng, xem mảnh một. Từ luôn nghe xong lời này, Nhìn đến Tôn Tu có thể, nhất thời lại nhìn có chút hà hê, bật lên lão niên ngày đi cổ. Nói thật, Từ Nôn cũng không sợ cái gì nổ cỏ phải nổ tận gốc, xuân phong suy hiệu sinh đồ vật. Dù sao hắn chỉ mong Tôn Tu có thể là lấy trở về khổ luyện 2 và 5, sau đó lại đến đánh mình đi. Vệ phân nói nếu mà Tôn Tu có thể tìm Từ ngôn người nhà báo thù mà nói, đó thật đúng là muốn chết. Dù sao Từ ngôn tại địa phủ thời điểm, đã từng thuận mồm để cho Bạch Vô thường, bảo vệ mình đời này người nhà. Tuy rằng Từ Nôn chỉ là thuận mồm nói chuyện, nhưng Bạch Vô Thượng nhất định là không dám thờ ơ, tại chỗ liền bảo đảm sẽ đem hết thể các thứ này làm thật xinh đẹp. Các ngươi thành câu, ta. Phúc. Cùng lúc đó, Tôn Tu có thể nhìn thấy tại Tô Liên Ý sau lưng, cùng khỉ một dạng nhảy nhót tương bừng từ ngôn, khí lại là một ngụm lao huyết, trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cảm giác mình lại bị Từ ngôn như vậy khí đi xuống, sẽ trở thành trên lịch sử cái thứ nhất mất máu quá nhiều mà chết nhị kiếp tán tiên, qua cái quái gì vậy bệnh của ta. Hảo hảo hảo, hôm nay ta tự trả tiền tu vi, Từ ngôn đúng không? Ngươi chờ đó, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi chém thành mảnh. Tôn Tu có thể trợn mắt nhìn về phía Từ Nôn lập tức trực tiếp một cái tắt đánh vào mình trên đan điền, phế tu vi của chính mình. Từ ngôn thấy vậy, bất đắc dĩ nói, Tôn Đạc Hữu, ta biết, ngươi hôm nay bởi vì không có đem ta diệt khẩu thành công, mà mang lòng oán hận, nếu mà ngày nào ngươi muốn tìm ta báo thù mà nói, liền đánh tấm danh thiếp này bên trên điện thoại đi, ta bất cứ lúc nào đều ở đây. Nói xong, Từ ngôn liền đem danh thiếp của mình ném cho Tôn Tu có thể. Tôn Tu có thể nhìn đến trên mặt đất danh thiếp, cảm giác mình bị vũ nhục, tiểu tử này có phải hay không xem thường mình. Được, về sau ta tìm ngươi, ngươi cũng đừng làm con rùa đen giúp đầu. Tô Đỗ có thể tức giận nhặt lên trên mặt đất danh thiếp. Từ ngôn cười nói, "Ngươi về sau nếu là không tới tìm ta, ngươi chính là lao Vương bác. Tô Liên Ý đi. Tiểu tử này, đầu óc sợ không phải cháy khét bôi, còn yêu thích người khác trả thủ. Bất quá Tôn Tu có thể đan điền đã phế, cũng là không nổi sóng gió gì rồi. Mà Tôn Tu có thể nghe Từ ngôn nói sau đó, lặng lẽ ngậm miệng lại, cầm lấy từ ngôn bức danh thiếp, giống như một phong hỏa tán trúc cô quả lão nhân mở rộng, lên núi đi ra ngoài. Giết con thủ, không đội trời chung. Đặc biệt là hắn loại này tán tiên chi khu, muốn lại muốn cái hắn giống, khó. Từ Ngôn nhìn đến Tôn Tu có khả năng rời đi bóng lưng, bật cười một tiếng, tự làm tự chịu, nếu không tích chữ hại tao ý nghĩ, làm sao rơi vào kết quả như thế này. "Chị dâu, chúng ta mau trở lại thành câu đi." Lúc này, Từ Ngôn nhìn về phía Tô Liên Ý nói. "Tô Liên Y Ý." Thì... Tiểu tử này, thật đúng là một tựa như con a, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, liền khiến cho thật giống như rất quen thuộc dạng. Nhưng Tô Liên Ý vẫn là ống tay háo cuốn một cái, trực tiếp mang theo Từ Ngôn rời khỏi nơi này. Phong Hỏa Tàn chúc Tôn Tu có thể trả không có lão đạo đi bao xa. Đột nhiên, một đạo bao phủ tại Văn Kim Hắc Bảo xuống thân ảnh, đứng ở Tôn Tu có thể trước mặt. Tôn Tu có thể cảm nhận được trên người người này khí thức, nhất thời thất kinh nói, thiên thiênuyên người. Không thể, bản tọa Diệp Nhiên Tiên Ma, đan điền ngươi bị phế bản tọa có thể khôi phục đan điển của ngươi, chỉ cần ngươi thần phục bản tọa, để cho bản tọa ký sinh trong cơ thể của ngươi. Dưới Hắc Bảo thân ảnh nói ra. Người này chính là 5 lần 7 lượt tại từ ngôn thủ hạ chạy trốn Diệp Nhiên Ma Hoàng, hôm nay, hắn cũng đã đột phá đến tiên ma cảnh giới. Bao lâu có thể khôi phục? Tôn Tu có thể trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trầm hỏi, Bản tọa cùng ngươi cộng sinh một thể sau đó, liền có thể lập tức khôi phục, yên tâm, bản tọa chính là Thiên Ma cấp cường giả, chỉ cần ngươi trung thành đi theo ta, bản tọa nhất định dẫn ngươi trang bức dẫn ngươi cho. Diệp Nhiên Thiên Ma cười ha hả nói, "Được." Tôn Tu có thể không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Diệp Nhiên Thiên Ma cũng không phí lời, trực tiếp chui vào Tôn Tu có thể thể nội. Tôn Tu có thể trên thân nhất thời ma khí quần quận, một gương mặt giàn mua cũng thay đổi được giữ tợn. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Tôn Tu có thể trên mặt bình tĩnh lại. Toàn thân khí tức, so với trước còn chưa bị phế tu vi thời điểm, mạnh hơn. Như thế nào? Diệp Diệp Tiên Ma cười ha hả tại Tôn Tu có thể bộ não bên trong hỏi, thuộc hạ thể chết theo thiên Ma đại nhân. Tôn Tu có thể kích động nói, chờ đợi. Tứ ngôn đúng không, không được bao lâu, ta liền biết tới tìm người báo thủ. Tôn Tu có thể trong mắt thoáng qua một tia tàn khốc. Bên kia, Tứ ngôn cùng Tô Liên Ý vẫn còn tại trên đường. Chị dâu, chúng ta thanh câu địa chỉ là ở một cái bí cảnh trong đó sao? Tứ ngôn hiếu kỳ hướng về Tô Liên Ý hỏi. Đúng. Tô Liên y gật gật đầu nói, lập tức cười hỏi, người gọi Tứ Nôn đi. Hừ, chị dâu ngươi mới ta." Từ Ngôn sắc mặt sững suốt một chút. Tô Liên y cười nói, "Là ngưng Hương nha đầu kia nói với ta, nàng gặp phải kiếm thánh tiểu lao đệ, ta nhớ bình an trong cuộc đời, cũng chỉ có một cái tiểu lao đệ đi." Hắc hắc. Từ Ngôn sớm mũi, cười khan một tiếng, "Chị dâu, ta cùng Tông ngưng Hương tình cảm được a, nhắc tới luận bối phận, ta cùng chị dâu ngươi đồng lửa, nàng là không phải cũng nên gọi ta một tiếng tổ tông a. Cả ngày đến muộn kể cận ta, nói muốn lấy thân báo đáp, thật là không có đại không có tiểu a." Tô Liên Ý nhìn Từ Ngôn một cái, mỉm cười cười nói, "Lấy thân báo đáp tốt vô cùng." Dù sao không có liên hệ mõ mủ, về sau chúng ta có thể các luận cấp đích. Từ Nôn, mẹ ương, chẳng lẽ ăn một bữa cơm, đem mình cho ăn không có đi? Tướng Nôn có loại muốn quay đầu đi liền kích động. Chính là vừa nghĩ tới, Thanh Câu còn có một ma chủ gói quả lớn chờ đợi mình ở đâu, cứ đi như thế, có phải hay không có chút không tốt lắm. Rốt cuộc, Từ Nôn cũng hướng theo Tô Liên Yiye, tiến vào Thanh Câu tộc địa châu ở bên trong bí cảnh. Thiên Luyên Lúc này phù nạp Thiên ma, chính đang cầu nguyện, nhân gian giới nhất định phải đánh bại Thiên a. Các ngươi cái quái gì vậy không đánh bại Thiên Uyên? Đến lúc đó từ ngôn tiểu tử kia, lấy chính mình cho Hà giận có thể trách trình đâu. "Nhĩ tử, đi ra, cùng cha ngươi tà qua hai chiều." Cùng lúc đó, phủ Quảng Ma chủ âm thanh, tại phủ Nạp Thiên Ma cửa phòng ra văn rồi. Phủ Nạp Thiên Ma bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài. Hắn chỉ muốn cảm thán một câu, "Là người hay quỷ đều ở đây thanh tú, chỉ có mình ở bị đánh, vẫn là cha rụt đánh." Con mẹ nó, đoạn thời gian gần nhất, phủ Quảng Ma chủ lấy tên đẹp, là giúp đỡ tự rèn luyện tập luyện, hảo gia tăng một hồi năng lực sinh tồn. Nhưng phủ Nạp Thiên Ma lại nghiêm trọng hoài nghi, đây là cha mình nhìn mình có chịu tìm đánh mình mà cớ hình ảnh trở lại thành khâu tụ biệng lúc này từ ngôn ở một cái hóa thành hình người lại có hai cái lông sủ thú thai cáo nhỏ nương dưới sự dẫn dắt đang đi đến thành khâu chuyên môn cho khách nhân chính xác nghỉ ngơi các sân trên đường từ ngôn đi theo đây cáo nhỏ mẹ phía sau không nhịn được hỏi cáo nhỏ nương à người lô tay này thiệt hay giả đương nhiên là thật ra cáo nhỏ nương âm thanh có chút tan vỡ nói dọc theo đường đi nàng bị sóng gợn lão tổ mang theo cái này tiền bối miệng không kết thúc hỏi trên đường ví dụ như cái gì công hồ ly hóa hình sau đó là cha là mẹ Thành câu hồ ly có bao nhiêu con? Mỗi cái xinh đẹp như hoa sao? Thành câu ai xinh đẹp nhất chờ một chút, cơ hồ đem có thể hỏi, còn xảo quyết vấn đề, đều hỏi một lần. Cái này khiến cáo nhỏ nương tâm tính sụp đổ à, dù sao ngay từ đầu còn cảm thấy tiền bối này thật đẹp trai, đáng tiếc là cái toé miệng lưỡi. Cũng may, nàng cuối cùng đem từ ngôn dẫn tới mái hiền, sau đó vội vội vàng vàng chạy trốn. Thấy từ ngôn là chắc lưỡi không thôi, chắc chắn nói, quả nhiên bốn cái chân chạy đều rất nhanh, liền tính hóa hình rồi cũng như nhau. Vậy còn không có chạy xa cáo nhỏ nương, suýt chút nữa trực tiếp đặt ngông ngồi dưới đất khóc. Đây đều là người nào à, ta chính là cái dẫn đường, ta dễ dàng sao ta. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 259, gọi ta tổ tông. Bên này, Từ Ngôn vừa vận chuyển thân, muốn đạp vào mình Mã Yên. Cạch. Cửa bên cạnh mở. Đi ra, chính là Từ Ngôn người quân cũ cùng Lãng đạo nhân. Lúc này cùng Lãng đạo nhân cũng đã đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Lãng huynh, xin chào a. Từ Ngôn hướng phía cùng Lãng đạo nhân chào hỏi một tiếng. Xin chào, xin chào. Cùng Lãng đạo nhân vừa nói, thân thể đã hướng bên trong nhà rút lui. Hắn cũng không dám cùng Từ ngôn sống lâu rồi, cho dù bản thân đã đột phá nguyên thần cảnh giới, nhưng là mình đây thân thể nhỏ bé, cũng không chịu nổi Từ ngôn dày vò a. Dù sao vị này chính là liền bán tiên hư hại đều đánh không chết tồn tại. Đến mức đó sao? Từ ngôn rất bất đắc dĩ, mình nho nhã hiền lành, người khiêm tốn, người này nhìn thấy mình và như là gà ma, chuyện không lẽ phép a. Sau đó, Từ ngôn cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, chuyển thân vào gian phòng của mình. Thanh Khâu bí cảnh bên ngoài sơn lâm. Tôn Tu có thể đang đốt một đống lửa, ngồi ở bên cạnh. Một cái nho nhỏ một kiếp tán tiên Cần gì phải tại đây chuyên môn chờ hắn, người hẳn Tuân theo hôm nay mà ý chí, tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Tôn Tu có thể trong thân thể, chui ra một vệt bóng đen, đi tới bên cạnh ngồi xuống nói nói: "Thiên Ma đại nhân, người này ghét con ta, đệ tử, thủ này không báo, ta làm sao có thể an tâm tu luyện a?" Tôn Tu có thể cắn răng nghiến lợi nói ra, chỉ phải đợi tiểu tử kia vừa ra thanh khâu bí cảnh, ta liền muốn cho hắn biết, sống không bằng chết. Chặt chặn. Diệp Nhiên thiên ma vẻ mặt ngạc nhiên, lao đầu này thật là cái quái gì vậy thầm a, lập tức gān ủi: bản tọa chính là Thiên Ma cảnh giới." Nhân gian giới không có một địch thủ, ai tới đều là chết, thủ này hôm nay ma nhẹ nhàng thoải mái là có thể giúp ngươi báo, đến lúc đó, ngươi là có thể an tâm đi theo bản tòa rồi. Đa tạ thiên ma đại nhân. Tôn tu có thể nước mắt tuôn đầy mặt nói.